thế mà cho hắn dỏ ra nguyên nhân hắn nói nơi này căn bản chính là cổ đại một con yêu thú nê hoàn cung cái này nê hoàn cung là yêu thú hồn phách chỗ cư trú con yêu thú này đã chết nhưng thần hồn còn sót lại một chút cho nên vì có thể để cho hồn phách của hắn lâu dài bảo tồn lại nó đ o á n chừng cùng đại n g u hoàng hướng làm giao dịch cũng chính là cách mỗi bao nhiêu năm liền sẽ lừa gạt tiến đến một nhóm cao thủ để yêu thú thần hồn thôn p h ệ dạng n à y một mực xuống tới yêu thú hồn phách lực lượng tuy nói còn tại yếu bớt nhưng là nó cuối cùng một mực còn sống chỉ cần yêu thú nê hoàn cung trong cái này hồn tổ g á n bùn không làm yêu t ha ú chúng liền nói. không tử vong chân chính. Thăng hắn nói, Nó nương, sẽ tử t c ha o hết k i cầu t ha í hoàng đế l đúng ha y không? tiến Lập tức, vừa rồi đột ế n mạnh bên trong có 10 cái còn sống tất cả đều mang to. Bao quát muôn đời cũng ở trong、đó. Ha ha ha ha. Bao tất to. quát có cái cả đó. đời đều đ ở nhiên dán bùn bên trong dâng lên một cỗ hát vụ lập tức một đạo cường hãn hồn cương lực lượng tản ra tới giống như từng đầu dây t h ừ n g lập tức liền đem tất cả mọi người trói lại đường xuân lóe lên vài cái nhưng là cuối cùng vẫn không thể đảo thoát lái đi cho hồn dây t h ư n g kéo một cái bốn người cũng ngã tiến hồn trong hồ chỉ thấy một đạo lục mang hiện lên lập tức hồn r á n bên trong lục màu đại tác không lâu lục màu thế mà ngưng tụ thành một con thân hổ trên lưng mọc ra giống diều hâu đồng dạng hai cánh quái thu đến này chính là sơ n cùng người chính là sơ n cùng đường xuân nghiêm nghị hỏi không sai bản tôn chính là sơ n cùng bản tôn bí pháp này hữu dụng không ha ha ha cái kia đang thương nguyên anh cấp l a o quái vật thế nhưng là chết tại bản tôn đằng trước đây chính là bản tôn cùng đại n g u hoàng thất làm giao dịch lần này bọn hắn xuống thượng lớn bản tôn nói qua chỉ cần có thể đưa vào để bản tôn hài lòng người đến bản tôn vi hoàng thất giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ ha ha ha cái kia hàn sơn có phải điên rồi hay không còn có đoạn thời gian trước có phải là có người điên hủy ngu đô một mảng lớn đây chính là hoàng thất phải gấp chiêu các ngươi tiến đến nguyên nhân bất quá lần này bản tôn hoàn toàn chính xác chọn chúng một người nó chính là ngươi sơn cùng đưa hắn hổ chân một chỉ đường xuân đường xuân lập tức trên thân một vệ kim quang đánh tới g i a hỏa này cảm giác tâm thần một hồi r u n g chuyển giống như có cái gì chui vào giống như ngươi hội như vậy hảo tâm sao cậu thí ngươi mặt ngoài đáp ứng hoàng thất kỳ thực là đoán chừng là chính ngươi tưởng khống chế đại n g u hoàng hướng đúng hay không đường xuân dãy ruồi lấy mắng ha ha ha thông minh thật sự là thông minh a xem ra bản tôn sắp thay thế thân thể cũng không tệ lắm tới đi tiểu tử để bản tôn cũng nếm thử đương người mùi vị bản tôn từ đó về sau chính là đại n g u hoàng hướng hoàng đế trí cao vô thượng chủ bản tôn sẽ thành cái này hạo nguyệt đại lục chúa tể c h ỉ bất quá ai nhân tộc huyết còn là thái yếu nếu là có năm đó ta huyết ai ai ai sơn cùng cung tiếu thân thể n h o á một cái hóa thành một sợi khói xanh đem đường xuân cả người đều bao vây lập tức so mới vừa cảm giác được cỗ này chân huyết bên trong tưởng niệm mạnh mấy lần không thôi bởi vì vừa rồi chỉ là sơn cùng chân huyết bên trong một cỗ tưởng niệm đang tắc k h á i mà bây giờ thế nhưng là sơn cùng thần hồn trực tiếp trùng kích đường xuân nghe hoàn cung cùng toàn thân đường xuân lại chịu đựng tàn khốc dày vò không lâu thân thể thế mà hóa thành sơn cùng dáng vẻ chỉ bất quá không có lớn như vậy chỉ có cao mười mấy mét lớn mà sơn cùng nhào vào đường xuân nghe hoàn cung da hỏa này cùng tiếu mấy tiếng nói diệu ư diệu ư ý trời ả thiên ý ngươi thế mà có thể đi vào thất b ả o điện mà lại thế mà ăn chân huyết chân huyết ai chân huyết đây là bản tôn chân huyết bản tôn mấy ngàn năm bản tôn rốt cục cầm lại chân huyết từ đó về sau bản tôn lại chính là vương tộc bản tôn y ế u xương vương xương bá sơn cùng thân hồn thế mà như cái hải t ử bộ dáng khóc lên ra hỏa này thật đúng là khóc bù lu bù loa rốt cục khóc đủ rồi cánh bổ nhào về phía trước đằng liền hướng đường xuân nghe hoàn cung trong ư ơ n g khu vực mà đi không lâu khi thấy vùng đất trung ương sao trổi trạng băng dua sau sơn cùng thế mà ngừng thân thể huyền không tại đường xuân n g h e hoàn cung trong quái tiểu tử này trong thức hải làm sao có loại vật này sơn cùng ấy ấy lẩm bẩm quan sát một hồi sơn cùng cuối cùng tại còn là quyết định dũng cảm nào h vào đi nuốt đường xuân thần hồn lại nói cánh l ó e lên da hỏa này bay nhảy đi vào a a a a a sơn cùng thống khổ dãy rồi lấy mà sao chổi băng dua giờ phút này lóe lên l ó e lên mấy chục khỏa ngoại quải đan đ i ề n hình thành điểm sáng đều bắn ra một đạo y ê u ớt k i a dạng quan g mang đến mà lại những ánh sáng này xen lẫn thành một tấm hồn quang chi vong đem sơn cùng toàn bộ đều bao vây đi vào đường xuân hoàng linh nhân kiểm bay vào mang theo một mặt nghiền ngẫm giống như cởi nhìn lấy đang rẽ rủa khổ sở s ơ n cùng thế nào ra ra ngươi ta cái này hồn phách vẫn là tương đối n g o ạ ta chuyện gì xảy ra ngươi cái này tức h ã i là chuyện gì xảy ra trong này đến cùng là cái gì sơn cùng một mặt kinh hãi mà hỏi hắc hắc dễ chịu sao thống khói sao thoải mái k i n h sao đường xuân cười tủm tịm thả ta tiểu tử không phải ngươi đem mất mạng sơn cùng còn muốn cáo mượn o a i hùm một thanh không có việc gì ngươi phóng n g a tới chính là nhìn tiểu ra ta thế nào thu thập ngươi Ta n h ổ vào. n g ư ơ i không phải đại cao thủ sao còn sống lúc một bàn tay có thể phiến chết nguyên anh cấp lão quái vật sao đến nha hiện tại làm sao còn không đối phó được ta một đầu băng r u a đường xuân một mặt may mắn quá thay tiểu tử hiện tại bản tôn chính là chỉ còn lại một thành thần hồn cũng có thể yếu ngươi mặn nhỏ đã ngươi tiểu tử yếu đấu lời nói vậy chúng ta chết hết đi sơn cùng gia hỏa này thật đúng là ngạo khí không chịu thua thân hổ lấy mắt thường có thể gặp độ tại bành trướng giống như yếu tự bạo tư thế chắc không chết ngươi nha tích đường xuân mắng to hoàng linh nhân kiểm hóa thành một thanh cự phủ Công trung quang lóe lên, hung hăng phủ phía lóe bổ về phía sơn cùng hồn thể m ộ tại búa hai hai ba. không không thành hai dịu, hai không thành ba. Sơn cùng hồn thể Sơn cùng t dịu, dịu phía dưới càng đổi càng nhỏ g i a hỏa này tuyệt vọng tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ phục phục ta nhận ngươi làm chủ nhân thật phục đường xuân hử lạnh ta ra sơn cùng phục ngươi bỏ qua cho đáng thương nhỏ sơn cùng đi sơn cùng kêu lên đã ngươi yêu bái chủ vậy liền bái đi đường xuân nói sơn cùng còn muốn chỉnh ra khởi một cái thân biện pháp bất quá đường xuân kinh nguyên anh cấp sư phụ chỉ giáo qua chân huyết cho rời một, một chút vào sơn cùng thần hồn bên trong không lâu sơn cùng triệt để hàng phục bởi vì chân huyết đã là đường xuân luyện t ă n g qua hiện tại chỉ tiếp thụ đường xuân khống chế đường xuân thử khống chế băng r u a buông lỏng sơn cùng đi ra cho đường xuân một thanh liền ném vào chiếc nhận không gian cho ta hảo hảo ở lại trong này ở vào tử cảnh bên trong hẳn là đối ngươi thần hồn vẫn còn có chút dùng đường xuân nói cái này hán thất bảo điện làm sao cũng ở bên trong sơn cùng một mặt ngốc s i lẫn nhau ha ha đây chính là tiểu gia ta bản sự đường xuân cười khan một tiếng ai nghĩ không ra ta cùng hỏa dạ từ đấu mấy ngàn năm cuối cùng thế mà rơi vào kết quả giống nhau thật đáng buồn a sơn cùng lung lay mình hồ đầu ầm ầm mặt đất tại chấn động sơn cùng to lớn hóa đ á thân thể bởi vì đã mất đi còn sót lại thần hồn trèo trống thế mà ô sụt xuống đường xuân tranh thủ thời gian chạy ra ngoài xem xét hiện hồn thể y tứ tất cả đều tiêu tán đoan chừng vừa rồi cho sơn cùng toàn bộ thôn vệ mà người sống còn tại dây rồi lấy đường xuân tranh thủ thời gian kéo một cái liền đem lý bắc cổ nhàn liêu sinh cùng thánh la thư viện đám học sinh giật đi lên đại học trưởng ngươi cứu lấy chúng ta đi sau khi rời khỏi đây chúng ta toàn bộ nghe ngươi sơn cùng trong thức hải dãy r u i lấy ba mươi mạnh còn lại mười mấy tất cả ê ơ mà lại từng cái lấy thề độc liền bắt đại tổ tông đều mang lên miệng bên trong đường xuân xem xét liên tiếp xuất thủ đem những này ra hỏa giật đi lên muôn đời ra hỏa này mạnh miệng không lên tiếng đường lao đại không để ý tới hắn quay người dắt mọi người liền muốn rời khỏi ta muôn đời phục từ đó về sau là đường học trưởng tiểu đệ này lời thề lấy tổ tiên cùng cả nhà làm chứng nếu như hủy thề thiên lôi đánh xuống sinh con da không có lô đ í muôn đời rốt c ụ c khuất phục dù sao mệnh so mặt múi trọng yếu được nhiều đường xuân c ù n g tiếng một tiếng kéo lên muôn đời một đoàn người tại cuồng loạn ô sập âm thanh bên trong rốt c ụ c trốn thoát hiện bên ngoài lại là phiến biển cả mà sơn cùng hóa thạch dạng cự sơn thân thể ầm vang toàn bộ sụp đổ mà lại chìm vào biển cả c h ỗ sâu may mắn đám người công lực cũng không tệ có thể đạp sóng trượt không mà đi đường xuân nghiễm nhiên thành nhóm người này lĩnh mấy ngày sau cuối cùng đã tới lục địa bên trên thuê mấy cái phi ưng bay thẳng kinh thành mà đi liên quan tới hoàng thất t m toán chúng ta chuyện lớn nhà tất cả đều giả ngu chính là chờ chúng ta có thực lực lại tính bút chứng này trở lại kinh thành sau đường xuân giao phò nói việc này mặc cho đại học trưởng làm chủ chính là mười mấy người đều một mặt cung kính gật đầu đại học trưởng không phải có đế quốc học viện nhập học thí luyện b à i sao không bằng mang bọn ta cùng đi đế quốc học viện đào tạo sâu chính là một khi thực lực chúng ta đạt tới có thể để hoàng triều đều kiên kỵ thời điểm chúng ta cùng một chỗ hùn vốn chơi ngã cái này âm mưu hoàng triều nó nương thao nó nương nương viên lại dám ám toán ta muôn đời muôn đời mắng không sai tha lật cái này cầu nương dưỡng hoàng triều tất cả mọi người kêu lên chương ba trăm bảy mươi hai thiên nhân hợp nhất mọi người an tâm một chút đồng thời sau khi trở về đoán chừng còn được bị tử y vệ để mắt tới chúng ta nhất định phải đem cái này trình diễn tốt mới là muốn để hoàng thất nhìn không ra một điểm vết tích muốn để hoàng thất tin tưởng đây là xảy ra điều gì tình trạng mới là vừa rồi thống nhất biên tốt nội dung mọi người phải nhớ lao từ hôm nay trở đi ta đường xuân quyết định thành lập thế lực của mình nó liền gọi đường môn các người nhóm người này là sớm nhất nhập môn mà lại mọi người bản lĩnh tử đều không kém sau này có thể trong môn đảm nhiệm cái chức vị cụ thể nguyên do sự việc lý bắc đến ăn bài qua một thời gian ngắn chiêu tập mọi người lại tuyên bố một chút chính là đương nhiên đường môn thành lập là cái bí mật chờ chúng ta có thực lực thời điểm tự nhiên sẽ lộ ra tới hoàng triều dám a m toán chúng ta chẳng lẽ chúng ta liền không thể a m toán cái này cầu thí hoàng triều đường xuân hư lệnh ba khí trùng tiên tuyên bố việc này hoàn toàn chính xác nhóm người này tất cả đều là tứ đại thư viện tinh anh cường giả thấp nhất công cảnh người đều có khí cương cảnh thực、lực. mà khí thông cảnh giới thiên tài cũng có mấy cái giống m u ô n đời cổ nhàn đều là loại này người bên trong đại biểu có thể thu khép lại nhóm người này tới đường xuân trong lòng cũng tương đương cao hứng ngược lại là được cảm tạ một chút sơn cùng giúp mình một đại ân bất quá đ ư ờ n g đường xuân vừa trở lại đường phủ hiện bầu không khí rất không bình thường giống như bên ngoài phủ còn có thật nhiều t ử y vệ trong bóng tối tránh sao vội vàng trở ra hiện bốn cái huynh đệ tất cả đều tại đại ca ngươi cuối cùng là trở về thái cường vừa thấy được đường xuân liền đứng lên đã xảy ra chuyện gì đường xuân một mặt nghiêm khắc đường hầu ra xảy ra chuyện mập mạp giận dữ nói xảy ra chuyện gì mau nói đường xuân gấp lý thiên bá cái này hôn đã nói là đường hầu g i a hiện quân sơn t ư ở n g thụy c h i vật đồng thời thưởng theo vi đã có bất quá bị lý thiên bá hiện buộc hắn giao ra thế nhưng là đường hầu g i a không chịu mà lại vào lúc ban đêm đường hầu g i a mang binh sinh phản loạn mang binh cầm bảo vật thế mà phản bội chạy trốn hướng đại tần nước lý thiên bá mang binh một đường truy kích kết quả hiện đại tần quốc sĩ binh cùng đường hầu g i a phản quân tổ hợp lại với nhau còn giết đại ngô hoàng hướng binh sĩ hơn vạn bất quá lý thiên bá nói quân đội của bọn hắn tại gian nan nhất tình huống dưới còn là diện s á t phản quân thái tường nói cái này hôn đản khẳng định là hắn ám toán hầu ra mập mặt mắng triều đình làm sao biểu hiện đường xuân hử l ệ n h nói t ử y vệ phong bế đường p h ụ chúng ta đương nhiên không đồng ý loại thuyết pháp này khâu đại sư cùng viện trưởng tảo cùng kháo sơn vương đô ra mặt yêu cầu phái ra t ử y vệ đi quân sơn bất quá tục truyền tới tin tức đối chúng ta rất bất lợi lý thiên bá trong tay nắm giữ số lớn chứng cứ cho nên đường phủ bị phong cấm t ạ m thời ta thôi. Bất không chúng còn có cầm xuống chúng ta mà thôi. Bất quá. Lao p h nhân u đã s ớ mạp quay l i Hiện tại nông thôn. cũng không hầu trong hầu có và ở ra h Nghị、nói. Hán hỏi. Nghị ủ Bao bị Bao nói. nước Đường Xuân、hỏi. Nói là bị giết. Bao nghị nói. tử đâu? là khai ô n bằng tướng g dứt khoát sát r n g o à c h ú nói g Hoàng ta thí Triều đi đế quốc học viện, nhìn cái quốc cậu học nhìn này thể cầm chúng ta chúng khe cầm làm、gì? Mập mạp n gì. ó việc này không t r a rõ ràng trả ta đường ra trong sạch ta đường xuân cũng sẽ không đi bất quá việc này khẳng định là lý thiên bá đã sớm tính toán tốt ngữ kế cho nên yếu lật b à n tương đương khó khăn đã lý phủ lại dám đối phụ thân ta hạ thủ vậy chúng ta bây giờ lập tức đi sáu đài sơn tìm tới kính vương đem thẩm phụ sự t ì n h lấy ra chỉ cần bày ra chứng cứ ta nhìn hoàng triệu làm sao cái thái độ lại làm quyết định đường xuân hạ quyết tâm về sau đem mập m ạ p cùng hái liên thu vào chiếc nhận không gian bên này ngự kiếm thẳng đến sáu đài sơn mà đi hơn một ngày thời gian sau đạt tới sáu đài sơn sáu đài sơn là phật đống tri địa truyền thuyết bạch di đại sư vị này cao tăng chính là ở đây tu luyện cuối cùng thành phật thăng thiên mà đi cho nên trên núi phật miếu có hơn mấy trăm tòa hưng ơ hỏa lượn lờ phật tâm chật c h ậ n tốt một phái phật thịnh chi điện đường xuân đạt tới thời điểm là ban đêm thiên nhãn quét nhìn qua đi hiện một cái hiện tượng cái gì giống như toàn bộ kéo dài tới qua đi đạt hơn trăm dặm đại sơn chỗ có một cỗ màu vàng kim nhàn nhạt phật quang t ạ i tỏa ra toàn bộ sáu đại sơn lại một nhìn kỹ đường xuân hiện một chút manh mối bởi vì hiện cái này phật quang lại là từ sáu c ỗ tạo thành chẳng lẽ đây chính là sáu đ ạ i sơn gọi tên tồn tại bất quá lý bạch cùng mập mạp đều lắc đầu nói là không biết phật quang cái gì đường xuân minh bạch đây là bởi vì mình thiên nhãn nguyên nhân đặc biệt tạo thành ngày thứ hai ba người chia ra khắp nơi nghe ngóng m ả i kính lao nhân ban đêm một tụ hợp nghe được tất cả đều là một chút tin tức ngẩm căn bản là vô dụng đường xuân thật lâu chữ đứng ở sáu đài bên trên đỉnh cao nhất phật quang nham phật quang nham nhưng thật ra là một chỗ sườn đồi cả khối kim s a khoáng thạch từ sườn đồi chỗ rời khỏi không trung dài đến năm sáu mươi mét người đứng ở phía trên giống như đứng tại máy bay cánh trên có loại đẳng không phi hành cảm giác gió thổi phật mà qua tại trong gió thổi đường xuân đột nhiên chấn động bởi vì hắn bắt được một điểm ảnh ánh sáng cái thằng này chừng lớn hai mắt tìm kiếm một điểm ảnh ánh sáng c h ọ n vẹn hai canh giờ qua đi rốt cục hiện điểm ấy ảnh quang đến từ đối diện dưới vách nơi nào đó đường xuân lại thử hỏi qua lý bắc cùng mập m ạ c hai người đều nói không biết cái gì ảnh ánh sáng xem ra cái này cùng mình thần bí thiên nhãn còn là có chút ít quan hệ mà lại đường xuân khiếp sợ hiện bạch ý đại sư pho tượng kia ngón t r ỏ chỉ hướng chính là dưới vách cái kia đạo ảnh quang chi chỗ đường xuân bay lên không không lâu đến hoài nghi có bóng ánh sáng địa phương đến chỗ gần lúc mới phát hiện khắp nơi b ò đầy lục sắc dây leo thực vật lít nha lít nhít mà lại tương đương dày c h í nghe đường xuân t giảng thuật về sau lý bắc hỏi có khả năng bất quá lần này trở về ta xác định cái tia đạo ảnh ánh sáng vị trí chính xác ba người chúng ta cùng đi dứt khoát dùng ngốc nhất biện pháp đó chính là đem dây leo cho tiêu diệt tiểu gì cũng sẽ hiện bí mật chính là không phải đường xuân nói ba người trôi qua đường xuân tiêu s u ấ t một cái đại khái pha vi ba người bắt đầu động thủ làm làm cỏ công nhân cái này dây leo tuy nói tính bền dẻo đặc biệt cao nhưng ba người binh khí trong tay thế nhưng là tốt ý tứ không lâu còn là cho quốc gia một cái phương viên mấy chục mét phạm vi đi ra ba người đều kinh ngạc một chút bởi vì phía dưới có một khối to bằng cái thất tảng đá trên tảng đá mọc đầy xanh d ầ n cỏ xì dê ự lộ ra mười phần cổ lão đường xuân một trưởng phát qua đem c ỏ xỉ rêu tất cả đều xóa sạch giờ phút này lộ ra tảng đá chân diện mục đến có vẻ như cho rèn luyện được trần trùng trục thế mà có thể soi sáng ra bóng người tới đường xuân đánh ra thủy cầu thuật ngưng tụ một chút thủy đến không lâu liền đem tảng đá rửa sạch thời khắc này tảng đá càng thêm chân bóng giống như người hiện đại tấm gương có thể chân thực nhìn thấy chính mình mà liền tại giờ khác này đường xuân hiện sáu đài sơn t r u n g quanh sáu cái phật quan g dạng c ổ sáng càng thêm thô nồng đ ầ m hơn mà lại đường xuân còn hiện bạch lý đại sư pho tượng tây kia chỉ vào bên này đầu ngón tay bên trên thế mà ra một cỗ nhàn nhạt quang hoa đến xuất tại cái này to bằng cái thất trên tảng đá lại không lâu tối say trên đá thế mà nhàn nhạt cho thấy một cái mảy trắng d â u bạc trắng lao hòa thượng hình tượng tới lao hòa thượng mặt mũi hiền lành phương viên thai to pha hữu cổ tử tây thiên như lai bề ngoài đường xuân trong lòng chấn động nhìn một chút đối diện trên núi bạch lý đại sư pho tượng giờ phút này mới phát hiện cả hai có kinh người tương tự độ hiển nhiên một cái khuôn đúc đi ra chẳng lẽ hắn chính là bạch lý đại sư hay sao đúng vào lúc này lão hòa thượng thế mà hướng phía đường xuân vầy vây tay đường xuân đi tới lão hòa thượng lại làm cái gọi đường xuân ngồi xếp bằng xuống thủ thế mà lại chỉ thế mà chính là cái kia cối say thạch đường xuân cũng là hết sức kinh ngạc mà mập m ạ p cùng lý bắc càng thêm kinh ngạc đường xuân nhấc chân vừa định ngồi xếp bằng tại cối say trên đá lúc lại tranh thủ thời gian thu hồi chân đến so cái địa bộ miệng bên trong lại là nói ra vạn bối không dám ngồi lần ngồi xuống này đi lên chẳng phải là muốn đem đại sư cho ngồi dưới mông đại sư phúc đức cao xa phật duyên cao ngất tiểu tử không dám bất quá lão hòa thượng còn tại vẫy gọi một mực kiên chỉ gọi đường xuân ngồi xếp bằng đi lên ý tứ nghĩ đến phụ thân bị người an t o á n hiện tại nhu cầu cấp bách tìm tới kính vương đường lão đại cắn răng một cái nói ra tiểu tử đ c tội thế là đường lão đại cung kính ba bái chín khấu sau mới ngồi xếp bằng đi lên con vôi vặn thế mà đặt mông an vị tại lão hòa thượng hình ảnh đầu cũng không có cảm giác gì chẳng qua là cảm thấy tảng đá kia so khác tảng đá yếu càng lạnh bướt một chút mà thôi đường xuân cảm thấy không nên như thế mới là thế là tĩnh tâm tính khí ngồi tính toạ như láo tăng ngồi thiền quả nhiên một canh giờ qua đi đường xuân có cảm giác cảm giác được một tia nhu hòa phật ý thế mà từ cái mông d ư ớ i đáy mạo đ ằ n g đi lên lại không lâu cái tia đạo phật ý càng ngày càng mãnh liệt nhưng là lại mãnh liệt nó cũng là một loại nhu tính phật ý mà đúng lúc này đợi sáu đài trên núi sáu đạo phật quang thế mà tất cả đều đánh vào cái này cối x a y trên đá đường xuân lập tức như đắm chìm vào phật ý đẩy trời bên trong toàn thân tất cả lỗ chân lông đều đang hưởng thụ lấy cái này phật ý tẩy tủy mà lại đường xuân hiện cái này phật ý lại là kim sắc giống như cùng đế vương khí nhan sắc có chút cùng loại nhưng thuộc tính lại là hoàn toàn tương phản bởi vì, đế vương khí là tràn ngập bá đạo mà phật ý lại là nhu h ò a lấy lòng dạ từ bi hai loại tương phản khí thế mà xảo diệu d u n g hợp lại với nhau này một khắc đường xuân hoàn toàn hóa đá xảy ra thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong mập mạc cùng lý bắc ngu ngơ ở bởi vì đường xuân thời khắc này thân ảnh thế mà trở nên mơ hồ như ẩn như hiện mà lại toàn thân giống như trong suốt như vậy vung ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt hài hòa khí sau một khắc làm hai tên g i á hỏa chấn rứt xuống ba sự tình sinh đường xuân thân thể từ trong suốt đến hoàn toàn trong suốt thế mà dần dần đã mất đi thân ảnh giống như cùng cái này không khí cùng cảm giác được của thiên thành đường xuân này trên núi nồng đậm phật khí giống như tuân tiến trong thân thể của mình. giờ một thể. phút Phật thủy triều thể hòa khí đài địa đậm ra Mà sáu bởi vì đường xuân dung luyện sơn cùng chân huyết khiến cho đường lão đại cũng bước đầu đã có được trực tiếp dùng nhục thân thu nạp thiên địa linh khí năng lực mà tu sĩ yếu thông qua tu luyện mới có thể thu nạp thiên địa linh khí đồng thời thu nạp độ cùng số lượng cũng không bằng trời sinh cường han yêu thu tộc Trăng trương, ngàn vạn chân mạch đều lỗ Thiên nhất nhân hợp chương ả n giới phong, đạt đến đỉnh đ ba trăm bảy mươi ba phật duyên loại cảnh giới này chính là thiên địa tức ta ta tức thiên địa mập mạc cùng lý bắc không dám thất lễ hai người chia ra canh dự ở tảng đá hai bên kỳ thật căn bản cũng không tất khẩn trương như vậy loại này thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong là không có mấy người có thể hiện không phải còn có thể gọi thiên nhân hợp nhất sao mấy ngày trôi qua mật mạc cùng lý bắc tuy nói trong lòng lo lắng nhưng vẫn là gắt gao trông coi tảng đá kia rốt cục đường xuân thân ảnh lại từ trong không khí lộ ra hắn còn là ngồi xếp bằng tại trên tảng đá đường xuân đứng lên lần nữa hướng về phía thạch đầu tam q u ỷ chín gó nói không lâu tảng đá thế mà bắt đầu có vào lại về sau tảng đá bay đến đường xuân trong tay chỉ còn lại đầu ngón tay thô to, to phía trên cho thấy hai chữ đến phật duyên tiểu tử phật duyên rất xấu a lúc này một đạo thở dài truyền đến đường xuân ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện lúc nào tại ba mươi mét bên ngoài thế mà đứng một cái khô gầy lao đầu tử có thể khẳng định hắn không phải hòa thượng mập mạc cùng lý bắc đều chấn kinh đến k e m chút mất cái cảm bởi vì cũng không biết được lao đầu lúc nào liền dạng như vậy vô thanh vô tức xuyên qua hai người xác định bảo hộ tuyến liền dạng như vậy đứng ở bên trong còn đến mức nào nếu là hắn yếu công kích ai lời nói ngươi căn bản chính là phòng không lam phòng đường xuân từ trên người hắn cảm thấy vừa rồi mình thiên nhân hợp nhất cảnh giới khí tức bởi vì khô gầy lao giả liền dạng như vậy đứng ở nơi đó n g ư ờ i lơ đẳng nhìn hắn giống như không tồn tại người đứng nơi đó cùng thiên địa rất tự nhiên kết hợp lại với nhau vừa rồi cũng cảm nhận được thiên nhân hợp nhất cảnh giới tiền bối càng là đạo này bên trong cao thủ tiểu tử bội phục đường xuân khẽ không người lên tiếng c h à o ai ta coi là đời này tìm không thấy có thể hiểu được đại sư phật ý người nghĩ không ra tại ta sinh thời còn có thể nhìn thấy phật duyên nhân chủ đây là thiên ý a lão giả có vẻ như rất vui mừng tư thế đại sư chính là kính vương tiền bối a đường xuân hỏi dò ha ha ha kính vương một chút nhàm c h á n tục nhân nói chuyện tào lao mà thôi m g à i kính lao nhân có vẻ như chấp nhận tiểu tử đang có sự tình tìm tiền bối đường xuân thả ra hái liên đến đem thẩm p h ụ sự tình nói ra ha ha ha ngươi căn bản cũng không cần thiết tìm ta kính vương tiếu nói thế nhưng là không có ngươi như thế nào mới có thể t r a ra thẩm p h ụ cả nhà bị hại c h â n tướng ta cần trực tiếp chứng cứ đường xuân nói ha ha ngươi bây giờ có được phật duyên bảo kính so lão phu giả kính lợi hại hơn gấp m ộ ư ơ i lão phu dùng chính là từ đây kính bên trên p h ẳ n g phất l ư ợ n được kính vương tiếu nói truyền ngươi có chút cô đơn bộ dáng t h ở dài nói đáng tiếc là lão phu đời này cũng cùng phật duyên bảo kính vô duyên phần đây là ta trong cuộc đời lớn nhất nối tiếp tấm gương này tiểu tử cũng không hiểu phải dùng pháp dứt khoát đưa cho tiền bối đi đường xuân có vẻ như một mặt chân thành ha ha ha không được đến nó tán thành lấy ra thì có ích lợi gì tiểu tử là của ngươi chính là của ngươi không cần đưa cho bất luận kẻ nào còn có cái này bảo kính kỳ thật không có cái gì phương pháp sử dụng ngươi chỉ cần dùng tâm thể vị có thể cảm giác được phật ý thời điểm nó liền mở ra đương nhiên này kính đẳng cấp cực cao không nên thường xuyên sử dụng không phải ngươi không chịu nổi chỗ hao phí tinh thần lực Kính v ư đây thật u nói, n này kính chính lẽ bạch chi đại sư vừa ra i tiểu thế n n là đại sư công nhận ngươi đại sư là cái hiền lành hậu đức người hắn nói qua tọa hóa sau nguyện ý lấy tự thân đến tẩm bổ bọn hậu bối cho nên đại sư cai nguyện ngồi tại cái mông của ngươi phía dưới mang theo ngươi thể vị thiên nhân hợp nhất cảnh giới cái này thiên nhân hợp nhất cũng không phải là công pháp kỳ thật cũng không tính được cảnh giới gì chỉ là một loại thể nghiệm không nên xem thường loại này thể nghiệm đối với người tu luyện tới nói tương đương trọng yếu bởi vì tu luyện chính là tu luyện thiên địa ngươi có thể để cho thiên địa tiếp nhận ngươi cường đại lúc ngươi liền có thể trở thành thiên địa chủ nhân mà lại chắc hẳn ngươi hai cái bằng hữu đều có chỗ hiện một khi ngươi gặp gỡ cường đại đến ngươi không cách nào địch nổi địch nhất lúc nếu như có thể đi vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới đến lúc đó đây chính là một đạo bảo mệnh hộ thân phủ bởi vì n g ư ơ i biến mất tại trong thiên địa địch nhân của ngươi rất khó hiện ngươi kính vương nói hai người lại lý luận một phen sau、so、đường xuân cáo tử ngự kiếm thẳng đến kinh thành mà quay về cái này kính vương công cảnh thâm bất khả chắc căn bản là cảm giác không ra hắn đạt tới cảnh giới gì lý bác thở dài nói hắn tuyệt đối mạnh mẽ hơn ta thậm chí hắn cũng là một tử cảnh cường giả xem ra trên đời này mặt ngoài danh khí lớn cường giả cũng không thể xưng là cường giả chân chính trên đời người tài ba ẩn sĩ nhiều lắm ăn ở a ngàn vạn không thể tự coi nhẹ mình Độc tôn bởi i nói. lớn. Đường Xuân thắn cảm t Phật Phật không không r vì tòa này giả sơn vật liệu đ ã không phải là ngọc thạch cũng chưa nói tới quý báu chỉ bất quá một chút phổ thông đá hoa cương nham thạch mà thôi thế nhưng là giờ phút này tảng đá kêu bên trên lại là giống như là chiếu phim tái hiện đêm hôm đó thẩm phủ lọt vào lý phủ dẫn người diệt môn trần tướng quả nhiên là lý phủ nhân mã liên thủ thiên bích trang người làm mà lại thế mà còn có phe nhân mã thứ ba đó chính là thanh l i ê n thư viện ngươi nhìn phi vân câu n g u y ệ t cứ việc trang điểm qua nhưng là còn là có thể nhìn ra người này chính là hắn hàn sơn cũng ở trong đó đồng thời thanh l i ê n thư viện mấy lớn khí thông cảnh đại viên mãn cường giả cũng ở trong hàng lý bác chỉ vào hình ảnh nói k h ó trách phú khả địch quốc thẩm phủ trong vòng một đêm bị người diệt cái này ba phe nhân mã liên thủ quả thực có thể làm đến mà lại các ngươi nhìn vào lúc ban đêm tám cái khí thông cảnh đại viên mãn cường giả lại cộng thêm một nửa vũ vương cảnh giới cao thủ dùng thiên bích trang một kiện bảo vật gì lâm thời đầu làm cái kết giới đi ra đem thẩm phủ toàn diện bao lại cho nên bên trong giày vào ra lại lớn động t i n h bên ngoài cũng không biết đường xuân nói vốn là chuẩn bị ngày thứ hai liền thẳng lên tào triều bất quá trời vừa d ạ n g sáng lúc lúc trước chạy tới quân sơn la bàn tử cùng lương hạt đ ầ u hai người chim bay truyền đến tin tức nói là quân sơn sinh một kiện đại sự yêu cầu đường xuân lập tức tiến đến đường xuân trong đêm ngự kiếm mà đi ngày thứ hai ban đêm chạy tới quân sơn gần nhất quân sơn xuất hiện một đám s á t nhân cuồng chỉ cần ngăn cản con đường của bọn h ắ n gặp người l i ệ n giết thấy vật sống l i ệ n diệt vừa thấy được đường xuân lương hạt đ ầ u nói mà lại trước kia thiếu chủ ngươi hoài nghi hiện tại xuất hiện nghe nói quân sơn tường thụy lại xuất hiện đồng thời lúc gần lúc hiện bất quá đảng tử y vệ số lớn cao thủ lúc chạy đến thải quang lại không thấy la bàn tử nói ngươi là hoài nghi thải quang trùng thiên kỳ thật chính là ngón tay vũ vương chư thiên đảo t ả n phiến lộ ra ngoài đường xuân hỏi không sai thải quang ngay tại lần trước thiếu chủ ngươi khảo nghiệm lấy hồng cách sườn núi làm trung tâm phạm vi bên trong chúng ta hoài nghi có phải là có cái gì đưa tới chư thiên đ ả o tàn phiến biến hóa từ đó để nó hiện lộ ra la bàn tử nói đúng rồi chẳng lẽ là cùng đống kia sát nhân cùng xuất hiện có quan hệ sát nhân cùng sự tình các ngươi cha rõ ràng không có đường xuân hỏi cha không được nhóm người kia xuất quỷ nhập thần t ử y vệ trên trăm hảo cao thủ tại kéo lưới thức điều tra nhưng là nếu quả thật cho đụng tới lúc thường thường chính là một hồi tàn khốc diệt s á t gần nhất bởi vì sát nhân cùng sự tình tử y vệ đã chết trên trăm cao thủ lương hạt đậu nói chúng ta giữ vững hồng cách s ư n núi nhìn xem có thể hay không lại có thải quan g thoáng hiện đường xuân nói còn có phụ thân ta sự tỉnh tra được thế nào cũng có chút mặt mày trên căn bản chính là lý thiên bá cố ý hãm hại sự thật chính là như thế mà đường hầu ra thân tín quân đội cũng là cho lý thiên b á dụ nhập thiên thu cốc diệt s á t chúng ta hiện tại một mực tại tìm kiếm lấy còn sót lại xuống tới tướng sĩ bất quá đoán chừng trốn tới không có mấy cái mà lại cho dù là trốn ra được cũng dọa đến trốn đi không dám lộ diện la bàn tử nói sáng ngày thứ hai thế mà truyền đến chấn động kinh người tâm tin tức lại là tại thiên thu cốc đám kia sát nhân cùng vô tình gặp chú quân sơn quân đội song phương tại thiên thu cốc triển khai đại chiến đường xuân mang theo hai người thẳng đến thiên thu cốc mà đi bay đến thiên thu cốc phụ cận lúc thật xa liền nghe được trùng thiên tiếng la rết chuyển đến không trung tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc cả thiên không đều cho n h u ộ n thành màu đỏ nhạt thiên nhãn quét qua tình hình chiến đấu thật đúng là kịch liệt từ y vệ cao thủ tất cả không trung ngồi tại mười mấy con phi ương bên trên công kích mà dưới mặt đất hơn vạn chú quân vây quanh trong hạp cốc một cái trung tâm điểm tại từ đấu không trung kiến quang thoáng hiện đầu người bay v ú lên ruột gan đứt từ khúc huyết vụ phi phi Giờ phút này, Thiên thu cho ố c t nên h h một cái trụ lớn, cây cây lớn. lớn phụ cận thường thường đều là huyết vụ mơ hồ liên hạ bên cạnh ai tại phát động cái này trụ đại nhân đều thấy không rõ lắm mà có lúc trụ lớn còn hướng thiên sung đi lên một trụ phía dưới liền có mấy cái phi ương quét thành mảnh vỡ mà ngồi ở bên trên tử y vệ cao thủ toàn bộ thành huyết vụ quả nhiên là nhìn thấy người ra đầu tê dại hoàng linh nhân kiểm phi gần đâm vào trong huyết vụ xem xét phía dưới đường xuân kinh ngạc được kém chút mất cái cảm vì cái gì giờ phút này phi tới gần mới phát hiện trụ lớn chỗ đó là cái gì có sát căn bản chính là lệnh k a n h dạch bị năm đó bát đại cao thủ nâng lên xô ra kết giới một nước lạnh một nước lạnh phía dưới không phải năm đó bát đại cao thủ chi thủ thiết tương sinh lĩnh quân cương thi quân đoàn sao vốn là có hơn một trăm người miệng hiện tại chỉ còn lại năm sáu mươi người mã bất quá linh quân tám vị đầu lĩnh đều có tại đoán chừng bị hủy diệt tất cả đều là đệ tử của bọn h ắ n chi lưu thật sự là thiết tương sinh a sao dọn ngươi nhìn cái kia mặc áo đỏ chính là hồng linh c ô nương kia năm đó ám toán ta bọn trốn nhát nhập tôn cái này đại hoàng phong liếc mắt liền thấy được lập tức mắng to lấy giống máy bay ném bom liền muốn lao xuống đi bất quá bị đường lao đại một thanh liền vớt ở không ma kiếm bắn ra hướng xuống bắt đầu xoay tròn lập tức quay tròn không trung lượn g vòng lấy mười mấy cái đầu người đường xuân chuyên môn diệt bát đại cao thủ đệ tử bất quá lại xuống kiếm thứ hai lúc một nước lạnh bên trên đột nhiên t r u y ề n đến to lớn hấp xả lực lượng kém chút đem không ma kiếm cho hút x u ố n g dưới chương ba trăm bảy mươi b ố lên đảo đường xuất hiện thiết tương sinh m ũ i vung cánh tay một cái phía dưới đồng bọn đều cùng một chỗ run run một chút b ả vai về sau nhàn nhạt, nhạt thanh quang lói lên một nước lạnh bên trên liền sẽ t r u y ề n đến một c ố cường h á n hấp lực đem tất cả binh khí đều hút tới mà phía dưới không có binh khí các tướng sĩ không phải đám hung thần ác sát này đối thủ tự nhiên một nước lạnh va chạm tới chết chính là một mảng lớn cái này một nước lạnh chẳng lẽ là nam châm luyện chế hay sao không ma kiếm kiếm thứ ba xuất thủ bất quá vẫn là không cách nào lại xuống đi bởi vì có sai lầm k h ô n g nguy hiểm đường xuân xem xét giống lớn một tiếng mở ra mấy chương trung phẩm hộ thân phụ toàn bộ thân thể nào đem xuống dưới đối với người sống cái này một nước lạnh hấp xả cường độ ngược lại là thấp xuống không ít đường xuân thuận lợi đột phá bên ngoài bức tường người đến một nước lạnh trước mặt lương hạt đậu la bàn tử vũ thanh thanh ba đại cao thủ đi ra cùng mới kia là như lang như h ổ không lâu chỉ còn lại bắt đại cao thủ các đệ tử cho hết đường xuân một đặc diệt đối với cương thi chỉ cần đánh nát thân thể của bọn hắn cũng vô pháp lại sống lại ẩm thiết tương sinh giá hỏa này thế mà bỏ xuống một nước lạnh ôm lấy đường xuân mà đổi thành bên ngoài bảy đại cao thủ tất cả đều diều hâu v ù a gà con dạng khoác lên tiền nhân trên lưng mà thiết tương sinh ở phía trước lập tức một cỗ m ê n h mông lực lượng chuyển đến một cái màu đen bóng truyền trạng đồ vật từ thiết tương sinh trong tay xuất ra đẩy hướng đường xuân bá một tiếng đường xuân bị chấn động đến lắc tại mấy trăm mét có hơn mà thấy hoa mắt một nước lạnh chỉ lên trời dựng thẳng lên một thanh bổ về phía chính mình như vậy to lớn ý tứ mang theo gió thổi thực sự do người không trung tử y vệ tất cả đều cho một nước lạnh quấn lên phong trào kéo tới hướng xuống ngã đem xuống tới lập tức tiếng kêu thảm thiết một lần bởi vì rất nhiều còn chưa tới tiên thiên cấp m ộ ư ơ i hai vị tử y vệ tại không trung trực tiếp liền cho cái này phong trào sẽ thành mảnh nhỏ thành từng đoàn từng đoàn huyết vụ giờ phút này tại l á c sơn giống như đều đang lay động đường xuân ra sức bắn ra mới tránh ra khỏi gió xoáy khé động tác dụng đến không trung thiết quyền vung ra bá soạt một tiếng c h ấ n thiên giòn vang thanh quang c h ấ p động phù văn như sóng triều đẩy ra một tòa núi nhỏ trực tiếp liền cho đường xuân đập gây bay đến không trung đường xuân bay đến đỉnh núi nhỏ hạ thấp xuống hướng về phía một nước lạnh vê n h núi nhỏ cho một nước lạnh chấn vỡ lái đi bất quá thiết tương sinh tám người cũng cho đánh tan lập tức vũ thanh thanh ba người hợp kích tới mà đường xuân vung lên to lớn địa hải thần châm hướng một nước lạnh bên trên rong rổi cái khắc nện đem xuống dưới lập tức chính là quang hoa đại c h ấ n đám mây k h u ấ y động đừng bảo là đại thụ bị cái này phong trào thổi đoạn chính là xe tải lớn cự thạch cũng tại không trung bay loạn khua lên mà phía dưới thiết tương sinh bị một nước lạnh bên trên chuyền đến lực phản chấn chấn động đến nói không ngừng phun ra lại là màu đen thứ gì đường xuân càng đánh càng hăng lúc trước không thể tiết s o n g sơn cùng chân huyết giờ phút này kia là vùng được phát huy vô cùng tinh tế mỗi một đồng xuống dưới liền có thể để sơn cùng chân huyết càng sâu xuyên vào đường xuân trong xương thủy càng hoàn mỹ hơn du nhập g n r a cơ kinh lạc bên trong bất quá chỉ là đồng đồng đụng nhau sóng âm liền đã đem bên ngoài còn thừa lại mấy ngàn tướng sĩ chấn động đến cuồng thổ màu tươi mắt nổi đ o n g đóm các tướng sĩ dọa đến tranh thủ thời gian một tổ phong hướng hẻm núi bên ngoài đảo mệnh mà đi mà một đi ngang qua đi ở tiếp theo trồng giàn mua yếu ớt thi thể kia là t r ự cuối t cùng h o đ ư đường lão đại giống to một tiếng sau cùng thổi phồng xuống dưới lập tức hoa thải chiếu dọi được toàn bộ không trung một mảnh ánh sáng Tại cái này, lệ hoa thải thái cái dưới, liền này huyễn dương hoa phía lệ đất ô không dọa ra ma đến đ này, không trên thu mặt. phút sát mặt hồi khí, khí, Giờ vỡ hải thần trên kim trên lên bốc lấy dung à i diễm tới hơn hỏa đánh hướng lạnh. anh, nước một một tước đất d Và núi chuyển thiên thu cốc hai bên núi cao chấn rách ra đổ xuống mà đang kinh thiên động địa trong tiếng nổ một mảnh hoa thải dâng lên đến không trung mấy vạn mét trên không không trung nháy mắt xuất hiện một mảnh đại lục bên trong ẩn hiện lấy một chút đỉnh đài lầu cát bất quá chỉ bất quá một nháy mắt đã không thấy t ă n hơi ngươi thấy cái gì không có nào đó tử ý vậy hỏi hẳn là hoa mắt giống như không c h u n g có nhà lầu thử ý vệ ất nói ma bệnh nhà lầu biết bay đến không c h u n g hay sao thử ý vệ bính buồn cười nói nghe nói vân đỉnh vườn hoa chính là như thế cảnh tượng kia là vân đỉnh vườn hoa hoàng triều chỉ có một chỗ ngươi cho rằng là đại la bạc khắp nơi trên đất đều có à. rốt cục t ỉ n h lại đường l a o đại mở mắt ra trước mắt đây là cái gì thế giới một cái hồ nước quanh mình có rất nhiều đại thụ che trời bên trong hoa hồng mở thật sự là sán lạ lấp lóe lại vừa nghe đường lão đại kinh ngạc bởi vì h ắ ngửi thấy nước nặng hương vị Con trong hàng này trong lòng một hồi khuấy một đường ộ n nếu n g bởi vì, h cái này hồ nhỏ là nước nặng hồ, đây chẳng phải là nói mình tới chư thiên đảo tản phiến này nhỏ nặng mình tàn trên. là là đây hồ hồ, chư ư đảo đ phía xuân đ ư a t a y hướng t r o n g hồ tìm kiếm, n ư ớ c này n n thật ặ g có t h ể k hoặc ẳ n định, bên g t r n nước n g một hồ tất hồ cả đều là n g á i này cỡ nào n cỡ t r giữ A? Một dọt coi như c mắt quét qua kém chút cười ra tiếng vì cái gì bởi vì thiết tương sinh tám m ư ờ i giờ phút này giống như là từng tôn pho tượng giống như nhấc lên một nước lạnh đang đứng ở bên hồ mà sau lưng bọn hắn còn có một tòa tầng hai lầu nhỏ uy mấy vị muốn hay không ở đây lại đại chiến một trận đường xuân nghiền ngâm giống như cười nói bất quá tám người đều không lên tiếng mà lại không n ú p đ í c h thật giống là một đống pho tượng đường xuân có chút kinh ngạc đề phòng đi tới hiện tám người thế mà không phải là không có động tĩnh hẳn là chết thật rồi đường lão đại trong lòng suy nghĩ còn đưa tay tại thiết tương sinh trên khuôn mặt sờ lên hiện lạnh như băng mà lại tên kia còn là đứng ngẩn người bất động làm cái gì làm đường lão đại lần lượt đều tại trên má của bọn họ sờ bóp một cái bất quá còn là không có động tĩnh cuối cùng đường lão đại một bàn tay quất vào hồng linh trên mặt bên cạnh giống như quất vào cứng rắn ra trâu bên trên giống như bất quá người ta thế mà đánh không hoàn thủ mắng không nói lại đường lão đại chỉnh chung một hồi cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị nhìn xem một màn quỷ dị này thật đúng là làm người có chút sấm hoảng dứt khoát lái phi kiếm tưởng tại tàn phiến ở trên đảo bay lên nhìn một phen vũ vương chỗ ở đến cùng hình dáng gì bất quá thế h mà k ô n giờ bay Bất lên được. phút này mới cảm chính h là k giác được một cỗ to lớn uy nghiêm trong lúc vô hình dạy đặc tại toàn bộ tàn phiến bên trên giống như chính là đi trên đường cũng không có lấy trước kia dễ dàng cảm giác mình bây giờ thật sự chính là một người bình thường còn sống một cái trên hoa n g đ ả o mà cái này đảo còn treo cao tại không trung lúc nào bá kích một chút rơi dưới mặt đất đoán chừng là có thể đem mình nện thành bánh thịt làm đường xuân dứt khoát ngồi bên hồ suy nghĩ hồi lâu rốt cục liếp nhìn trong hồ nước nặng con hàng này có chút minh bạch đoán chừng mảnh vỡ này bên trên sức chịu nén so phổ thông lục địa bên trên muốn mạnh hơn mấy lần thậm chí mười mấy lần cũng là bởi vì nước nặng nguyên nhân minh bạch đạo lý qua đi đường xuân bắt đầu đi hướng một nước lạnh sau tòa nào lầu nhỏ đương đến gần sau đường xuân đột nhiên dừng bước bởi vì một cố quen thuộc m ù i vị truyền đến giống như cái này lầu nhỏ mình có chút quen thuộc giống như thế nhưng là cái này c h ư thiên đ ả o tàn phiến tuyệt đối không có đi lên qua ở đâu ra quen thuộc m ù i vị chẳng lẽ trước kia gặp qua cùng loại lầu nhỏ hay sao lại hướng lên nhìn lên lâu trên đầu cửa đường xuân lập tức lại là thật sâu rung động một chút trên đầu cửa thượng thư hồng tinh c á t ba chữ này cũng không phải làm đường xuân rung động chủ yếu là ba chữ này cách viết làm đường xuân rung động bởi vì ba chữ này kiểu chữ rất giống làm ì n h cái gọi là lắc lư người những cái kia răm chó không đeo mục đích thể nhưng thật ra là đường xuân cái t h ằ n g này khi c ò n bé không luyện chữ chữ viết quá khó coi cho nên lung tung b ô i tả nghĩ không ra hồng tình các ba chữ này cũng là lung tung vẽ xấu chữ này là vũ vương đóng cự phong hoa viết sao làm sao cùng lão tử viết đồng dạng thủ pháp xem ra vũ vương khi c ò n bé khẳng định cũng chưa từng luyện chữ đường xuân đem ba chữ này quy kết làm như thế nghĩ nghĩ đi hướng đại môn toàn bộ làm bằng gỗ đại môn còn giống như là hồng đàn mộc chế thành đẩy ra phủ đ u ổ i đã lâu đại môn k á c h c á một tiếng thế mà thuận lợi liền đẩy ra một cái không lớn đại sảnh dài dạo ước chừng hai mươi gạo bên trong tạp nhạp chất đống mấy cái điêu khắc long m ộ c đầu cái ghế vô cùng loạn nổn ngang lộn xộn giống như là bị qua ăn cướp đường xuân sửa sang lại một hồi cuối cùng đem cái ghế đều sắp xếp đi hiện còn có một thanh đại hào liền đặt tại trung ương mình đặt mông ngồi lên dễ chịu a i a hỏa này thế mà rên rỉ một tiếng một cô sảng khoái mùi vị lập tức liền chuyển khắp toàn thân mà lại cái ghế này còn giống như có thanh lương tinh thần tác dụng vừa ngồi lên đến liền cảm giác mừng rỡ toàn bộ hôn loạn suy nghĩ dần dần rõ ràng đường xuân suy nghĩ minh bạch xem chừng năm đó c h ư thiên đảo cũng bị cái gì ngoại vật trọng kích mà mảnh vỡ này chính là trọng đụng phía dưới tán lạc xuống tứ ngươi cũng tạo thành trong lầu cái ghế cho ngoại lực đâm đến loạn thất bát tao nằm ở dưới mặt đất nghỉ ngơi một hồi sau tầng lầu thứ nhất đi dạo một lần còn là không biết một người sống cũng không biết cái gì kỳ chân dị bảo tận gốc mấy chục năm phần sâm có tuổi vương đô không gặp một đầu đường lão đại không khỏi có chút buồn b ự c trong lòng tự n ủ cái này vũ vương cũng là nghèo được có thể tên tuổi cái thế thiên hạ thế nhưng là lầu này bên trong thế mà một điểm món hàng tốt đều không có lưu lại đi lên đến tầng thứ hai đi nhìn một chút bất quá bị một cái nặng nghề cửa gỗ chặn không thể đi lên đường xuân dùng l ự c đẩy không đẩy được con hàng này hung ác toàn lực một quyền qua đi b à n h một tiếng giòn vang lập tức trên cửa thải quang lóe lên cả người bị trên cửa bắn ngược trang bị đâm đến trực tiếp liền lăn đến lầu một cái mông còn đau n h ấ t bất quá môn lông m à y bên trên lập tức hiện ra một hàng chữ đến chìa khóa chìa khóa ở đâu đường xuân rút ra ở trên đảo mình tìm trên đầu cửa lại hiện ra mấy chữ mảnh vỡ này bên trên bí mật khẳng định ngay tại cái này thứ hai trên lầu đường lao đại tràn đầy phấn khởi ra lầu nhỏ thế nhưng là cái này chìa khóa ở chỗ nào chương ba trăm bảy mươi năm một cái dã nhân mảnh vỡ này đảo thật đúng là nhức cả trứng đi ra lầu nhỏ h ồ nhỏ về sau chính là một mảnh hoa nguyên n g khu vực cổ thụ chọc trời khắp nơi đều là cỏ dại so với người còn cao đến mức nói bên ngoài hoa dại thật đúng là được x ư n g tụng là cường tráng đoá đoá đều có trậu rửa chân thô to mà lại bên trên mọc đầy sắc nhọc gai không cẩn thận sờ lên một cái lời nói tuyệt đối có thể để ngươi đau đớn thượng hạng mấy ngày mà lại có chút nhành hoa vốn là hoa ăn thịt người cho cuốn lên lời nói là tương đương phiên phức đi vòng vo một vòng xuống tới hiện mảnh vỡ này đại khái phạm vi có chừng hai trăm bên trong t à h ư u mà lại trừ nước nặng hồ cùng hồng tinh các bên ngoài địa phương khác tất cả đều là như thế hỏng bét tình trạng mấu chốt là không có hiện đồng dạng sinh vật còn sống tự liền một con hạt gạo lớn tiểu trùng đều không có hiện nơi này đường xuân chính là một cái duy nhất sinh vật còn sống thời khác này đường xuân hy vọng nhất chính là đụng tới một cái còn sống dù chỉ là một con nhỏ ròi bỏ đường lao đại đều sẽ kinh hỉ buổi sáng cảm giác cái bụng bất tranh khí kêu dột r ộ t đường lao đại hơi chuyển động ý nghĩ một chút tưởng từ thần bí trong giới chỉ vớt chút huyết xâm đi ra gặm ăn thế bất quá đường lão đại hoàn toàn chính xác cảm thấy đói bụng cồn cào cảm giác tựa như là người bình thường đói đến có chút đầu bất tỉnh nay mất khắc đường xuân mới suy nghĩ ra hóa ra mình tới mảnh này tàn phiến bên trên đã đã mất đi công lực linh lực huyền lực một lần đánh về trước giải phóng hiện tại chính mình là chân chân thật thật một người bình thường may mắn trên đảo này còn không có hung thú chở không phải thảm nha bất quá đường xuân cảm giác sơn cùng một chút chân huyết còn là tại thân thể của mình cường hãn vẫn còn ở đó tiện tay mạnh mẽ bắt xuống dưới liền có thể giống bắt đầu hũ đồng dạng v ù a xuống một khối n ổ i sắt lớn tảng đá tới một ngày qua đi đường lão đại thật đói chịu không được hai mắt tản ra lục quang giống như một tất đến từ phương bắc s ó i đói hắn bắt đầu nhìn thẳng vào thực tế đó chính là thứ vừa m u ố n vụ tìm tới có thể ăn trước đường lão đại nghĩ đến đoá hoa bình thường đoá hoa không có độc lợi nói đều có thể ăn nói làm liền làm đường lão đại ma chảo đưa về phía thứ một đoá nổi sắt lớn đoá hoa màu đỏ cứ việc tiêu tốn gờ giáp dài đến năm cm tả hữu nhưng nói đường lão đại cũng không đoái hoài cùng vội vàng phía dưới dùng cái mũi ngửi ngửi cảm giác hẳn là không độc bởi vì thái âm ma bà độc công ở đây cũng phong bế không cách nào d ù n g công pháp kiểm chắc có độc hay không cho nên toàn bằng cảm giác vội vàng dùng thép băng tiết h cốt ngón tay đem trên đoá hoa gờ giáp tất cả đều loại bỏ rơi sau、so、đường lão đại lang nuốt hổn ướt một trận này lúc thế nhưng là ăn được nhiều a dòng g ăn trên trăm đoá nổi sắt lớn đoá hoa đương nhiên đường lão đại trước ăn một đoá một canh giờ qua đi cảm giác cũng không có cái gì chúng độc phản ứng qua đi mới tiếp tục thứ hai đoá thế nhưng làm ảnh vỡ này tuy nói phạm vi tương đối lớn nhưng là hoa cũng không nhiều hơn m ộ ư ơ i ngày qua đi ở trên đảo đã không bỏ ra toàn bộ t i ế n đường lão đại ngũ tạm n g i ế u mà trải qua chừng một tháng thời gian dày v ò đường lao đại hiện tại hình tượng m ộ ư ơ i phần cao lớn bởi vì tiêu tốn gai thái đâm người không c ẩ n thận áo bảo liền cho xé nếu là đổi lại trước kia có thể sử dụng hồng son hộp lợi nói còn có thể chỉnh ra áo bảo thay hiện tại không thành xé liền xé rách ra liền rách ra về sau áo bào toàn bộ nát đường lao đại dứt khoát cho hết ném đi dù sao tàn phiến bên trên liền tự mình một người lại nói thân thể của mình cứng rắn như thép cho nên đường lao đại tại tàn phiến bên trên làm chạy trần chuồng. Hiện nhiên m ộ truồng cái cổ đại i đường tân kém p h lưu nhớ lại xuất hiện. Bước chầm đường lao về cỏ, chúng quân trường trình qua bãi cỏ đường lao đại cái này thơ văn truyền khắp hoàng triều thứ một đại nho giờ phút này sửng sốt đem mình chỉnh thành một con trâu đem chính mình tưởng tượng thành một con trâu nhai lấy cây cỏ ngọt cỏ đường lao đại tâm lý ngược lại là thăng bằng xuống tới hoán khí ngược lại là v u n g không ít tàn phiến bên trên cỏ dại vẫn là tương đối nhiều đường lao đại dòng d a ăn ba tháng bất quá cỏ non đều cho đường lao đại ăn sạch hết còn lại khô cỏ già đường lao đại thật sự là không cách nào nuốt xuống bước thứ ba đường lao đại đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía những cái tia cổ thụ trọc trời chúng ta đam tiền bối đã sớm thử qua ăn vỏ cây chính là năm mấy năm lớn nạn đói thời đại còn có bao nhiêu người ăn cái đồ chơi này đâu đã từng nghe đồn còn có người bởi vì đoạt đảo bùn sụp đổ xuống bị t r ô n sống thảm sự cậu ca khi còn bé đã từng trông thấy có người ăn một loại màu trắng bùn lúc kia cho rằng cái này ý tứ khẳng định ăn ngon cho nên cũng nếm thử ăn một h ố i đem na đông đông cùng bên trên hiện tại heo đều không ăn thô khang trong n ồ i ấm lên một chút liền có thể ăn bất quá cái ba cái ba lúc ấy tiểu hài tử cũng là ăn một h ố i bất quá về sau bên trên hầm cầu liền thiên t o á i kéo không ra à mà lại dạ dây t r ư n g bởi vì na đông đông sẽ không tiêu hóa để lời nói với người xa lạ ha ha những cây cổ thụ này cũng không biết được sống đã bao nhiêu năm theo đường lão đại dùng đã có kinh nghiệm nhìn ra sau cảm giác lao trí ít cũng có mấy trăm năm đi thậm chí mấy ngàn năm đều có muốn ăn liền ăn lão đường lão đại từ cổ xưa nhất bắt đầu vỏ cây so hoa tươi cùng n ộ n thảo khó ăn nhiều bất quá bên trong dinh dưỡng thế nhưng là so với chúng nó còn muốn phong phú dù sao hoa tươi cùng n ộ n thảo thế nhưng là sống không được cây đại gia niên k ỳ thành đương nhiên mấy tháng nay đường xuân đều đang nỗ lực lấy tu luyện bất quá giống như thật vô dụng mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp toàn thân công lực đều cho thần bí gì lực lượng phong bế không sử dụng ra được lực đến đương nhiên cũng vô pháp vận chuyển bất quá đường xuân còn là có thu hoạch bởi vì h á n cảm giác sơn cùng chân huyết ở đây đem tác dụng vung được phát huy vô cùng tinh tế bởi vì sơn cùng là trời sinh yêu thú có thể dùng thân thể thu nạp thiên địa linh khí không thể không nói nơi này linh khí vẫn là tương đối nồng đậm mà lại nơi này linh khí cùng địa phương khác không đồng nhất dạng bởi vì nơi này linh khí tất cả đều là nước nặng vung ra đến kinh cây cối h ò a tan sau tràn ra tới khí đường xuân gọi nó cho khí quản đó chỉ cần có thể hấp thu đoán chừng đối thân thể có chỗ tốt mà lại đường lão đại thậm chí khíu khíu tường a một khi ngày nào đó thân thể của mình thu nạp nước nặng khí nhiều lên đặt mông ngồi xuống đoán chừng là có thể đem một cái khí thông cảnh cường giả ngồi chết tại dưới mông dọn một năm trôi qua đi đường lão đại thế mà để người ta vũ vương chư thiên đảo trong đó một khối bên trên cổ thụ ra tất cả đều lồ sạch vô bụng cuối cùng trở thành thiên nhiên phân bón tư dưỡng cái này mảnh nhỏ mặt đất mà lại Tiếp cận thời cận g ba năm qua đi tàn phiến ở trên đảo nhiều một cái dã nhân một cái ăn lông ở lỗ liền có khô cây cối đều nuốt tan dã nhân người này trường khoác ở dưới lòng bàn chân làn ra toàn bộ màu đồng cổ cơ bắp khối khối nâng lên sợ dễ lẹ g thân thịt ở trước mặt hắn cũng đem ảm đạm phai mở mà lại ngang ngược không tàn một khi đói bụng hai tay chiếu chuẩn một viên đại thụ chính là một q u y ề n qua đi đại thụ ầm vang đổ xuống mà người này lại hai tay một chảo xé ra lập tức liền thành mảnh vỡ có thể ăn nó chính là đường xuân đường xuân cảm giác mình ở đây biến thành hình người s â n cùng mà lại nhất tâm nhị dụng cách thức dùng đến thành thạo cực kỳ đồng thời g i a hỏa này vì đánh nhàm chán thời gian liền dưới nền đất đều cho đào đi vào bởi vì đường xuân muốn đào thông toàn bộ chư thiên đào tàn p i ế n nhìn xem có thể hay không thông đến phần đáy phía dưới phải c h ă n g có chạy ra xuống đất pháp môn thế mà không dụng công lực đường l a o đại đánh xuyên qua tàn tiến h hiện tàn tiến h độ d à y đoán chừng có khoảng mấy vạn mét phía dưới một sợi không khí lướt nhẹ qua mặt m à qua chỉ bất quá nhảy đi xuống sau cũng không thể rơi vào không trùng mà là lại bị một đạo lực lượng thần bí đẩy trở về ở trên đảo biết mảnh vỡ này bị một cỗ thần bí năng lượng bao vây hết ngươi là không cách nào đột phá đi ra g i a hỏa này lại đem ánh mắt mỏ về thần bí nước nặng hồ bắt đầu đầu nhập nước nặng hồ ô m g ấp thời điểm lập tức liền có loại bị kéo đi và ép đánh chết cảm giác bất quá kiên trì liền có thể thắng lợi mà lại đường lão đại cũng từ từ cảm thấy đối với nước nặng vận dụng khiếu môn dù sao thu nạp mấy năm nước nặng linh khí hiện tại đối mặt nước nặng giống như rất cảm thấy thân thiết cho nên từ cạn tới sâu lúc bắt đầu nửa m é t một m é t hai m é trăm t m é t cuối cùng thế mà cho đường lão đại tại trong lúc vô tình nắm giữ nước nặng hạch tâm khiếu môn tại nước nặng trong hồ thế mà có thể như cá trò chơi rốt cuộc không cảm giác được nước nặng sức chịu nén mà từng hạt nước nặng thừa số vui sướng tự động đầu nhập vào đường lão đại trong thân thể giống như đường lão đại thân thể này một k ắ c thành nước nặng nhóm sung sướng vượt địa đàng lại là mấy năm qua đi một ngày nào đó vũ vương chư thiên đảo tàn phiến đã cho đường l a o đại chơi đùa không sai biệt lắm đột nhiên ngày đó hồng tinh các bên trên hoa thải đại chấn từng đạo tử khí như tiếng trời hồng lóe to lớn hoa thải lập tức đem này tàn phiến đảo chiếu dọi được tử quang một lần đường xuất hiện tại mình nửa viên kim đan quanh mình thế mà vây quanh một lần luận đệm khí vừa nghe đường l a o đại minh bạch cái này còn quấn kim đan luận đệm khí lại là từ nước nặng thừa số tạo thành mà lại nửa cái kim đan thế mà dần dần thành lục sắc đoán chừng là bởi vì gặm ăn ở trên đảo thực vật nguyên nhân trên kim đan bắn ra cực mạnh sinh mệnh năng lượng tới a ta có thể nhìn thấu đây chẳng phải là nói công lực của ta khôi phục đường lão đại từ dưới đất bắn ra mà lên g à o thét lên thế mà trực tiếp liền đến không trung trên đám mây dưới chân rung động một đoá mây trắng cho hắn giật tới d i ẫ m ở bên trên giờ k h ắ c này đường xuân minh bạch cỗ thần bí lực lượng phong cấm mình tất cả công lực chính là đang buộc mình luyện thể hiện tại thân thể triệt để dung hợp sơn cùng chân huyết lại thêm nước nặng tẩy tủy thời khắc này thân thể đường lão đại có thể dự đoán được chí ít dùng thân thể liền có thể chống lại hạ phẩm linh khí công kích mà lại bởi vì quen thuộc nước nặng cho nên không cảm giác được nước nặng đối toàn bộ đảo sức chịu nén mà mình cũng tránh thoát nước nặng trói buộc cho nên công lực khôi phục có thể nhảy đến không trung đường xuân kích động chạy hướng về phía lầu hai muốn nhìn một chút môn k i a không phải c h ă n g có biến hóa cái t h ằ n g này một quyền phá không mà ra đánh tới hướng cái kia đạo cửa gỗ chương ba trăm bảy mươi sáu vũ vương khôi lỗi v a n h cửa gỗ lung lay không lâu cửa gỗ giống như một đứng thẳng tivi lóe ra rất nhiều cổ p h á t phù văn đến chìa khóa chìa khóa là cái gì lão tử tìm khắp cả toàn bộ đảo đều không biết cho đ i ể m nhắc n ầm đường lão đại ế từng từng âm âm, trọn bên t vẹn kiên trì đập ba tháng cửa gỗ ngày nào đó rốt củ cầm vang một tiếng nổ tung đường l a o đại một cái vồ hộp tiến tầng thứ hai lâu không lâu Chuyện như đến đường lao Đại Lao tê t â một liệt phế phẫn n i giống ế n nói, g c hồi u chuyện đều đều đều y xảy xảy ệ n không có? Lừa đảo, lừa đảo, vũ vương là lường Bởi vì, bên trong hoàn toàn chính xác cái gì đều không、có. Tầng thứ hai, toàn chống không, liền gì gì gì gạt. gì ghế vì, xác đảo, đảo, ra, ra, sao lừa lừa cái có, cái có. thứ không h làm là đem Một Bởi có. vũ bộ thất lạc để đường lao đại kém chút điên rồi cái này phán thời gian mấy năm thế mà liền trông như thế kết quả một cỗ thất lạc ngâm lấy đường xuân toàn thân mà đã mất đi trở về con đường đường lao đại càng thêm điên cuồng đang điên cuồng bên trong đường lao đại đằng không đến không trung đang điên cuồng t i ế t bên trong đường lao lên trời xuống đất tại toàn bộ tàn phiến ở trên đảo dày và mở thỏa thích tiết qua đi chính là yêu thương trầm mặc đường lao đại trầm mặc liền dạng như vậy một tháng hắn ngồi yên một năm hắn còn là ngồi yên hiện tại khôi phục công lực cũng là không cần lo lắng sẽ bị chết đói một năm sau một ngày nào đó đường lao đại thế mà biến mất tại tàn phiến ở trên đảo hắn một lần nữa tiến vào thiên nhân hợp nhất không linh trạng thái lại qua một năm đường lao đại thân thể tại không trung dần dần ẩn hiển đi ra nếu có người nhìn thấy định tất dọa kêu to một tiếng bởi vì đường lão đại hiện thân thể thế mà cao tới chừng hai mươi thước một cái cánh tay liền có xe và lớn ta hiểu được cảm ơn ngươi vũ vương ngươi để ta hiểu được thiên nhiên tri đạo ngươi để ta hiểu được chính là bởi vì mấy năm này chịu khổ ta rốt cục cùng ngươi tàn phiến đảo thiên nhân hợp nhất hòa thành một thể ta rốt cục có thể bước đầu mượn dùng trên đảo sức mạnh tự nhiên đường lão đại nạp nạp sau đó quét qua một tòa cao tới trăm mét cự sơn liền cho hắn quét đến hầm vang đổ xuống đường lão đại chỉ dùng một thành khí lực đường xuân minh bạch mình cũng không phải là đột phá đến kim đan cảnh giới huyền công cũng không có lại đột phá mình tất cả công pháp còn là ở vào đồng dạng cảnh giới nhưng là mình lực lượng cùng chưa đi đến đảo trước so sánh trọn vẹn tăng cường mấy lần bởi vì đây chính là mượn chư thiên đảo tàn phiến kết quả là mảnh vỡ này cho đường xuân vô tận lực lượng theo đường xuân suy đoán mình bây giờ chỉ có thể khống chế lại đảo này sức mạnh tự nhiên ba bốn thành tả hữu cái này sức mạnh tự nhiên là bao gồm ở trên đảo tất cả lực lượng t ỷ như thực vật lực lượng địa khí lực lượng không khí lực lượng nước nặng lực lượng cứ việc chỉ có thể mượn dùng đến hai ba phần mười thành nhưng lực lượng kia cũng to lớn kinh người đường lão đại thậm chí có loại ngao ngoe thử một lần xúc động nếu như gặp gỡ ở vào tử cảnh sơ giai trịnh một tiền đoán chừng cho dù là đánh không lại hắn cũng có thể thoát thân mà đi mà lại c h ỉ ít còn có hai thành khả năng có thể cùng hắn đánh hòa nhau cho nên rốt cuộc không cần giống như trước loại kia ở trước mặt hắn như một con nhỏ bé con kiến cảm giác tại lực lượng lên nhanh trước mặt đường lão đại lòng tin chưa từng có mạnh mẽ mấy năm trôi qua cũng không biết được ngu đô đường phủ thế nào cũng không biết được mập mạp lý bắt đám huynh đệ phải chăng còn tại đường phủ cũng không biết được hoàng thượng sẽ như thế nào đối phó người đường ra đường xuân đầy người tràn đầy lấy trùng thiên ba khí hắn nện b ư ớ c b ư ớ c chân trầm ổn đi một bước mặt đất đều sẽ run rẩy một chút mà dưới mặt đất hội lưu lại một cái sâu đạt mấy mét dấu chân thật có một cước xuống dưới ngàn mét thổ địa dạng nước khí thế cường hãn chờ hắn đi đến một nước lạnh trước mặt lại nhìn về phía thiết tương sinh tám vị cương thi lúc tám người thế mà tại đường lao đại khí thế phía dưới nửa đầu gối q u ỳ ở h ạ tám người cao cao dơ lên một nước lạnh giống như tại triều bái đường lao đại giống như k ô i lỗi đường lao đại minh bạch tám người này mấy ngàn năm trước liền cho vũ vương luyện chế thành k ô i lỗi thân thể của bọn hắn còn giữ công lực của bọn hắn thậm chí đều lấy một loại phương thức khác giữ mà lại bọn hắn cũng sẽ trưởng thành thiên nhãn đảo qua tám người thiết tương sinh công lực tối cao nửa vũ vương cảnh giới bảy người khác s o k h í thông cảnh đại viên mãn cường giả mãnh chút nhưng vẫn là không có đạt tới nửa vũ vương cảnh giới chúa công người rốt cục trở về thiết tương sinh thế mà mở miệng nói chuyện có ý tứ gì đường xuân s ữ n g sở ta cũng không rõ ràng giống như trước kia gặp qua ngươi giống như mà lại trời sinh cảm giác được ngươi chính là của ta chủ tử thiết tương sinh một mặt cung kính mặt cương thi tối tăm mờ mịt nhìn xem có chút dọa người có lẽ là ta lĩnh mộ được cái này chư thiên đ ả o tàn phiến uy lực để ngươi có loại cảm giác này đi kỳ thực ta cũng không phải là chủ công của các ngươi đường xuân nói không ngươi vĩnh viễn là chủ công của chúng ta mấy ngàn năm trước tương sinh trong c õ i vũ minh có nghe được một đạo thở dài nói là ngươi lúc trở lại ngươi đột phá sinh cảnh đại viên mãn thời điểm chính là chúng ta phục sinh thời điểm cho nên t ư ơ n g sinh tại mong mỏi mấy ngàn năm trôi qua tương sinh tại cái kia thần bí phong giới bên trong là không biết nói chuyện hiện tại đến mảnh vỡ này ở trên đảo tương sinh cảm giác mình có thể đem mình ý nghĩ biểu đạt ra tới cho nên đây là chúng ta hy vọng bắt đầu thiết tương sinh nói chúng ta đều có thể biểu đạt mà lại chúng ta cảm giác thân thể của mình có một chút biến hóa đây hết thể đều là chúa công mang về năm đó bát đại cao thủ một trong nam thơm ộ t câu thiên địa kinh thơm thơm thơm mặc dù là cương thi c h i t h ầ n nhưng cũng khó che lại ở nàng khi còn sống mỹ lệ không sai chúa công chúng ta đều ngóng trông ngươi có thể đột phá đến sinh cảnh đại viên mãn ngươi là chúng ta tám người có thể phục sinh duy nhất hy vọng từ đó về sau chúng ta tám người chính là chúa công trung thành nhất gia phó nhân tuyển tốt nhất vi thánh giả cái này sinh ra ở hoàng tộc bên trên suốt ngày cũng nói người khác tất cả đều nói chuyện t h â n tình kia có vẻ như rất thống nhất tất cả đều cung kính gọi ta thiếu chủ đi đ ư ờ n g xuân thấy đẩy không ra cũng liền giả ý thừa nhận mà lại có thể được đến như thế bát đại cao thủ tương trợ cũng là nhất hệ thực lực hồng linh nghe nói ngươi năm đó ám toán nhập tôn đúng hay không đ ư ờ n g xuân hỏi trong lòng thực hiếu kỳ cái này hắn hiểu lầm ta trên thực tế ta là tưởng liên thủ hắn cùng một chỗ đạt được một nước lạnh bởi vì chúng ta trong chín người liền hắn rõ ràng nhất một nước lạnh vị trí cụ thể bất quá hắn cuối cùng đều không đến chúng ta tám cái không có biện pháp đành phải mình đi tìm kết quả một tìm chính là mấy năm mà lại rơi vào một cái thần bí chi điện người kêu gọi thái đông dương chúng ta tám người liên thủ đều không thể đánh qua hắn bất quá một nước lạnh xuất hiện thế mà một gậy liền đem thái đông dương đánh thành hai người một cái rơi vào trong nước không thấy một cái khác bị g ỡ tiến một cái thần bí phong giới bên trong mà chúng ta chết đói tại phong giới bên trong cuối cùng Cái đạo lực tiêu t đạo lượng hồng ầ thần n chúng luyện thành lượng biến chính nói. bí bí đem đó đại Mà mất chế côi lực trước chỉ lúc trước thị thiết h ta qua, lỗi. lại, là sư linh nói hồng linh n g ư ơ i biết lựa gạt thiếu chủ hậu quả sao đường xuân một mặt nghiêm khắc thiếu chủ hồng linh tuyệt đối không dám lựa gạt thiếu chủ hồng linh biểu hiện được một mặt chân thành đồng thời lộ ra hồn phách đường xuân quét qua hiện hồn phách của các nàng giống như trải qua l u y ệ n chế cùng người sống hồn phách là không đồng nhất dạng hồn phách của các ngươi thiếu chủ đoán chừng là hiện cái gì đúng vậy hồn phách của chúng ta hoàn toàn chính xác cùng người sống không đồng nhất dạng nếu như cùng người sống đồng dạng sao có thể bảo tồn mấy ngàn năm đúng hay không bất quá chúng ta cũng không biết được chuyện gì xảy ra mấy ngàn năm xuống tới cũng còn tồn tại có lẽ cùng cái chỗ kia thỉnh thoảng toát ra một chút thần bí tử khí có quan hệ a thiết tương sinh một mặt cung kính nói vũ vương thủ đoạn thật đúng là không phải người bình thường có khả năng so sánh đã vũ vương có thể để các ngươi lấy khôi lỗi hình thức sống suốt mấy ngàn năm vậy chính hắn làm sao lại chết rồi đường xuân hỏi chúng ta cũng không rõ ràng bên trên suốt ngày nói đúng rồi trở về mặt đất thông đạo ở nơi nào đường xuân hỏi cái này một nước lạnh giống như chính là trống rỗng có phải là thông đạo liền tại bên trong vừa rồi cũng là không hiểu thấu va chạm đoán chừng là vừa v ặ n phá tan một nước lạnh m g ô n hộ cho nên chúng ta liền lên tới thiết tương sinh kinh nghiệm phong phú đường xuân thiên nhãn quát nhìn không lâu lại tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới lại không lâu đường xuân mở mắt ra cười nói thiết t r í này thái tinh diệu nghị không ra một nước lạnh lại là một cây hình trụ trận pháp truyền thống mà lại toàn bộ chư thiên đảo tàn phiến cũng có thể nhanh di động bất quá ta hiện tại công lực còn là quá thấp chỉ có thể chuyển tống các ngươi ra n g o à i lại là không cách nào chuyển tống người sống tiến đến bởi vì đường xuân hiện bị mình làm tiến chiếc nhẫn không gian bên trong gầy h ạ c có thể mang vào trên đảo này đến nhưng là ngươi vô luận như thế nào chính là không cách nào đem bọn nó từ chiếc nhẫn không gian lấy ra đặt trên đảo này bao quát chính tại hồng son trong hộp tiểu thu cùng thu từ hai người sống không được nhưng tử vật lại là có thể chỉnh ra tới giống linh thạch bảo kiếm đẳng đều có thể tự do ra vào đường xuân quy kết làm thực lực mình còn chưa đủ đoán chừng đột phá đến tử cảnh thời điểm liền có khả năng một cái tâm ý đường xuân mang theo thiết tương sinh bọn người ra tàn phía n ả o hiện đã đứng cách thiên thu cốc vài dặm t r i điện lại một cái tưởng niệm đường xuân lại đem thiết tương sinh bọn người đưa trở về dạng này vừa đi vừa về làm mấy lần còn là xác nhận đường xuân phỏng đoán thiết tương sinh tám người bởi vì không phải người sống cho nên có thể làm tử vật đối đãi tự do ra vào tàn phía n ả o đương nhiên được đường xuân tâm ý đến quyết định mới được bất quá đường xuân còn là cảm giác được mỗi vận chuyển một lần lời nói lực lượng đem hao hết khoảng ba phần m ộ ư ơ i vừa rồi vừa đi vừa về mấy lần toàn thân đều không còn chút sức lực nào mắt nổi đom đóm con hàng này dứt khoát trở lại ở trên đảo mãnh liệt gặm cực phẩm linh thạch đảng công lực toàn bộ thành khôi phục qua đi mới quay trở lại trên mặt đất hiện thiên thu cốc tất cả đều sụp đổ mà số lớn quân đội cùng tử y vệ cao thủ chính đang bận rộn lấy tìm kiếm thiết tương sinh một đám sắt nhân cuồng không ngừng có người đang đào móc núi đá đường xuân xứng sở chính mình cũng tại chư thiên đảo tàn phiến bên trên ngây người tầm mười năm bọn giá hỏa này thế mà còn không hết hy vọng đường lao đại thật đúng là không thể không b ộ i phục bọn giá hỏa này kiên nhẫn t h i ê n n h ã n t h hiện ế mà là ư người ơ n bọn g hạt đậu l một ám ký. Đường định Xuân quyết định một cái phương hướng chạy gấp mà đi ông thử một lần tâm tình tại trong một cái c h ấ n nhỏ tìm cái này tiêu ký đoán chừng cũng là tầm mười năm trước làm đi lên hiện tại bọn hắn cũng không tại trên c h ấ n bất quá tại trên c h ấ n lại hiện tiêu ký cuối cùng tại trong một ngôi miếu cổ thế mà hiện lương hạt đậu ba người ai nha ngươi nhưng cuối cùng là trở về chúng ta còn tưởng rằng ngươi la bản tử lanh mồm lanh miệng nói bậy b ạ gì đó thiếu chủ trở về liền tốt một bên lương hạt đậu quát lên ta lại không nói thiếu chủ chết rồi thật là l ờ i nói đều không cho người nói la b à n tử bất mãn chừng lương hạt đậu một chút t ố t thật sự là vất vả các ngươi thế mà trong m ộ ư ơ i năm đường xuân khoát tay áo tầm m ộ ư ơ i năm lương hạt đậu cùng la b à n tử đều ngơ ngác nhìn đường xuân bao quát vũ thanh thanh cũng giống vậy thần sắc thế nào chẳng lẽ không phải đường xuân kinh ngạc hỏi cái này vừa mới qua đi m ộ ư ơ i hai ngày a thiếu chủ có phải là hồ đồ rồi la b à n tử có chút cả l ă m m ộ mươi hai ngày làm sao có thể bất quá ngươi xác định mới m ộ ư ơ i hai ngày đường xuân miệng há hốc rất lâu không có khép lại thấy ba người đây ề u đầu. u một mặt một một chút một chút đứng đắn Đường x n trong lòng cùng n lập tức cái hỉa, à chứng cái cái chẳng thực minh phải phiến này nói tản năm trên ngày. gì, mới tại xài rồi là đây Đây rõ tế qua ở không phải tây du ký bên trong miêu tả trên trời một ngày nhân gian ba năm mà ở đây toàn bộ sâu cái đầu chư thiên đảo một năm nhân gian mới trôi qua một ngày c ù n g tiên h giới so sánh tuy nói còn kém mấy lần nhưng đây cũng là cái không tầm thường hiện loại cuộc sống này chuyển đổi tỷ lệ xuống tới đối với đường xuân tới nói tuyệt đối là cái không tầm thường kinh hỷ bởi vì cứ như vậy liên mang ý nghĩa về sau có càng nhiều tu luyện cơ hội chỉ cần chạy về chư thế nào kia là mười hai một độ tu luyện ngươi sao dọn tu luyện một năm lão tử đã tu luyện mấy trăm năm xem ai có thể nhanh hơn ai chính là dùng thời gian trồng chất cũng có thể đẻ chết ngươi nha dọn ha ha nhìn ta đều làm hồ đồ rồi đường xuân vô vô đầu chuyển ngươi hỏi kinh thành bên kia tình huống thế nào còn có hầu ra sự t ì n h cha rõ ràng không có cha rõ ràng chính là lý thiên bá làm sự t ì n h chúng ta rốt cuộc tìm được hơn một trăm cái chứng nhân bất quá bọn hắn sợ hãi lý phủ cho nên từng cái không dám ra đến làm chứng mà lại những ngày này chúng ta đều đang tìm ngươi cũng còn không có trở lại kinh thành đi lương hạt đậu nói không cần lại kiểm chứng trực tiếp gỡ lý thiên bá đi đường xuân phẫn nộ mang theo ba người thẳng đến quân sơn chủ quân trướng mà đi thiên nhãn quét qua hiện lý thiên bá gia hỏa này chính tập hợp mấy vạn bọn đứng tại trên đài đại phong cái giám tử lý thiên bá ngươi chó tạc tử lại dám sợ mưu ám toán phụ thân của ta cầm xuống đường xuân trực tiếp từ không trung phá không mà xuống một bàn tay phiến đi bá một tiếng lý thiên ba tại chỗ răng cửa mất hai viên toàn bộ mặt nháy mắt liền thành đầu heo mà lương hạt đậu cùng la b à n tử vũ thanh thanh ba viên đại tướng hợp lực một thanh đẩy hướng công kích tới m ư ờ i cái các tướng quân âm vang một tiếng m ư ờ i cái tướng quân tạo thành bức tường người bị nệ được về sau mãnh liệt lui lập tức giống gợn sóng đẩy ngã mấy trăm trong quân trung tầng các bách phú trưởng đây là ba người hạ thủ lưu tình lý thiên ba sau lưng một cái áo đen láo giả xem xét một thanh hậu bối đại đao trong trước mắt đằng đến không trung phồng lớn đến mấy mét p h ư n g viên hướng đường xuân trên đầu bổ đem xuống dưới ba đường xuân chỉ là tiện tay vung lên đại đao lập tức vỡ thành bột phấn tan hết ở không trung đao kia phiến phản xạ mặt trời rực rỡ giống v ả y cá đồng dạng tại không trung ghim người ánh mắt người này lập tức hoảng hốt ngơ ngác nhìn mình thiên giai cực phẩm bảo đao thành rác rưởi quay người lại đường đường khí thông cảnh t r u n g giai cường giả thật đúng là quả quyết thấy tình huống không đối lập tức liền t r ố n đi bất quá đường xuân cười lạnh nhấc ngón tay một cái, hỏa cầu, thuật qua đi. Một cái bóng lớn hỏa cầu nháy mắt nện vào đã trượt không đến ngoài ngàn mét áo đen cường giả trên thân lập tức đỗp một tiếng bạo hưởng người áo đen lập tức nổ tung thành một chùm hết vụ cái này một một màn kinh khủng thấy quân sơn quân doanh những cái kia đang chuẩn bị hướng phía đường lão đại hạ thủ bọn đều mắt choáng váng người áo đen thế nhưng là khí thông cảnh trung kỳ cường giả a lý phủ bỏ ra nhiều tiền mời đến bảo hộ lý thiên bá trước kia bao nhiêu n h i ê u bức rỗ dành a quân sơn quân doanh tất cả tướng quân cũng giống như hầu hạ lao cha đồng dạng cung cấp hắn nghĩ không ra ở đây mặt người trước tựa như là giấy bùn nặng i ố n g như người ta tiện tay gậy một cái liền nổ tung đây là thần công gì toàn trường đều kinh hãi n ơ ngác cầm binh khí không dám có bất kỳ động tác liền sợ trở thành người áo đen thứ hai mà những cái kia cầm cường lực cung nâu người đều kéo tròn dây c u n g thế nhưng là cũng không dám đem tiễn bắn đi ra mà lại đầu ó c kẻ thông minh đã sớm lặng lẽ gác lại cung tiễn tới đoạn thời gian trước vây công qua đường hầu ra quân đội tướng quân toàn bộ ra khỏi hàng đường xuân nghiêm nghị quát toàn trường người màng nhĩ đều tại lệnh rung vang không ai dám đứng ra không nói đúng hay không bá một tiếng đường xuân một bàn tay phía tới lập tức một tiếng ầm vang đổ xuống mấy trăm quân sĩ nói hay không đường xuân ba ba bá liên rút lý thiên bá mấy cái, cái tát đánh cho da hỏa này miệng thai mắt mũi toàn bộ bốc lên máu tươi mới ngừng tay làm ấy người bọn hắn ra đi lý thiên bá chỉ vào khía cạnh mấy cái đã sớm sắc mặt trắng bệnh tướng quân la b à n tử một ngựa đi đầu đi lên chính là mấy cái tắt ngoan quất quất đến cùng lý thiên bá không sai biệt lắm lúc lốp lấy lại đạp cho một cước mới t h u chân nói các ngươi vì cái gì hùn vốn ám hại đường hầu ra đường xuân nghiêm nghị hỏi ta chúng ta không có một cái mặt gầy tứ phẩm tướng quân còn muốn mạnh miệng la bản tử ngươi không phải thích giày vò người sao cho ta đem hắn thịt trên người từng mảnh từng mảnh róc thịt xuống tới không tệ vẫn không được đường xuân một chỉ điểm ra che lại người này trái tim cùng thân thể bộ vị mấu chốt la b à n tử hắc hắc vài tiếng n g ự a c ư ờ i ngón tay chuyển một cái lập tức ở trên đầu ngón tay xuất hiện một thanh mỏng như lá liêu dao găm ẩm một mảnh mỏng như giấy phiến da thịt bay đến không trung mà lại la b à n tử thủ pháp thành thạo khối kia da thịt lại có to bằng cái bát ẩm lại là một mảnh ẩm mảnh thứ ba a ta nói đều là lý thiên bá dở trò quỷ chúng ta không chấp hành cũng không được gác có nói thành sau cho chúng ta mỗi vị đều sách cấp hai cực phẩm nguyên thạch mười khỏa vị kia không chịu nổi thê thảm kêu lớn lên phía dưới năm đó tham gia qua vây công tướng quân tất cả đều ký tên đồng ý bị một chút chung với đường hầu ra các tướng quân trói lại các ngươi đều nghe thấy được không đó đường xuân hỏi nghe thấy được đều là lý thiên bá dở cho quỷ cái này đáng chết quân bán nước tử lại dám ám hại chính chúng ta hầu ra g i ế t g i ế t mấy vạn tướng sĩ cùng kêu lên gầm rú lên phẫn nộ tiếng dông chấn thiên động địa mà đi đường xuân giao phó xong tạm thời nắm giữ ấ n x o á i phó tướng sau áp lấy cái này một nhóm người ngồi phi ưng thẳng đến kinh thành m à đi đã lý thiên ba có tội cho ta kéo xuống nặng hơn nữa đánh năm mươi chen lẫn cây gậy lại nói trước khi đi đường lão đại lạnh dọn g khe nói lý thiên b a nghe xong dứt khoát nhờ đầu quang v i n h choáng nặng trôi qua la bản tử cái này hình tay rất tẫn trách ta kia là có bài bản hẳn hoi tới năm mươi cái vài ngày sau chạy về kinh thành mà trước kia bị đường xuân cứu ra m ộ ư ơ i cái học sinh cũng toàn bộ tụ tập tại đường phủ quanh mình vào lúc ban đêm đường môn tại đường phủ vội vàng thành lập đương nhiên khiến cho còn là rất bí ẩn Tông chủ, đương u nhiên tạm thời tới nói thiết tương sinh thu tử vũ thanh thanh tiểu thu nhỏ cháo hình người nện đẳng đều là bí mật cũng không đối bên ngoài tuyên bố m ậ t mạc còn kiêm ngoại viện trường lão cũng chính là chuyên môn quản tiếp khách bao nghị trưởng quản chấp phát đường lý bác chuyên quản tàng thư các cùng văn hóa giáo hóa cái này một khối thái cường là huấn luyện quân sự một khối nhập tôn chuyên môn huấn luyện trinh sát thu thập tin tức cái này một khối mai thiết nham còn là đường môn tổng quản một khối trưởng lão đường môn liền bộ dạng như vậy vội vàng thành lập kiểm lại một chút thành viên vẫn chưa tới năm mươi tên đây chính là đường môn ban sơ hình thức ban đầu cùng thời k h á c đó vân đỉnh vườn hoa cái kiêm nghị sự trong lầu các lại là một mặt ngưng trọng ngồi mấy vị k h á c hoàng bảo láo giả thái thượng hoàng lạc không á dâu xanh trắng bệnh một mặt nghiêm túc ngồi tại chủ vị mư hoàng cũng ở trong hàng hoàng t h â n bí cảnh thế mà sinh biến cố đến cùng chuyện gì xảy ra thái thượng hoàng nghiêm nghị hỏi ta một đường đi theo đi xuống bất quá về sau đã sinh cái gì cũng không rõ ràng mà lại nhiều lần cùng sơn cùng liên hệ kết quả đều không có kết quả gì cuối cùng ngọn núi lớn kia sinh ô sập kết quả toàn bộ chìm vào bên trong đáy biển mà đường xuân cổ nhàn muôn đời mười mấy người thế mà xuất hiện ở trên mặt biển bất quá sợ bị bọn hắn hiện cho nên ta không dám tới gần hồng tao sư h i n h lục bình nói hoàng thần bí cảnh bí mật sẽ không bị bọn hắn hiện a ngu hoàng mặt mày xanh mét hỏi cái này cũng không rõ ràng bất quá cũng không khả năng đi sơn cùng thế nhưng là viễn cổ hung thú cùng kỳ bảng chi một mạch tại hung thú bên trong cũng là thuộc về vương tộc còn nói cùng kỳ càng là yêu thú bên trong hoàng tộc liệt kê nghe nói sơn cùng thụ thương cũng là bị viễn cổ tu sĩ、si、đả thương có phải hay không là thương thế làm cuối cùng điên rồi lục binh nói cái này rất khó khó hiểu à đường xuân một đám không có trước khi đi sơn cùng tuy nói nhanh xong đời nhưng còn có thể chịu đựng mấy ngàn năm xuống tới hoàng thất cách mỗi m ộ ư ơ i năm đều sẽ đưa đi số lớn cao thủ tư dưỡng sơn cùng thân hồn không phải hắn sớm xong đời thế nhưng là đường xuân một đám vừa đến thế mà sinh sơn cùng bị diệt sự kiện cái này biến cố khẳng định cùng đường xuân một đám có quan hệ nếu như nói đường xuân một đám sẽ đem sơn cùng diệt t i ê n là tuyệt không có khả năng cho dù là thoi thóp sơn cùng lực lượng khổng lồ cũng có thể nhẹ nhõm bóp chết đường xuân loại này thân thủ người là thường xuyên cùng ngư hoàng bình khởi bình tọa c ự tiêu bất quá bất kể như thế nào dù sao cũng phải làm tốt một tay chuẩn bị yếu phòng ngừa nhóm người này náo sự một vàng d â u ria láo giả nói bọn hắn dám ta diệt bọn hắn cả nhà ngư hoàng bá khí trọng hiển hai mắt mắt hổ có ánh sáng chương ba trăm bảy mươi tám phản hướng ai chuyện lần này làm được tương đương hoàng bét hiện tại chủ yếu nhất vấn đề cũng không phải đường xuân một đám bọn hắn liền tầm m ộ ư ơ i người chính là náo sự chúng ta cũng không sợ nếu như không nghe lời diệt chính là thái thượng hoàng thanh em bình thản diện mười cái toàn tộc giống như g i ế t mấy con gà xem ra hoàng thất huy nghiêm phía dưới dân chúng bình thường cùng bọn hắn nuôi trong nhà một con chó cũng kém không nhiều chuyển n g ươi thái thượng hoàng còn nói thêm hiện tại lo lắng nhất chính là điên rồi hàn sơn quay lại hoặc giả thuyết ngày đó quay dối tên điên tái hiện đây mới là phiền phá nhất thái thượng hoàng khoát tay h á o may mắn ngọc tỷ còn có thể vung tám thành uy lực nếu như hàn sơn cùng tên điên một năm sau lại xuất hiện đoán chừng trấn quốc ngọc tỷ cũng kém không nhiều khôi phục t ắ c lan v ư n g nói hết thể chuẩn bị sẵn sàng sáng ngày thứ hai đường xuân thẳng đến triều đình mà đi trước khi đi đường xuân phải bàn giao tảo nhất khiêu cùng tạ lan hai người canh giữ ở học viện cái kia thần bí ao trong kết giới đoán chừng đường xuân trở về lý phủ cũng đã nhận được tin tức theo nhập tôn đề báo trong lý phủ cũng đột nhiên xuất hiện số lớn cao thủ xem chừng trừ bỏ ra nhiều tiền mời tới bên ngoài còn có hoàng t r i ề u bảy đại trang một trong thiên bích trang nhân mã kinh thành tràn ngập một cỗ đại chiến t r ư ớ c mùi thuốc súng hai phủ song phương đều trong bóng tối so kẻ chỉ bất quá còn kém một cái dẫn bạo chút thôi đ ư ờ n g xuân hoàng thần bí cảnh có thu hoặc sao ngu hoàng một mặt uy nghi cười nói hôm nay trên triều đình trở về đại thần trên cơ bản đủ quân số tự liền thuận thiên vương cũng từ giàu châu chạy về kỳ thật thuận thiên vương là đưa thuốc màu thạch tới vẫn được lịch luyện tuy nói mạo hiểm nhưng còn có một nửa cường giả thông qua thí luyện mà lại đại đa số công lực cũng hơi có chút tăng lên đường xuân nói chuyện ngươi nói hoàng thượng hôm nay thuộc hạ đến là cha dạy h o a n an úc đường tin sự tình tử ý vệ đang điều tra mà lại đã có manh mối đường ái khanh có oan tình gì cứ việc nói tới ngu hoàng còn là so sánh hòa nhã hoàng thượng đường tin thông đồng với địch bán nước thế mà đem quân sơn thủy tưởng chi bảo đưa cho đại tần quốc tạ c tử đường ra hẳn làm ã n tộc tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội mới là hiện tại chính hảo đường xuân trở về vừa vặn có thể bắt được lý quốc công cái này quốc trượng hiện tại thế nhưng là quyền cao chức trọng vị sách nhất phẩm mà lại vừa đề nhất đảng hộ quốc công lương điền phong đất ba cái tỉnh chính là quyền nghiêng triều chính xuân quang đắc ý thời điểm a đúng vậy a hạ quan đã điều tra rõ ràng đường tin thông đồng với địch bán nước sự tình là thật mà lại theo quân sơn tướng sĩ đến báo đường xuân thế mà vụng trộm đến quân sơn chẳng những đ ã thương trọng nhiều tướng sĩ mà lại thế mà dám c a n đ ả m bắt quân sơn thống binh đại xoáy lý thiên bá tướng quân loại này đại nghịch bất đạo hành vi đã sớm nên t r u diệt lúc này từ y vệ phó đô chỉ huy sứ ngô thuận phối hợp với nói đón lấy lại có mười cái tướng quân đám đại thần đi theo n ào trong đó còn bao gồm mấy vị vương gia đặc biệt là vĩnh viễn định vương cùng hà tây vương hai vị là k h ẳ n g khái đại nghĩa đem đường ra bỡn cợt là thương tích đầy mình lập tức liền thành tội ác tẩy trời tội nhân nói vậy đây là ta đường xuân điều tra tới chứng cứ đồng thời đường xuân ta làm từ ý vệ nhất đ ẳ n g đái đào thị vệ cũng có quyền điều tra việc này lý thiên bá coi như mấy vạn tướng sĩ mặt thừa nhận mình ác ý ám toán t r a ta đường tin đường xuân lấy ra chứng cứ nói hoàng thượng tất cả chứng nhân đều ở dưới tay ta trong khống chế bọn hắn bây giờ liền đang bên ngoài cửa cung nếu như không tin có thể gọi tiến đến đ ư ờ n g đường thẩm tra xử lý ô vân cái nguyệt trình lên đường xuân chứng cứ n g u hoàng từ từ những m ả y lại về sau kia là biến thành phẫn nộ cuối cùng lại đem chứng cứ truyền đọc cho nội vệ đại thần cùng một chút vương gia quốc công để bọn hắn đều tiến đến ư có phải là sự thật nhất thẩm liền biết lý quốc công ngươi dựa vào cái gì vu khống ta cái này lời chứng lời chứng là giả chẳng lẽ trong lòng ngươi có quỷ sao hoàng thượng việc này đoán chừng chính là lý quốc công cùng em trai lý thiên bá cùng một chỗ cùng làm đường xuân đột nhiên lên giọng ta không có đừng l o i kéo đều là hắn làm lý quốc công trong lúc lơ đãng thốt ra vừa nói một nửa tranh thủ thời gian ngừng lại lời nói bất quá chính là nửa câu đầu trên triều đình những ngày tên giảo hoạt cái nào nghe không ra ý ở ngoài lời tới ngu hoàng l ệ n h lùng t r ừ n g mắt liếc hắn một cái lý quốc công mặt đằng liền đỏ bừng lên chân đánh chớp lắp bắp nói hoàng thượng lao thần thất thố xin hoàng thượng thứ tội được rồi không cần thẩm lý thiên bá ám hại đường hầu ra sự t ì n h trên cơ bản sự thật rõ ràng bất quá việc này chỉ là chính lý thiên bá hành vi cùng lý phủ không có quan hệ hoàng thượng nhìn vô cùng đáng thương nhạc phụ một chút đột nhiên vung tay lên đạo người tới đem cả đám người cầm xuống n g õ môn lập tức chạm còn có lý thiên bá một mạch toàn bộ chạm thị chúng đường xuân minh bạch n g u hoàng đây làm u ố n tưởng vứt bỏ lý thiên bá chiếc xe này bảo đảm lý quốc công cái này x o á i việc này khẳng định không thể thẩm lý nhất thẩm lời nói tám thành hội kéo tới mình lão nhạc phụ lý trí trên thân cái này mặt mũi của hoàng gia g ì tồn húng chi cung trong còn có một cái lý h u y ề n tại hoàng thượng cũng rơi không hạ tấm mặt mau này hoàng thượng t h á n h minh đường xuân tạ ơn ngược lại là làm cho kháo s ơ vương thuận thiên vương bọn người trong lòng hơi nghi hoặc một chút việc này rõ ràng là lý phụ làm lúc này còn cái này thừa cơ đem lý trí cũng làm đi vào vẫn chờ hắn chậm khẩu khí trở về trả thù hay sao bọn hắn cho rằng đường xuân dù sao vẫn là thái nổi một chút nhổ cọ không trừ gốc gió xuân thổi lại thâm sâu a đến lúc đó khẩu khí này dừng một chút tới lý trí tất báo thù này cùng lý phụ so đường phụ không chịu nổi một ít đương nhiên cũng có người cho rằng đường xuân lòng dạ rất sâu dù sao hoàng thượng không có khả năng cầm xuống lý trí cuối cùng trừng phạt một chút mà thôi không lâu đầu người đã bưng lên lý thiên ba tự nhiên là lộ ra một mặt không cam tâm cùng phẫn nộ thần sắc nghe nói ra hỏa này tại bị chạm trước một mực kêu an cuối cùng chỉ trích lý trí cũng có phần bất quá vừa nói ra câu này đầu liền cho t ử y vệ bên trong đao dịu tranh thủ thời gian bắt đầu xoay tròn bay ra ngoài lý quốc công một đám tự nhiên là một mặt phẫn nộ bầm đen c h i sắc lý trí có vẻ như đang cắn răng vĩnh viễn định vương hà tây vương đôn là một mặt trời ưu ám đường ái khanh ngươi phụ trách cáo đỏ đại pháo nhưng phải nắm chặt n g u hoàng nói hoàng thượng thần yếu thế hệ giải q a n đường xuân đột như nói úc thay mà ai ngô hoàng châu mày một cái có chút bất mãn thế mà nói xấu bản công đồng thời không có thánh mệnh thế mà vụ trộm đến quân sơn hành hung chính là lý thiên bá có tội cũng phải xin chỉ thị thanh tài ngươi đường xuân cũng không phải hoàng thượng hiện tại đến tốt liền lao thần cũng cho nói xấu lên lý trí quát kia là phẫn nộ được bờ ngôi đều đang run s á t lý quốc công bản thân cho tới bây giờ coi trọng chứng cứ đ ư ờ n g xuân một mặt chấn định thẩm p h ủ sự tình là hồng điện gây nên việc này đã sớm giao cho tử y vệ toàn quyền phụ trách xử lý đ ư ờ n g xuân bản thân là hoàng thượng nhất quốc tri quân giống thẩm p h ủ loại chuyện nhỏ nhặt này đều muốn kéo tới trên triều đình đến thẩm lý lời nói ta người quân chủ này còn không bị tươi sống mẹ chết việc này không cần nhắc lại ngươi tìm tử y vệ chính là hoàng thượng nhàn nhạt khe nói rõ ràng nếu bảo đảm lý trí truyền ngươi nói Còn có, ngươi đương ế n quân Sơn sự tình tuy nói sự tình ra có nguyên nhân, n tuy sự sự h có ra n hoàn toàn chính n g g là, pháp. Phạt trái xác quốc với ư i b ổ lộc nhiên ă m t u h ồ quân sơn đất phòng, gọt đi hầu gia vị, xuống Sơn phòng, chính tứ phẩm làm nhỏ trừng、phạt. Đương n đất đi gọt tức trước tứ phẩm phạt. h vi i ra vị, làm nếu như áo đỏ đại pháo có thể thuận lợi hoàn thành đồng thời uy lực to lớn bản hoàng có thể phá lệ khai ân nỗ lực ca hôm nay bản hoàng thân thể có chút khó chịu bãi chiều hoàng thượng ngươi có dám cùng ta đến đường phủ nhìn qua đường xuân một mặt nghiêm khắc làm càn đường xuân ngươi phải hiểu được ngươi đứng chính là địa phương nào tranh thủ thời gian hồi phụ không phải thử hồng tao xem xét mặt k i ê n nghiêm lập tức giáo huấn đây là triều đình tri địa hoàng triều thần thánh nhất địa phương nhưng là cũng là hoàng triều nhất công chính địa phương như thế công chính tri địa thế mà không muốn làm công chính sự t ì n h n g u hoàng đại nghĩa ở đâu công chính ở đâu như thế nào thống ngự thiên hạ vạn dân đường xuân thế khí cao trướng nghiêm nghị chỉ trích ngươi dám và miệng lại dám nói xấu thánh thượng hồng tao cực kỳ tức giận một bàn tay đập đi qua ba hai người đụng phải một trưởng lẫn nhau chớp lên tranh eo lập tức toàn bộ đường xôn xao mà hồng tao lại là âm thầm khiếp sợ không thôi vừa rồi mình thế nhưng là dùng năm thành l ự c t kình hoàng thượng đường xuân thế mà công nhân trên triều đ ỉ n h trong công kích vệ nhất đảng đại thần như thế loạn thần tặc tử còn có thể để hắn làm tiếp sau hoàng thượng được lập tức kéo ra ngoài chém ở ngõ môn thị chúng mới là lý quốc công một đám lập tức khí thế đi lên kêu gào ép về phía ngu hoàng hoàng thượng việc này ta nhìn đường xuân là có chút xúc động trọng đánh mấy chục đại bản chính là kháo sơn vương thái hầu ra bọn người vội vàng nói mang xuống cho ta trọng đánh một trăm trọng côn biếm thành thứ dân trục xuất biên cương muôn đời không được hồi kinh ngư hoàng một mặt nghiêm khắc xuống thánh lệ hoàng thượng ngươi thật không dám theo giúp ta đến đường phủ nhìn qua sao tất cả chứng cứ đều tại nhìn qua liền biết đường xuân cuối cùng hỏi một câu làm càn người tới mang xuống trọng đánh trọng đ ạ y ánh hung hăng đ ạ y ánh hiện tại bản hoàng c h ủ ý sửa lại trạm thị chúng đường phủ cả nhà trạm thị chúng ngư hoàng xuống tay đờ gác lý quốc công sự t ì n h chỉ là một cái mồi d ẫ n lửa chủ yếu là hoàng thần bí mật sự t ì n h cuối cùng không thể lại lưu đường xuân không phải chỉ sợ là cái mầm t a i hoạn hoàng thượng không thể k h á o sơn vương thái h ậ u ra tranh thủ thời gian kêu lên đem k h á o sơn vương thái h ậ u ra kéo xuống và miệng mười lần đổi ra triều đình ngu hoàng tức giận rồi liền thân thần đều muốn hạ thủ ha ha ha đường xuân đột nhiên hất đầu trường như là thác nước tản ra khoác rơi vào trên vai lập tức toàn thân khí thế ra trên thân hoàng quan g phóng đại đỉnh đầu toát ra một đạo tử sắc khí cậu thí hoàng thượng ngươi không vì dân làm chủ vì thân thích thế mà tưởng ổng giết trung tâm đại thần cùng vương ra chờ ta nhìn cái này đại ngô hoàng hướng cũng không cần thiết lại bảo vệ đi đường xuân một tiếng giống một quyền đột nhiên phá không mà ra hồng tao tranh thủ thời gian một quyền cặn lại bá soạt một tiếng văn giòn hồng tao cho đường xuân một quyền đâm đến trực tiếp liền phun huyết động mặc vào toàn bộ đại điện đến bên ngoài Trường 379, Diệt một mặt trắng hét chết. Thật một tiếng, tàn huyết tử trướng bắt Đường vương được Đường mưu Đường cười như sư Xuân đạp về Lý Quốc Công cùng Vĩnh Viễn Định bệnh, lớn, Xuân phản, loạn côn đánh Xuân lạnh đến già giá giá, dọa Dài Lý Lý lao Phủ. đạp hộ hộ khốc đám, đầu. Quốc về sắc bị mấy sớm sao? trên triều đình võ tướng cùng ngoài cửa tràn vào tới số lớn t ử y vệ cao thủ tất cả đều liên thủ hợp kích hướng về phía đường xuân lập tức khi sóng chấn động đến toàn bộ đại điện đều đang r u n sợ mà trên triều đình lại là phi kiếm hàn quang lập lòe kém chút thành trong phòng quyền vương tranh bá thi đấu Dầm dầm dầm. Sơn cùng chân huyết dung hợp sau thiết cốt dạng man một nắm đấm Xuân Xuân xuất huyết sau vung quang quang chân thân cùng này dụng, đường dùng lực, liên Thanh động, cốt tác chỉ lực, tục kích. chấp thúc phù giờ hợp thiết thể phút thép có thậm chí đụng vào điện trên b á c h lập tức máu thịt b ê bét thành chết oan cột thịt b à n h bành bành liên tiếp tiếng nổ vang t r u y ề n đến từ y vệ cao thủ cho đường xuân mấy quyền phía dưới đánh cho tại không trung bay loạn lập tức đổ xuống hơn trăm người lý trí để mạng lại đường xuân một tiếng giống như m a n h sư xuống núi từng bước một cất bước đi hướng lý trí đại điện đang lay động đường xuân đi mỗi một bước bên dưới điện phủ dày đến hai mét to lớn đá xanh tất dạn n ớ t lái đi cứu mạng cứu mạng hoàng thượng cứu mạng a lý trí sắc mặt chắm bệnh bờ n ô i đ ầ sắt lao ra hỏa kia là dọa đến bắp chân mềm n h ũ n đặt ngông ngồi ở dưới mặt đất một cỗ mùi khai mà từ dưới hông chuyển đến tại triều đình bên trên thế mà bất nhã liền như thế cất đái tại một khố đường xuân một thanh s ố c lên hắn hướng xuống xe ra kéo lý trí q u ầ n bị giật xuống hoàng t r i ề u nhất đảng hộ quốc công liền loại này tính tỉnh còn quốc trượng ha ha ha c ầ u thí không phải đường xuân hướng lý trí trên mặt hướng một ngụm t ố i đàm chỉ vào cất đái tại một quần dính ba ba đồ vật lý trí mặt lập tức trình màu đen đang liều chết dãy rồi lấy ba bá đường xuân liên rút mười cái Thẳng đến đánh cho đến cục lý từng từng một đạo tiếng rít hiện lên lý trí ngồi không khí bay vút lên trời cuối cùng xoạch một tiếng treo ở điện đường bên ngoài rìa đại ngu hoàng hướng cây kia cao tới mấy chục mét to lớn trên bờ cờ đường xuân quay người lại là một quyền muốn đi chạy đi vĩnh viễn định vương hà tây vương bọn người kêu thảm giống phi kiếm đồng dạng bay ra ngoài người đường xuân nhanh chân đến cửa đại điện hiện bên ngoài mấy trăm tử y vệ cao thủ xếp thành bức tường người kéo căng cung nô Ma ô vân cái nguyện một mặt màu đen chỉ bất quá còn không có rời khỏi cửa hàng làm mà thôi b á n b á n cái này tiến một cái góc chỗ truyền đến một thanh âm tự nhiên là rẽ ruổi lấy đứng không dậy nổi hồng tao lập tức thiên như mưa đường xuân một cái vung mạnh cánh tay một đạo phá thiên cương khí như băng dua đồng dạng cuốn đi lập tức phi tiến cho hết vòng quanh điều từng cái đầu phản kích tới là tả lệnh xâm phạm âm thanh bên trong liên miên tử ý vệ cao thủ ngã xuống vũng máu bên trong ngu hoàng bất công bất chính loại này cầu thí hoàng triều khó giữ được cũng được các ngươi khả năng không biết hoàng thân bí cảnh chính là một cái âm mưu tất cả đều là l ừ a gạt cao thủ đi chịu chết chỗ đó mặt có một đầu h u n g thú đường xuân toàn thân kim quang đại tác trên đầu một đầu ngũ thải mang phiêu động như kim giáp thần nhân hạ p h à m một tiếng quát người nào ngăn ta chết miệng hơi mở một đạo độc cầu thổi ra lập tức tại không trung hình thành một cái bóng rổ vật lớn phi đánh tới hướng tử y vệ tại như mưa phi tiễn bên trong lại có mười mấy cái tử y vệ ngã xuống khói độc phía dưới lăn lộn đầy đất không lâu thế mà da thịt bị ăn mòn can tương chỉ còn lại một chút khung xương còn tại ngọ ngoại thấy ô vân cái nguyệt r a đầu tê dại thân thể đã sớm v ọ t đến một cái góc chỗ chỉ huy nha liền muốn tránh phía sau dọn an toàn thứ nhất an toàn thứ một lúc này không chung một cái bóng mở như một cái tảng đá dạng bá một chút liền rơi vào t ử y vệ phía trước đối mặt đường xuân đoán chừng liền trăm mét khoảng cách lục bình còn là cái k i a m ộ t thân tố y y a giản dị như hồi hương láo đầu lục bình bất quá đường xuân cũng không dám khinh thị người này lục bình việc này với ngươi không quan hệ lui đường xuân âm thanh lạnh lùng nói hoàng triều từ y vệ tổng thống linh chính là ta lục bình chỗ chức trách đường xuân ngươi là yếu thúc thủ chịu chói vẫn là phải d â y giụa nếu như thúc thủ chịu chói lời nói lục bình đáp ứng hành hình lúc một đao chém xuống nếu như yếu phản kháng lời nói toàn bộ được d ố c thịt hình tứ hầu lục bình một mặt bình tĩnh giống như núi khí thế ra khóa chặt đường xuân nghĩ không ra lục bình mới là tự ý vệ chân chính đầu khó trách so hồng tao địa vị còn muốn hạch tâm được nhiều lục bình thật sao vậy phải xem ngươi có không bản lanh này đường xuân nhàn nhạt bóp một chút năm đấm hào khí phách ta lục bình cuộc đời liền thích cùng cường giả đọ sức tới đi nhìn nhà ngươi lục thống lĩnh làm sao cầm xuống ngươi lục bình nói tay hướng không trung hất lên lập tức toàn thân tinh huy lấp lánh một vệ kim quang hiện lên tại không trung hóa hình làm một con viễn cổ mánh cầm kim xí đại bằng cánh triển khai đạt chừng hai mươi thước lợi trào hung ác trộm tới đường xuân đương nhiên lục bình không có khả năng có được loại này chân huyết viễn cổ vương tộc mánh cầm phụ thân đây chẳng qua là một thanh huyền cấp thượng phẩm binh khí h u y ề n hóa mà thành mạng thôi đường xuân tiên nhãn thấy rất rõ ràng cương khí mới ra một đạo cường hãn dị thường khí thế một quyền phá không mà ra một đạo hỏa thuộc tính quyền cương đến không trung thế mà phồng lớn đến xe van lớn nhỏ phía trên hiện rõ rệt điểm, điểm kim tinh phụ văn đây là đường xuân đem đế vương khí cùng vũ thuật hữu lực tiếp hợp lại với nhau vê anh lập tức kim sĩ đại bàng hóa thành điểm điểm kim quang lập tức tan hết ở không trung tự nhiên cái t i a thanh huyền cấp bên trên khí binh khí bị đường xuân một quyển cương thành bột phân tán ở trong không khí b à n mệnh binh khí bị hủy lục binh liền lùi lại bảy tam ước lao ra hỏa sắc mặt kia lại không bình tĩnh lập tức hiện lên t ị c h hoàn hình mà lại tên k i a một ngụm máu tươi phun phía sau t ử y vệ nhóm khắp cả mặt mũi đều là da thịt giống như bị viên đạn đập một cái giống như lập tức máu tươi lề mặt ngã xuống đất người có mười mấy tiêu thảm không nớt mà cảm giác trước mặt cái gì sắt đống dạng ảnh quan g l o ạ lên lục bình trong vô thức t ư ở n g tránh bất quá chết rồi đường xuân đạo thứ hai thiết quyền đã hiện rõ rệt đầy trời hoa thải chính giữa lục bình cái múi ú ớ c một tiếng kêu thảm vang lên lục bình trên mặt bốn quan lập tức không thấy cả khuôn mặt xẹp xuống giống như một con nát cà chua chỉ còn lại hai cái huyết h ổ h ổ lỗ hai còn treo ở nát trên mặt mà cả người hắn gào thét lên bị quyền cương trực tiếp liền ném ra hoàn thành không c h u n g mấy cái nhảy dựng lên muốn cứu người từ y vệ cao thủ lập tức liền đụng được thành một đám huyết đoàn trốn ở trong góc a n toàn đệ nhất âu vân cái nguyệt xem xét lập tức ra đầu tê dại gan lớn như hắn hạ người thế mà cũng cảm giác giờ phút này có loại tưởng đi tiểu cảm giác thân thể kia lập tức càng là co lại thành một đoàn ngồi s ổ m ở nơi hẻo lánh chỗ không dám lên tiếng bằng đường xuân trước kia cùng hắn giao tình chỉ cần không xuất thủ cái này mạng nhỏ xem ra là bảo vệ cái gì cầu thí hoàng đế cận vệ mất mạng quan gì mũ lấy ra đều là cái r á m ai cản ta thì phải chết đường xuân lại là giống to một tiếng âm thanh c h ấ n cửu thiên mà đi người khác thân thể b ắ n ra trượt ra một đạo giải lụa màu dạng hồng quang lóe lên thế mà liền đến bên ngoài mười mấy dặm lý quốc công trước phủ đệ mà lại ngay tại lóe ra cửa cung thời điểm còn về sau mãnh liệt một cước đặt xuống lập tức dưới mặt đất răng rắc một tiếng cửa hoàng cung nháy mắt ô xuống dưới một cái rộng chừng trăm mét hố to không kịp rút đi các cấm quân toàn bộ thành cái này hố to mai tán g phẩm cả kinh trong hoàng cung tử y vệ cùng các cấm quân tất cả đều ngơ ngác nhìn không chung một màn kia thải quang biến mất ta dọc nương đây là người sao nào đó tử y vệ h é t lớn cái nhảy này liền đi gần hai ba mươi dặm ai có thể nhảy như thế xa may mắn vừa rồi không có ở trước cửa điện người hầu không phải mụ, mụ dọn thật là đáng sợ đây mới là cao thủ giờ phút này lý nước phủ công tiếng la g i ế t trấn thiên mà đi lương hạt đậu la b à n tử vũ thanh thanh cùng viện trưởng tào thủ hạ tào nhất tào nhị tào tam tào tứ tứ lớn khí thông cảnh đại viên mãn cường giả mang theo đường xuân mang ra tại hoàng thần bí cảnh bên trong mười cái thư viện cao thủ chính tại hợp kích lý quốc công phủ bất quá lý quốc công phủ bởi vì cấp thẩm phủ nguyên nhân một năm này xuống tới mời vô số cao thủ hộ phủ mà lại đoan trường thiên bích trang cũng phái ra hạch tâm cao thủ tương trợ lại thêm lâm thời đầu chạy tới cấm quân làm thành bức tường người lấy dậy như mưa mũi tên tương trợ vọng tưởng bảo vệ được lý phủ ngăn trở đ ư ờ lập tức trong lý phủ vang lên thê thảm khổ tiếng kêu đến một mảnh tiếng buồn bã xông lên trời quốc công đại nhân ai cản ta thì phải chết đường xuân dâm tại không ma kiếm bên trên thấy phía dưới phi tiến đi lên ra hỏa này một kiếm xuống dưới lập tức giang rác một tiếng trong cấm quân lập tức bị cái này t r u n g phẩm linh khí vạch rồi ra một vết n ư ớ c t r ă m g tên cấm quân lập tức máu thịt b ê bét rớt xuống khe hở ở trong thành quỷ chết oan lại đến một kiếm hàng quang loại lên lại chừng trăm cấm quân nát đầu phi c ư ớ c lập tức hống một tiếng bảo hộ lý phủ hai cấm quân dọa đến chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi mà hướng bốn phía xé nhà tử chạy như điên lúc này cái gì hoàng mệnh đều là cầu thí trước bảo đảm mạng của mình quan trọng mà cấm quân tạo thành bức tường người khẽ đảo lý phủ hiện lộ tại đường xuân trước mặt mọi người t r ả ta phụ thân mệnh đến đường xuân giống to một tiếng nước nặng long ấn đẳng đến không trung bành trướng đến năm mươi mét lớn nhỏ hướng xuống một thanh liền nện đem xuống dưới đầy trời lục mang bừng bừng tương đạo quái dị tử quang điện như sấm kích chụp xuống hướng về phía lý phủ ba một tiếng c h ó i thai nước vang âm thanh truyền khắp quanh mình hơn mười dặm p h ạ m vi lý phủ cao thủ tạo thành đạo thứ nhất khí cương kết giới tường tại bọn hộ viện ánh mắt khiếp sợ bên trong bị nện được dạn nước lái đi đường xuân trở lại một chút khí cương kết giới giang dắt một tiếng rốt cục không chịu nổi địch ô xuống lập tức lộ ra lý phủ tất cả phòng ốc tới một cước đập đi điện quang lôi động vỡ ra phách điện cạch cạch cạch một tiếng nổ vang lý phủ lầu chính tại đường lão đại gót sát phía dưới ô sập sung dưới lập tức khơi dậy đầy trời cho bụi đồng thời mười cái cao thủ thành máu thịt bê bét một lần lý phủ cao thủ tất cả đều dọa đến tranh thủ thời gian hốt hoảng nạn chuột Trường Bất thủ thủ thành Vân Đình Hủy. Bất quá, đường xuân thủ hạ cao thủ đã sớm hợp thành vây kín Hủy. hạ hợp vây quá, cao sớm cựu liên mời tới thiên bích trang những cao thủ cả đám đều sắc mặt trắng bệnh muốn trốn không đường a ta đường xuân nói qua năm nào nhất định phải san bằng lý phủ đã c á c người đối ta đường xuân bất nghĩa ta đường xuân tuyệt đối không còn nhân chả ta phụ thân mệnh đến đường xuân giống to một tiếng nước nặng long ấn trung thượng nhỏ cháo một tiếng long ngâm thanh âm chuyển đến nước nặng long ấn thế mà phòng lớn đến bảy tám mươi m phương viên tỏa ra ánh sáng lung linh sắc khí bừng bừng chuẩn bị hướng lý phủ triển khai một vòng mới trọng ác ngươi g á m hoàng triều trần quốc ngọc tỷ ở đây đường xuân lập tức bỏ xuống hết thể để tội chờ đợi triều đình xử lý lúc này một đạo huy nghiêm vang dội thanh âm từ đằng xa vân đỉnh vườn hoa trên không chuyển đến ngũ đô bách tính đều thấy được thần bí vân đỉnh vườn hoa tại không trung như ẩn như hiện lập tức phù văn đại trấn từng đạo tiếng long âm chuyển đến không trung xuất hiện bắt long cự long tại đằng không n ũ động thiên không toàn bộ cho mãnh liệt đế quang chiếu dọi được huy hoàng một lần khi thế được không dọn người một phương to lớn ngọc tỷ xuất hiện ở lý phủ trên không nháy mắt liền phòng lớn đến trăm thước phương viên nhắm ngay đường xuân nước nặng long ấn hung hăng va chạm bá soạt một tiếng chấn thiên động tiếng vang chuyển đến nước nặng long ấn tròn n ệ n vào bên ngoài mười mấy dặm lập tức lưu màu mất hết ảm đạm không ánh sáng mà đường xuân bổ xoẹt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi kỳ thật đường xuân không biết được chính là k h ô n g chế long ấn bạch lão người cũng là bổ xoẹt một tiếng phun ra máu tươi so đường xuân còn nhiều hơn hoàng được ngu hoàng khỏe miệng đang run rẩy quá mạnh kẻ này quả thực là nhân trung long phượng đáng tiếc chúng ta vì một cái lý phủ thế mà đắc tội chúng ta đại ngu hoàng hướng trụ cột tử a b i ể n trời đây là ngươi kiếp này làm nhất thất sách một sự kiện nữ nhân lầm nước ta thái thượng hoàng thở dài một đôi lệnh xâm phạm ánh mắt nhìn chằm chằm ngu hoàng lạc đằng biệt trời hoàng gia hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao đường xuân cũng là quá phép lối thế nhưng là lý phủ cũng thái không nên thân hoàng tôn sai lầm à, sai lầm ngu hoàng thế mà trong mắt bốc lên nước mắt gọi phía dưới toàn diện mở ra long mạch c h i địa bất kể như thế nào đã như vậy như thế nào đi nữa cũng phải đem cái này mầm thai họa trừ bỏ không phải hoàng triều đáng lo à. lao giả lập tức khôi phục b á đạo c h i khí ra lệnh một tiếng tự có người truyền âm đến ở vào vân đỉnh vườn hoa phía dưới long mạch chỗ lập tức ngọc tỷ bên trên càng là hoàng quang đại trấn chiếu dọi được toàn bộ thiên không đều là kim hoàng một lần s o lúc ấy cùng tên điên trịnh một tiền đại chiến lúc này ngọc tỷ uy lực còn muốn cương mãnh hào quang màu vàng k i a thế mà hóa thành từng cây mảnh như tơ dạng mũi tên hướng vây quanh lý phủ đường xuân thủ hạ bắn qua đi bá rồi vài tiếng học viện có mấy cái khí cương cảnh cường giả không cách nào chống lại bạo thể thành huyết vụ đổ xuống một nước lạnh ra lóe động tử sắc qua mang lập tức thần huy c h ấ p động xích hà vẫn quanh đầy trời tử khí thế mà đem kim hoàng ánh sáng áp chế xuống đây là một nước lạnh câu thông cùng chư thiên đảo tàn phiến tất cả khí vận chuyển đến kết quả lập tức một c ỗ uy áp như thiên nhạc ép hướng về phía c h ấ n quốc ngọc tỷ phải biết chư thiên đảo tàn phiến bên trên khí vận thế nhưng là so đại ngu hoàng hướng chủ long mạch mạnh hơn nhiều bởi vì tàn phiến bên trên có một hồ nước nặng nó nặng lượng quả thực không dám dùng cân để cân nhắc nước nặng long ấn đạt được chư thiên đảo tàn phiến khí áp tương trợ lập tức t ử quang đại c h ấ n cái kia đạo đạo tử khí hóa hình vi từng thanh từng thanh trường thương màu tím phá không mà đi tại không trung hình thành một đạo thô như xe tải to lớn trường thương đâm hướng vân đỉnh vân hoa cùng một thời điểm long mạch chi địa cái đôi bộ vị truyền đến một tiếng trấn thiên động tiếng vang đôi rồng bị tào nhất khiêu cùng sữa m ẫ u tạ lan hai cái tuyệt đỉnh cao thủ hợp kích lập tức đánh xuyên học viện liên kết đôi rồng thông đạo hai c ố đại lực nện đem xuống dưới đôi rồng lập tức hoa thải loại lên tại rên dỉ bên trong vỡ thành một mảnh mặt đất đang run sát toàn bộ vân đỉnh vườn hoa đều đang lay động ẩm ẩm vân đỉnh vườn hoa bị long ấn trường thương một thương thế mà đâm n ứ t phòng hộ cái giới mà long ấn bên trên nhỏ cháo vươn ra tiểu long mắng ớ t mượn chư thiên đảo tàn phiến lực lượng một dưới vớt đi giam giác một tiếng đất d u n núi chuyển hải chiều lăn lộn xét đánh địa điểm từng khối long văn dâng lên mây mù như mũi tên nhọn hướng bốn phía trốn như điên mà đi vân đỉnh vườn hoa không chịu nổi gánh nặng bị vồ ù xuống phương viên một dạm phạm vi một khối từ không trung nện đem xuống tới lập tức đem hoàng cung thiên điện toàn bộ nện vào sâu đạt mấy trăm mét sâu trong lòng đất toàn bộ to lớn thái hòa điện biến mất tại vây xem mấy trăm vạn hoàng hướng con dân trước mắt mấy trăm vạn dân chúng lập tức thất sắc ngước nhìn không trung tôn kia lấy tử quang nước nặng long ấn từng cái kỵ như dùng mình trong lòng đều đang mắng lý quốc công phủ trêu ra đào thiên phiến phức hai đại ấn tỷ lấy hoàng quang tử quang lại hung ác đụng vào nhau tại trướng mắt hoa thải bên trong n g u đô mấy chục dặm c h i địa đều đang run sát đang run sợ đang lay động tùy thời đều có bị rung sụp nguy hiểm răng rắc răng rắc răng rắc không ngừng có đường đi phòng ốc bị cường hãn sóng xung kích sụp đổ mà xuống đường đi thành phế tích n g u đô dân chúng c h ủ n g hoảng hơn ngàn vạn dân chúng lập tức thu thập xong một chút vật quý giá đổi mạng tuân ra t r ê n hướng về phía đầu đường hướng ngoài thành đảo mệnh mà đi ai tôn nhi ngươi cũng đã làm gì sự tình đã làm gì sự tình a thái thượng hoàng trong mắt đều phun máu do đến quanh mình mấy cái vương da đều thê thảm kêu to nhất thời luôn cuống tay chân dứt khoát thu hồi c h ấ n quốc ngọc tỷ để đường xuân hủy lý phủ kiểu gì cũng sẽ tiêu một hơi như thế s á c tinh chúng ta hoàng triều không thể hủy trên tay hắn a t ắ c lan vương gia nói cứ tiếp như thế hoàng triều uy tín gì tồn đại n g u hoàng hướng còn tại tồn tại khả năng sao n g u hoàng một chút hung ác lệ cán r ă n g nói không như thế thật có hủy nước nguy hiểm a tuy nói chúng ta quân đội đông đảo nhưng đều ở phía xa nhất thời đổi u không trở lại một cái khác vương gia nói lý phủ đã sớm là cái họa c ă n tử hoàng thượng hôm nay chính là làm phải có chút không công bằng vì một cái lý huyện thế mà gây ra xác tinh giận dữ Ta người h định thật nhanh ì n nên n quyết h i hồ ạ t đồ hoàng gia còn không có lời nói người từ hôn cái gì chúng ta còn không có bại đường xuân lợi hại hơn nữa cuối cùng đem không địch lại chúng ta trân quốc ngọc tỷ nếu không phải lần trước tên điên quay dối khiến cho ngọc tỷ bị thương đường xuân sớm bị ta diệt không có việc gì nhìn hoàng gia thu thập cái này phản nghịch tiểu tử thái thượng hoàng bóp nằm đấm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi hướng một khối ngọc bài đi lên hoàng tổ tôn nhi không thể không hướng ngươi cầu cứu rồi kiến quốc tiếp cận một vạn năm đại n g u hoàng hướng đã đến nhanh diệt hướng tình trạng tôn nhi nhóm thỉnh cầu ngươi thần uy lại h i ể n lộ bảo đảm ta đại n g u hoàng hướng nước thái mấy vạn và năm không lâu vân đỉnh vườn hoa cả không đều chấn động một cái giống như đột nhiên toàn bộ nhảy vọt một chút giống như không lâu một đạo phật quang thế mà từ vân đỉnh vườn hoa chỗ sâu thoáng hiện đi ra lại không lâu giống như một cái ngủ say vạn năm cự nhân thức tỉnh giống như không trung hiện hiện ra một đạo nhàn nhạt thân ảnh thân ảnh cao tới hơn trăm mét thân ảnh thể bên trên thế mà phật quang phổ chiếu một con kim phật c h i thủ đưa ra ngoài một thanh thế mà liền tóm lấy toàn bộ nước nặng long ấn cái tia đạo cự thủ nắm chặt đi có vẻ như muốn đem nước nặng long ấn một thanh tan thành phân v ụ đường xuân xem xét đại lực giống lên một tiếng phá bất quá cảm giác long ấn bên trên truyền đến quân lực căn bản là không cách nào thoát thân đường lão đại phẫn nộ huyết hồng suy nghĩ đẳng đến không trung một vệ hào quang hiện lên hắn ánh mắt như máu từng đạo phật quang thế mà cũng từ trên thân thể tràn ra ngoài như vạn đạo kim hà cùng một chỗ mở ra phật duyên bảo kính tại không trung l ó e làm người ghé mắt vạn phật ánh sáng phật quang chiếu lần toàn bộ ngu đô mỗi một góc điện quang l ó e lên đường xuân thiên nhân hợp nhất một đạo lôi quang thông qua phật duyên bảo kính phản xạ hướng về phía không trung cự đại phật quang trí thể đ ô n đốt như một đạo viễn cổ tang thương lấp lánh h ư ảnh thế mà lung lay mà vân đỉnh vườn hoa run rẩy được lợi hại hơn ngu hoàng cùng hoàng gia đều là một mặt n g h i ê trọng tâm tình phức tạp hôn đ à n các ngươi đều trêu ra người nào tới bất hiếu phật quang bên trong truyền đến một đạo bất mãn tiếng giống n g u hoàng cùng hoàng gia lập tức như bị xét đánh cùng phún mấy ngụm máu tươi ngã sấp xuống tại đất bất quá dáng rác một tiếng cuối cùng nước nặng long ấn thế mà bị phật thân bóp thành mảnh vỡ nhỏ cháo một đạo hồn quang trốn thoát đường xuân tranh thủ thời gian vươn ra chấp nhận không gian đem nó thu nhập trong túi ai cản ta thì phải chết đường xuân bạo nộ rồi lập tức đ ằ n g đến vạn mét trong cao không địa hải thần chân hóa thành to lớn cây cột thổi phồng liền nện đem qua đi vành bành, bành trong tiếng nổ cao tới hơn trăm mét phật thân thế mà bị địa hải thần châm nện đến dần dần rút nhỏ mà tào nhất khiêu cùng sữa m ẫ u tại hoàng triều long mạch chi đ ị a trắng trận làm lấy phá hư áo tím xuống cao thủ liên miên liên miên ngã xuống hai người không sóng trưởng lực phía dưới cũng coi là không có uổng phí chết chí ít bọn hắn thịt nát cùng long mạch chi đ ị a hòa thành một thể đây cũng là cho bọn hắn lớn lao vinh hạnh đặc biệt cầu thí không phải vinh hạnh đặc biệt đường xuân góp chuẩn cơ hội hướng xuống một côn xuống dưới ầm ầm một tiếng lý phủ toàn diện nở hoa rồi vỡ vụn cục gạch mảnh ngói tại không trung như lợi khí thu gặt lấy lý phủ tộc nhân yếu p mà mà h một một thánh ủ mở r g mà la thư mà m ộ viện h đã i nước g g Hai n ra chính tại quan sát bị đường xuân người đại học trưởng này vĩ đại thần uy chấn kinh đến chạy nước miếng thánh la đám học sinh lập tức liền cho hút chết hơn trăm người mà thánh la thư viện toàn bộ dạng nước lái đi lại là hạo thiên một roi xuống tới tào nhất khiêu cùng sữa mẫu cùng thi triển thuật pháp hai đạo thải quang nên kích hướng về phía một cái cực lớn roi thấy tới không rõ nhiều phần v i n thủ lý phủ cũng cho trà đạp được không sai b i ệ t lắm đường xuân tại bên ngoài mấy chục g i ắ m hét lớn rút lui lui lập tức đường ngôn thủ hạ toàn bộ thi triển các loại bí thuật hướng ngoài thành trốn như điên mà đi chương ba trăm tám mươi một vĩnh viễn định vương phủ gặp thai vạn ầm ầm đường phủ bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn bị thải tiên một thanh rút thành hai mảnh đường xuân mới làm cao ốc sụp đổ xuống dưới đường xuân huyết hồng suy nghĩ phật duyên bảo kính một thanh phản xạ mà đi một đạo lôi quang như trụ dạng đánh vào khống roi người、Soạn. hai người đều thối lui mấy chục dặm lại là thế lực ngang nhau mà đổi thành một đạo hào quang lại là đ ổ i sát theo thế tất yếu diệt đường xuân không thể đường xuân cái này một c h ạ m phía dưới thủ hạ ngược lại là thu được thở mình lực lượng mà người t à o ra tất cả đều điên cuồng tuân hướng ngoài thành t à o nhất khiêu cùng s ữ a mẫu cuối cùng hướng phía vĩnh viễn định vương phủ riêng phần mình hung ác tới một chút vương phủ tại vũ lực cùng huyền cương lực lượng liên thủ phía dưới ầ m vang sụp đổ xuống dưới vĩnh viễn định vương một mặt màu đen toàn bởi ộ cánh huyết tay vì đường xuân thật đáng sợ cấm quân cùng cựu môn đề đốc các tướng sĩ đều đang giả vợ bộ dáng lùng bắt kỳ thật toàn bộ không dám làm thật mà đường xuân một đường hướng tây chạy như yên ngự kiếm độ đến cực hạ thế nhưng là phiến thải hạ như ảnh tùy hành đ ư ờ n g xuân ta biết tiểu thu bị ngươi bắt còn có con nào nhện tranh thủ thời gian thả bọn hắn xuống chỉ cần ngươi chịu trở thành bản tiểu thư chiến buộc bản tiểu thư có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng phía sau thải hà bên trong truyền đến một đạo như t r u ô n g bạc thanh âm như châu rơi khay ngọc vùng hướng về phía toàn bộ không trung mặt đất tại rung động đại thụ từng mảnh nhỏ đổ xuống đã mất đi ổ mà chim tức nhóm bất lực tại không trung bay loạn hôm nay đại n g u hoàng hướng người nhớ kỹ sâu nhất một cái tên hắn chính là đường xuân hôm nay đại ngô hoàng hướng người nhớ kỹ sâu nhất một một phái nó chính là đường môn hôm nay đại n g u hoàng thất bên trong người tức giận nhất một vật nó chính là nước nặng long ấn đường phủ bị toàn diện vây quanh bất quá không có thăm dò đến cái gì vật hữu dụng cuối cùng bị phẫn nộ t ử y vệ cùng một chỗ lực tại ầm ầm vang động bên trong chỉnh thành một đống phế tích nam đô hầu gia phủ cũng bị trùng điệp t ử y vệ cùng tướng sĩ bao vây bất quá trừ hiện một ít tộc nhân người hầu bên ngoài đường xuân m â u thân mai lan đã mất tung cuối cùng ầm ầm tiếng vang truyền đến nam đô hầu gia phủ tại thời khắc này trở thành đại ngô hoàng hướng lịch sử ngô đô tảo phủ cũng đã sớm người đi nhà chống thánh la thư viện họ tào đạo sư toàn bộ không thấy bóng dáng bao quát tào nhất khiêu viện trưởng này chỉ để lại một cái thật sâu cái khe lớn tại tỏ rõ lấy mọi người nơi này đã từng là đại ngu hoàng hướng tứ đại thư viện một trong giờ phút này đường xuân chính cùng phía sau đuổi theo sát thải hà đỏ sức lấy mạ dạ tổng chạy cự ly dài hai người độ tương đương đường xuân vượt lên trước một bước khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì tại năm sáu dặm ở giữa đúng vào lúc này phía trước thế mà cũng có một đạo màu liên c h ấ p động một cỗ hoa thải như thiên tri cầu vồng đánh tới đường xuân thân hình bị lấp kín tranh thủ thời gian nghiêng một cái hướng bên cạnh chuồn đi một đạo thanh ấm non nứt từ màu liên bên trong thật xa l i ề n hô chả ta h ạ c hạc chả ta hạc hạc nhi đờ gì mẹ -E、nó chứ nhà rột u vừa trong đêm m ư a đường xuân trong lòng hung ác mắng một câu nghiêng đầu liền hướng bên trái chạy đi bất quá cái này dừng một chút phía sau màu hoa thế nhưng là cách mình liền ba giảm khoảng cách đường xuân thiên nhãn trông thấy có hai cái thân ảnh có vẻ như d â m tại một đoá hoa sen dạng trên thuyền nhỏ phi mà tới đến mức thân ảnh bị giấu ở quang ảnh bên trông thấy không rõ lắm mà lại hai bên nhân mã giáp công đi qua đường xuân xem xét đột nhiên hướng phía phía sau đuổi theo thải quan g quất to ngươi lại dám cướp ta hạc hạc trả ta hạc hạc vừa nói xong không ma kiếm hóa thành một thanh cự kiếm lóe tử quang chi sắc bổ đem xuống dưới cái k i a đạo tử màu dây chuyển giống như chân trời bay tới cầu v ò n g khí thế rất là do a người phía sau thân ảnh rõ ràng lang thần một chút thấy đường xuân cùng thải quan g đại chiến lại với nhau phía sau thân ảnh thế mà cũng là một thất luyện thành quất về phía thải quan g chỗ lập tức biến thành hai người cùng chiến một người đừng bị tên gian tặc này lửa ngươi hạc hạc ở hắn nơi đó thải quan bên trong một đạo giọng nữ chuyên đến tại hai người giáp công phía dưới nàng có chút không thể đối đầu rõ ràng là ngươi đoạt ta hạc hạc thế mà còn muốn giết người diệt khẩu trả ta hạc hạc trả ta hạc hạc đường lão đại thế khí cao trướng địa hải thần châm một gậy bổ đem xuống dưới bá soạt một tiếng khí quang tránh huy không chập trúng đãng thải quang thế mà bị một côn đánh cho hoa thải chạy đi một mảng lớn mà phía sau màu liên xem xét theo sát lấy bổ đánh tới lại là một viên giống châm dạng y tứ đường xuân xem xét hai người thân nhau tranh thủ thời gian quay người lại liền trốn đi cái này một giải thế nhưng là độ cực nhanh đồng thời đem tàn phiến bên trên thế khí mở tới t vọt tới liền đến hơn m ộ ư ơ i dặm có hơn lại vọt tới liền đã mất đi bằng dáng a bị l ừ a a t r ả ta hạc hạc thanh âm non nớt thét chói hai vang lên lại hướng phía đường lão đại mà đến mà cầu vồng cũng đi theo chia ra giáp công đi qua bất quá đường lão đại giờ phút này đột nhiên dốc hết sức độ quá nhanh chờ bọn hắn kịp phản ứng muốn đuổi theo lúc sớm đã mất đi ra hỏa này thân ảnh nghe nói không lâu có hai đạo cầu vồng đến n mu đô nhắm ngay đường phủ lại là một hồi uất kích thẳng đến đem đường phủ san bằng thành đất bằng liền bên cạnh vài dặm chỗ phòng ốc đều hủy đi can tương sau mới ngừng lại được mà lần này hoàng thất thủ hộ thần lại không có xuất hiện qua nó n ư ơ n g dọn may mắn mà có nhập tôn đi càn giáp thuật không phải vẫn là rất khó mà đối phó tựa như là hai cái nương môn ở đâu ra như thế nương môn cao thủ đường xuân cuối cùng từ sâu trong lòng đất toát ra đầu lắc lắc đầu hất ra b ù n g đất lại đem thân thể vớt một cái sạch sẽ mười bốn chân tám xin nằm ở trên đồng cỏ nghỉ ngơi ngầm đầu nhìn lên lại cảm thấy chư thiên đảo tàn phiến khí t ứ c thông qua một nước lạnh xem xét lập tức đường lão đại có chút kinh ngạc bởi vì hắn hiện trừ thiên đảo tàn phiến chẳng biết lúc nào thế mà bay đến trên đầu mình như thế to con quái vật khổng lồ phải bay tới phải cần bao nhiêu năng lượng a bất quá đường xuân còn làm tặc giống như bốn phía nhìn một chút hiện tàn phiến tới cũng không có gây nên bạo động xem chừng là tàn phiến bên trên bảo hộ trang bị quá cao đương vũ vương cấp độ sinh cảnh sơ giai cao thủ có thể hay không hiện cũng khó nói nếu như không thể biết hiện hắn tùy thời đi theo mình như thế cái hữu lực hậu cần bảo hộ một khi mình toàn diện trưởng không lấy tàn phiến vậy mình có thể vung ra lực phá hoại đem nâng cao một bước đường xuân chui vào chiếp nhẫn giữa không trung hiện tiểu long thế mà mắt hổ hung hăng chừng mắt đối diện còn sót lại sơn cùng hồn p h á c h hai người giống như hai cái trọi gà giống như yếu khai chiến đều là người trong nhà đ ừ n g đánh đường xuân tranh thủ thời gian ă n ủi bất quá đường xuân hiện tại kịch liệt chiến đấu thời điểm mình muốn tránh tiến chức nhẫn không gian giống như không gian cũng không tán thành thế mà vào không được thế nhưng là đường xuân không dám mạo hiểm nhưng về tàn phiến ở trên nào liền sợ dẫn xuất cái gì ba động để cao thủ hiện vậy cái này tin tức vừa truyền ra đi đoán chừng đường xuân ngay lập tức đem trở thành hạo nguyện đại lục bên trên công địch như chuột chạy qua đường chỉ có thể mỗi ngày vội vàng thoát thân phải biết hạ n g u y ệ t đại lục trên có bao nhiêu cao thủ đều đang ngó trừng vũ vương ý tứ a cái này đại lục bên trên thần bí tồn tại công lực đến cùng cao bao nhiêu đường xuân ngẫm lại đều có chút ra đầu tê dại không muốn rằng khác trong hoàng thất cuối cùng xuất hiện phật quan g thân ảnh liền mạnh hơn mình đoán chừng cũng đạt tới t ử cảnh cảnh giới may mắn mình có tàn phiến đảo tương trợ mới có thể cùng một trong bước không phải sớm cùng đầu trâu mặt ngựa đi uống trà còn có cái kia phổ thông được không thể lại phổ thông kinh vương còn có trịnh một tiền còn có cầu vồng ánh sáng còn có t r ả ta hạt hạt thực lực thực lực mới có thể quyết định hết thảy l a o tử phải mạnh lên lại mạnh lên mạnh lên đường xuân chỉ lên trời ra vài tiếng giống to doa đến chiếc nhẫn không gian bên trong sơn cùng cùng nhỏ c h á u đều chạy chối chết đến phương xa không cần như thế đi hai vị đường lão đại một mặt kinh ngạc nhìn xem h a i ta nói xuân ca ngươi không biết được ngươi cái này tiếng giống quá thê thảm quả là nhanh đem lỗ thai ta đánh nứt ra nhỏ c h á u bất mãn bị môi hai cái móng nuốt rồng còn che tại trên lỗ thai không dám lấy xuống đúng vậy a thiếu chủ ngươi tiếng vang ở đây đặc biệt trói thai giống như toàn bộ không gian đều tại chấn động giống như đoán chừng nơi này là thuộc về ngươi không gian cho nên mới có thể vung ra uy lực như thế sơn cùng nói đường xuân có chút bi ai à bởi vì chiếc nhẫn kia không gian có vẻ như chỉ có thể mang hai ba cái người sống sờ sờ đoán chừng là mình công lực không đủ lại nhiều nó liền nặng nề như núi căn bản là không cách nào xê dịch thân thể không phải đem đường môn tất cả nhân mã toàn bộ trang chiếc nhẫn không gian một giải liền đi thật là tốt biết bao trốn ở không gian bên trong mấy ngày qua đi khôi phục nhất định thể năng trong lúc nhất thời đại ngũ hoàng hướng nhấc lên một cố lục soát đường xuân cùng đường môn nhân viên phong trào thật sự là gió nổi lên thủy lên sơn mưa khắp nơi trên đất đã đường xuân ban đêm ngự kiếm ban ngày liền tránh về chư thiên đạo tàn phiến bên trên tu luyện hiện tại là phi thường thời kỳ chính là không chúng cũng có phi ư n g tùy thời bay qua không quá an toàn có trời mới biết cái kia góc có thể hay không bay ra một cái tử cảnh cao thủ đến đem mình cho cầm bởi vì hoàng thất thế mà thả ra phong thanh đến nói thiên thư trên người đường xuân đến lúc đó bắt đến đường xuân chỉ cần đem người còn cho bọn hắn thiên thư đưa cho bắt được người mà lại còn cộng thêm năm mươi k h ỏ a n ưu phẩm nguyên thạch m ộ ư ơ i k h ỏ a cực phẩm nguyên thạch cái này tìm kiếm mình cao thủ coi như nhiều không riêng đại n g u hoàng hướng cao thủ đang tìm chính là lân cận nhiều cái quốc gia cao thủ đều tâm động mà hoàng triều các đại tông phái đều phái ra cao thủ hợp thành đội đi săn các đoạn một khối địa bàn tiến hành kéo lưới thức lục soát mà lại bởi vì đoạn địa bàn thường xuyên sẽ xảy ra huyết đấu đường xuân còn không có bay đến hỏa lan nước biên cảnh nghe nói bởi vì huyết đấu các đại tông phái đã chết hơn ngàn cao thủ đặc biệt là k h á o sơn tông cái này hoàng thất tông phái thế mà lập tức phái ra hơn nghìn người đệ tử tạo thành khổng l ồ lùng b ắ t tổ mà dưỡng sinh tông thế mà cũng không giới k h á o sơn tông cũng có hơn một ngàn người xuất động lý động giờ phút này đứng tại lý phủ phế tích trước chính đang cắn răng nghiến răng Cái thằng này bởi vì đến dưỡng sinh tông chữa các thoát bởi sinh khỏi tại tiểu thằng tông một nạn. Phụ thân, mẫu thân, thổ tông bệnh Phụ này đến dưỡng mắn nạn. nhóm, mà may vì đệ, mẫu lý động bất h i ế u A. Lý Lý động động điện. tiếng khóc chấn thiên khóc K. h u y ể n cũng là lệ rơi đầy mặt bên cạnh tử ý vệ sớm đem loan giá vây chật như nêm tối liền sợ đường xuân lại đột nhiên từ cái kia góc đi ra ô vân cái n g u y ệ t tự mình dẫn đội bảo hộ gia hỏa này an toàn thứ một tư tưởng ngược lại là bảo vệ tính mạng mà già mà lại bởi vì tử ý vệ tổng thống lĩnh lục bình chết rồi hồng tao lại trọng thương cái này bất chính mập ô vân cái nguyện lập tức thành tử y vệ đệ nhất thống lĩnh uy phong bắt diện a bất quá này thời kỳ phi thường không biết được đường xuân ở đâu ô vân cái n g u y ệ t thật đúng là không muốn làm cái này cái gì cầu thí thống lĩnh đến lúc đó đụng tới đường xuân lời nói cái thứ nhất bị diệt khẳng định là chính mình lý h u y ể n nữ tử này không thể không nói thật sự là có dương ngọc hoàn phong vận nhi gợi cảm thân thể m ị đến cốt tủy m ị kình ngàn vạn nam nhi vì thế xác định vững chắc chảy máu 382, ai đem ta láo nhà giữ? mà lại nghe nói lý huyền phương diện kia năng lực thông huyền mỗi khi đêm xuân một trận lúc khiến cho ngu hoàng muốn ngừng mà không được ngu hoàng quyền nghiêng một thế nhưng vẫn là không cách nào xóa mở nhi nữ tình trường pha hữu cổ tử không yêu giang sơn yêu mỹ nhân luận điệu m ộ i muội ta lý động phải mạnh lên mạnh lên ta muốn báo thủ lý động đột nhiên bắn lên cái thằng này lao ba một chút nước mắt đầy mắt cứ nghị một mặt hùng quang yên tâm đường xuân hắn chạy không đến nơi đó đi mà lại người này thụ thương rất nặng hoàng thượng đã ban xuống triệu lệnh hắn chính là con chuột cũng chạy không bao xa mà lại hoàng thượng đã đáp ứng rút ra vốn lớn một lần nữa lý phủ lý u y ề n nói Ta muốn đi chúng i n ta i mang t h tới người dù sao có ít đại ngô hoàng hướng rộng rãi như vậy hắn tùy tiện hướng cái kia góc vừa chui liền khó mà tìm tới chính là đường xuân cái này họa đầu sỏ cũng tạm thời một điểm động tĩnh không có mà lại hắn thân thủ như thế nếu như cho chúng ta bọn thuộc hạ hiện lời nói vẫn còn là một trận tai nạn hoàng hồ lao giả thuyết nói đào đất áo đỏ lao giả như có điều suy nghĩ ai sai lầm sai lầm nghĩ không ra đại sư bảo kính thế mà tạo thành như thế tai nạn sai lầm sai lầm a kinh thành cái nào đó góc trong khách sạn m g à i kính lao nhân thở dài nhìn xem phương xa lại nói đại sư nguyện vọng của ngươi có lẽ sẽ gửi ở trên người đứa trẻ này đến cùng ai làm thế mà đem ta lao đệ phủ chỉ làm thành cái này điều dạng từ h nha la hải phái tô dũng ra hỏa này giờ phút này đứng tại đường phủ r ư ớ c còn đần độn hỏi người bên cạnh người qua đường nghe xong tranh thủ thời gian giống tránh ôn thần giống như tránh ra một mặt kinh khủng nhìn xem hắn đương nhiên cũng có một chút người hiểu chuyện một mặt may mắn quá thay chờ lấy nhìn tô dũng không may ai là ngươi lão đệ bên cạnh một thanh â m hử lạnh nói đường xuân a tô dũng há mồm liền ra hảo tiểu tử rốt cục cho chúng ta bắt lấy cầm xuống tranh thủ thời gian cầm xuống bẩm báo hoàng thất người kêu một tiếng giống mấy cái tử y vệ cao thủ khí thế hùng hồ nào đem mà tới bọn gia hỏa này coi là kiến công thăng quan thời điểm đến trong lòng đều tại cảm n i ệ m lao thiên cho bọn hắn một cái thiên đại cơ hội bá soạt bá soạt h ỏ a khí đầy trời s á t binh toàn bộ phi một hồi bạo hưởng qua đi mười cái gia hỏa nằm dưới mặt đất kêu thảm không nớt là các người đập bể ta l á o đệ phủ chỉ đúng hay không tô dũng một c ư ớ c đạp ở một cái t ử y vệ đầu lĩnh gương mặt bên trên tên i k i a gương mặt nhanh cho hắn dâm thành bành tráng người dám dâm chúng ta chúng ta là hoàng triều tự y vệ tranh thủ thời gian thả ra chúng ta không phải người tướng tên tia còn không có kể xong tô dũng nhẹ nhàng dốc hết sức toàn bộ đầu tiến bùn bên trong giống như dưa hấu thả lâu như vậy nắt đồng thời huyết hồ hồ ngươi nói chuyện gì xảy ra tô dũng c h u y ề n ngươi lại hỏi cái thứ hai dưới đất ôm bắp đùi kêu thẳng người chúng ta không biết cao nhân chúng ta chỉ là một chút phổ thông bổ khoái thấy đường phụ bị người đập đến điều tra tên tia còn tính là thông minh lập tức sửa lại ý cha rõ ràng không có ai làm công việc tốt ta l á o đường xuân đệ đâu tô dũng hỏi đại nhân cứu ta tên tia đột nhiên hét to một tiếng tô dũng nhàn nhạt q u a n người một nhìn hiện tới mấy tên dẫn đầu một thân áo đỏ đứng tại một tòa trên nóc nhà cầm xuống hồng tao ra lệnh một tiếng mấy cái t ử y vệ khí thông cảnh cường giả hung hãn nhào về phía tô dũng a úc nha hoa đau nhức a lại là một hồi lốp ba lốp bút dưới mặt đất lại đổ xuống đầy đất đều là hồng tao sợ lấy mình xưng giống đầu heo mặt hỏi ngươi đến cùng là ai tìm đường xuân chuyện gì ta là hắn ca chuyện gì an thua gì tới ngươi a tô dũng nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái chuyện ngươi nói q u ê n trả lời ngươi cái thứ nhất hỏi tô dũng la hải phái trưởng môn yếu gọi ta sư thúc sau khi nói xong hồng tao bọn người một mặt trấn kinh nghị không ra tô dũng lại vô ổ vô đầu một mặt ấ y náy nói ra không có ý tứ lọt một cái chữ nhỏ phải gọi ta tiểu sư thúc bộ hoành hồng tao bọn người rốt cuộc quang v i n h c h ó n g nặng trôi qua người tha mạ tích liền sẽ không duy nhất một lần đem lời kể xong không thành nhất định phải đem người cho n g ẹ n ngất đi mới là không có tí sức lực nào xem ra lão đệ không trong phủ còn được đi tìm một chút đường lão đệ lao ca ngươi đến nơi xa bay tới tô thông cười âm thanh hồng tao bị bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn lên đâu còn có người ở đây cái gì đường xuân cùng la hải phái cấu kết cùng một chỗ à nha ngu hoàng nhữ chặt lông mày không thể nào chưa từng nghe nói chẳng lẽ đường xuân liền trốn ở la hải phái cái này ngược lại thật sự là có chút phiền phức nào đó vương ra nhữ chặt lông mày kỳ quái la hải phái không phải cũng phái ra hơn một ngàn người à n n g mã đang tìm kiếm đường xuân chẳng lẽ là giả vờ giả vịt càng tre càng lộ hay sao hồng tao sờ soạn một chút đầu heo nói bất kể như thế nào vĩnh viễn định vương ngươi lập tức chạy tới la hải phái hỏi cho ra nhẽ đương nhiên phải chú ý ảnh hưởng tốt nhất là nói bóng nói g i ó lúc này không nên làm to chuyện ổn định áp đảo hết thảy n g u hoàng nói hoàng thượng nếu thật sự là la hải phái chứa chấp đường xuân làm sao bây giờ vĩnh viễn định vương bay đầu nhìn hoàng thượng mặc kệ ai chứa chấp liên lạc kháo s â n tông d i ệ t lao tử hoàng đế này không giờ cũng được d i ệ t toàn phái n g u hoàng hai mắt lóe ít có hạ à quang đường xuân một trận chiến hoàng gia thế nhưng là mất hết mặt mũi xem chừng hoàng thất uy tín tại trong dân chúng mất hơn phân nửa hiện tại hoàng thất cần chính là một lần nữa dựng nên uy tín vớt lấy được bách tính tâm không phải đại ngô hoàng hướng có chút nguy hiểm dù sao mấy ngày nay ngư hoàng áp lực là chưa từng có lớn ngư đô bách tính có chín thành đều đang mắng hoàng thất vô năng thế mà để bọn hắn gặp vạ lây đồng thời còn mắng ngư hoàng bao che tội phạm lý phủ cái gì dọn bởi vì đây hết thể đều là lý phủ đưa tới mà lại cùng ngư hoàng lão bà lý huyền có quan hệ ngư hoàng lỗ thai đều nhanh cho chất đầy không riêng bách tính chính là trong hoàng thất những cái kia gặp thai vạ các vương g i a cũng có lời hoàn thán đồng thời ngư hoàng cũng bị thái thượng hoàng trách huấn mất hết thể diện ngư hoàng đều nhanh đến sụp đổ điểm tới hạn bởi vì hai ngày trước đường phủ phế tích bên trên không đột nhiên đưa ra một đống lớn quang mang tới quang mang bên trong thế mà sống sờ sờ tái hiện lý phủ liên thủ thiên bích trang diện thẩm phủ sự tình ai tiểu tử ngươi đi tốt lao sư huynh ta cũng chỉ có thể vì ngươi tại bách tính trước mặt giải thích một chút kể từ đó dù sao cũng phải am hiểu điểm nhẹ ngươi tại trong dân chúng tội ác cảm giác tội người ta kính vương thở dài thu hồi một mặt gương đồng nện bước tập tê ngước chân có một bố nang đi ra khỏi thành cổ đại cũng không có hiện tại biên phòng lưới sắc cùng chuyên môn biên phòng quân coi giữ chỉ bất quá tại một chút cứ điểm chi địa tài có chú quân cho nên đường xuân ngự kiếm ban đêm phi hành ngược lại là thuận lợi liền đạt tới hỏa lan quốc đô thành hướng mặt trời thành hướng mặt trời thành cách đao huyện chính là ra roi thuốc ngựa lời nói cũng phải chạy lên hơn một tháng cách ngu đô kia là càng thêm xa vời chính là ngồi hoàng thất phi ưng cũng phải hơn mười ngày mới có thể đuổi tới hướng mặt trời thành có một ngàn vạn nhân khẩu quy mô của nó cùng ngu đô không khác mấy bất quá hướng mặt trời thành lối kiến trúc lại là làm đường xuân nghĩ đến châu âu thời trung cổ bởi vì bọn chúng lối kiến trúc có chút cùng loại nóc nhà đều là hiện lên tháp nhọn trạng thiên dương khách sạn chính là đường xuân cùng mọi người hẹn xong chắp đầu địa điểm tiến khách sạn sau đường xuân yếu cái gian phòng ở lại bất quá cũng không biết bất kỳ một cái nào đường môn đệ tử tới đón đầu trong lòng một suy nghĩ cũng minh bạch mình thế nhưng là ngự kiếm phi hành bọn hắn đoán chừng còn phải chờ thêm một đoạn thời gian mới có thể đến đạt đương nhiên đoán chừng cũng có đệ tử đưa m ạ n nhỏ rốt cục m ộ ư ơ i ngày sau mập mạp thân ảnh lén lén lút lút bị đường xuất hiện ra hỏa này thật đúng là khiến cho dở dở ương cũng không biết được cái nào m ị nữ gặp t hai vạ bị r a hỏa này tàn khốc lột sạch đầu khoác ở trên đầu của hắn trước n g ư ợ c thế mà còn đệm hai cái to lớn bánh bao thịt mà lại tiện thể lấy còn tại trên mặt leo ba mấy lần son phấn thế nhưng là xóa được thực sự không dám làm người lấy l ò n g so vô diệm xấu còn muốn vô diệm hình người nện cái mũi linh mẫn hiện k ý tức của hắn báo cho đường xuân đường xuân một hồi yên lặng kém chút đem buổi sáng ăn toàn bộ phân l u n ra ta đại ra cuối cùng là tìm tới tổ chức mập mạc vừa thấy được đường xuân nước mắt rưng rưng ai nào vào đến đem đường xuân lại là ôm lại sờ sờ lại ôm đường xuân cảm giác một hồi ác hàn nhưng là vì an ủi mập m ạ c đành phải để ra hỏa này khai du thông khoái ngươi nha d ọ t liền khiến cho cái này xấu bộ dáng lao tử kém chút đều muốn n ôn đường xuân tức giận khai nói chớ biện pháp a nếu là chỉnh quá đẹp cho sắc lang để mắt tới liền p h i ề n thoái đến lúc đó ta mập mạc một bại lộ thân phận mọi người đi theo s o n g đời mập mạc đều truyền một cái ngươi đạo lý bắc người đ ầ u đầu không tới ta trước hết nhất đến đường xuân nói thật sự là mạo hiểm a nhiều lần đều kém chút bị tử y vệ hiện may mắn ta mặc đồ này còn thấu hỏa những cái kia từ y vệ xem xét liền ngã khẩu vị cho nên cũng là thuận lợi đến mục đích mập mạp một mặt đắc t r í ai không biết được có bao nhiêu huynh đệ bị hại đường xuân phiền muộn chết khó tránh khỏi bất quá chỉ cần chúng ta năm huynh đệ còn sống chính là không đúng chỉ có bốn huynh đệ thái cường ra hỏa này không c o theo tới cũng không biết được cái kia cầu thí hoàng đế sẽ như thế nào chỉnh bọn hắn mập mạp nói thái cường quả thực là không đi khuyên đều vô dụng bất quá thái cường nhất hệ thực lực cũng không yếu cầu hoàng đế muốn thu thập bọn hắn nhất hệ cũng không dễ dàng đường xuân nói ừ n tiểu tử ngươi thế mà đột phá đến tiên t i ê n đại viên mãn không mượn n h a xem ra cái này đảo vong thế nhưng là có trợ giúp ngươi đột phá đúng hay không đúng như này lời nói vậy ngươi sau này thường xuyên phải như vậy không bằng lại về đại n g u hoàng hướng tôi luyện tới mấy năm đoán chừng liền đến khí cương cảnh đường xuân cười nói mập mạp mặt lên lại sau mười mấy ngày đường môn đệ tử lục tục đến tiên dương khách sạn một tháng sau một kiểm kê trừ mấy cái khí cương cảnh đệ tử không tới bên ngoài cái khác trên cơ bản đều đến thành viên có m ô n lời cổ nhàn liêu sinh lương hạt đầu la bàn tử lý bắc bao nghị bất quá tào i a tất cả mọi người không thấy cựu liền vũ thanh thanh đều không thấy thiếu chủ viện trưởng tào nói là yếu trong bóng tối thu nạp người tào i a hắn không cùng chúng ta đi năm nào nếu như có thể quay lại bàn lại sự tình mà lại hắn nói hội trong bóng tối nhìn c h ầ m c h ầ m đại n g u hoàng hướng đồng thời còn nói ngày đó cái k i a đạo thải quan g dạng màu đỏ roi là tạo i a một cái tộc vương vung ra tới hắn lo lắng tạo i a tử đệ đến nói một chút vũ thanh thanh nói là muốn đi đại tần nước nói có tâm sự gì t r ư ớ hết lúc này liêu sinh nói chương ba trăm tám mươi ba hợp tụ hỏa lan nước Ai, lưu lại liền lưu lại đi đường xuân khoát tay á o đối với vũ thanh thanh đi đại tần nước cũng có chút cảm giác trong lòng suy nghĩ có phải hay không là đi tìm nàng một nửa khắc hồn phép đi chẳng lẽ tòa nào cổ mộ đã sinh cái gì kinh thiên biến cố bất quá hiện tại đây hết thể chỉ có thể lưu lại trở về sau mới quyết định còn tào nhất h i ê u có phải là muốn nhân cơ hội thoát ly mình cũng c ó nói lao ra hỏa này lao cá cực kỳ đúng rồi m ô n chủ bước kế tiếp chúng ta có tính toán gì cổ nhắn hỏi nghe nói mấy trăm năm trước hồng xá vương có thưởng cho hỏa lan nước quốc sư mua mua đông một viên trúc cơ đan ta muốn đi nhà hắn cha một chút nếu như có thể làm đến c h í n h phẩm lời nói nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không học trộm hôm nay đem tất cả chiêu tập cùng một chỗ ta có chuyện muốn nói từ hôm nay trở đi các vị đem học tập một cái khác pháp môn tu luyện đường xuân bắt đầu truyền thụ cổ nhàn bọn người tu chân thuật có thể theo tới nơi này m ô n nhân khẳng định trung tâm k h ô n g h a y đường xuân cũng liền không có giấu giếm mọi người cổ nhàn bọn người nghe xong lập tức kiên là kinh ngạc thêm c ù n g h ỉ thế mà có thể học được viễn cổ tu sĩ đại thần thông đây chính là nằm ngộng cũng không dám nghị sự tình a lý bác cái này truyền công trưởng lao rất tận tâm mấy ngày thời gian một mực tại cho mọi người giảng giải tu chân công pháp cựu thiên cao thế quyết mà lại đường xuân trước mặt mọi người biểu diễn ngự kiếm phi hành thuật càng làm cho muôn đời cổ nhàn liêu sinh đám người biểu lộ tất cả đều ở vào chập mạch tình trạng về sau chính là c ù n g nhiệt tiến vào tu hành giai đoạn đường xuân tìm cái vắng vẻ địa điểm bày ba tầng điệp ra tụ linh trận cũng liền mọi người nhanh lên tiến vào loại đạo giai đoạn hai tháng về sau thế mà tất cả đều tiến vào luyện khí tầng thứ nhất giai đoạn đặc biệt là cổ nhàn muôn đời hai người biểu hiện đột xuất bởi vì công lực cao thế mà lập tức đã đột phá đến luyện khí năm sáu tầng thật được xưng tụng là thiên tài trong thiên tài a không lỗ vi tứ đại thư viện thiên tài mọi người tu luyện đều tiến vào chính quy hôm nay liền thảo luận một chút chúng ta b ư ớ c kế tiếp chỗ đường xuân lại chiêu tập hạch tâm thành viên học ta nhìn lửa này lan nước cũng không nên ở l â u muốn đi liền đi xa một chút mập mặn nói đi đâu m u ô n đời hỏi đế quốc học viện vậy thật đúng là cái nơi xa xôi chính là đại ca đem đại n g u hoàng hướng quanh mình chơi đùa kinh thiên động địa đoán chừng người bên kia cũng sẽ không biết được mà lại công lực muốn lần nữa đ ư ợ phá liền phải đi đế quốc học viện đặc biệt là đại ca hiện tại đã đến một cái bình cảnh không đến một cái mới hoàn cảnh là rất khó đột phá mập mạp thế mà như cái đại sư bộ dáng sờ soạn một chút cái cảm nói đế quốc học viện ly hỏa lan nước đến cùng có bao xa cụ nhắn hỏi cái này ta còn thực sự bỏ công sức ra khá nhiều nghe qua nếu như đổi thành ngồi phi ưng lời nói cũng phải ngồi lên hơn một năm thời gian mới có thể đến đạt còn nói cưỡi ngựa vậy liền không biết được đã bao nhiêu năm mập mạp thế mà cười thần bí xa như vậy mấy người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh đương nhiên nếu như là đại ca bản thân bay đi lời nói nửa năm liền có thể đến chỉ bất quá đại ca không biết được đường đoan chừng khó tìm đến mập mạp nói ngươi có biết đường đi không thành không thể nào liền ngươi cái này nhỏ thân thủ muôn đời khinh thường đương nhiên không biết bất quá ta có cái này mập mạp nói lại nải từ túi bên trong lấy ra một cái nhỏ quyển t r ụ c đi ra về sau chậm rãi mở ra phía trên loạn thất bát tao phát họa lấy một chút cái gì cái này cái gì đồ chơi xem không hiểu một chút đường con gạch chéo vòng tròn còn có con con chắc chắc liễu nhà nói Các nghe ư ơ i ai có t này. Này nói một khối lớn địa vực đồ liền muốn mấy trăm khoản thực phẩm linh thạch mới có thể đổi được bất quá m ậ t mạp cái này một tấm xem c ư ừ n g khu vực diện tích nhỏ nhưng cũng có giá trị không nhỏ ha ha một cái ngẫu nhiên tình huống dưới nghen nào đó cao thủ nói chuyện phiếm đánh cái g i á m lúc nói lý b á c một mặt lạnh nhạt vậy ngươi tuyệt đối xem không hiểu đất này tiêu bên trên biểu thị mập mạp lại khôi phục t h â n khí có cái gì đây không phải là đế quốc học viện sở tại địa sao lý b á c r ô i ngón một điểm phía nam cái nào đó nơi hẻo lánh trốn một cái dấu hiệu vật mập mạp lúc này thật sự là chấn kinh miệng há hốc không khép lại được cái gì ngốc、no, ta giảng được đúng không lý b á c còn là một mặt bình tĩnh đúng bất quá ngươi chẳng lẽ là tre hay sao mập mạp một mặt không tin đương nhiên là tre bất chút quá, cũng có chút căn cứ. lý bắc cười t h ầ nói bí. Cái gì căn cứ? gì n Mau、nói. Mập mạc gấp. Người gọi đường ạ i viện bài phải nói, ca đem đế quốc học viện thí luyện bài lấy ra chẳng Bắc ra đem đế đ luyện thí ràng. lấy Lý rõ xuân vỗ ra ngày đó đế quốc học viện ba trưởng viện một trong ngũ rộng h á n h khách đưa cho mình thông lệnh bài đường lão đại trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc bởi vì hắn cũng không có chú ý đến bởi vì thông lệnh bài bên trên phá vỡ đi vào lực thế mà liền hiện ra một cái ký hiệu bên trên một con đại bảng dương canh chính đang bay lượn mà chim bằng phía dưới còn có ngũ tinh tiêu chí a cùng tiêu chí bên trên ngọn giống nhau như lúc cổ nhan kinh ngạc nói hhh ắ c ắ c ắ c lý b á c đắc ý cười tam đệ thật đúng là quan sát cẩn thận ta đều không có liên tưởng đến nó lại là đế quốc học viện tiêu chí vật đường xuân tán thắn nói ta chỉ nhớ tốt mà thôi lão ngũ vừa xuất r a cái này ý tứ đến sau ta liền nhớ lại tới đại ca chỉ là không có chú ý tới những chi tiết này mà thôi lý b á c t ử tốn ó i đúng rồi mua mua đông các đời sau đều đã điều tra rõ chưa đường xuân hỏi mấy trăm năm trước hồng xá vương có thưởng cho hỏa lan nước quốc sư mua mua đông một viên trúc cơ đan đường xuân tưởng điều tra thêm nội tình nhìn xem có thể hay không học trộm cha rõ ràng hán hậu đại còn tương đương có danh tiếng lại là hỏa lan nước thiên hỏa giáo giáo chủ mua mua nên dạy lấy tuyên truyền thiên hỏa làm tin ê đầu đồng thời mua mua còn là hỏa lan nước khác họ s á t ngũ thân vương mà lại chúng ta hiện mua mua đông gia tộc hạch tâm tộc nhân tu luyện đều là tu chân công pháp lương hạt đậu nói úc có bao nhiêu tộc nhân tu luyện tu chân công pháp đường xuân s ữ n g sở những m à y Đã mua mua mấy trăm năm trước la i i ề n hồng、xá、vương tu chân công được có pháp, g xá tu lẽ gia tộc kêu bản từ nói g còn c m đăng cao t hai thì tên k h gia hỏa về sau cũng tu luyện tu trần công pháp cho nên có thể cảm giác được bọn hắn thực lực nhi nữ đều đạt tới trúc cơ kỳ đại viên mãn mua mua thực lực chẳng phải là có khả năng đến kim đăng kỳ đường xuân biểu hiện trên mặt ngưng trọng lên nhìn đám người một chút nói mà lại nhi nữ đều có thể đột phá trúc cơ kỳ vậy nói rõ mua mua đông gia tộc cũng không chỉ đạt được một viên trúc cơ đan không chừng năm đó hồng xá vương cho bọn hắn gia tộc trúc cơ đan phương pháp luận chế mua mua bản lĩnh tử cao bao nhiêu chúng ta nhìn không ra gia tộc k i a người đều là màu đỏ n h ạ t đầu ngược lại là dễ nhận mà thiên hỏa giáo môn đồ đông đảo không hạ mấy vật chúng tại hỏa lan nước cũng có thể cùng những cái tia đại tông phái chống lại thực lực nghe nói không d ư ớ i đại n g u hoàng hướng kháo sơn tông lương hạt đậu nói loại thực lực này có thể so với kháo sơn tông môn phái chúng ta còn là chớ trêu chọc đồng thời nơi này chính là địa bàn của bọn hắn đến lúc đó một gây nên bọn hắn chú ý bại lộ thân phận chẳng những thiên hỏa giáo muốn tìm chúng ta chính là hỏa lan nước áo đỏ vệ cũng không tha cho chúng ta càng đáng sợ chính là nếu như cho đại n g u hoàng hướng biết được lời nói phiền phức liền càng nhiều Đến lúc đó, đ quần công, nhan nghiêm nói, người lúc túc cổ các một mặt trong tên tu sĩ ở trong tu luyện tới luyện khí một ư ơ i hai tầng đỉnh giai chỉ có m ộ ư ơ i người có thể đột phá đến trúc cơ kỳ đây là yếu vốn có trúc cơ đan tương trợ tình h ô n g dưới nếu như không có trúc cơ đan đoán chừng chỉ có hai một thiên tài có thể đột phá cho nên không có đan này tưởng đột phá so với lên trời còn khó hơn mà đối với tu sĩ tới nói đột phá trúc cơ kỳ là nhân sinh một cái đại khảm đây mới thật sự là tiến vào tu tiên tri đạo cánh cửa đồng thời có thể đột phá này cảnh giới tuổi thọ của ngươi có thể đạt tới hai trăm n năm ngươi sau này đem sau nhiều thời gian hơn theo đuổi con đường trường sinh nếu như có thể đột phá kim đan kỳ vậy ngươi đem có được 500 năm trăm n ă m tả hữu tuổi thọ đường xuân nói xem ra cái này t r ú c cơ đan còn không phải cầm xuống không thể cổ nhàn hoàn toàn cải biến chủ ý muôn đời mấy người cũng nhẹ gật đầu đường xuân biết mấy tên này đều cho hai trăm n ă m tuổi thọ cho kích thích người nha ai không muốn sống lâu thêm mấy chục năm mà lại phía sau còn có cơ hội sung kích kim đan năm trăm năm a lao q u á i vật mấy người tổng cộng một phen qua đi quyết định trời tối ngày mai tiến công tiên hòa giáo đương nhiên đường xuân lại dạy mọi người hóa trang chi đạo trải qua xúc cốt công co dù lại đám người hoàn toàn biến dạng đúng rồi mập mạp đi đế quốc học viện chẳng lẽ chỉ có thể cưỡi phi ương sao cái này còn cần thời gian một năm có không so cái này độ càng nhanh phương thức đường xuân hỏi đương nhiên là có bất quá giá cả thế nhưng là đắt đỏ a mập mạp gật gù đắc ý giống như bách sự thông úc nói nghe một chút đường xuân hỏi khí cương truyền thống mập mạp nói nói nhảm khí cương truyền thống có thể truyền bao xa mấy chục dặm hơn trăm dặm đình thiên còn không bằng phi ương độ tới cũng nhanh cụ nhàn hừ hừ nói n g ư ơ i biết cái gì mập mạc một mặt cao điệu kia là tức giận đến cổ nhàn méo một cái nắm đấm từ lão tử không hiểu chẳng lẽ ngươi hiểu ngươi chẳng phải tiên thiên cảnh giới lao tử thế nhưng là khí thông cảnh giới ngươi còn không có tư cách khí cương truyền t ố n g lão tử cũng nhanh có cơ hội một vị khí thông cảnh đại viên mãn cường giả đương nhiên chỉ có thể truyền t ố n g ngươi chừng trăm dặm nhưng là nếu có trăm vị đâu mập mạc đắc ý cười hỏi ngươi nói là hợp lực truyền t ố n g khoảng cách có bao xa đường xuân cũng mười phần hiếu kỳ nghe nói tu sĩ đều có pháp trận truyền t ố n g Viễn chương ổ tu sĩ làm p á p t ba trăm h đạt tới vạn g tám mươi bốn thiên nhất liên minh trăm vị hoàn toàn chính xác dọa người nhưng là năm sáu vị còn là có thể kiếm đủ bất quá bọn hắn có một bộ chuyên môn biện pháp nghe nói có thể đem nội khí phóng đại kể từ đó một cái khí thông cảnh đại viên mãn có thể làm mười cái thậm chí mười mấy cái sử dụng bởi vậy mà đến một cái trận pháp truyền tống chỉ cần hai đến ba tên là có thể đem ngươi đưa đến ngoài và giảm độ nháy xuống m í mắt ngươi liền đến ngoài và giảm lại nhiều nháy mấy lần ngươi liền rời đi hỏa lan nước mập mạc cười nói hỏa lan nước không có a l i ê u sinh cũng mười phần h i ế u kỳ đương nhiên không có đoan trường yếu ngồi phi ưng bay lên hai ba tháng sau đến một cái gọi sóng k ỳ miều q u ố c địa phương liền có nghe nói là từ một cái gọi thiên nhất liên minh thương hội đang khống chế những này pháp trận mập mạc nói một cái thương hội lại có thực lực như thế pháp trận đoán chừng còn không chỉ một cái a đường xuân hỏi đương nhiên không chỉ chính là nghèo ba tư nước cách đế quốc học viện cũng có vạn vạn vạn dặm xa một cái pháp trận đoán chừng có thể truyền đạt khoảng m ộ ư ơ i vạn dặm đương nhiên cũng có có thể một truyền đến ngoài trăm vạn dặm yếu liên tục đổi chỗ bàn truyền t ố n g mới có thể đến chỉ bất quá truyền t ố n g một lần giá cả thế nhưng là không ít mập bà nói nếu m ộ ư ơ i vạn dặm truyền t ố n g một lần cho bao nhiêu tiền đường xuân hỏi hoàng kim nhân nhà không có t h ẻ yếu nguyên thạch m ư ơ i vạn dặm khoảng cách đoán chừng liền phải một viên cực phẩm nguyên thạch hơn nữa còn là một người một viên c ũ người, người không、so、p nghĩ ó i một n chỉ là trận pháp truyền thống liền phải bao nhiêu khí thông cảnh đại viên mãn cường giả đi thao tác đúng hay không những người này đoán chừng có một phần là thương hội mình bồi dưỡng ra được mà tuyệt đại đa số là bỏ ra nhiều tiền thuê tới mập mập nói cái này thiên nhất liên minh đoan chừng thực lực không hạ k h á o sơn tông a lương hạt đ ầ u cũng nhịn không được hỏi k h á o sơn tông tính là cái gì chứ các ngươi nha ánh mắt muốn thả lớn hơn một chút k h á o sơn tông chỉ là đại n g u hoàng hướng tông phái đặt ở xa xôi hạo n g u y ệ t đại lục bên trên như g i ọ t nước trong biển cả không nhiều đoan chừng phải đặt ở toàn bộ đại lục đi lên xếp hạng một ngàn danh đô khó mà đi vào người suy nghĩ một chút k h á o sơn tông có thể có bao nhiêu cái khí thông cảnh cương giả Thiên nhất liên m i n h chỉ cái là mấy t r ậ n pháp t r u y ề n tống khí thông cảnh cường giả khí linh ề k i n n g ư linh i u Hùng c một trăm linh i linh một mặt khinh thường không thể nào một trăm linh danh đô vào không được làm sao có thể liều sinh có vẻ như có chút hoài nghi cái này có khả năng hạ o n g u y ệ t đại lục bên trên giống hoàng triều dạng này to to nhỏ nhỏ quốc gia không hạ mấy ngàn cái mỗi cái quốc gia đầu danh xếp tại cùng nhau lời nói kháo sơn tông cũng khó có thể tiến vào một ngàn vị trí đầu mạnh bên trong đường xuân nhẹ gật đầu không sai nha còn là trưởng môn ánh mắt cao chính là thuyết pháp này kỳ thật nghe nói đại n g u hoàng hướng tại hạo n g u y ệ t đại lục bên trên chỉ là thuộc về man hoang dạng xa xôi địa khu một cái bị phồn hoa quên lãng nơi hẻo lánh m à thôi càng đi giải đất trung tâm đi thực lực càng ngày càng mạnh có lẽ tại chúng ta nơi này khí thông cảnh giới chính là tuyệt đỉnh cao thủ thế nhưng là tại bọn hắn chỗ ngồi liền cùng khí cương cảnh không sai biệt lắm tình trạng người hiểu được rất nhiều nha nói còn có bao nhiêu sự tình dấu diếm ta à nha đường xuân để mắt nhẹ ngắm hắn một chút không có ta cũng là tin đồn tin tức ngầm mạt thôi trời mới biết có phải là những người kia đang khoác lác ta cũng cho rằng chúng ta bên này cao thủ không ít đúng hay không vừa rồi chỉ là qua mặt bọn hắn một chút mà thôi mập mạc ánh mắt có chút lấp lóe úc hiện tại học được gạt người đúng hay không đường xuân có vẻ như lạnh nhạt một tiếng sẽ không đại ca tiểu bàn ta lừa gạt ai cũng không dám lừa ngươi lao đại là không phải ngươi tùy tiện dỗi ra một đầu ngón tay liền có thể yếu tiểu bàn mạng nhỏ mà đúng hay không mập mạc một mặt đ ị n h mặc cười đường xuân đại nhất trận á c hàn h ừ ít đến ngươi đất này tiêu ở đâu ra ai ra lần trước đi đi dạo thị trường đồ cổ cho đ ạ tới nghĩ không ra lại là một bà bối mập mạp đánh lấy liếc mắt đại khái biên ngươi tiếp tục biên đường xuân nhàn nhạt t r ừ n g mắt liếc hắn một cái không có biên thật không có biên sự thật như thế mập mạp ánh mắt càng thêm lấp lóe đất này tiêu cũng không tiện nghi lão ngũ cho tới bây giờ ngươi có ò n ngươi tại gạt ta. đại lửa ca ra, c Xem phải hay không ngứa ra ngứa muốn đại ca giúp ngươi xoa nhất trả sát đường xuân hai bàn tay lẫn nhau xoa xoa ra đôm đ ố t thanh nhâm tới đại ca cái này vừa rồi ta đích xác là lửa ngươi kỳ thật đất này ngọn thật là tốt đồ vật chính là lần trước lão đầu kia cho mang mũ rộng vành trả lại cho ngươi đế quốc học viện thí nghiệm bài kia cái gì cầu thí trưởng lệ nói h n là nếu như ngươi chịu đi liền sợ ngươi tìm không thấy đường cho nên cho bảo bối này xem ra cái kia cầu thí trưởng làm rất coi trọng đại ca mập m ặ p nói lần này ánh mắt thế mà sáng sửa lên nói thật chính là ngươi sợ cái gì bất quá ta luôn cảm giác ngươi cái tên này tại che giấu cái gì đường xuân một mặt hoài nghi biểu lộ không có đối với người khác mập mạp ta sẽ như thế nhưng là đối mặt đại ca ta có thể móc ra trái tim tới mập mạp kém chút yếu thể vậy khẳng định là đen đường xuân cười nhạt một tiếng mập mạp r ú t cổ một cái cái cổ một mặt phiên muộn lão ngũ lại tinh minh diễn viên đều có lộ tẩy một ngày ta chờ ngày đó cho nên người tốt nhất là sớm một chút giao phó tương đối tốt đường xuân sau một câu mập mạp đột nhiên giống như nuốt một con con rồi chết tranh thủ thời gian cười ha hả trốn mất thiên hỏa giáo trụ sở tại t h ư sơn nghe nói ở nơi đó có thể nhìn thấy hỏa lan nước luồng thứ nhất mặt trời mọc mà thiên hỏa giáo đem thái dương ánh sáng nhận làm là thần minh ánh sáng là thiên nhiên hỏa cho nên sưng là thiên hỏa giáo bất quá hôm nay bởi vì trúc cơ đan vấn đề bọn hắn lại là đưa tới một đám sắt tinh đường xuân mang theo mạnh nhất đội hình đến cách thự sơn vẹn vẹn vài dặm tri địa trên đỉnh một ngọn núi dõi mắt nhìn về nơi xa đường xuân hiện thiên hỏa giáo chỗ tôn trọng thự sơn giống như là một đám lửa chính đang thiêu đốt hừng hực hoàn toàn chính xác có lao thiên nhóm lửa giả tượng kỳ thật đây chỉ là hỏa diễm tảng đá mà thôi đương nhiên bởi vì mua mô đông gia tộc hạch tâm thành viên cũng là tu luyện tu tiên công pháp cho nên đường xuân không dám tùy ý liền phóng ra thiên nhãn đi q u á c hình bởi vì giống tu sĩ luyện khí tầng thứ năm bắt đầu liền có được bước đầu thần thức mà t r ú c cơ k ỳ cường giả thần thức phạm vi bao phủ càng thêm rộng phạm đạt tới vài dặm thậm chí một mươi dặm t r i điện còn nói kim đan cường giả một chút phía dưới phạm vi trăm dặm đều ở dưới mí mắt một con sâu g i ó m đều khó mà trốn qua bọn hắn ánh mắt sắc bén lục soát bất quá đường xuất hiện thiên nhãn đang chậm rãi tiếp cận sau cũng không có bị người phát hiện cảm giác xem ra mình thiên nhãn đã thoát ly thần thức phạm vi là một loại dung hợp nhỏ cháo long nhãn cùng hoàng linh khi biến dị thần thức có lẽ bọn hắn nhất thời khó mà hiện còn có một loại khả năng đó chính là giờ phút này thiên hỏa trong giáo cũng không có cường đại hơn chính mình tồn tại lấy đường xuân hiện tại nửa kim đan cảnh giới trúc cơ kỳ đại viên mãn cường giả đều là không cách nào phát hiện ánh mắt của mình đ ư ờ n g xuân đến thiên hỏa giáo tổng bộ trụ sở phong úc đều là vây quanh t h ự sơn quanh mình xây lên mà t h ự sơn dưới núi còn có một đầu còn quấn t h ự sơn sông lớn rộng t r ừ n g hơn ngàn mét bất quá nước sông quần c u ộ n sung kích mà qua đi thế mà trực tiếp liền chuyển vào t h ự sơn bên trong mà phong úc đều là dọc theo sông bên cạnh mà thấp thoáng tại cổ thụ tre trời bên trong lúc gần lúc hiện t ự trên sông có một ít tuần đệm khí đang buốc lên đằng lại thêm trung ương riêng một ngọn cờ hỏa diệm sơn cho người ta một loại thần bí thiên chú cảm giác mà lại đường xuất hiện thự trên núi giống như có mịt mở pháp trận tại che giấu từ đó khiến cho t h ư sơn lộ ra càng thêm cổ lão mà thần bí hoàng linh nhân kiểm hóa thành một con t i ể u trùng lao thẳng tới trung ương t h ư sơn mà đi đang đến gần hai ba dặm khoảng cách thời điểm một cỗ thần bí uy áp chuyển đến giống như có đem hoàng linh t i ể u trùng ra bên ngoài xa lánh cảm giác đường xuân lại một m ả n h quét có chút minh bạch t h ư sơn quanh mình thần bí trận pháp lại là lấy thự sông làm danh giới thiết chí sông kia bên trong dâng lên mịt mở hơi nước chính là pháp trận giới mảng đoán chừng thiết t r í pháp trận linh thạch ngay tại cách thự sông không xa quanh mình khu vực mà lại nghe nói mua mua đông gia tộc hạch tâm tộc nhân đều là ở tại thự trên núi mà cổ xưa nhất trạch viện cũng là ở vào thự sơn bên trong muốn cầm tới chúc cơ đan bí mật khẳng định trước tiên cần phải tiến vào thự sơn không phải hết thể đều là nói xuông thự sơn là thiên hỏa giáo mấy vạn giáo đồ thánh đ ị a đối bọn hắn tới nói chính là một cần ngưỡng vọng c h i đ ị a m truyền thuyết hàng năm ngày mùng ngày một tháng tám sẽ mở ra một lần lộ ra thự sơn hình dáng tới ngày đó hào quang vạn đạo thự trên núi giải lụa màu bay lên xích hà đời trời nhận lấy mấy vạn giáo chúng thành k í n h c u n g bái mà lại nghe nói chỉ có thực lực đạt tới khí thông cảnh sơ giai cường giả mới có hy vọng tiến vào thự sâm núi bái tổ linh về sau tại thự sơn tu luyện ta là hoài nghi bọn hắn đối với những cường giả này đều có truyền thụ tu tiên công pháp đến thự sơn cường giả cuối cùng đều cuối cùng rồi sẽ trở thành hồng xá vương trung thực nô bục mà nô bục người dẫn đầu chính là mua mua đông gia tộc mập m ạ p chỉ vào đoàn k i a h ỏ a diễm dạng thự sơn nói ta còn nghe nói chính là hỏa lan nước quốc quân đinh tranh tiên hàng năm thự sơn thánh địa mở tại khoản thời điểm cũng sẽ qua đi tế thiên thăm viếng mà lại nghe nói gặp gỡ hỏa lan nước lớn t hai đại hạn thời điểm trải qua đồng ý cũng sẽ qua đi ngẫu nhiên thời điểm thế mà có thể cầu mưa thành công trên trời rơi xuống cam lộ khiến cho thự sơn tại hỏa lan quốc dân chúng bên trong càng thần bí đã sớm đem nó thành làm hoàng triều thánh đ i ệ n lương hạt đậu nói cái này không có gì kỳ quái nếu như hồng xá vương chịu ra tay làm chút chướng nhãn pháp hàng chút mưa dùng để được tệ một chút dân chúng bình thường còn là không có gì vấn đề tỷ như sử dụng pháp thuật đem sông lớn chi thủy cấp đến không trung lại vung ra đến hạ xuống đi ha không liền thành mưa xuống sao lại toàn bộ giả long đi ra qua mặt một chút liền thành thự sơn t h ụ y tường giáng lâm phúc trí ước nhả đường xuân cười nói đương nhiên yếu tạo thành lớn diện tích pháp thuật mưa xuống lời nói cũng rất hao phí linh lực cho nên không có khả năng thường xuyên làm ngẫu nhiên vì đó chính là chương ba trăm tám mươi lăm hỏa lan quốc quân ta hoài nghi hỏa lan quốc hoàng thất trên thực tế đã bị mua mua đông gia tộc không chế giống đinh thị gia tộc cái này hệ hoàng tộc chẳng qua là một khôi lỗi gia tộc mà thôi gặp gỡ chuyện trọng đại đều chiếm được t ự sơn mua mua đông gia tộc trợ lệ hồng xá vương như thế làm liền có thể từng bước làm đến không chế lại toàn bộ hỏa lan nước nếu mỗi cái quốc gia đều như thế chín đại đỉnh chủ liền không chế được toàn bộ hạ o nguyện đại lục lý bác sửa soạn một chút cái cảm bất quá hồng xá vương giống như cũng không thể thực hiện điểm này đoán chừng vũ vương cái thế phong hoa chính là một cái c ự đại biên số bất quá đại n g u hoàng hướng lạc gia có phải hay không khôi lỗi liền khó nói bất quá thẳng đến trước mắt ta vẫn không có thể hiện tượng mua mua đông loại này gia tộc có thể tại đại n g u hoàng hướng thể hiện đi ra đương xuân nói g i ậ mình suy nghĩ không phải là bởi vì vũ vương một khối tàn phiến đảo tại đại n g u hoàng hướng quốc thổ bên trong cho nên tạo thành hồng xá vương cũng vô pháp khống chế lại này hoàng triều đại n g u hoàng hướng liền có chút thần bí khó lường đồ vật Ừm. một âm, tâm mà một một màu một Một Đường、Xuân、đột đến đạo đạo đỏ đông thời Xuân nhiên trong truyền kinh ngạc thanh âm, con hàng này tranh thủ thời gian thu bóp tâm thần. Hoàng Linh、Tiểu、Trung Hiện, sơn trận không ánh dạng đông lé lên một cái. Một tôn xôi thu Tiểu sau lâu, thai thủ thự thế trào chút. hơi pháp cái. Về kỳ cực bóp lé đường xuân có thể cảm giác được hắn rất giống là năm đó hiện tiểu đỉnh địa phương thần bí quỷ đầu khô lâu bên trên mang theo đỉnh con người người kia chính là hồng xá vương chẳng lẽ cái này t h ư sơn pháp trận thật sự là hồng xá vương năm đó thiết trí cái kia cũng có mấy trăm năm lịch sử đường xuân tâm thần khẽ động hoàng linh nhân kiểm hóa thành t i ể u trùng hướng phía thân ảnh mơ hồ bước đem mà đi lớn mật hồng xá vương trên đầu đỉnh quan đột nhiên đằng đến không trung hướng xuống khẽ hấp hồng quang lóe lên một đầu dây đỏ hấp xả hướng về phía hoàng linh tiệu trùng bất quá đỏ trượt một tiếng đường xuân thu hồi hoàng linh tiệu trùng trong lòng k i n h thường cười cười biết người này cũng không phải là hồng xá vương chân thân tại ước chừng lấy cũng là một chút phân hồn mà thôi trước kia luyện khí một ư ơ i hai tầng mình lợi dụng l â y trời c h ố n g đều có thể phá hủy nó chẳng lẽ hiện tại nửa kim đan còn sợ nó không thành trong lòng nắm chắc đám người tấn trở về nghỉ dưỡng sức một ngày lúc buổi tối mập mạp mấy người vội vàng trở về hôm nay thiên hỏa giáo có đại động tác giống như ra cái gì t r i ệ u lệnh yêu cầu các nơi giáo chúng bên trong khí cương cảnh cường giả tất cả đều quay lại tổng bộ thự sơn trụ sở mập mạp nói là ta cố ý đánh cỏ độc rắn bọn hắn hơi sợ bất quá cũng tốt ta muốn chính là cơ hội này nếu như mua mua đông g i a tộc hạch tâm tộc nhân không c ó ở đây vậy khẳng định liền đảo không ra c h ú t cơ đ a tới đường xuân một mặt bình tĩnh liền sợ trong nhà người ta có kim đan sơ dai tồn tại vậy thì phiền thoái lương hạt đậu ngược lại là có chút bận tâm cái này dù sao cũng phải thử một lần bất quá ta tin tưởng kim đan cường giả không phải dễ dàng như vậy xuất hiện đường xuân hử lạnh nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất cho nên chuẩn bị yếu đầy đủ la bản tử trên mặt cũng ít có ngưng trọng chuẩn bị cũng vô dụng nên tới cuối cùng sắp tới chúng ta liền phải đánh cược một lần đ ư ờ n g xuân bá khí đại hiển mà cùng một thời gian thự sơn ngọn núi bên trong một cái cự đại trong động phủ đang ngồi lấy mấy người vị trí trung ương một cái hồng đầu cái mũi đỏ lão giả chính là đương thời mua mua đông gia tộc gia chủ mua mua mà bên trái trên ghế ngồi một cái dáng dấp cùng mua mua có năm phần tương tự mặt tròn miệng nhỏ trung niên nhân chính là tử mua mua thiên mua mua đông gia tộc trúc cơ kỳ đại viên mãn cường giả một trong cũng là mua mua trọng điểm bồi dưỡng đối tượng đời sau gia chủ người ứng cử nay thiên đỉnh chủ tổ giống thế mà lắc lư một cái giống như có cái gì cường đại tồn tại kinh động hắn cha ra tình huống không có mua mua một mặt nghiêm khắc nhìn c h ầ m c h ầ m nhí tử cha được không sai biệt lắm hẳn là cường giả ánh mắt tới gần thự sơn pháp trận đưa tới b ắ n ngược bất quá cụ thể là ai cũng không rõ ràng mua mua thiên nói người này rất mạnh có thể gây nên đỉnh tổ thần giống b ắ n ngược ít nhất phải hơi cao hơn khi thông cảnh đại viên mãn cường giả mới được chúng ta tục sưng nửa vũ vương vị trí cường giả mạnh như thế người muốn làm gì chẳng lẽ còn muốn đánh chúng ta t ự sơn chú ý hay sao kế tiếp dâu xanh hồng đầu lão giả cười lạnh một tiếng người này là mua mua thân đệ đệ mua mua thành chúc cơ kỳ đỉnh phong cường giả liền kém lâm môn một cước liền có thể ngưng kết kim đan ai đỉnh tổ mấy trăm năm cũng không sang một chuyến nếu là đổi lại vừa ngưng kết pháp trận trong vòng trăm năm mặc kệ người nào ánh mắt đảo qua tại pháp trận bên trên đều sẽ phản xạ ra nên quan sát người hình ảnh tới không cần chúng ta đi thăm dò vừa nhìn liền biết lại căn cứ nhân vật tướng mạo tra một cái liền rõ ràng đáng tiếc là mấy trăm năm trôi qua cái này pháp trận tuy nói còn không có giải thể nhưng đã càng ngày càng suy yếu đáng tiếc là chúng ta không cách nào vơ vét đến đầy đủ ưu phẩm cùng thượng phẩm linh thạch nếu là có mấy chục viên c ự c phẩm linh thạch liền tốt không phải liền có thể bổ túc pháp trận cần thiết để pháp trận tái hiện lúc ấy huy hoàng nhìn cái nào mắt không mở còn dám tới dò xét ta hoài nghi có phải là hoàng tộc cao thủ sinh dị tâm mấy trăm năm xuống tới chúng ta mua người mua tộc kỳ thật mới thật sự là hỏa lan quốc c h i chủ bọn hắn thế yếu không thể không khuất phục nhưng là ta tin tưởng luôn có sinh ra dị tâm người một cái khác lão giả nói đáng tiếc là đại ngô hoàng hướng cái kia lý phủ cũng thái bất tranh khí tuy nói hợp lực diệt thẩm vạn bốn p h ụ t r ỉ nhưng là cũng không thể hiện bao nhiêu c ự c phẩm cùng ưu phẩm nguyên thạch liên thu hoạch trăm k h o ả thượng phẩm linh thạch lao tổ tông nghe nói hướng nguyên tri địa có linh thạch xuất hiện tiến đến đáng tiếc vừa đi chính là trăm năm cũng không biết được sống hay chết mua mua thở dài nếu là cho đường xuân nghe thấy khẳng định hội chấn rất x u ố n g ba nghị không ra mua người mua tộc thế mà cùng lý phủ có cấu kết điều này thực là nghị không ra pháp trận không cách nào toàn diện chữa trị chỉ có thể dựa vào cao thủ bảo vệ mua mua thiên nói bất quá phụ thân bộ dạng này vừa đến chúng ta có phải hay không có chút huy động nhân lực có lẽ chỉ là cái nào đó cao thủ đi ngang qua thăm dò một chút mà thôi chúng ta đem ở vào các nơi cao thủ gọi trở về đến nơi khác thế nhưng là chống giống lấy những năm qua này chúng ta tuy nói cường thế nhưng cũng gây thù hẳn không ít giống quốc gia chúng ta bên trong thật nhiều tông phái đều có chút k h ô n g phục sợ cái gì ta xem bọn hắn cái nào dám mua mua ba khí đại hiển chuyển ngươi nói bất quá buổi tối hôm nay chúng ta lần nữa thử một chút nhìn xem c có thể hay không cùng đỉnh tổ thông linh thành công thế là một đoàn người đi vòng đi một cái khác to lớn đậu phủ mãi mãi để lấy ra một cái đỏ đến thi đấu huyết kim diễm thạch bắt đầu nhỏ máu n i ệ m c h ú không lâu một đạo phù quang hiện lên kim diễm thạch bắt đầu quang nhiệt thiếu chủ ta hiện một cái kinh tiên đại bí mật đường xuân vừa dựa vào ghế tưởng nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi ồn ào một điểm tì y an việc nhỏ trong mắt ngươi cũng sẽ trở thành đại bí mật còn kinh thiên đường xuân tức g i ậ n hướng về phía nhập tôn đi thật sự là đại bí mật vừa rồi ta trừ hỏa lan quốc hoàng cung đi vòng vo một vòng trong lúc vô tình nhìn thấy có cao thủ hướng dưới mặt đất mà đi cho nên ta liền lặng lẽ đi vào theo ta thế nhưng là bước lên nguy hiểm tính mạng a những cao thủ kia đều là khí thông cảnh đại viên mãn cường giả may mắn ngươi giáo ẩn tức chi thuật cũng không thể lắm rốt c ụ c lừa gạt được lại là hỏa lan nước quốc quân đinh tranh thiên chiêu tập cao thủ bí mật họp ta còn tưởng rằng bọn hắn hiện chúng ta muốn động thủ đâu kết quả nghe xong làm ta giật cả mình thế mà đang thương lượng thế nào từ các nơi hạ thủ dần dần suy yếu thiên hỏa giáo thực lực mà bọn hắn thế mà nuôi một nhóm tử sĩ chuẩn bị dùng giá trên trời thu mua tới cao giai hỏa khí phụ dùng tự bạo phương thức đà kích thiên hỏa giáo các nơi lĩnh từ bên ngoài đến bên trong mọc lên như nấm cuối cùng cho đến diệt thiên h ỏ a giáo nhập tôn nói đường xuân n g h e xong tinh thần tỉnh táo cả người cũng ngồi dậy hỏi xem ra chúng ta suy đoán có căn cứ bất quá hỏa lan nước quốc quân thủ hạ nuôi bao nhiêu tử sĩ bọn gia hỏa này công lực cao bao nhiêu không rõ ràng giống như rất nhiều mà lại ta tại cái kia dưới mặt đất trong bí thất liền hiện tầm mười vị khí thông cảnh đại viên mãn cờ ư n giả g đ o a n chừng hỏa lan quốc hoàng trong tộc cũng chuẩn bị không ít năm nhập tôn nói bọn hắn hiện còn ở sao đường xuân hỏi không rõ ràng nhập tôn lung lay đầu người gõ gõ đại hoàng phong phong t r ả o bộ dáng cực kỳ buồn cười ngươi lập tức mang ta đi mật thám một chút đường xuân nói làm gì rất nguy hiểm chỗ kia đề phòng xâm nghiêm muốn đi lời nói cũng phải đem la bản tử mấy cái gọi đi cùng một chỗ cũng có cái bảo hộ đúng hay không nhập tôn s ữ n g sở vẻ mặt đau khổ ta còn không sợ ngươi sợ cái gì đi ít lại nhải đường xuân mặt nghiêm nhập tôn đành phải vẻ mặt cay đắng vô vô cánh ra bên ngoài bay đi đường xuân thu liễm khí cơ đào đất mà đi nếu như ngự kiếm phi hành liền sợ đưa tới thiên hỏa giáo chú ý không lâu tiến hoàng cung nhập tôn đi vào đi vòng vo một vòng nói là h ọ p giải thể bất quá nhập tôn tìm được đinh tranh tiên tầm cung đường xuân theo tới sau liền hiện phụ cận có năm vị khí thông cảnh đại viên mãn cường giả tại thủ hộ lấy mà lại có vẻ như tại bọn gia hỏa này quanh mình nơi xa còn có hai cỗ nhàn nhạt linh lực ba động tuy nói hai cái áo đen gia hỏa che giấu linh lực thủ pháp cũng không t ệ lắm nhưng ở đường lao đại thiên nhãn phía dưới vẫn là không cách nào hoàn toàn thu liễm lại đối phó bọn gia hỏa này đường lao đại có là biện pháp trực tiếp dùng không ma kiếm thu liễm khí cơ liền đi vào đinh tranh tiên trong tầm cung đi đến xem xét lại có chút kinh ngạc đinh tranh thiên d á n g giấp anh tuấn rất văn nhã một cái nho sĩ bộ dáng trên thân không có một k i a đế vương bá khí hiển lộ ra bất quá đường xuân cũng sẽ không bị hắn giả tượng sở mê càng là người như thế càng tâm cơ đáng sợ thường thường người tài giỏi như thế là giả heo ăn thị thổ bên trong tinh anh hắn chính thao lấy một khung cổ cầm mà c o n đường xuân mặt còn ngồi một cái trường kéo tới trên sàn nhà nữ tử từ sau c o n nhìn lại nữ tử d á n g người cực kỳ thon thả như nhu liễu bất quá nàng này còn giống như là một tu sĩ bởi vì Có, có chút ó c linh lực khí cơ cho đường xuân cảm thấy chẳng lẽ trong hoàng thất cũng có người tu luyện tiên thuật đường lão đại trong lòng nghi ngờ đinh tranh thiên năm ngón tay thon dài chính là nhạc công cùng vừa nhân tuyển tiếng đàn bắt đầu rất đu h ò a nhưng là không lâu sát phạt ở giữa liền bắt đầu truyền ra đến phía sau kim qua thiết mã thiết huyết chiến trường lên tiếng lên tiếng thanh n â m bên trong để đường xuân có loại đưa thân vào thiết huyết chiến trường cảm giác ai thiên ca người cái này đầy người oán niệm thế nhưng là không được tốt sẽ làm bị thương thân thể tiếng đàn tiêu tán về sau nữ tử đứng lên tướng mạo cũng không thế nào chỉ có thể coi là trung thượng tiêu chuẩn chương ba trăm tám mươi sáu hợp tác diệt thiên hỏa ai thanh nguội có biện pháp gì quốc gia không nước ta có thể có tâm tư không sinh ra hoán n i ệ m sao buổi tối hôm nay ca của ngươi lại đến hoàng cung tới yêu cầu cung trong nhất thiết phải trong vòng một tháng tìm tới một trăm khỏa thượng phẩm linh thạch linh thạch này chúng ta tìm lượt hỏa lan nước cũng tìm không ra mấy khỏa mấy đại bí cảnh tuy nói có cung trong cũng từng phái ra cao thủ đi qua bất quá bọn hắn vừa đi liền không có trở lại nữa tám thành là chết ban đêm đột nhiên yếu trăm khỏa Cái ngạc. Chẳng cũng có cái chữ gọi ta đi đâu tìm A. Đinh tranh thiên thở dài, gọi mội kinh lại thiên mội mội bởi này tranh nhẹ nhàng kéo qua gọi thanh nữ tử gheo nhỏ bên trên. Đường xuân nghe xong, thế nhưng là kinh ngạc. Chẳng lẽ nữ tử này thanh, nàng xanh. là là tay gheo ta tìm thở một tử thế tử A. qua mua mua thiên mỗi mỗi mua mua đâu vì, nàng cũng có một kéo lẽ ừ trong gia tộc những lao nhân kia dã tâm càng lúc càng lớn hiện tại đã đem mục tiêu nhìn về phía đại ngu hoàng hướng cùng đại nguyên nước hai cái này lần cận quốc gia bọn hắn thương lựa qua trong ba năm yếu thống nhất tam quốc kết hợp một nước lấy lớn mạnh thực lực muốn để thiên hỏa diễm đốt l ư ợ hạo nguyệt đại lục mua mua thanh nói nhất thống đại lục nói nghe thì dễ chính là muốn cầm xuống lân cận hai quốc gia này độ khó liền không nhỏ đến lúc đó mỗi năm chinh chiến chết tất cả đều là lê dân b á c h tính gần nhất đao huyện một trận chiến ra cái đường xuân đã để chúng ta chết mười mấy vạn nhân mã cái này chiến sự khi nào là cái đầu a đinh tranh thiên cho mày kỳ thật bọn hắn yếu linh thạch là bởi vì buổi sáng sinh một sự kiện giống như có tuyệt đỉnh cao thủ ngấp nghẽ t h ư sơn t i ê u liên đỉnh tổ làm pháp trận đều có phản ứng hiện tại pháp trận mỗi năm giảm bớt số dưới cũng là bởi vì không có linh thạch bổ sung bọn hắn tính toán qua thiếp qua trăm năm pháp trận tự nhiên biến mất đến lúc đó t h ư sơn đem lộ rõ đã mất đi cảm giác thần bí t h ư sơn làm sao bây giờ mà gần nhất bọn hắn yêu cầu các người thu nạp khí thông cảnh đại viên mãn cương giả nó mục đích chính là vì pháp trận biến mất về sau dùng bên trong cương khí lại bố kết giới tuy nói không có pháp trận tốt nhưng cũng còn có thể bảo trì lại t h ư sơn thần bí tính mua mua thanh nói hai người lại dài dòng một hồi lại thân mật một phen về sau liền tách ra đường x u â n hiện mua mua thanh cương rời đi hoàng cung đinh tranh thiên diện mạo thay đổi hoàn toàn trên mặt thế mà hiện lên một tuyến dữ t ậ n cùng mặt mũi tràn đầy hung á c lệ trong lòng một suy nghĩ cũng minh bạch đ o á n trường đinh tranh thiên chơi chính là mỹ nam kế mà mua mua thanh tướng m ạ o phổ thông tự nhiên bị mê cuối cùng thiêu thân lao đầu vào lửa tại trong lúc vô tình liền đem thiên hỏa giáo bí mật tất cả đều một mạch hướng trong hoàng cung đổ đường xuân lóe lên lặng lẽ đi theo mua mua thanh bất quá mua mua thanh chạy một hồi sau chuyển ngươi tiến một tòa phổ thông v i ệ n tử đường xuân hiện bên trong còn có một nữ tử giống như có luyện khí m ư ơ i hai tầng đỉnh giai thực lực mua liên đây là hoàng cung mật thất bản vẽ ngươi lập tức đưa về t h ư sơn còn có cùng thiếu tộc trưởng nói một tiếng gần nhất đinh tranh thiên đoán chừng có đại động tác giống như có hướng chúng ta các nơi phân điểm hạ thủ y tứ gọi trong tộc sớm làm chuẩn bị người này dị tâm tâm ý đã quyết mà lại đinh tranh thiên nói là không có linh thạch kỳ thật ta vừa tra rõ ràng hắn đã hóa trọng kim từ ngoài ngàn vạn dặm mua trở về một nhóm linh thạch người này thâm cơ rất sâu mua mua thanh nói nữ tử kia gật đầu ra bên ngoài mà đi đường lão đại một hồi yên lặng vừa rồi hai người còn tại trên giường điên loan đạo phượng nói cực đoan thân mật lời nói cái gì ca ca muội muội giáo nghẹt thanh âm chấn thiên động điện lại là đồng sàng dị mộng hơn nữa còn là thuộc về loại kia đều là dùng nhan sắc đến dò xét lấy cơ mật giả h u y ề lương đường lão đại không khỏi có chút cảm thán cái này cổ đại chế độ hạ nguyện đại lục gián điệp cũng không thua cho hiện đại một đạo thiên v o n g như ảnh tử hướng xuống vung xuống mua mua thanh xem xét lập tức bay ra một thanh hạ phẩm linh khí bảo kiếm cắt vào đường xuân thế nhưng là không chung người đứng đầu trưởng một thanh liền bóp lại linh kiếm cũng không tệ lắm đường xuân hướng hồng son trong hộp các da chuyển ngươi cười nói t u t một đôi h ạ xương về lương chỗ làm hoạt động thế mà giống nhau người là ai mua mua thanh q u á c hỏi bất quá đường lão đại cũng không có thời gian cùng hắn d u n g dài cá chuẩn lưới vừa thu lại liền đem nàng này trên mạng ném vào hồng son trong hộp bên trong tự có tiểu thu cùng lục tử hai người trừng trị nàng tuy nói mua mua thanh là t r ú c cơ kỳ đại viên mãn cường giả nhưng tiểu thu đến từ không thiên thành cảnh giới cùng hắn không sai biệt lắm lại thêm một cái khí thông cảnh đại viên mãn lục tử cầm xuống nàng không có vấn đề chuyển ngươi đường xuân thân ảnh lõe lên trở về hoàng cung đinh tranh thiên đột nhiên mầng đầu thế mà hiện hữu cái áo xanh người tuổi trẻ một mặt lạnh nhạt còn vểnh lên hai lang chân miệng bên trong còn ngậm một cây cầu vĩ thảo chân còn tại đung đưa ngồi tại vốn nên thuộc về mình bảo tọa lo n g ý t ử bên trên bởi vì giờ phút này đinh tranh thiên đang ngồi ở đối diện một cái ghế bên trên trầm tư vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất đinh tranh thiên thế mà trong nháy mắt liền khôi phục chấn định nhìn đương xuân một chút nhàn nhạt hỏi các hạ bộ dạng này làm thế nhưng là rất không lễ phép ta là tại thay mua mua ngồi đương xuân phi một tiếng phun ra cầu vĩ thảo cười nhạt nói các hạ lời này của ngươi có ý tứ gì đinh tranh thiên miệng bên trong hỏi trong lòng lại là càng ngày càng chấn kinh bởi vì h ắ n dùng thần thức quét hình qua hiện ra hỏa này không riêng không có bên trong cương khí lộ ra mà lại có vẻ như cũng không có mua mua thanh trên người linh lực ba động khí cơ bởi vì cùng mua mua thanh như thế thân mật tự nhiên đinh tranh thiên cũng có thể hơi xem xét đến linh lực cùng nội lực chỗ khác biệt mà lại ra hỏa này giống như không phải người thần thức quét qua đi qua sau thế mà chống không không đứng đắn nhưng là đinh tranh thiên có thể khẳng định người này không phải quỷ hồn mà là người tự nhiên đường lão đại lần đầu ứng dụng thiên nhân hợp nhất c h i đạo cùng người nói chuyện phiếm ngược lại là lên c h ấ n nhiếp tác dụng đương nhiên thời khắc này đường xuân chỉ có thể nói là nửa tiến vào cũng không hoàn toàn tiến vào loại kia tình trạng bên trong đinh tranh thiên nhỏ xíu t h ầ n sắc biến hóa đường xuân đương nhiên thu hết vào mắt chúng ta cũng không cần giả bộ ngớ ngẩn lửa này lan nước trên long ỉ chân chính chủ tử là thự sơn mua mua ngươi chẳng qua là một con đáng thương khôi lỗi mà thôi còn không bằng mua người mua một con sùng chó phong quang bản thân giảng được đúng không đường xuân thu liễm cười nhàn nhạt khé nói các hạ xin không nên tùy tiện chống đỡ hủy bột quân xuống tranh này thế mà không tức giận phần này t ử công phu hàm dưỡng chính là đường lao đại ở trong lòng đều b ộ i phục cầm xem một chút đi đường xuân đem mua liên trong tay bản vẽ cùng vật liệu ném cho đinh tranh thiên hắn lật một cái lập tức khoe miệng không khỏi co quát một chút cũng không còn cách nào bảo trì chấn tĩnh cái này bi à h ọ c gì? đinh tranh thiên cắn răng h ừ một tiếng hai người các ngươi cũng vậy mà thôi cái này gọi nhan sắc giao dịch đường xuân cười nhạt một tiếng đinh tranh thiên đột nhiên giống như nuốt con rồi chết h ử thủ đoạn của các hạ cao min a thế mà có thể chặn được những thứ này bất quá ta vẫn là khuyên đ ủ các h ạ lập tức đi càng xa càng tốt không phải t h ư sơn mua người mua không phải ăn chay bản thân cho tới bây giờ thích g ă n m ặ t đường xuân còn là một mặt lạnh nhạn làm cho đinh c h a n h thiên có chút không tự tin giống như trong lòng che giấu đã lâu kêu căng tại cái này mang theo điểm làm xấu ý cười ra hỏa trước mặt bị toàn diện ép xuống giống như đột nhiên bị người lộ t sạch quần áo ném trên đường cái hội dễ chịu mới là lạ ngươi chỉ có thấy được mua người mua tộc thực lực một góc của tảng băng chìm đinh tranh thiên hử cho cười không muốn giảng mua người mua tộc bọn hắn cũng chỉ là nhà khác một con chó mà thôi đường xuân cười lạnh một tiếng đinh tranh thiên lập tức con ngươi nhảy lên một mặt kinh ngạc hỏi lời này của ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ bọn hắn còn có chủ tử cái đỉnh kia tổ đúng hay không ngươi không phải cũng biết làm gì tại bản thiếu trước mặt giả bộ hồ đồ đường xuân phun ra một câu cũng có thể làm cho đinh tranh thiên trong lòng kinh ngạc đến mấy lần ngươi cũng biết nó không đơn giản đinh tranh thiên trong khẩu khí dần dần hiện bội phục tới ta không nhưng thấy qua hắn phân hồn mà lại còn diện một cái đường lão đại lại một câu ra lập tức đinh tranh thiên mảng nhị hoang long vang vọng trên mặt s ư n g sốt một chút lỡ lời nói không có khả năng nghe nói vậy nhân thần thông cái thế Chứ phi vũ vương xuất thế các hạ sẽ không nói chính mình là vũ vương a ha ha ha b u ồ n cười a đường xuân còn là một mặt bình tĩnh không buồn cười ta còn thực sự hy vọng vũ vương sẽ xuất thế đinh tranh thiên cười lạnh nói nhan thoại thiếu kéo đinh tranh thiên ngươi có muốn hay không đoạt lại ngươi hẳn là có hết thảy đường xuân hỏi c h o cười đương nhiên nghĩ bất quá tạm thời còn làm không được đinh tranh tiên nói biết buổi sáng gây nên thiên hỏa giáo trọng đại biến động người là ai chăng đường xuân cười thần bí các hạ sẽ không nói chính là ngươi đi ta xem các hạ không đến hai mươi năm đinh tranh thiên cười lạnh nói ha ha đại n g u hoàng hướng c h â n quốc ngọc tỷ chính là cho ta làm hỏng đường xuân một câu trung tâm đinh tranh thiên giật mình minh bạch đạo ngươi chính là người kia thông minh đường xuân cười n h ạ t nói ngươi tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ giúp ta đi có phải là muốn để ta xuất binh đảo loạn đại ngô hoàng hướng vì ngươi báo thủ đinh tranh thiên có vẻ như minh bạch không phải cùng cái kia không quan hệ đường xuân lắc đầu kia là đinh tranh thiên đến là càng tới hào hứng chúng ta theo như nhu cầu ta muốn lấy đi mua người mua tộc một vật bất quá thứ gì ta sẽ không nói cho ngươi mà chúng ta liên thủ ngươi đem đạt được chính là hoàng vị một cái chính thức có được quyền lực hoàng vị mà không phải hiện tại loại này khôi lỗi tình trạng đường xuân nói ta sao có thể tin tưởng ngươi sẽ không ở diệt mua người mua tộc về sau thừa cơ chiếm hỏa lan nước vậy ta còn thật sự là mất nước chí ít hiện tại loại tình huống này bên ngoài ta vẫn là quốc quân đinh tranh thiên thật đúng là khó đối phó người đầu linh hỏa lan nước nhất quốc c h i quân nói thật tại ta đường xuân trong mắt bọn chúng giống như rát r ư ỡ i bằng vào ta hiện tại thân thủ còn cần quân vương cái này cái mũ sao mà lại đối ngươi tới nói còn có khác lựa chọn sao mua mua đông gia tộc đã bắt đầu ra tay với ngươi chờ ngươi hạ tràng ngươi rõ ràng đường xuân một mặt khinh thường hợp tác thế nào đinh tranh thiên thật đúng là quả làm ngày mai cùng một chỗ hợp lực công kích thự sơn đến lúc đó thự sơn cái này hạch tâm vừa vỡ các nơi thiên hỏa dậy một chút đổ nhóm liền đã mất đi hạch tâm còn không tứ tán đảo mệnh đi đến lúc đó ngươi liền có thể tiêu diệt từng bộ phận cái này gọi trung tâm n ở hoa tứ phía diệt địch mà ngươi nguyên bản dự định là từ địa phương đến trung tâm bất quá ta hiện tại cần ngươi cung cấp cao thủ số lượng đường xuân nói hai người lại thương lượng một hồi đường xuân giao phó nhập tôn nhìn chằm chằm người này về sau trở về theo nhập tôn đến báo đinh tranh thiên lập tức lại chiều khai hội nghị khẩn cấp bố trí số dưới xem trường khí thông cảnh giới cường giả không dưới năm sáu mươi người ra hỏa này đã sớm trong bóng tối chuẩn bị nhiều năm đoán chừng là từ tổ tiên lại bắt đầu chương ba trăm tám mươi bảy phá thự sơn ngày thứ hai trời hơi âm u đường xuân một đám sớm liền đến t h ư sơn cách đó không xa không lâu đinh tranh tiên nhân mã cũng đến tăng thêm khí cương cảnh nhóm cường giả không hạ mấy trăm ta đã bí mật điều năm vạn tinh binh tiền đến những người này đối phó phổ thông giáo đ ồ còn là có thể thành đinh tranh tiên nói t ố t công kích đường xuân ra lệnh một tiếng đằng đến không trung địa hải thần c h â m t r ư ớ n g đến thô to vạch phá bầu trời chiếu đến một đạo hoa thải mang theo đầy người liệt thiên phách địa uy lực hướng xuống bổ đem x u n dưới bang t h sơn trận pháp lộ ra một đạo hỏa diễm đến cùng địa hải thần trăm hung hang đụng vào nhau toàn bất h sơn có quá trận pháp đột nhiên mở ra một cái lỗ nhỏ bên trong sông ra mấy cái lao giả đoan chừng là sợ đường xuân lại xuống đồng tử tới vậy cũng tốt lập tức mấy lao tại không trung cùng đường xuân đánh trận thành một đoàn g một vị lao giả bị đường xuân một quyền nện đến gào thét mà ra tại không trung máu bắn tung tóe bên trong thân thể thành hai đoạn b a n g lại một cái lao giả lọt vào kết quả giống nhau tạc thoái bên trong truyền đến một đạo uy nghiêm tiếng giống cái mũi đỏ hồng đầu mua mua xuất hiện một thanh đại đao từ trong đám mây lóe trói mắt xích hà chi sắc bủ về phía đường xuân đến hay lắm đường xuân cười lạnh một tiếng không ma kiếm vạch một tiếng như chân trời bích vân vút qua liền đến đại đao trước mặt hai kiện linh khí tại không trung xoay tròn lấy rào động lên ra loảng xoảng bang chấn thiên động đ i ệ tiếng vang mà bọn chúng ra thải quan giống g như mũi tên không ngừng hướng bốn phía v ọ t tới tỏa ra phía dưới mấy vạn người to lớn tràn g đổ s á t mặt huyết sắc tràn ngập toàn bộ thiên hỏa giáo thánh địa không ngừng có huyết phun thi thể tiến vào thự sông bên trong nguyên bản thanh tịnh nước sông giờ phút này bắt đầu có chút phát ra hồng nhiễm tới đường xuân thủy hạ cao thủ lại thêm đinh tranh thiên niên mã rõ ràng bên này chiếm tường thế phía dưới ngã xuống đại đa số là thiên hỏa các giáo đồ dết mua mua con ngươi huyết hồng như sói dạng ánh mắt nhìn chằm chằm đường xuân đột nhiên há miệng bay ra một cái tiểu đình tới tiểu đình đạn đến không chung trong chớp mắt phòng lớn đến nồi sắt lớn nhỏ hướng xuống k h ẽ đảo trừ phun ra một chút ngọn lửa màu xanh lam tới quanh mình không khí bỗng nhiên ấm lên không khí cho thiêu đến bức bức ba ba nổ v ă n g lên một điểm lam diễm rơi xuống lập tức đinh tranh thiên thủ hạ một cái khí thông cảnh đại viên mãn cường giả cho dính vào một điểm lập tức đau đến da hỏa này lăn lộn đầy đất vẹn vẹn vài giây đồng hồ như thế tuyệt đỉnh cao thủ hóa thành cho bụi tắn ở thế giới bên trong một màn này nhìn thấy người thật đúng là da đầu tê dại đây là lựa gì lam hỏa không ngừng hạ xuống đường xuân thi xuất một cái cự đại thủy cầu thuật nện đem qua đi kỳ quái là này hỏa gặp nước sau thế mà thiêu đốt được càng thêm thịnh vượng giống như dội lên dầu giống như lửa khác tinh thế mà mất linh nghiệm mua mua cười lạnh một tiếng ngón tay hướng đường xuân trên thân bán ra một đạo liệt dương lam hỏa táng thành một cái quả cầu thật nhanh ép hướng về phía đường xuân đường xuân dối quyền một kích cảm giác nóng bỏng khó cản tranh thủ thời gian dùng ngàn mét truy n g u y ệ t bước chợt lóe lên mua mua lại liên đạn mấy điểm điểm điểm lam diễm công kịch tới đường xuân lại lóe lên xem xét minh bạch có vẻ như ra hỏa này cũng hiểu được này hỏa cũng không có khả năng diệt mình cho nên nó mục đích là ép mình rời đi t h ư sơn trận pháp xa một chút nó mục đích chính là vì bảo hộ t h ư sơn trận pháp lấy độc trị độc đường xuân trong đầu đột nhiên oanh một tiếng vang lên cái từ này con hàng này bàn tay x u i ra tại thông sông sơn trang hấp thu tới vô tình thiên hỏa bị hắn b ó p thành một chùm sáng hình cầu ngọn lửa hồng lóe lên cùng lang hỏa hung h ă n g đụng vào nhau đầy trời ánh lửa bay vút lên chiếu chiếu đến không trung quang hoa một lần mà phá tan sau điểm điểm hỏa tinh hướng xuống nước tới đường xuân như ảnh tùy hành hướng trên sao hỏa vỗ thân thể cường hãn lại thêm bạo cổng trưởng lực vung ra một thanh liền đem những này hai loại hỏa d u n g hợp đụng nhau sen lẫn chi hỏa nện đem đến thử sơn pháp trận phía trên ccc mua mua lập tức biến sắc bởi vì pháp trận giống như đang bước lên một điểm nhàn nhạt, nhạt khói xanh tới giống như có bị hỏa tá nguy hiểm đường lao đại ngược lại là trong lòng vui mừng suy nghĩ dùng vô tình thiên hỏa có thể đốt lên pháp trận biện pháp đỉnh hướng xuống kẽ t r ụ đường lao đại có chút buồn b ự c bởi vì hai loại hỏa đều cho đỉnh hút vào đương nhiên đỉnh chuyển một cái thế mà phồng lớn đến núi nhỏ lớn nhỏ hướng đường xuân đập lên người đem tới mua mua thấy hỏa diễm không thể dùng thế mà đổi dùng man lực chạm vào nhau gần xem xét đường xuân trong lòng nghĩa lặng bởi vì đỉnh này đoán chừng lại là hồng xá vương chỉnh trung ra sơn trại bản hồng t i n h thiên vương đỉnh đường lão đại giật mình đồng dạng một cái ba chân hai hai tiểu đỉnh cũng bay ra tự nhiên là từ sáu ngày đồng trong tay làm tới mua mua xem xét thế mà lăng thần một chút mặt nháy mắt càng thêm một mảnh đen nhánh hai người đều ra sức s u xử lấy nhà mình đỉnh đánh tới đối phương lập tức phù quang lập lòe thần ý đạo đạo không trung quấn lên hai cố cường bạo phong trào n à y phong trào tại không trung r a to lớn như tê liệt hải khiếu thanh âm hung hãn nào về phía đối phương mà đồng thời tại hạ bên cạnh huyết chiến giáo đồ các binh sĩ lập tức bị cuốn lên mấy chục tên tại không trung tại l o ạ n vũ hai đỉnh va chạm bang giống như đột nhiên gõ vạn năm cổ trung sóng âm kế hóa thành thực chất liễu diệp phi đao tứ tán né ra mà không trung bị nhấc lên đi người thế nhưng là xui xẻo bị liễu diệp âm sóng đâm chúng người tất cả đều thấu thể mà qua thi thể g â y thành nhiều đoạn xoạch lấy phi tung bay không trung lập tức giống như cấp một lò sát sinh tại phiêu đằng lấy những này đỏ trắng chi vật lại thêm đẩy trời huyết vụ nơi này tạm thời thành nhân gian á tỳ địa ngục hai đỉnh thế lực ngang nhau tư thế tại không c h u n g liên tục đụng nhau sóng âm càng lúc càng cường hãn ngàn mét độ cao xuống phòng ốc tất cả đều vỡ ra cuối cùng k á t k c t một tiếng tan thành từng mảnh mà mấy người ôm hết đại thụ cũng vô pháp tiếp nhận hai vị nửa kim đan cao thủ cấp thơm sắc khí tại thê lương run r à y bên trong răng rắc răng rắc không ngừng bên hai đại thụ liên miên liên miên đổ xuống lập tức khơi dậy đầy trời b ố i đất t h ử dưới sông bên cạnh đầy trời cho đ u i tăng thêm bừng bừng bốc lên huyết vụ lập tức đục không chịu nổi liền người đều nhìn không thấy thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy tay cụt tàn chân hoặc giữ t ậ n huyết hồ hồ đầu tại bụi mù bên trong lúc gần lúc hiện được không d ò n g ư ờ i đường xuân đột nhiên quay người không gió cũng dậy sóng tại không trung hình thành một cái phương viên trăm mét cự trưởng một thanh ép hướng về phía t h ư sơn phát trận mà trong nháy mắt tới gần thời điểm vô tình thiên hỏa từ trên bàn tay như đầy trời hồng vũ điểm điểm tinh tinh vẩy vào phát trận lập tức phát trận c ư nhiên tựa như lửa ra bức bức ba ba xào lan đậu thanh n m đến mua mua xem xét mặt đều khí xanh biết tranh thủ thời gian hướng xuống kéo một cái một đầu rộng chừng hơn m ư ơ i mét vành đai nước cho hắn giật đi lên tắt về phía vô tình thiên h Có căn cũng chim nước lực vẻ như người ta căn bản cũng không chim nước này, linh mua mua hao hết linh lực giật ta mua mua ba đỉnh ầ u đều tung nguy vành vẫn là nào mà trào, nước lên không trận giống như nổ cách pháp thời hiểm. đai đi đ lửa, tại sôi có tử tùy dập tổ m u a m u a ngửa mặt lên trời phẫn nộ vừa gọi hướng không trung giả đỉnh phun ra một ngụm màu đỏ tinh huyết đỉnh đung đưa xà động sấm chớp hung ác đâm vào đường xuân trên đỉnh ầm ầm cái này ghê gớm nha đường lão đại thân thể nhoáng một cái bị tạc đắc phi đến vài dặm bên ngoài cổ họng một khổ phun ra một ngụm màu tươi người nhất thời cảm giác có chút mờ hiện một đoàn lam diễm tại không trung tàn ra mà mua mua giả đỉnh đã vỡ thành sắt vụn vừa rồi gia hỏa này thế mà nhẫn tâm chơi tự bạo mượn đỉnh tự bạo mà lam diễm gặp gỡ pháp trận bên trên vô tình thiên hỏa lẫn nhau d ả o phía dưới không lâu vô tình thiên hỏa cũng cho đục diện gia hỏa này thế mà cũng dùng lấy độc công độc p h á p môn cái này bắt t r ư ớ c năng lực thật đúng là không kém thiếu chủ ta hiện có mấy điểm chỗ linh lực ba động cực đoan máy liệt ta hoài nghi mấy điểm chỗ chính là bố trí tự sơn pháp trận trận điểm mới vừa rồi không có kịch liệt ba động lúc không cách nào cảm giác cũng là bởi vì ngươi vô tình thiên hỏa thiêu đốt lại thêm hắn tiểu đỉnh nổ tung sau đưa tới khí lãng quá đại tài hiện lúc này hình người nện kêu lên mang ta đi đường xuân nói thân thể nhoáng một cái hướng thự bờ sông rơi đi mua mua s ư n g sở còn tưởng rằng đường xuân muốn chạy đi bất quá lao ra hỏa vừa rồi chơi đỉnh tự bạo cũng tổn thất tương đối lớn linh lực tranh thủ thời gian hướng miệng bên trong ném vào một viên đan hoàn loại hình ý tứ bổ sung thể năng dù sao đường xuân có mười mấy cái ngoại quải đan đ i ể n chữ linh lực mà mua mua cũng không có đường xuân năng lực này bất quá mua mua đột phá đến nửa kim đan cảnh giới so đường xuân yếu sớm đường xuân ưu thế là linh lực để g i à n h phong phú mà mua mua ưu thế là linh lực chất lượng muốn so đường xuân yếu lược cao một chút thật giống như ngươi một phòng hóa khí sau khí ga cũng không chống đỡ được một bình hóa l ỏ n g trạm khí ga vừa thở dốc một chút bất quá sau một khắc làm mua mua cùng nộ sự tình sinh thự bờ sông ra một tiếng tiếng nổ kinh thiên động địa tới mà t h ư sơn pháp trận toàn bộ đung đưa kịch liệt hỗn đản mua mua bạo nộ rồi hắn thực sự không rõ đường xuân làm sao lại khám phá t h ư sơn pháp trận trận điểm sở tại đ i ệ cái thằng này rốt cuộc cố bất cập chưa khôi phục toàn thân linh lực như một nhánh chim bằng nhào về phía đường xuân tại không trung gia hỏa này đột nhiên kêu gào một tiếng thân thể phía sau thế mà nhàn nhạt lóe ra một bóng người đến bóng người kêu lại là hồng xá vương hư ảnh âm âm lại là một tiếng vang thật lớn cái thứ hai trận điểm tại hình người n ệ n chỉ điểm xuống tại đường lao đại thượng phẩm linh phủ dẫn bạo xuống lại hủy hư ảnh lại không có thể lợi ảnh quang lóe lên r ắ t mua mua đến đường xuân trước mặt một đoàn hồng quang xuống dưới đường xuân đột nhiên cảm thấy chưa từng có nguy hiểm đến trước mắt con hàng này tranh thủ thời gian co rụt lại cái cổ vạch một tiếng chui vào thần bí chiếc nhẫn không gian bên trong hồng quang nổ tung sau quyển được vài dặm bên ngoài ngọn núi đều cho ngạnh xinh xinh xé đứt bất quá hiện trước mặt giống t u y ế t chẳng lẽ cho đánh cho bã vụn à nha hồng xá vương lưu lại một điểm ảnh quang còn lang thần một chút giờ phút này hắn là dùng ảnh quang p h ụ thể chi thuật mượn mua mua chi thân mà ra linh lực cương ánh sáng cặn bã ngươi sao d ọ t đầu phía sau cười lạnh một tiếng đốm đốp một tiếng một đạo to như tay em bé lôi quang đột nhiên đánh vào hư ảnh phía sau lưng ngươi hồng xá vương một tiếng hét thảm hư quang thân thể lập tức cho đã bị đánh hai đoạn đường lão đại một mặt giữ tợi dơ cao lên bạch lý đại sư lưu lại trí bảo phật duyên bảo kính lại là hướng xuống tìm tòi lại một đường lôi quang điện giật mà xuống chương ba trăm tám mươi tám giao ra trúc cơ đan đường xuân một bên hướng miệng bên trong không muốn mạng đút lấy thế nhân đ i ê n c u ầ n tục mệnh chín hoàng cao như thế tuyệt thế thuốc hay thế mà bị ra hỏa này đường phổ thông đường đầu ăn đi vào vừa kề sát thuốc cao thế mà chỉ có thể bắn ra một đạo lôi quang tới có thể thấy được cái này phật duyên bảo kính cần có năng lượng muốn bao nhiêu cao cái này nếu là cấp dưỡng sinh tông cao nhân trông thấy còn không phải đau lòng muốn chết ngươi cái bại ra từ a lại một í c hồng xá vương hư thể vỡ thành mấy phiến g i a hỏa này cuối cùng kêu một tiếng đạo thứ ba lôi còn đến hư thể hoàn toàn biến mất mà mua mua lại là vết thương đầy người người nhất thời giống như gầy không ít con hàng này nghiến răng n g h i ế n lợi tự đao lại bổ đem xuống tới bất quá đường lão đại mới không bằng hắn đánh nhau lóe lên chiếu chuẩn pháp trận một cái khác giao điểm lại là một biển quân số dưới ầm ầm tiếng vang không ngừng chuyển đến mua mua tự lo không kịp điên cuồng đuổi theo đường xuân thế nhưng là đường lão đại độ chưa từng có cuối cùng lại là ầm ầm vài tiếng pháp trận kịch liệt đổ sát cuối cùng Rốt c ụ c tại một, tiếng tiếng một huynh đệ hôm nay báo thủ cơ hội đã đến giết đúng vào lúc này quanh mình đột nhiên tuân ra hơn ngàn cao thủ tới thế mà tất cả đều là hướng phía hỏa lan quốc giáo chúng hạ thủ bọn hắn cũng không phải là đình tranh thiên người càng không phải là đường xuân người đoan chừng là trước kia thiên hỏa giáo kết xuống cựu ra giờ phút này không báo thủ càng đẳng khi nào có c ố này sinh lực quân gia nhập lại thêm thự sơn pháp trận bị hủy lộ ra thự sơn chân diện mục đến một tòa đỏ đến như lửa sơn nhạc tại cao thủ tàn khốc diệt sát phía dưới khắp nơi vang lên đều là mua người mua tộc tiếng kêu t h ẳ n g thiết không trung màu đỏ một mảnh đã không biết là thự sơn hồng còn là máu l u ộ m đường xuân một mặt lạnh lùng cuối cùng một đạo đại đ ồ n g mang theo bích mang chi sắc một thanh bổ ra không khí bổ về phía mua mua thấy đường xuân không tránh mua mua truy kích đã lâu cuối cùng cuồng nộ làm lộ cây đại đao kia tăng vọt đến mấy chục mét phương viên l o ạ xích hà chi hỏa hướng đường xuân đại bồng bên trên chặt đem qua đi băng bên cạnh một tiếng v a n giòn đại đao vỡ thành từng mảnh như mũi tên đem thự sơn đâm ra mười mấy cái to bằng cánh tay trẻ con động sâu tới sẽ không làm sao có thể đường xuân linh lực đột nhiên bạo mãnh liệt giống như so vừa rồi còn mãnh liệt gấp mấy lần mua mua phẫn nộ gầm rú lấy căn bản cũng không dám tin tưởng cái này tự nhiên là đường lão đại mở ra chư thiên đảo tàn phiến tương trợ lại thêm mua mua hiện tại chỉ còn lại thời kỳ cường thịnh linh lực chừng sáu thành này lên kia xuống tự nhiên xa xa rơi xuống hạ phong đường xuân xem xét có môn cầm lên địa hải thần c h â m trở thành kim cô bổng liên tục hướng mua mua bổ kích mà đi đã mất đi linh khí đại đao mua mua bị thổi phồng đánh tới bên ngoài mười mấy dặm một cánh tay lập tức thành thịt muối đường xuân lại tới thổi phồng ô một tiếng gào thét mua mua bức ra không kịp cả người bị thổi phồng đánh vào trong núi lớn đồng thời xuyên đấu toàn bộ dày đến mấy trăm mét đại sơn từ bên kia phun máu tươi đầy bùi đất đường xuân lại là thổi phồng đem gia hỏ a này đánh trở về liền dạng như vậy đính vào vách núi trung ương may mắn g a hỏ này có hộ thân cương quan tại không phải sớm thành thịt nát đem trúc cơ đan giao ra đường xuân hử lạnh nói ngươi nguyên lai、like、là vì này đúng hay không mua mua cả khuôn mặt đều cho đá núi nện đến loạn thất b ắ t tao giống như thảm tao người hủy khuôn mặt giống như ừ m chỉ cần ngươi giao ra đây ta bỏ qua các ngươi gia tộc đường xuân k h ẽ nói không có mua mua nói được không có có phải là nhìn ta lại đến thổi phồng đường xuân vừa nói xong cầm lên cao tới hơn trăm mét cự bổng chiếu chuẩn thự sơn lại là thổi phồng ẩm ẩm sắc trời động thự sơn bị đánh đá n ư ớ ra thật không có không có mua mua tê tâm liệt phế kêu lên nếu như có ta đã sớm bồi dưỡng được càng nhiều trúc cơ kỳ cảnh giới môn đồ giám làm sao đến mức hôm nay thảm trạng như vậy không có cũng thành l u y ệ n chế trúc cơ đan phương t h u ố c đâu đường xuân hử lạnh cái này mua mua có vẻ như do dự một chút ngươi khẳng định có không phải mấy trăm năm xuống tới hồng xá vương không có khả năng cho ngươi nhiều như vậy trúc cơ đan chính là hắn thiêu hỏa đồng tử đều không nỡ cho mấy k h ỏ a nói rõ đan này không dễ đem tới tay đường xuân nghiêm nghị hỏi giờ phút này ra hỏa trường từng chiếc ghim lên tứ tán phiêu động lại thêm một mặt lệnh lệ tại mua thị gia tộc trong mắt chính là một p h ệ nhân đắc ma không nói cũng được hôm nay bản gia liền hủy sạch các ngươi gia tộc ngươi lưu lại cũng không có cái dám dùng đường xuân lại d ơ lên chỉ lên trời cự cổng ta dẫn ngươi đi bất quá ngươi được bỏ qua con cái của ta mua mua rốt cục túi đầu bỏ qua có thể bất quá nôi u hổ gây họa ví dụ ngươi cũng đã được nghe nói đường xuân nói vậy ngươi muốn thế nào mua mua huyết hồng suy nghĩ bái chủ về sau đi theo ta đánh thiên hạ đường xuân nói bái chủ không thành không thành mua mua thẳng lắc đầu lời nói còn cao s o n g lại là một tiếng ẩm vang tiếng vang thự sơn bị đánh xuống sân bóng lớn một khối đến n ệ n vào thự trên sông vẩy ra lên ngàn mét suối phun một cây lớn nâng treo cao tại thự núi cao không phía trên giống như một cây cả thế gian hành trụ uy áp sinh ra dọa đến phía dưới võ lâm cao thủ nhóm tất cả đều thối lui đến bên ngoài mấy chục dặm đây là người sao khẳng định không phải người là thần dọa chết người người này khẳng định đột phá vũ vương cảnh giới trên t r ă m khí thông cảnh cường giả đang ngước nhìn lấy không trung trường tung bay đường xuân cúng bay ánh mắt nhìn qua hắn mà đường xuân cảm giác bên cạnh một cỗ cao dài võ giả nhân khí không muốn mạng tràn vào trong thân thể lúc trước tiêu hao hết linh lực nháy mắt liền khôi phục lại có vẻ như so a n tục mệnh chín hoàn cao còn muốn hữu dụng ai ta dẫn ngươi đi mua mua cuối cùng thở dài một hơi đường xuân s ố c hắn lên một đạo hoa thải hiện lên chui vào thự trong núi mà bên ngoài lại triển khai một vòng mới huyết tinh diệt s á t hiện mua mua con cái thế mà tất cả thự trong núi ương một gian đặc chế bí mật bên trong giống như từng cái đều trọng thương máu tươi nhuộm đầy toàn thân tại lão đầu tử sáng rực ánh mắt phía dưới toàn bộ cùng đường xuân bái chủ lấy ra đi Đường đường đoan lưng. lưng Xuân nói, trên mua mua nói, Xuân thanh hắn Hiện trần trung thống Mua mua máu sau Mua ai? Tại ta phía mua một lột trụ. phế phở bỏ bảo. cực không ổ kéo ra khỏe k ra răng trái phía của thế hướng mình h miệng, một mà tim một cái, thế mà hướng phía trái tim của mình tới tắn quyền.、Không、lâu trái tim chi huyết thế mà vọt tới trên lưng không lâu đỏ tươi ánh sáng hiện lên từng nét bùa trú tại phía sau thoáng hiện sau một khắc phía sau lưng của hắn bên trên thế mà hiện ra trúc cơ đan phương thuốc đến cùng thủ pháp luyện chế tới thế nào gỡ xuống đường xuân bước nói n g ư ơ i trước tiên đem con cái của ta thả ra ta sẽ nói cho n g ư ơ i biết mua mua nói ngươi cho rằng ta sẽ như thế đồ đần sau đường xuân cười lạnh bọn hắn toàn bộ cùng ngươi bái chủ là nhà của ngươi buộc ngươi thì sợ gì mà lại ta hiện tại cũng thành ngươi gia phó mua mua nói bên trong các ngươi c ú t đi đường xuân cũng không sợ ra hỏa này đuồng h ị c h hoa chiêu gì đều bái qua chủ sợ cái gì phụ thân mua mua đất bi phẫn hét to một tiếng không muốn rời đi cổn có bao xa cổn bao xa đồ vô dụng thế mà không bảo vệ được tổ tông chi n i ệ mua mua mắng mấy người đệ tử lễ bái sau hốt hoảng chạy t a thở một n g ụ m mua mua nói đường lão đại từ trong lỗ mùi g ử một tiếng cả khối kéo xuống đến chính là người điểm nhẹ qua hồi lâu mua mua cắn răng nói đường lão đại mới sẽ không như vậy hào tâm không ma kiếm trở thành đao mổ heo vút qua đi lên kéo một cái ẩm cả khối phía sau lưng ra đều cho bất quá đúng vào lúc này dị tượng sinh t ấ m kia ra người đột nhiên nổ tung qua đi lập tức hỏa sát q u a n g mang chiếu dọi đẩy toàn bộ t h ư sơn t h ư sơn giống như bắt lửa giống như Tận lực đại ca bao nghị lý bắc nhị huynh đệ cuối cùng cuồng khiếu một tiếng đám người đều bị đảo thiên khí sóng sung kích đến hơn trăm dặm bên ngoài chính là xa xa hướng mặt trời thành cũng có ba thành nhà lầu sụp đổ xuống dưới khí lãng còn tại bốc lên cuốn lên cao tới ngàn mét gió lốc đây là một trận tai nạn nghe nói hỏa lan nước chảy qua trận này hướng mặt trời thành sụp đổ một nửa số người chết càng là nhiều đến mấy trăm vạn t h ự sơn không thấy thành một đống phế tích t h ự sông cũng không thấy bởi vì bị ép tiến đống phế tích bên trong mà đường xuân các huynh đệ tất cả không muốn mạng đào xối cái này trồng phế tích Chứ bọn hắn bên ngoài còn có hơn vạn người đang đ à o móc bao quát hỏa lan quốc quân đội những người này đương nhiên là tưởng nhặt nhạnh chỗ tốt bởi vì thiên hỏa giáo nội tình thế nhưng là không cạn không chừng có cao giai binh khí hoặc chân bảo dạng dược liệu tản mát tại mảnh này rộng rãi phế tích bên trong quả nhiên có người nhặt được huyền cấp binh khí cũng có người nhặt được cao cấp dược hoàn nhặt nhạnh chỗ tốt người toàn bộ xôi trào đào móc tâm càng thêm điên cuồng bất quá không lâu hỏa lan nước mười mấy vạn đại quân đ ổ i tới phi tiễn như mưa cao thủ hợp lực phía dưới nhặt nhạnh chỗ tốt người đành phải hốt hoảng trốn lý bắc đành phải mang theo đám người rút lui đến đại nguyên quốc cảnh bên trong bởi vì thân phận của bọn hắn bị đại ngu hoàng hướng tử y vệ để mắt tới nếu như không rút đi lời nói hai mặt thụ địch khẳng định không địch nổi đau chết lao tử cái này cái gì địa phương quỷ quái một đạo toàn tâm đau lớn khiến cho đường lão đại đã tỉnh lại hiện có vẻ như mình đập vào một cái trong miếu đổ nát ngầng đầu nhìn lại đỉnh đầu mảnh ngói cái t r ư ớ c xe tải lớn lỗ thủng mà mình bây giờ liền nằm tại một đống ngói bể phiến bên trên mà đ ầ u mình thế mà chính túi tại một cái sập một cái góc tảng đá trên tế đài che kín tơ n h ệ n trên bàn còn đứng thẳng một tôn thảm hề hề pho tượng lại một n h ì n kỹ đường xuân lập tức kinh ngạc bởi vì pho tượng kia nó nương điêu khắc không phải là hồng xá vương láo ra hỏa kia sao chỉ bất quá giờ phút này tư cũng không có mang loại kia giống đỉnh hình ngũ đầu c h â n trùng trục còn đánh cho có dưới ba cái bụng thình lên ra bên ngoài n ô lên lộ ra thế mà đem mình chỉnh thành một tôn phật tượng mà lại chơi còn là phật di lặc thật đúng là nó nương tao bao chỉ bất quá hồng xá lao hỏa thượng giờ phút này hình tượng thật có chút khôi hài dưới hông chỗ kêu bởi vì vật liệu gỗ hư thối chóc ra nguyên nhân hoặc giả thuyết là cái gì khác nhóc c ò n cho đục như vậy thế mà lom xuống đi một cái hô hố giống như na đông đông bị người móc xuống thái g i á m giống như chương ba trăm tám mươi chín hắn giống như một người hh ắ c ắ c ngươi đã thành phật vậy liền không thể nhăn sắc là vị lao huynh kia làm thế mà sâu h i ể u ta tâm a đường lão đại tự mình lẩm bẩm quay đầu lại hướng bên cạnh xem xét lập tức kinh ngạc bởi vì tại miếu hoang nơi hẻo lánh chỗ một đống gạch ngói vụn bên trong thế mà cái huyết hồ hồ cục thịt huyết nhìn qua không nhiều bởi vì cùng gạch ngói vụn chất thành một đoàn nhìn qua còn ma hồng ma đỏ đường xuân tiên h nhãn mở ra lại quét qua lập tức trong lòng hơi nghi hoặc một chút d â y ruồi lấy đi tới cẩn thận quét nhìn đến mấy lần rốt cục cho đường xuân hiện một chút manh mối bởi vì nên cục thịt tuy nói rất thảm nhưng là phía sau lưng còn là có lớn chừng bàn tay một khối xem như tương đối hoàn chỉnh mà chỗ kia địa phương cả khối ra đều cho mở ra đường xuân nghĩ đến lúc trước họa đầu sỏ lúc ấy không phải chính sẽ mua mua ra sao sẽ ra thế mà liền chỉnh ra kinh thiên động địa động t i n h đến cuối cùng trước mắt mình một chóng liền đến cái địa phương quỷ quái này xem chừng là mua mua đông động bí thuật gì tự sơn toàn bộ trận nổ tung kết quả đem bản thân cũng bạo thành cục thịt thật đúng là tao bao đường xuân giờ phút này mới nhớ tới kiểm tra thân thể của mình đến hoàn toàn chính xác tương đương hỏng bét kinh lạc nhiều chỗ bị hao tổn tổn thương da thịt càng là bị thương vô cùng thê thảm bất quá may mắn mình dung hợp sơn cùng chân huyết cho nên mới bảo vệ một cái mạng tới mà cùng mình cùng cảnh giới mua mua bởi vì gân cốt không bằng mình bởi vậy thành cục thịt xem ra cái này ra gân cốt đầu rèn luyện càng không thể ngừng lần này cựu tử nhất sinh chính là cái huyết giáo h ấ n cảm giác không ma kiếm giống như có động tĩnh đường xuân để nó bay đến không trung lập tức kinh ngạc bởi vì hắn hiện không ma kiếm kiếm tâm chỗ không biết được lúc nào làm cho ra một cái trống giống đi ra trước kia thế nhưng là thật tâm đoan chừng cũng là nổ lớn dẫn xuất kết quả mà tại kiếm tâm chỗ chống chỗ giờ phút này đang có người tại kêu thảm thiết như tan nát cói lòng lấy cứu mạng nói nhảm một n h ì n kỹ không phải mua mua hồn phách còn có ai bất quá lại một n h ì n kỹ có vẻ như g i a hỏa này tình huống tương đương không ổn tựa hồ chỉ còn lại toàn bộ thần hồn ba bốn thành t à h ư u đường xuân có thể cảm giác được hhhh <cười> chuyện gì xảy ra ngươi thế nào tìm ta kiếm tâm bên trong đi đường xuân cười khan ba tiếng hỏi cứu mạng ai chúa công ta thế nhưng là nhà của ngươi buộc ta cũng không biết được chuyện gì xảy ra ta bị lửa bị lửa đáng chết hồng xá vương loại này t ạ p t r ù n g mua mua phẫn nộ mắng lựa gạt đừng đánh liếp mắt đại khái tưởng lựa gạt lão tử đ ư ờ n g xuân cười lạnh một tiếng không dám không dám a ta cùng ngươi có bái chủ thuật không chế ta tuyệt không dám l ừ a gạt ngươi lúc trước hồng xá vương rời đi thời điểm có cùng nhà chúng ta láo tổ tông nói qua nếu như gặp gỡ không thể đối kháng thời điểm có thể sẽ mở cái này dán trên l ư n g ra một khi sẽ mở liền có thể mở ra một cái thần bí trận pháp truyền thống liền có thể đem người truyền t ố n g đến hơn trăm vạn dặm bên ngoài mua mua nói chỉ sợ còn không chỉ giao phó đầu này đi thì như vừa rồi ngươi mở ra cái này trận pháp truyền t ố n g chẳng phải là đem ta cũng truyền t ố n g tới à nha đương xuân trâm t r ọ n nói、ừ. còn có một đầu nói là pháp trận có phân biệt công năng bởi vì chúng ta mua mua đông gia tộc tu luyện công pháp là hồng xá vương cho có thể an toàn đến hơn trăm vạn dặm bên ngoài thế nhưng là người khác thì không được trận pháp truyền t ố n g một khi phân biệt ngươi không phải tu luyện công pháp của chúng ta liền sẽ r ả o sát tại pháp trận bên trong trở thành mảnh vỡ l i ê n thân hồn đều sẽ cho r ả o diệt v i n h thế không được sinh mua mua một thanh cái mũi một thanh nước mắt nói vậy ngươi vì cái gì không đem nhi nữ cùng một chỗ truyền tống đi còn để bọn hắn né ra ta thế nhưng là cùng bọn hắn có bái quá chủ đến lúc đó ta chết đi lời nếu ó nói, có có i phải kim rơi mới phải, liền phải lại, cái bọn bọn bé, bảo trọng hắn thần hồn cũng sẽ nhận trọng thương. Đường Xuân nói, bọn hắn công lực quá nhỏ bé, chỉ ít cũng phải nửa đàn cảnh truyền thống. Không thành nát. nên, này trận công năng. n chỉ thể cho Cho pháp ít lực sẽ quá xé mà vỡ hộ như ngươi chết bởi trong đó bởi vì bảo hộ công năng nguyên nhân bọn hắn nhận chủ thuật tự động liền tiêu tán chịu một chút vết thương nhỏ có đại thương hẳn là sẽ không mua mua đông nói về sau cắn răng đạo nghị không ra hồng xá vương là lường gạt chúng ta ngược lại là trước thất thân thể ha ha bất quá ngươi chạy thế nào ta trong kiếm đi đường xuân hỏi ta cũng không rõ ràng lúc ấy ngươi thật giống như tại vội vàng phía dưới mở ra kiếm này bảo hộ công năng mà ta tại trong thống khổ bị k h ẽ hấp kéo một cái liền tiến ngươi trong kiếm mà lại đoán chừng là cơ duyên xảo hợp thế mà ngạnh xinh xinh gạt ra một cái không gian đi ra bất quá nơi này quá tệ khó chịu yếu chết mà lại nhỏ như vậy khắp nơi đều là lạnh như băng một chút không rõ đ ổ vật xiết chặt lấy giữ lấy ta chúa công có thể hay không thả ta đi ra từ đó về sau ta liền theo ngươi tuyệt không hài lòng mua mua vô cùng đáng thương đường lão đại đương nhiên sẽ không tin tưởng ra hỏa này hội cam tâm loại này đánh bi tình bài thủ đoạn bởi vì đường lão đại thường xuyên dùng nha thả ngươi đi ra đương nhiên có thể bất quá ta hiện tại thế nhưng là không có gửi hồn tỉ như thiên nguyên thạch loại hình đồ vật một khi ngươi bại lộ tại không khí cái này bên trong hậu quả kia n g ư ơ i bản thân ngấm lại đường xuân cười khan một tiếng giật mình lúc ấy rời đi bắc đô bí cảnh thời điểm âu bản thiên hạ có nói qua cái này không ma kiếm tạm thời là trung phẩm linh khí nhưng là có thể thăng cấp nếu có thần hồn hợp lại cùng nhau dung luyện đi vào liền có được sơ cấp kiếm hồn cái kia uy lực cùng lúc trước so sánh không chỉ cao hai ba lần mà lại kiếm hồn công lực càng cao kiếm này phẩm cấp càng cao uy lực trong lúc vô hình cũng là nước lên thì thuyền lên mà không ma kiếm lần nữa luyện chế thành công sau liền có thể thăng làm thượng phẩm linh khí cái này mua mua bản thân chen vào thế mà d ư ớ i cơ duyên xảo hợp còn gạt ra cái kiếm hồn không gian tới đây chẳng phải là vừa vặn có săn kiếm hồn đưa tới cửa cái này mua mua quả nhiên biết thần hồn bại lộ trong không khí nguy hiểm cái thằng này t r ầ mặc cũng là không cần đường xuân còn muốn phí chút nước bọt giải thích một mảng lớn người ta tin hay không còn khó nói yên tâm một khi tìm tới có thể gửi hồn chi vật ta liền thả ngươi đi ra dù sao ngươi bây giờ là ta trung thành nhất nô b ộ c ta cũng không sợ ngươi sinh h a i lòng ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu ngươi liền xong đời cho nên ngươi bây giờ yếu an tâm ở chỗ này trong kiếm không gian bên trong có thể từ từ sẽ đến nhà tỉ như ngươi có thể thử khuyết t r ư ơ n g trong kiếm không gian lớn nhỏ một khi lớn một chút ở cũng dễ chịu một điểm là không phải dù sao cũng so trực tiếp bại lộ trong không khí liền nửa ngày tính mệnh tới mạnh hơn nhiều đường xuân có vẻ như còn một mặt đứng đắn bất quá ta kiếm này đoán chừng nhận truyền t ố n g trận pháp xé rách lực lượng cho nên cũng bị hao tổn tổn thương nghiêm trọng bởi vậy ta phải nghĩ biện pháp lại dung luyện một chút đừng để nó hủy ngươi liền theo cũng xong đời ta nghe chúa công vậy ngươi tranh thủ thời gian dung luyện đi mua mua lo lắng hiện tại không thành thân thể chức hồi phục lại nói đường xuân nói lấy ra trường sinh quả đến về sau cắt một mảnh ném vào miệng bên trong mua mua cũng có thể cảm giác được này quả bên trong cấp sinh mệnh cường lực không khỏi t o mò hỏi chúa công người đây là cái gì quả giống như giống như trường sinh quả đường xuân thuận miệng nhai lấy giống như nhai cam thảo phiến cái này trường sinh quả tên là trường sinh khẳng định là v ậ t đại bổ đúng hay không mua mua hỏi không sai b i ệ t lắm đại n g u hoàng hướng tục mệnh chín hoàn cao chính là nó luyện chế ra tới một viên sinh trường quả có thể đổi tám chín tiếp loại kia thuốc cao đường xuân biểu hiện được tận lực lạnh nhạt a nó có thể luyện chế tục mệnh chín hoàn cao còn tám chín tiếp n à y quả thật đúng là t h ầ n vật mua mua quả nhiên biết tục mệnh chín hoàng cao trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ t h ầ n cái gì loại này ý tứ ta thường xuyên đương đại la bạc gầm ăn muốn ăn liền làm một mảnh đ ặ t miệng bên trong nhai nhai ai hương vị hoàn thành chính là công lực đột phá quá chậm đường lão đại không khiếp sợ người chết là không bông tay người cái này còn quá chậm không đến hai mươi nửa kim đan ai mua mua một đôi mắt như sói dạng nhìn c h ầ m c h ầ m trường sinh quả ai đáng tiếc thân thể ngươi hủy chính là cho ngươi cũng vô dụng cái này quả đối thần hồn cũng không có bao lớn tác dụng đường xuân ai k h u khí còn lung lay trường sinh quả mua mua lập tức xứng sở mặt sạp lại h ư thể thế mà giật giật lao ra hỏa b u ồ n b ự c về sau ghi nhớ tại công kích thời điểm ngươi phải thật tốt phối hợp ta sử dụng kiếm này biết không đường xuân nói công kích vậy ta khẳng định hội thụ thương mua mua mặt tối sẩm tưởng không bị thương ngươi liền phải cùng ta mật thiết phối hợp không phải kiếm này phá hủy ngươi cũng đi theo s o n g đ ờ i đường xuân h ừ lệnh mua mua bị buộc bất đắc gì à đành phải tạm thời nhận kiếm n â cái thân phận này kỳ quái chúng ta làm sao lại bị truyền t ố n g đến cái địa phương quỷ quái này nơi này thế mà còn có hồng xá vương pho tượng đường xuân hỏi ta cũng cảm thấy kỳ quái hồng xá vương pho tượng cũng thái thảm rồi điểm dùng như thế nào đầu gỗ điêu khắc lấy hắn thủ đoạn thế nào cũng có thể làm tòa linh thạch pho tượng mới có thể ùy phong đúng hay không mua mua cũng tương đương nghi hoặc đường xuân lại chỉnh chung pho tượng kia một hồi hiện hoàn toàn chính xác cực kỳ phổ thông gia hỏa này bình tĩnh quét nhìn tôn kia pho tượng ừ m lúc này hình người n ệ n kêu một tiếng quỷ kêu cái gì đường xuân tức giận k h a nói ta giống như ngửi thấy cây bồ đẻ mùi vị hình người n ệ n nói cây bồ đề không thể nào nơi này nào có cây đường xuân hỏi thiếu chủ người thả ta đi ra khẳng định có hình người nhện nói đường xuân đem nó x á c h ôm đi ra hình người nhện vừa ra tới phòng lớn đến nồi sắt lớn nhỏ thấy mua mua thẳng râu dài ha ha ha chính là cái này hình người nhện nhào về phía hồng xá vương pho tượng chậm rãi ngươi nói pho tượng k i a bên trên gỗ mục là bồ đề mục đường xuân từng thanh từng thanh hình người nhện cho giật trở về nhìn chằm chằm pho tượng không sai tuyệt đối là cây bồ đề hình người n ệ n hai mắt phóng thải hơn nữa còn là cây bồ đề dễ ra bộ đ o á n chừng không hạ ngàn năm n g ư ơ i từ nơi nào nhìn ra đường xuân sững sở cao hứng cây bồ đề rất khó thành tài ngươi đ ế m xem từng vòng từng vòng vòng văn tuyệt đối có hơn một ngàn cái hình n g ư ơ i nhận nói đường xuân sững sở mới nhớ tới cây vòng tuổi đến quét qua thật là có hơn một ngàn cái vòng vòng cái này cây bồ đề thế nhưng là luyện khí tài liệu tốt chính là mua mua cũng là hai mắt thẳng thở dài ta nói sao hồng xá vương không có khả năng cầm một chút gỗ mục điêu khác quả nhiên là tài liệu tốt nó n ư ớ dọn đáng tiếc còn kém một cái đỉnh không phải lấy tài liệu xuống tới liền có thể luyện tập thuật luyện khí đường xuân có chút buồn b ự c kéo một cái vừa muốn đem bồ đè mục cho sách tiến hồng son trong hộp đi thế mà không có động tĩnh đường lão đại thế nhưng là tức giận dùng ba thành khí lực lại kéo còn là bất động năm thành linh lực còn là bất động tám thành thế mà còn là bất động cuối cùng con hàng này tức giận toàn bộ khí lực bạo mãn r t qua không đúng hắn giống như một người lúc này hình người nhện đứng tại một điều trước mặt chương ba trăm chín mươi gặp gỡ người quen biết cũ nói nhảm vốn chính là hồng xá vương pho tượng nha không giống người chẳng lẽ biến thành quỷ đường xuân tức giận nói không đúng thiếu chủ ngươi gần một chút nhìn nhìn lại hắn thật giống là đã sống giống như hình người n ệ n thế mà dọa đến tranh thủ thời gian bay ngược đến đường xuân phía sau cái này hồng xá vương trí ít kim đan đại viên mãn cương giả một đầu ngón tay liền có thể yếu hình người n ệ n mạng n h ỏ mà đường xuân s ữ n g sở cũng là để phòng đi tới không lâu đường lão đại trấn kinh cái này hồng cái gì vương pho tượng thật giống là một người sống chờ ngươi đến gần sau liền có thể hiện có vẻ như thế mà còn có hô hấp thanh âm truyền đến mua mua càng là dọa đến khuôn mặt bạch cái này đ ư a n g ư ờ i hầu nhất e ngại chủ tử mua mua đông toàn cả gia tộc đều là hồng xá vương g i a phó chạy đường lão đại xoay người một cái quyết định thật nhanh nhanh chân mà liền hướng bên ngoài trượt gấp đến độ hình người nhện tại phía sau không muốn mạc cùng hét lớn đem ta thu hồi đi ta không chạy nổi ngươi đường lão đại xứng sở kéo một cái đem nó giật trở về ngự kiếm đến không trung hướng xa bên ngoài trốn như điên mà đi bất quá chạy ước chừng có hơn trăm dặm thế mà hiện phía sau không có động tĩnh quái hồng xá vương chẳng lẽ thiện tâm đường xuân nghĩ hoặc ta nhìn hắn là sống bất quá giống như c h o n g váng giống như không nói một lời nếu thật là hồng xá vương đoán chừng đã sớm đem chúng ta cho nắm hình người nhẹ nói đường xuân cũng nghĩ hoặc dứt khoát vụn trộm lại chuyển trở về tại miếu hoang vẻ ngoài xem xét một hồi hiện hồng xá vương pho tượng còn là ngơ ngác bất động con hàng này chuyển tiến trong miếu bạo gan đưa tay còn sờ lên đường lão đại kinh ngạc cái này bổ đ ề m ộ t điêu hồng xá vương sờ ở trong tay lại có nhục cảm mà lại trái tim cũng đang nhảy nhót thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở tới có phải hay không là hồng xá vương một cái phân thân vừa rồi chúng ta truyền tống tới đưa tới nổ lớn cho nên đem nó nổ ngốc cả n h à mua mua tự nhận là tìm được một cái cao minh lý do có phải hay không là g i a hỏa này thất ý hiện tại ngốc không rồi kít đường xuân buông l ò n g xuống hoàng linh nhân kiểm tại pho tượng trong thân thể thấu thị hiện bên trong kinh lạc mạch máu đều bình thường thật cùng người sống đồng dạng bất quá nhìn từ xa lời nói tựa như là một cây đ i ề u khắc đúng vào lúc này hoàng linh nhân kiểm cảm giác được cái gì kéo một cái thế mà cho kéo tới hướng hồng xá vương nghe hoàng cung đi đường xuân gấp muốn thu hồi hoàng linh nhân kiểm thế nhưng là lực đạo quá bá đạo trước mắt h o á n g một cái liền đến hồng cái gì vương t h ứ c hải không gian đường xuân hiện sơn cùng t h ứ c hải giống như là một cái hồ nước nhỏ mà hồng xá vương t h ứ c hải không có hắn như vậy lớn bên trong xem chừng liền cùng một cái sân bóng đá phạm vi không sai biệt lắm hoàng linh nhân kiểm bị mạnh kéo tới một đoàn vàng vàng chùm sáng trước mặt n à y quang đoàn liền lớn chừng bàn tay bên trong giống như có cái gì đang ngại. biết bên trong có thể là chính là hồng xá vương một điểm phân hồ tại đường xuân đột nhiên vừa ngon tâm hoàng linh nhân kiểm hóa thành một thanh chỉ lên trời bữa nhỏ hung hăng chặt xuống dưới quan đoàn thế mà bắt đầu nhảy lên giống như nhảy nhót cầu vào tới còn có thể tránh sao dọn đường xuân ở trong lòng mắng một tiếng dịu không ngừng bổ tới rốt cục có một búa chém chúng bên trong thế mà ra chi chi như chuột gào thảm thanh â m tới lại hình như một đứa bé đang khóc lóc giống như có cửa đường lão đại lúc này tuyệt không nương tay lao tử chặt chặt chặt lại chặt chặt chặt quan đoàn bên trong không ngừng có một ít hảo quang bắn ra tới mà tiếng kêu càng thêm khủng hoảng giống như không lâu bổ xoẹt một tiếng giống như khí cầu cho đâm thủng thanh â m chuyển đến quan đoàn lập tức hảo quang đại trấn chiếu lên hồng xá vương toàn bộ thức hải không gian một mảnh xích hồng lưu quan g dị sắc chiếu sáng dạng dỡ một cái màu vàng hư thể bị c h ấ n lạc đi ra cùng hồng xá vương pho tượng giống nhau như lúc n g ư ơ i n g ư ơ i là ai hồng xá vương hỏi n g ư ơ i nói trước đi nói n g ư ơ i là ai đường xuân giật mình hỏi ta không biết hồng xá vương thế mà lắc đầu n g ư ơ i đây cũng không biết n g ư ơ i liền gọi nhỏ bọ tử là sủng vật của ta hiện tại đã biết do không có về sau nhìn thấy ta yếu gọi chúa công đường xuân biến đổi pháp môn yếu mắng chửi người chúa công tốt chúa công tốt về sau nhỏ bỏ tử liền theo ngươi hồng xá vương nói giống như trí lực thoái hóa đến mấy tuổi tả hữu ngươi chừng nào thì trốn vào cái này quan g đoàn chúng đường xuân hỏi không rõ ràng cái này quan g đoàn thái đã ghét đem nhỏ bỏ tử ta vây lại thật dài thời gian thật dài hồng xá vương nói bao dài đường xuân hỏi rất dài rất dài hồng xá vương nói đường lão đại cũng cảm thấy b u ồ n c ư ờ i thế mà nhận một cái xi、si、ngốc hồng xá vương chỉ gặp hắn nhoáng một cái cả người đi tới không biết được giá hỏa này còn có không sức chiến đấu Đường chỉ ít chút cơ kỳ thực lực đường xuân hài lòng nói nhìn một chút cách đó không xa một cái sườn núi lại sai khiến nhỏ bọ tử đi làm chuyện xấu nhỏ b ỏ tử thật đúng là ra sức nhảy đến không trung một cất xuống dưới một tiếng ầm vang tiếng vang sân bóng rổ lớn sườn núi nhỏ cho hắn một cước liền đạp tiến dưới mặt đất mà lại t h ư ơ n g xuống còn lom xuống đi một cái rộng chừng trăm mét hô to g i a hỏa này giống như có chút cơ kỳ đại viên mãn thực lực mua mua nói lấy không một cái kẻ ngu cao thủ cũng không tệ lắm đường lão đại hài lòng cực kỳ mang theo nhỏ bỏ tự hướng ngoài rừng rậm đi đến không lâu rốt c ụ c hiện một con đường đường xuân bay đến không trung nước qua trong vòng phương viên trăm dặm đều không có thành c h ấ n thẳng đến bay ba bốn trăm dặm về sau rốt c u c hiện một tòa thành đường lão đại ở phía xa rơi xuống đi hướng trong thành hiện người trong thành màu da tương đương ban tạng màu lam nhân chủng có người da đen châu phi cũng có màu vàng nhân chủng cũng không ít mà lại có người thái dương bên trên còn mọc ra một góc có điểm giống là sừng độc rất thú sau khi n g h e ngóng dọa đường xuân nhảy một cái thế mà lập tức liền đến mèo ba t ư nước tuy nói v â n ý thành chỉ làm è o ba t ư nước vùng ven thành thị nhưng từ mập mạc cung cấp tiêu chí đổ bên trên đó có thể thấy được mèo ba tư nước ly hỏa lan nước khoảng cách không dưới trăm vạn bên trong một trận nổ lớn thế mà đem mình đưa đạt khoảng cách xa như vậy chính là truyền thống trận nghe nói cũng vô pháp làm được trong đó nguyên nhân gì đường xuân lập tức làm cho hồ đổ rồi bất quá giá hỏa này đột nhiên cảm thấy một nước lạnh đống n ú p ních đi lên m ầ g đầu một cái lập tức có chút trận tròn mắt bởi vì đường xuân cảm thấy c h ư thiên đảo tàn phiến ngay tại trên đầu không trung cái này sao có thể như thế lớn một khối bồng bềnh lục địa làm sao cũng có thể đi theo mình tới nơi này chẳng lẽ mảnh vỡ này cũng cho nổ lớn nổ tới nơi này đường xuân giật mình đến ngoài thành một hẻo lánh địa điểm khống chế một nước lạnh lên tàn phiến ở trên đảo hiện nhỏ bỏ tử thế mà cũng có thể mang lên đi điều này nói rõ cái gì nói rõ nhỏ bỏ tử cũng không phải là một cái vật sống chẳng lẽ nó thật đúng là chỉ là hồng xá vương luyện chế một bộ sủng vật khôi lỗi hay sao vừa trở về mặt đất bên trên thế mà hiện một cô gió x o a y hướng phía phía nam trốn như điên mà đi mà phía sau đi theo một đống lớn các loại ăn mặc người đang liều chết đuổi theo không trung hiện rõ rệt các thức binh khí hướng phía cố cùng phong thổi đi có người c ò n hét lớn giết chết yêu quái này yêu quái đường xuân trong lòng sững sờ cũng tới hứng thú dùng ngàn mét truy nguyện bước đuổi theo cổ phong quyền thật đúng là lợi hại độ cực nhanh bất quá phía trước có vẻ như cũng có một đám người bốn phương tám hướng ngăn chặn gió xoáy tiểu liên không trung đều có cao thủ ngồi đang bay hưng vòng một trận lấy không lâu gió xoáy bị đám người đội kịp một trận huyết chiến tiếp mở mở màn không ngừng có máu tươi từ không trung nện xuống bao quát một chút chân cụt tay đức nay một khắc nơi này thành nhân gian a tì địa ngục đường xuất hiện vây công người tuy nói không hạ hơn một trăm n h nhưng là công lực cũng không cao tối cao công cảnh người không sai biệt lắm khí thông cảnh sơ giai thực lực mà gió xoáy lại là cường hãn được nhiều may mắn vây công nhiều người không phải sớm bị gió xoáy thôn vệ đường xuân lặng lẽ tiếp cận gió xoáy thiên nhãn quét qua kém chút cười ra tiếng v ì m à chỗ đó là ngọn gió nào quyển trên căn bản chính là thái đông dương ký sinh l ô i hổ h ư n g vương cánh khổng lồ làm ra vòi rồng mà thôi giờ phút này lao ra hỏa giống như công lực khôi phục được vỡ hơn l ô i hổ h ư n g vương cánh mở rộng ra đi đạt đến hơn trăm mét chiều dài kia là đại thần uy một cánh xuống dưới c u ố n lên một trận cuồng phong là có thể đem m ộ ư ơ i cái cao thủ kéo tới không trung hỏa này hung ngã ca mở ra xe van lớn hổ miệng cùng loạn thôn vệ lấy bị tản phế thân thể cấp cường giả Cái này đồng o thời n h vẹn vẹn hai ba dây liền phòng lớn đến thô to như thùng nước lớn cao tới mười mấy mét a là kỳ lao tới rồi có người ngạc nhiên thét lên vào mỹ huynh đệ kỳ lão là ai đường xuân tiến tới hỏi một người trung niên người là ở đâu ra mũi cao trung niên nhân có chút bất mãn chừng đường xuân một chút ta là người bên ngoài tới du lịch đường xuân nói khó trách ngươi không biết kỳ lão yếu nói lên kỳ l ã o chúng ta cái này một mảnh không ai không hiểu nó là chúng ta mèo ba tư nước biểu tượng năm ngoái cũng có một đầu viễn cổ h u n g thú hậu đại đụng tiền đến nuốt người mấy vạn h u n g thú ghê gớm lợi hại thân thể cao tới năm sáu mươi mét mọc ra heo thân nghe nói một đầu cánh tay liền muốn bảy tám cái ôm hết mới có thể vây quanh lợi hại a càng thêm hung tàn gặp người liền ướt đầy miệm phía dưới có thể nuốt vào năm sáu người một cất xuống dưới đại sơn cũng phải run rẩy núi nhỏ trực tiếp liền cho đạp sập theo chúng ta miêu q u ố c thủ hộ thần suy đoán này hung thú gọi con nhím nó hẳn là có được viễn cổ hung thú huyết dịch chỉ bất quá không phải thuần chủng mà thôi trung niên nhân một mặt đắc ý nói về sau đ o á n chừng là cho kỳ lão diệt đúng hay không đường xuân hỏi diện ngược lại là không có bất quá từ đó về sau nó trở thành kỳ lao tọa kỵ con nhím lợi hại một cái cất bước liền có thể trượt đến hai ba ngàn mét bên ngoài ngồi giống như là như bay trung niên nhân nói quả nhiên không lâu đường x u â n hiện vài dặm bên ngoài có đầu thân ảnh một cái lao giả chính cưới tại một con lợn trên thân chỉ bất quá đầu kia heo giờ phút này cũng không lớn cùng đại tượng có so sánh đoán chừng là hung thú có rút lại thể cốt kết quả bên cạnh không trung thế mà truyền đến một đạo kim thiết đụng nhau trói thai tiếng vang đường x u â n hiện kỳ lao ma pháp đ ồ n g cùng lôi hổ ưng vương móng đốt hung hang đụng vào nhau không trung lập tức tử s á c ánh sáng đại tác một chút tử quang bị van nát lái đi hình thành từng cái lớn chừng cái đấu p h ủ văn tại không trung xoay tròn một vòng xuống tới về sau không lâu liền ngưng k ế t thành một cái to như xe tải p h ủ văn hướng lôi hổ ưng vương trên thân ép đem xuống dưới chương ba trăm chín mươi mốt kỳ lão ngao kỳ lao dưới hông con kia con nhím giống như tới kích tỉnh cuồng khiếu một tiếng kỳ lao thân thể quỷ dị huyền không hiện lên ngồi ở ma pháp đ ổ n g bên trên mà con nhím đạp một cái bốn vó không lâu toàn bộ thân thể quần hóa đến cao mấy chục mét hướng phía không trung thái đông dương một thanh liền nào đem qua đi đừng nhìn ra hỏa này thân thể khổng lỗ như vậy nhưng nhảy một cái thế mà liền đến ngàn mét không trung thân thể cao lớn n g ạ n h sinh sinh phá tan lửa tiêu h không khí sau lưng cuốn lên một cái không khí lỗ đen nhảo về phía thái đông dương thái đông dương cũng bị kích hung tính một bên cánh r ũ n g động mũi tên dạng thải hà hướng phía con nhím hung hang p h i ế n xuống dưới cánh tựa như là thiết phiến công chúa quạt ba tiêu chấn động lấy không khí ra ầm ầm đáng sợ tiếng sấm nổ tới con nhím lợi hại à cánh khổng l ồ cho nó chắp tay lôi hổ ư ơ n g vương toàn bộ cho ủi được hướng vài dặm bên ngoài nện đem mà đi mà thái đông dương xem xét lập tức hét t h ẳ n một tiếng bởi vì hồm bị kỳ lao trong tay ma pháp đ ổ n chọc lấy một chú bạch quang loại lên mà hở ngoài miệng lập tức chính là cái cháy đen một mảnh có vẻ như đột nhiên bị mấy trăm độ nhiệt độ cao tới một chút giống như thái đông dương hung tính lớn toàn bộ thân chim bên trên đột nhiên kim quang đại trấn đường xuân xem xét hơi nghi hoặc một chút có vẻ như da hỏa này trên thân thế mà bước lên đế vương khí ẩm to lớn nuốt chim thế mà chính giữa con nhím cái kia khổng lồ trên thân thể về sau hai c h ả o ra bên ngoài xé ra giống như vải vóc bị xé mở tiếng vang truyền đến lập tức một cỗ máu tươi phun đến không trung thế mà tạo thành một đạo huyết sắc cầu rồng mà con nhím lại là hét thảm một tiếng phía sau bị xé nước mở một đầu dài đến mười mấy thước huyết khe hở tới rớt xuống một khối nặng đến trên trăm cân thịt heo bị thái đông dương đẩy miệng nuốt đi vào bất quá trong nháy mắt thái liền trả giá nặng nề g h bởi vì bạch quang loại lên ma pháp đ ổ n g bên trên côn bên trên toát ra nóng bỏng bạch mang tới thái đông dương trên lưng lại là bị nóng sáng ánh sáng một nước giống như đột nhiên bị to lớn đèn tin kích thích một chút giống như thân chim kịch liệt lắc một cái từng mảnh nồi sắt lớn lông chim từ không trung bay là tả mà xuống mà thái đông dương trực tiếp liền cho sét đánh xuống đất ném ra một cái phương viên mấy trăm mét hố to tới Mà pháp đ n không buông g tha, láo g i ả hướng phía đồng b ê n trên một chỉ đạn n chỉ hạ. đ ư ờ g Xuân có thế ể điểm cảm giác được, láo giả pháp lực có lực, chừng cái khác giả một giống nhưng không đồng dạng, năng lượng.、Đại、đồng lại Đại láo pháp đoán là là nhất h vũ t mà hóa hình làm một con mũi nhọn trạng vật thể gào thét lên hướng phía hố to bên trong thái đông dương đâm xuống thái đông dương khẽ vô cánh nhảy dựng lên muốn chạy bất quá phía trước con nhím to lớn gót sắt lại là đạp xuống tới bị nó va chạm thái đông dương ngã xuống phía cạnh thì mũi nhọn bổng lại là đến lập tức thái đông dương hét thảm một tiếng bởi vì canh khổng lồ thế mà bị mũi nhọn xuyên tấu m ạ qua một cỗ máu tươi như suối phun thế mà phun đến mấy chục mét không trúng thấy người quanh mình tìm mật phát lạnh cái này thái đông dương thế nhưng là xui xẻo con nhím không ngừng đụng chạm lấy thân thể của hắn mà mũi nhọn không ngừng đâm đ ộ n g lên tại giữa tiếng kêu gào thê thảm thái đông dương thân chim lông vũ nhao nhao rơi xuống mà thân thể khắp nơi đều là máu tươi thái đông dương có muốn hay không yếu ngươi một nửa kia t h ầ n hồn lúc này lão thái đồng chí trong thai thế mà nghe được đường xuân thanh â m hắn không phải ta ta lão thái là hoàn chỉnh nghĩ không ra thái đông dương dãy rủa lấy kêu lên không muốn thì thôi vậy bản da liền nhìn xem ngươi bị đâm thành phá chim chính là đường xuân cười lạnh một tiếng không lâu thái dương đông rõ ràng tránh chuyển độ chậm dần mà to lớn thân chim đều nhanh thành phế phẩm hàng toàn thân đều nhuộm đầy máu tươi nhìn thấy người ra đầu tê dại ta muốn ta muốn ta yếu thái đông dương tiêu thảm nghe được nơi xa vây xem các cường giả trượng nhị hòa thượng không có gãi đầu não không biết được cái này chim yếu cái gì bái chủ đường xuân dùng chính là linh sóng cương âm ta bái thái đông dương đầu h ổ thẳng điểm、Xoẹt. lại bị điện một chút lần này đường xuân dùng chính là âu b à n thiên hạ truyền bái chủ thuật trực tiếp liền hoàng linh nhân kiểm trạng vào bung ra thần hồn thái đông dương thần hồn bên trong mà thái đông dương một nửa khác thần hồn tuy nói hiện tại nhỏ yếu nhưng cũng cho đường xuân mặt người mang theo đi vào bái xong xuân mặt lui đi ra thân chim bên trong thái đông dương thần hồn một ngụm liền n u ố t nguyên bản hắc băng trong sông hoàn hồn đông bên trong cái kia thái đông dương thần hồn đúng vào lúc này một cỗ khói đen bay thẳng thiên mà đi thái đông dương thân chim bên trên vốn là tử quang h m đạo cái này thế mà một lần nữa hiện màu tại hắn thân chu vi lấy một đầu tử màu dây lưng. Gia hỏa này giống như sống lại. Cùng hóa. Móng hóa. đ ố thái đông dương dù sao thụ thương quá nặng chính là hai cái phân liệt ra thần hồn dung hợp nhưng cũng vô pháp nhất thời khôi phục lại thời kỳ cường thịnh mà lại kỳ lao công lực thật không đơn giản đường xuân từ trên người hắn cảm thấy trịnh một tiền một chút năng lượng b a đ ộ n không trung đột nhiên xuất hiện một tấm vong lớn một thanh liền bao phủ cái kia mặt trời nhỏ si si si, mặt trời nhỏ bạch quang quá lợi hại huyền cấp cá c h u ồ n lưới thế mà quả thực là bị thiêu đến hòa tan đường xuân xem xét tay hất lên phật duyên bảo kính mới ra bạch quang bị bảo kính vừa chiếu lập tức trứng mắt bạch quang bị phản chiếu hướng về phía lão giả âm âm một tiếng vang thật lớn đầy trời bụi mù đằng không mà lên lão giả nhảy một cái đến ngàn mét trên không trung mà dưới chân một tòa núi nhỏ sớm cho bạch quang nổ sụp xuống tới người là ai lão giả thanh âm tức giận chuyển đến chấn động đến đám khán giả màng nhị o n g o n g vang vọng bất quá đám khán giả sớm bị đường xuân kiệt tác sợ choáng vắng mắt đây là cái gì huy là c a không rõ ràng đây mới là cường giả tuyệt thế chiến a kỳ lão phẫn nộ thế mà rút ra trên đầu một cây cây châm màu xanh lục hướng đường xuân trên thân hất lên đường xuân tiên nhắn hiện cây châm màu xanh lục thế mà phun ra từng đạo ngọn lửa màu xanh biết ngọn lửa kia trực tiếp liền đem không khí đốt ra từng cái lỗ đen đến tại không trung hình thành một đầu tiểu hát động trạng không nói tới nháy mắt liền đến trước mắt một cái xe tải lớn thủy cầu cho đường xuân thi triển ra hướng cây châm màu xanh lục bên trên một đập lập tức một cỗ không bạo triển t h a i lục diễm thế mà liền thủy cầu đều cho hỏa táng đường xuân tranh thủ thời gian hướng bên cạnh lóe lên ngự kiếm bay đi bất quá còn là cảm giác trên đầu một trận nóng rực hiện đ ầ u đột nhiên bị điện giật đánh giống như từng chiếc chỉ lên trời dựng lên biết lao giả bản lĩnh tử mạnh hơn chính mình đường lao đại lại không có do dự một cái hỏa cầu đập vào bảo kính bên trên cho bảo kính một phản chiếu lập tức một đạo hỏa d i ễ m ánh sáng nháy mắt đến lao giả trước mặt lao giả cảm thấy d i ễ m quang lợi hại một c h u y ể n thân thể đến vài dặm bên ngoài phía dưới ầm ầm thanh n â m vang lên đường xuân liền ném đi mấy trương thượng phẩm hỏa linh phủ nổ mặt đất đều đang run sợ đợi đến đ ầ y trời bụi mù kết thúc về sau mọi người hiện sớm đã mất đi cường giả thân ảnh l i ê n này con quái điệu cùng con nhím đều không thấy chẳng lẽ hai người đồng quy v u tận người nào đó hỏi không giống a chính là đều chết hết lời nói cũng phải điểm rơi dấu vết gì đi ra không chừng nổ thành khói vui bọn hắn không biết được giờ phút này đường lao đại chính cơi tại lôi hồ ư n g vương trên thân phun đ ầ y trời hoàng cương song hướng nơi xa chạy trốn mà đi mà phía sau mấy chục dặm chỗ lao giả thế mà đứng tại cây kêu ma pháp đồng bên trên giống lao ha di hoặc tờ đuổi sát theo mà phía dưới một con to lớn con nhím gầm thét nhảy một cái chính là vài dặm tại hạ bên cạnh dày và mở pham la gặp vỡ mặc kệ thành trấn hoặc cái gì đều hủy ở nó gót sát phía dưới bộ dạng này trốn xuống dưới cũng không phải cái biện pháp đường xuân muốn tìm nghĩ lấy đột nhiên có chú ý về sau gọi thái đông dương hạ thấp độ cao nhẹ lướt qua một ngọn núi đầu ra bên ngoài bay đi b rõ ràng độ hóa giải xuống tới kỳ lao xem xét cho rằng là lôi hổ ư ơ n g trọng thương nhanh không có lực lập tức càng là thúc giục ma pháp đồng dạng ý tứ đuổi sát đi lên bất quá vừa tiếp cận ngọn núi kia lúc đường xuân đột nhiên quỷ dị cười một tiếng kỳ lao trong lòng sưng sờ có loại bất tường cảm giác quả nhiên thái linh con không có kịp phản ứng một đạn pháo dạng ý tứ phóng lên tận trời nháy mắt liền đến kỳ lao trước mặt một cái tay xuất hiện liền dạng như vậy kéo một cái phía dưới sừng sốt đem kỳ lao dưới chân ma pháp đồng g i n h lấy kỳ lao xem xét lập tức rút ra ngọc trâm tưởng công kích bất quá không chung một cây đại bổng phách không mà tới loảng x o ả n bang đường lão đại dùng toàn lực địa hải thần t r â m trong tay hắn không muốn mạng n ệ n đem xuống tới lập tức sơn động địa giao không trung hoa màu một mảnh kỳ l a o bệ bộn nhiều việc ứng phó địa hải thần t r â m mà đường xuân quay người lại ngự kiếm nhoáng một cái liền trốn đi độ kỳ lao chỉ có thể nhìn qua phẫn nộ đã mất đi ngự phi chi vật ma pháp đ ổ n g t h ể lao trượt không truy kích bất quá đường xuân thế nhưng là ngự kiếm phi hành chỗ đó có thể đổi được chỉ có thể phẫn nộ gầm rú lấy nhìn xem đường xuân bay mất ngươi là ai hh gọi ta đường xuân chính là đường lão đại phách lối còn lên tiếng vừa rồi đem nhỏ bỏ tử giấu ở ngọn núi trên đầu lạ thường không dễ ngược lại là lên hiệu quả mà lôi hổ ư ơ n g vương lại là không có dừng lại sớm bay xa không lâu đuổi theo nhỏ bỏ tử cũng cơi tại lôi hổ ư ơ n g vương trên thân thiếu chủ cho ngươi nhỏ bỏ tử cung kính đem mà pháp đ ổ n g đưa cho đường xuân cái này cái gì đồ chơi pháp khí không giống pháp khí binh khí không giống binh khí đường xuân suy nghĩ cái này ý tứ khẳng định phẩm cấp không thấp bởi vì nó lại có thể làm bảo kiếm đồng dạng điều khiển phi hành dùng nội khí không thông dùng linh lực còn là không t h ô n g dùng huyền lực vẫn chưa được cái này ý tứ chính là không có phản ứng hơn nữa còn đang dãy rủa tưởng rời tay bay đi đ o á n chừng là kỳ lao ở phía xa dùng lực muốn làm về ma pháp của mình cổng đường lão đại một mạch đem nó cho ném vào chiếc nhẫn không gian bên trong nhỏ cháu cùng sơn cùng xem xét hai gia hỏa thế mà tranh đoạt tiểu long bởi vì thân thể tiểu linh sống đoạt lấy làm đồ chơi tại không t r ú n g chơi đến bên cả trời đất mà sơn cùng tức g i ậ n đến gào thét lớn vung lên nằm đấm cuối cùng nhỏ cháu sợ bị đánh đành phải đem ma pháp cổng cho sơ cùng dù sao sơn cùng thế nhưng là thượng cổ hung thú cùng kỳ tiếp cận nhất thân thích chính là còn sót lại một điểm thần hồn cũng không phải nhỏ cháo thần hồn có khả năng chống lại tên kia chơi chán mới ngừng nghỉ xuống tới thiếu chủ ngươi làm sao có loại vật này sơn cùng hỏi chương ba trăm chín mươi hai thánh quang pháp ngươi biết thứ này đường xuân xưng sở mới nghĩ tới tên này có vẻ như mấy vạn năm trước hung thú người ta có thể xưng bà ngoại tiền bối không sai loại vật này là một loại khác pháp môn tu luyện bọn chúng xưng là ma pháp t ự ư n h ư ma pháp này bổng liền có thể ra thánh q u a n tới có còn có thể ra phủ chú đẳng dùng để công kích. Lợi hại một cái cầu có đẳng dùng thánh quang cầu đánh tới có thể nổ thể một tới thể phủ hại để ra Lợi sơn ậ p một Một toà thể núi lớn. Một cái chú ngữ n chú cái có thể để ư i m u ố sống không đ ư ợ cùng muốn chết không xong. Sơn chết c nói thánh quang thật là có hương vị thế nhưng là linh lực của ta đều vô dụng cái này lấy ra chính là một phế phẩm đường xuân có chút buồn b ự c kỳ thật cũng không nhất định chỉ cần ngươi có thể học được bí mật này một trận liền t r ă m thông mấu chốt là ngươi bây giờ còn không có tìm tới khi âu môn mà thôi sơn cùng cười nói đúng rồi ngươi ngồi xuống nhỏ sơn cùng quá non một chút sơn cùng cái này hưng không phải gọi lôi hổ hưng vương sao nghe nói còn là tạp dao chủng loại đường xuân s ữ n g sở là tạp dao không sai là chúng ta sơn cùng cùng ứng tạp dao ngươi nhìn nó miệng còn giữ là chúng ta miệng c ọ n chỉ bất quá dưới thân thể bên cạnh đều là ưng thân thể đáng tiếc là ngươi cái này sơn cùng ứng huyết loại thái ban tạp không phải uy lực nhưng lớn lắm sơn cùng khinh thường nói đúng rồi bây giờ còn có không có các ngươi so sánh thuần chủng tinh huyết đường xuân hỏi khó tìm đến mấy vạn năm trước cũng không nhiều thấy hiện tại xem chừng đều nhanh tuyệt chủng sơn c u n g nói bất quá một chút hung hiểm tri địa vẫn phải có chỉ bất quá lấy ngươi bây giờ chút tài mọn ấy chính là một con tiếp cận thuần trùng sơn c u n g đứng trước mặt ngươi vậy ngươi chỉ có thể làm đồ ăn phân đầu nếu như có kim đan đại viên mãn thực lực lời nói tìm tới một con còn chưa trưởng thành động động lệch ra đầu góc hoàn thành thành niên ngươi cũng đừng suy nghĩ bảy tám cái nguyên anh cấp đại viên mãn cường giả phải trang đấu qua được cũng khó nói năm đó ta chính là bị mười cái cao thủ như thế vây kín mà lại bọn hắn h è n hạ vô sỉ dùng đánh lén chi thuật không phải sao có thể g i ta đó là đương nhiên n g ư ơ i là ai đúng hay không đường xuân thế mà nhỏ đập ra hỏa này lịch b ỡ đúng rồi nghe nói các ngươi sơn cùng trước k i a c ũ n g có một loại bí kỹ có thể thu nhỏ thân thể lúc cần phải tùy thời có thể trở về hình dáng ban đầu đương nhiên là có đây là chúng ta bí thuật sơn cùng vừa được sát để lọt mọi nguồn ha ha ha vậy là tốt rồi đường xuân một mặt cười xấu xa không thành không thành đây chính là chúng ta tổ tiên truyền thừa bí thuật là không thể ngoại truyền sơn cùng hồn đầu lắc giống nhổ sóng trống nó là của ta tọa kỵ ngươi thế nhưng là người hầu của ta đường xuân lạnh lùng hừ nói vậy cũng không được ta là người hầu của ngươi nhưng là chỉ là ta tổ tiên q u ý củ không thể phá s ơ n cùng gia hỏa này có vẻ như rất cố chấp ngươi bây giờ là người hầu của ta liền phải nghe chủ tử đường xuân bá đạo nói không phải ta một cái tưởng niệm liền có thể để ngươi hồn phi phát tán ngươi chính là để ta biến mất ta cũng không thể hỏng tổ tông q u ý củ sơn cùng thế mà một bước thấy chết không sờn tư thế khiến cho đường xuân đều có chút vi gia hỏa này mà cảm động lôi hổ hương vương cũng là các ngươi bàng chi nha chính là truyền cũng không vi quy đúng hay không lại nói nó sau này có thu nhỏ công năng lại học được ngươi cái thế tuyệt kỹ chạy cũng mau mau ta người chủ tử này cũng an toàn được nhiều nếu như ta không an toàn x o n g đời ngươi cũng không xê xích gì nhiều đúng hay không chủ yếu nhất chính là hắn là ngươi hậu đại không tính là vi quy đúng hay không đường xuân lật ra hắn ba tức không nát miệng lưỡi cái này sơn c ũ n g có vẻ như có chút động tâm cuối cùng nhìn một chút nhìn chằm chằm đường lao đại cắn răng một cái gật đầu bất quá phải gọi hắn bái ta làm thầy không thành không thành bái một con hung thú vi sư vậy ta thái đông dương thành cái gì ta thế nhưng là vượt ngoại thiên thành đường đường long y vệ phó lĩnh cái này sau trở về làm sao gặp người thái đông dương thế mà thích sĩ diện như thế à liền ngươi bây giờ bộ dạng này c ò n lĩnh lĩnh cái rắm không muốn phí lời ngươi bây giờ là người hầu của ta hai con đường đầu thứ nhất b á i sư đầu thứ hai hồn phi phách tán đường lão đại hàn sát sát nhìn chằm chằm hắn mà lại ngươi cũng không mất m ắ t gì sơn cùng là ai ngươi chẳng lẽ không biết được sự lợi hại của bọn hắn sao đến lúc đó ngươi học được hắn một thân kỹ nghệ v ề sau gặp gỡ thích hợp thân thể ngươi còn có thể cần dùng đến đúng hay không cái này giống như cũng không tệ bái thái đông dương hạ quyết tâm cái này lễ bái sư liền miễn đi ngay tại chỗ dập đầu ba cái liền xem như bái sư đường xuân tìm cái vắng vẻ sơn lâm tử t ĩ n h dưỡng mà sơn cùng mỗi ngày đi ra chỉ điểm thái đông dương cũng không tệ lắm gia hỏa này rất chịu trách nhiệm mỗi lần thái đông dương từ bên ngoài bay trở về đều sẽ cho chơi đủa một thân với roi đoan chừng là thảm tao lão sư độc thủ cái này gọi cái gì cái này kêu là thể phạt học sinh yếu pháp đáng tiếc là hạo nhiên đại lục không có vị thành niên bảo hộ pháp hai tháng về sau thái đông dương thế mà thành công có thể thu nhỏ đến hai ngón tay lớn nhỏ thường xuyên đứng tại đường xuân trên bờ vai giống như là một con chim rồi mà trực tiếp dùng thân lưng nhục thân công kích một chút tuyệt khiếu cũng cho láo thái học xong hiện tại thân thể tại đường xuân trường sinh quả bồi dưỡng xuống khôi phục mà lại càng thêm cao lớn uy mãnh một cánh quét xuống đến liền có thể sập một toàn núi nhỏ vì luyện tập nhỏ bỏ t ử bị đường xuân sai khiến ra ngoài cùng thái đông dương đối luyện lúc bắt đầu lao thái liền thành đáng thương bồi luyện mỗi ngày bị nhỏ bỏ tử đánh xương mặt sưng m ũ i về sau g i a hỏa này công lực khôi phục thế mà có thể cùng nhỏ bỏ tử đánh cái khó phân thắng b ạ i hai người lẫn nhau có vết thương đường xuân đoán chừng qua thái đông dương thần hồn hoàn toàn d u n g hợp sau đoán chừng có thể đạt tới đột phá vũ vương nửa t ử cảnh đ ỉ n h phong thực lực s o đại n g u hoàng hướng tứ đại viện trưởng còn muốn lợi hại hơn t r ú c cơ kỳ vòng tròn lớn mạnh tu sĩ cho hắn một cánh liền có thể phiến thành tàn tật nhân sĩ mấy tháng nay đường xuân còn là rất cẩn thận ngược lại là không cho lao đầu kia hiện một ngày đường xuân trên bờ vai đứng một con nhỏ chim ruồi bên cạnh đi theo một ngốc không sững sờ đạp bảo tiêu nhỏ bỏ tử tiến một cái thành nhỏ bất quá toa thành nhỏ này có điểm đặc sắc nhìn từ xa một mảnh trắng xóa giống như chất đống một đống to lơ tuyết đến gần nhìn mới biết được trong thành toàn bộ phong ốc đều là một loại màu trắng đá hoa cương tảng đá kiến trúc thành tựu liên sàn nhà tương thành đều là đá trắng trải đất đường xuân nhìn một chút tảng đá kia cũng không có gì kỳ lạ chỉ bất quá màu trắng mà thôi không cẩn thận nhìn còn tưởng rằng là dương chi bạch ngọc đâu liên đương xuân này tấm hình tượng thật cũng không gây nên người nào chú ý bởi vì một chút chơi chim cũng thường xuyên đem s ủ n g chim đặt trên vai ra ngoài du đãng mà lại hạ nguyệt đại lục bên trên cũng có kỳ lạ chim t ỷ như có chút cổng tỏ gì nhưng mọc ra như heo thân thể có thế mà dáng dấp còn giống như là đầu người thân chim cùng nhập tôn có so sánh cho nên thái đông dương cái này hổ miệng thân lương thật cũng không gây nên người nào đặc biệt chú ý lại nói nó nhỏ như vậy chỉ có thể nói là đáng yêu khẳng định hù dọa không được người vĩ đ ạ i tộc nhìn đâu con k i a chim thái đáng yêu tiểu hổ miệng diều hâu thân thể đường xuân còn tại suy nghĩ những này nghĩ không ra một đứa bé thanh âm chuyển đến Dư quang quét qua hiện một cái che mặt xem chừng là tiểu thư còn bên cạnh đứng một cái nha hoàn nắm một bảy tám tuổi đỏ bừng tròn t r ứ n g mặt tiểu hài tử lão tử là lôi hồ hưng vương sơn cùng hậu đại thái đông dương bất mãn khai nói cùng cái tiểu hài tử ngươi so đo cái gì hiện tại kỳ lão cũng không biết được ở nơi nào cất giấu ngươi nha d ọ t còn là cho lão tử khiêm tốn một chút đường xuân cảnh c a o nói thái đông dương nghe xong quả nhiên thân thể run lên liền không lên tiếng t ỷ t ỷ ta yếu con kia chim tiểu hài tử dắt nữ tử che mặt váy á o đột nhiên làm n g nói thiến nhi đi mua tới nữ tử che mặt nói nha hoàn g kia bộ dáng nữ tử tới một chỉ đường xuân phi thường bá đạo nói đây là một viên thượng phẩm ma p h á p thạch đủ ngươi mua m ộ ư ơ i con chim lấy tới thiến nhi một cái tay đem ma p h á p thạch cứng rắn hướng đường xuân trong tay nhét một cái tay k h á c liền muốn đi bắt thái đông dương ma p h á p thạch cái gì y tứ ha di sóng ke di giống như liền có đường xuân trong lòng suy nghĩ thiên nhãn mở ra quét tới hiện tảng đá cùng nguyên thạch cũng không có gì khác nhau phía trên có rất nhiều mảnh như mẫu thô lỗ nhỏ mà một chút quái gì năng lượng liền từ lỗ nhỏ bên trong tràn ra ngoài đường xuân cảm thấy cái này năng lượng giống như cùng kỳ lao thi triển thánh quang bí thuật lúc năng lượng ba động không sai biệt lắm chẳng lẽ nữ tử này học cũng là thánh quang pháp thuật hay sao đường xuân ngược lại là trong lòng có chút cao hứng lên không phải sao đang lo ma pháp này đ ổ n g dùng như thế nào lúc lại có hiểu công việc người đưa tới cửa kỹ nhiều không ép thân nha người cái này chim chết thế mà còn mổ người ta đánh ngươi đường xuân xem xét lập tức ngạc nhiên gọi là thiến nhi bàn tay bị thái đông dương miệng mổ phải có chút xương đỏ xem ra lao thái là thật tức giận đ ư n g đánh là của ta Tiểu hai tử hài lại kêu, nhà hoàng bàn tay đường ứ n không trùng, nói, g tại tiểu t khi h đô đô c á Dứt khoát bắt trở về n thái. Thái xuân giao hấn thái đông dương tức giận đến quay mặt qua chỗ khác mà một bên nhỏ bỏ tử một mặt may mắn quá thay đồng thời sững sở mà cười cười không được không được ta thích tiểu hai tử kém chút giơ chân uy đem chim lấy tới nha hoàn chống nạnh chỉ vào đường xuân ha ha hai vị cô nương các ngươi muốn mua không s a i nhưng bản thân cũng không nói yếu bán a đường xuân cười nhạt nói ha ha ha nghĩ không ra nha hoàn như nhỏ gà mái dạng n ở nụ cười vườn cười sao đường xuân nhàn nhạt khe nói chỉ cần tiểu thiếu ra muốn mua ngươi cũng được lấy tới chẳng lẽ không biết được chúng ta thiếu ra là phủ thành chủ thiếu ra sao không muốn g i n g mua chính là muốn lời nói ngươi cũng phải ngoan ngoan dân tạo nha hoàn p h á c lôi rất a làm càn nữ h ỏ b tử che mặt xem xét vươn ra tay ôm nồm đi lập tức một cái lớn chừng cái đấu màu trắng phủ chú đẳng đến không trùng sau khi nổ tung lấp lóe màu trắng huy hà thế mà hình thành một tay nắm trộm tới nha hoàn đường xuân lại cảm thấy đến kỳ lão đồng dạng năng lượng ba động c à nữ g thêm định xác n tử tu luyện che ũ n g là t á pháp thuật. 393, Thánh kỵ sĩ. Chỉ bất quá n quang Trường nhỏ bỏ tử công lực căn bản cũng không phải là nữ h thuật. Chỉ phải h bất tử tử Kỵ Sĩ lực c bỏ là mặt có còn chung che khả kia không、so、sánh, nhà hoàng năng Nữ so tại giấy tử che mặt lấy. rồi xem xét đoán chừng tức giận vũ đưa ra một cái liêu diệp đao dạng ý tứ hướng nhỏ bỏ tử hất lên bạch quang đại chấn cái kia năng lượng ba động để bên cạnh xem náo nhiệt tất cả đều cho ép tới thối lui đến mấy trăm mét có hơn đường xuân lại là một mặt cờ nhạt tư nhỏ bỏ tử vẫn là không n ú c ních thế nhưng là nữ tử che mặt lại là lui về phía sau mấy bước mới đứng vững đương mà cái kia thanh liếu diệp phi đao dạng thánh khí lại là không biết được lúc nào đến nhỏ bỏ tử thủ công chính vớt vớt nha hoàng kia cho hắn một thanh liền ném tới dưới mặt đất ngã cái ngã trong vó cái mông đoán chừng sưng lên đau đến nha hoàn g thẳng rơi lệ các hạ thật lớn mật lại dám khi dễ người của phủ thành chủ lúc này một đạo hồng chìm thanh âm truyền đến một thân ảnh như đại đ i ể u rơi vào nữ tử che mặt trước mặt là cái giữ lại lục dâu ria láo giả hai mắt sáng rực có thần các hạ nói chuyện nhưng là không còn đạo lý là người của phủ thành chủ muốn ép mua bản thân chim chóc chẳng lẽ bản thân phản kháng một chút cũng không được đ ư ờ n g xuân cười lạnh một tiếng sớm cảm giác được trên người người này năng lượng ba động tuyệt đối không bằng kỳ lão tự nhiên không bán chương mục làm càn phủ thành chủ chẳng lẽ không cho ngươi ma pháp thạch sao lão giả bá khí đại hiển trên thân ẩn ẩn có bạch sắc quang mang lóe ép về phía đường xuân cùng nhỏ b ỏ tử cho bất quá bản thiếu ra không bán đ ư ờ n g xuân nhàn nhạt khe nói không bán vậy ngươi liền trực tiếp dâng lên chính là lão giả nổi nóng vươn ra bàn tay lập tức một đạo bạch quang hình thành một cái quả cầu đến không trung triển khai thành một bàn tay cực kỳ lớn trộm tới thái đông dương cho hắn đến một chút h u n g á c đường xuân cũng hỏa lôi hổ h ư n g vương đột nhiên phóng lên tận trời một đạo tử quang hiện lên bàn tay kia hoa thải bị một thanh đâm thủng mà lôi hổ h ư n g vương hé miệng phun ra một đạo càng tử càng đậm quang mang bắn về phía lão giả ba một tiếng lão giả trong lúc vội vàng tế ra một cái vòng tròn hình cái đĩa vật khí hướng không trúng v ỗ bất quá có vẻ như thế mà không địch lại thái đông dương bị nó xuyên tấu bạch quang tại lão giả trên bàn tay hung hăng kéo một cái một khối nặng đến một cân tả hữu cổ tay thịt cho thái đông dương kéo xuống một ngụm liền vừa vào lập tức tất cả mọi người sợ ngây người. bởi vì lão giả kia tất cả mọi người nhận biết là phủ thành chủ hộ phủ tổng tôn giả công lực đạt tới thánh quang sư cảnh giới cái này thánh quang sư công lực cùng khí thông cảnh sơ dai không sai biệt l ắ m thực lực bình thường tống tỉnh tại cái này tuyết trắng thành đều là đi ngang đại nhân vật không nghĩ tới hôm nay thế mà cũng kinh ngạc tống tỉnh giận tí mặt mặt đỏ bừng lên không để ý mình đ ấ m máu cổ tay nhảy một cái đ ằ n g đến không trung một cây ma pháp ngặt xuất hiện ở trong tay của hắn vật kia tràn ra lít nha lít nhít màu trắng phủ văn lóe trói mắt bạch mang phông lớn đến dài bảy tám mét thâu to như thùng nước hướng thái đông dương cái này chim nhỏ giống như là đánh n â n g cầu bộ giáng đánh qua thái đông dương tức giận đây chính là kích hắn hung tính này hàng thân thể nháy mắt phồng lớn so lão giả ma pháp m ặ t còn mua lớn một móng nuốt trộm tới tử quang l ó e lên ma pháp mặc rên rỉ ở một tiếng liền cho thái đông dương bắt đến ở trong tay răng rắc một tiếng ngạnh sinh sinh bị thái đông dương bẻ gãy thành hai đoạn hướng dưới mặt đất một đâm liền tiến vào dưới nền đất thấy quanh mình dân chúng là nghẹn họng nhìn chân chối mà nữ tử che mặt mau đem đệ đệ kéo tới bên người thối lui đến mấy trăm mét có hơn nha hoàng kia càng là một mặt kinh hãi thân biết vừa rồi người ta là hạ thủ lưu t ì n h không phải sớm mất mạng lão giả lập tức khô tàn x u ố n g d ư ớ i rơi xuống trên mặt đất tựa như là tinh thần lực thụ thương không rõ liên đường đều có chút đứng không vững làm tự nhiên cũng là một mặt kinh hãi nhìn xem không trung con kia giữ dằn hung điểu g i á m mắng bản tôn ngươi chán sống vị đúng hay không thái đông dương cánh khẽ vỗ lập tức một đạo cuồng phong c u ố n qua lập tức hơn trăm người cho cuốn tới không trung biểu diễn không trung c n g vũ thái đông dương lại khẽ vỗ cách cạch cạch một mảnh giòn vang tiếng vang lên một mảng lớn phòng úc cho phiến được thành phế tích yêu quái chạy mau a lập tức người vây xem đều hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi mà không muốn mạng hướng bốn phía chạy t h u c mạng mà lao thái dỗi c h ả o khẽ hấp liền đem tống tỉnh kéo tới móng vuốt bên trong bày ra một bức muốn xé sống hắn bộ dáng dọa đến tiểu thư kia tranh thủ thời gian kêu lên ngươi dám đả thương nó hẳn phải chết thật sao bản tôn hôm nay liền xé nuốt sống xem ngươi một chút liền ngươi cũng không thể bỏ qua thái đông dương một cái móng khác tử quăng một bước lên liền muốn xé người dừng tay các hạ người nào vì sao thương tới ta phủ thành chủ hộ tôn lúc này một đạo tiếng xe gió c u y ể n đến không trung kim quang l ó e lên một thân ảnh thế mà dẫm tại một cái chén hình vật trong nháy mắt liền đến thái đông dương trước mặt lao giả bạch tích khuôn mặt trên thân gia năng lượng ba động tương đương cường hãn chính là xa đạt mấy trăm mét chỗ cây cối đều tại tới lui đủ rồi đừng thương tới vô tội trở về đường xuân trao mày một cái cảm thấy lao thái huy phong qua được một chút thái đông dương không phục đem tống t ỉ n h hướng dưới mặt đất hung hăng một đập lập tức đất dung núi chuyển ném ra một cái hố cực lớn đến da hỏa này hơi rút nhỏ thân thể đứng ở đường xuân bên cạnh thân bên cạnh xúc sinh ngươi dám lao giả bạo nộ rồi liền muốn xuất thủ ngươi dám mắng bản tôn x u ấ t sinh thiếu chủ xin cho phép lão thái ta nuốt sống hắn thái đông dương tức giận đến thân chim đều đang r u n sát mà lại còn hướng đường xuân không người một cái thân người này như thế chơi ngã là bình thường một con chim lớn như thế làm liền khiến cho tất cả mọi người đem ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía đường xuân hóa ra đây mới là chính chủ nhân một cái chim mà đều lợi hại như thế thiếu chủ kia còn cao đến đâu kia cái gì thành chủ sắc mặt cũng ngưng trọng lên các h ạ n nếu như ngươi không muốn để cho cái này tuyết trắng thành biến thành đống rác lợi nói ngươi liền xuất thủ chính là ta cái này chim chóc lên hung tính đến cũng không tốt đối phó đường xuân nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn thân thể đi lên nhấc lên liền đến không trung không ma kiếm có ẩn thân năng lực cho nên nhìn qua đường xuân tựa như là huyền không đứng đồng dạng các h ạ mời đến trong phủ một lần lão giả cũng kinh ngạc một tiếng về sau quay người hướng phía phủ thành chủ mà đi đường xuân cũng không có mà âm thanh mang lên một cây thủ lĩnh một con chim thẳng đến phủ thành chủ mà đi bản thân bạch lương thêm vi cái này tuyết trắng thành thành chủ bạch lương giới thiệu nói đường xuân tới du lịch đường xuân nói song phương ngồi xuống x u ố n g dưới đường xuân cắm đầu u ố n g trà đường công tử thân thủ rất cao a chúng ta làm khoản giao dịch thế nào bạch lương nói giao dịch tuyết trắng thành có cái gì đáng được giao dịch sao đường xuân cố ý biểu hiện được một mặt đạo mạng đương nhiên đang ra giao dịch kia là cái thần bí khe hở khu vực rất lớn khe hở chừng mấy chục dặm c h i cự bất quá phía dưới thỉnh thoảng có thải quang hiện hiện ra tới tất cả mọi người coi là phía dưới tất có tường thụy c h i vật cho nên đông đảo thánh quang sĩ ông tràn vào đến đều muốn lấy được bảo vật chỉ bất quá chỗ kia quá t á môn xuống dưới sau có tám thành thánh quang sĩ cuối cùng đều sẽ thụ thương trốn thoát có hai thành thậm chí mất mạng mà lại nghe nói không dò tới đáy phía dưới giống như thâm bất khả chắc giống như bạch lương nói lợi hại nhất thánh quang sĩ tìm được sâu bao nhiêu độ đường xuân cũng tới hứng thú hai ba vạn mét chiều sâu bất quá phía dưới còn là đen kỵ không thấy đáy mà lại thỉnh thoảng đen chìm bên trong còn có bảo quang bắn ra ngoài bạch thanh chủ nói thanh chủ muốn thế nào giao dịch đường xuân hỏi chúng ta hợp tác cùng một chỗ xuống dưới tìm bảo vật tìm tới sau chia đôi phân thế nào bạch thanh chủ nói các người phiến khu vực này người tu luyện đều là thánh quang thuật cho nên ta hoài nghi phía dưới bảo quang cùng thánh khí có quan hệ bản thân lấy ra thế nhưng là vô dụng đường xuân từ tốn nói cũng khó nói a có thứ mà ngươi cần đấy bạch thanh chủ nói như vậy đi nếu như thành chủ chịu đem thánh thuật truyền cho bản thân bản thân có thể lựa chọn hợp tác dù sao b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng được một vô dụng bảo vật không có lời đường xuân lắc đầu cái này bổn thành chủ khó mà làm được thanh thuật là thuộc về chúng ta cả gia tộc mà lại chứ n quan g ệ qua hẳn, hẳn bạch thành chủ đột nhiên cười lạnh một tiếng t h a n h chủ lời này có ý tứ gì đường ngô không rõ đường xuân hử lạnh rất nhiều người kia là ngón tay trước kia hiện tại nha chỉ có chúng ta bạch gia nhân nắm giữ lấy cái này khe hở địa đồ bạch thanh chủ cười lạnh nói vậy cũng chưa chắc đã có rất nhiều người mà lại trên cơ bản đều là cờ giả mà lại sống sót có tám thành chẳng lẽ bọn hắn liền không có đời sau sao đường xuân cũng cười lạnh ha ha mấy ngàn năm trôi qua lúc trước hai ba trăm n người đến từ đại lục các nơi muốn tìm càng về sau người khó mà lại mấy ngàn năm xuống tới sông núi hình dạng mặt đất đều có biến động đồng thời hai ngàn năm trước chúng ta bạch gia tổ tiên liền dùng thánh quang cháo cháo ở khe hở hiện tại sớm không có thải quan xuất hiện hơn hai năm không có một người tìm vào xem qua chỗ ngồi bạch thành chủ một chút ăn chắc ngươi tư thế ha ha bảo vật khắp nơi đều có muốn hay không cũng không quan trọng bản thân là đến du lịch chỉ là hiếu kỳ không có coi như xong bất quá bản thân ngược lại là từng chiếm được một kiện bảo vật đối ta vô dụng bất quá nha đ ố i bạch thành chủ tới nói chính là vật hy hãn đường cười quái dị nói hai người đều so tính nhẫn mại so trí lực ha ha chúng ta bạch ra tuy nói chỉ là một cái thành nhỏ thành chủ bất quá nha chúng ta bạch ra còn có người tại mèo ba tư nước xưng vương vương giả chính là quốc vương đều muốn tôn kính yếu nói thánh quang khí chúng ta không có t h è m người nói có thể nắm giữ một thanh bốn phẩm thánh quang khí người liền cực kỳ hiếm thấy thế nhưng là gia tộc chúng ta loại này cấp bậc thánh quang khí không hạ m ư ờ i đ e m bạch thanh chủ cười nói tứ phẩm đồ rác rưởi mà thôi đường xuân lắc đầu một mặt xem thường con hàng này nhưng thật ra là đang lừa dối bất quá lắc lư cũng phải có bằng chứng cái kia kỳ lão thân thủ cao như thế mà nhỏ bỏ tử lạ thường không dễ đoạt lấy thánh quang khí khẳng định phẩm cấp không thấp hẳn là so tứ phẩm cao hơn không phải chẳng phải là thấp xuống kỳ lao thân phận úc các hạ chẳng lẽ còn có ngũ phẩm vậy làm sao khả năng chính là chúng ta nhà vương giả cũng chỉ có hai kiện ngũ phẩm bạch thành chủ căn bản cũng không tin thật sao nhìn xem cái này có mấy phẩm đường xuân vũ kỳ lao ma pháp đ ổ n g lộ ra lập tức na đông đông thế mà tại không trung giấy rồi lấy phát ra trói mắt bạch quăng tới chương ba trăm chín mươi bốn ngàn năm trước bảo vật ngươi ngươi làm sao có cái này đây không phải là hắn sao kỳ lão hoàn toàn chính xác nội danh xem chừng cái này thánh quang khí rất nổi danh liền bạch thành chủ đều biết không có gì kỳ quái có chơi có chịu mà thôi đường xuân trang cao nhân hắn thua cuộc bạch thành chủ rốt cuộc khó mà che giấu đi trên mặt kinh hãi ngơ ngác nhìn đường xuân người cứ nói đi đường xuân cười thần bí đạo cao thủ đều là xem binh khí như sinh mệnh vậy ngươi làm sao không yêu cầu hắn dạy ngươi thánh thuật hắn mỹ thuật nhưng so sánh chúng ta bạch ra lợi hại hơn nhiều bạch thành chủ một câu ra đường xuân kem chút t h n g i bất quá ra hỏa này làm người hai đời thông minh sắc mặt không sợ hãi lạnh nhạt nói không có gì kỳ quái bởi vì hắn coi trọng ta một chiếc gương cho nên đổ ước như thế mà lại bản thiếu cũng vẹn vẹn hơi thua một chút xíu muốn lấy hắn cũng không có khả năng cho nên bản thiếu chỉ là hiếu kỳ thánh q u a n thuật nếu quả thật muốn cấp đoạt lời nói ngươi suy nghĩ một chút ngươi bạch thành chủ có thể thoát thân chẳng lẽ bạch gia đệ tử đều có bạch thành chủ thân thủ sao ngươi đang uy hiếp ta bạch thành chủ sắc mặt lập tức liền thay đổi chưa nói tới uy hiếp vừa rồi làm ngàn kim lệnh lang cũng uy hiếp qua ta bản thân lấy thêm về điểm lợi tức mà thôi đường xuân trên mặt không có chút rung động nào mà lại ta muốn học tập thánh quang thuật cũng là vì giao dịch của chúng ta nếu như có thể hiểu rõ hơn dễ dàng cho đạt được bảo vật là không phải vừa đấm vừa xoa ta cho ngươi bất quá ngươi phải đem lửa này cách bổng đổi cho chúng ta bạch ra không phải chính là bạch ra toàn bộ hủy ta cũng sẽ không tiết lộ gia tộc thánh quang thuật đồng thời ta cũng muốn cùng các hạ nói một chút chúng ta bạch ra thánh quang thuật cũng không kém đã từng cũng xuất hiện qua thánh vương cũng không phải là thánh thuật kém chỉ bất quá bởi vì người tu luyện thể chất mà dị mà thôi bạch thanh chủ nói cầm đi nghĩ không ra đường xuân thế mà giống ném rác rưởi liền đem cái này thánh quang sĩ nhìn xem đều sẽ run rẩy lục phẩm hỏa cách đồng v ứ c cho chính mình ngược lại là làm cho bạch thành chủ đều l ă n g thần hồi lâu mới tỉnh h ồ n lại về sau v ũ một khối điêu k h ắ c đầy cổ p h á t phù văn thánh quang tệ xuất hiện nên tệ liền lớn nhỏ cơ nắm tay nhưng là phía trên một cố cổ lão mà tang thương khí đập vào mặt thiên nhãn quét một chút càng là cảm giác trên đó còn ẩn ẩn có một ít không hiểu ý áp chuyển đến ta chỉ biểu thị một lần ngươi có thể nhớ bao nhiêu được ngươi nhìn vật k h bạch thành chủ nói một giọt máu tươi tích nhập thánh quang tệ bên trong không lâu một chút phủ văn tại không trung thoáng hiện không lâu những cái kia phủ văn biến thành từng cái n g ư ờ i có thể nhìn hiểu văn tự từng dây xuất hiện mà lại trong sảnh lập tức thánh quang đại trấn lại không lâu thánh quang tệ giống như hóa hình vì một lão giả đang giải thích lấy bạch thị gia tộc thánh quang thuật miệng rất nhanh thánh phủ không ngừng xuất hiện nhìn thấy người hoa mắt đường q u á i biết đây nhất định là không bình thường giảng giải là bạch thành chủ cố ý gia tăng phá vỡ công lực độ khiến cho giảng giải so bình tiến nhanh hơn không ít lần không lâu liền giảng giải hoàn tất thanh quan g tệ cho bạch thành chủ thu về lao g i a hỏa sớm m ệ t mọi thái dương tất cả đều là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu treo mà lại g i a hỏa này còn len lén ngắm đường xuân một chút đường lão đại cố ý n h ư mày nói vừa rồi biểu thị quá nhanh ta liền một cái đại khái đều không thể nhớ kỹ ha ha lúc trước có hứa hẹn chỉ biểu thị một lần bạch thành chủ có vẻ như gian kế đặt được một đôi lửa nóng hai mắt để mắt tới kỳ lao hỏa c ắ t đ ổ n g coi như vậy đi hiểu một điểm chính là đường xuân lạnh nhạt phất phất tay kỳ thật vừa rồi biểu thị lúc đường xuân sớm đem hoàng linh nhân kiểm hóa hình vì một viên cương châm hung hang chạm vào thánh quang tệ bên trong mà bạch thành chủ giống như đau đớn một chút nội tạng đều tt ê ê lão gia hỏa còn tưởng rằng là không phải tồi động thánh quang quá nhanh nguyên nhân ra không tốt phản ứng ngược lại không có hoài nghi là đường xuân hoàng linh nhân kiểm đang làm chuyện xấu hoàng linh nhân kiểm tiến vào thánh quang tệ bên trong hiện bên trong thế mà còn có một viên càng nhỏ bé thánh quang tệ gia hỏa này biến thành gương mặt một ngụm liền ngất xuống về sau liền quay trở về đoán chừng việc này sau này bạch thành chủ biết có thể hay không thổ hết vậy cũng không biết mà lại xem chừng cái này cổ lao thánh quang tệ từ đó về sau có thể sẽ mất đi tác dụng sau khi trở lại phòng đường xuân làm cái lâm thời đầu kết giới lẳng lặng quan sát đến mảnh như đậu nành lớn thánh quang tệ mà nhỏ bỏ tử cùng thái đông dương chia ra tại phòng ở tả hữu nhìn thèm thuồng lấy phòng ngừa có người tiến đến cái này viên đậu nành lớn thánh quang tệ bên trên tràn ra viễn cổ khí tức nồng đầm hơn hoàng linh nhân kiểm giờ phút này thế mà cảm thấy nguy cơ to lớn giống như trên đó có một cỗ to lớn sát cơ tại bao phủ mà lại bên trên hiện đầy lít nha lít nhít một chút xem không hiểu quỷ dị phù văn đường xuân nhìn một hồi cảm giác được q u ă n mắt g i a hỏa này kéo một cái liền đem cái này tràn ngập sát cơ thánh quang tệ kéo tiến ý thức chi hải bên trong hướng sao trổi tạo thành từng giải vật bên trong q u a n r a lập tức một hồi q u a n g hoa đại tác n ê hoàn g cung trong ý thức hải lúc đầu vẹn vẹn xe và lớn cho lấy nóng bỏng ngọn đuốc thánh quang vừa chiếu vây một tiếng giống như sinh biến hóa long trời lở đất ý thức hải tại cái này thánh quang sắp vỡ phía dưới thế mà khuyết trương đến một cái phòng lớn lớn nhỏ mà thánh quang tệ bên trên những cái kia lít nha lít nhít phủ văn cùng sao trổi trạng bên trong lấm ta lấm tấm thế mà lên xung、đột. mà mỗi một đạo phù văn liền sẽ hóa thành một cái kỵ sĩ bộ d á n g dơ thánh kiếm thẳng hướng tinh điểm cái này tinh điểm nhưng thật ra là chu thiên tinh thần quyết c h ỉ n h tới ngoại quả đan đ i ể n cho cái này thánh quan g c á c kỵ sĩ một đâm kích đường xoân quanh thân ngoại quả đan đ i ể n một hồi thảm thiết lay động v i sau toàn thân huyền lực đều cho giật vào ngưng tụ tại lấm ta lâm tấm phía trên lập tức tinh điểm nhóm khí thế đ ạ i tác giống như là thủy triều nhào về phía những cái kia phù văn nổ tung các thánh kỵ sĩ không ngừng có bùi sao bị diệt mà bị diệt được càng nhiều ngược lại là kỵ sĩ dạ phù văn không biết được bao lâu phù văn nổ tung rõ ràng trầm dần lại không lâu thế mà đều bị ánh sao lấp lánh thốn vệ đã mất đi phủ văn thánh quang tệ rốt cục lộ ra diện mục thật của nó thế mà giống như là một viên kỵ sĩ huân chương bên trên một cái sau lưng mọc lên hai cánh một thân sáng loáng a o giáp uy vũ kỵ sĩ chính cưới tại một thất cháy rực sắt tuấn mã bên trên kỵ sĩ d ơ cao lên một thanh khổng lồ thánh quang kiếm thánh quang trên thân kiếm nóng bỏng màu trắng thánh quang chỉ lên trời chọc lấy đi lên liền cả thiên không đều cho hắn đâm thủng giống như kỵ sĩ giống như một cái mặt trời nhỏ giống như mang theo đầy người hoát hải vừa rồi uy áp chính là từ trên người hắn đi ra. Bất quá. hiện tại đường xuân đã không cảm giác được huy áp mà kỵ sĩ giống như sống vặn vẹo một chút thân thể tuấn mã ra một tiếng cao vút tiếng kêu to lập tức không trùng phong vân lôi đ ậ u vài cái chữ to xuất hiện t h á n h kỵ sĩ thuật không lâu lít nha lít nhít thánh quang thuật pháp từ trên thân kiếm t o á t ra tại không trung hiện ra đường xuân như đói như khát hấp thu cái này thánh kỵ sĩ thuật bí pháp mà lại tại trong kết giới tại chỗ diễn luyện cũng không biết được bao lâu bình một tiếng viên tia thánh quang tệ nổ tung hoàn toàn dung nhập đường xuân sao trổi tạo thành từng g ả i vật bên trong cuối cùng t o á t ra mấy chữ à sô hoàng đường xuân minh bạch đây chính là vị k i a gọi ạt sụa hoàng thánh kỵ sĩ thánh quang thuật cũng không biết được đẳng cấp cao bao nhiêu bất quá có thể giấu ở bạch gia thánh quang pháp thuật bên trong khẳng định so bạch gia hiện tại học được thánh quang thuật cao cấp hơn được nhiều không chừng đây mới là thánh quang thuật tinh túy bạch gia đang tiếp một mực không cách nào t h a m dò đến cũng cho hơi thở nhặt được cái đại tiến nghi đường xuân nhẹ nhàng vừa nhấc ngón tay lập tức trên đầu ngón tay thế mà toát ra một thanh thánh quang kiếm tới cái này thánh quang kiếm tất cả đều là từ thánh quang tạo thành đường xuân chiếu chính xác tiếp theo phổi đi dưới mặt đất lập tức bị mở bung ra đi giống như dùng trung phẩm linh khí bảo kiếm vạch ra hiệu quả cũng kém không nhiều đây chính là vừa mới học nếu là sau này luyện đến c ự c trí đường xuân tin tưởng cái này thánh quang thuật tuyệt đối cũng có phá núi nước biển thực lực nhưng là làm đường xuân có chút buồn bực chính là đến bây giờ còn không có hiểu rõ thánh quang sĩ cảnh giới đẳng cấp gia hỏa này quyết định đi hỏi một chút bạch thành chủ thế là thu công mở ra cái giới ai nha người rốt cục đi ra thái đông dương giống như cực kỳ không kiên n h ẫ n bộ dáng trách móc cái gì chẳng phải mấy canh giờ đường xuân tức giận k h a nói mấy canh giờ thái đông dương con ngươi bỗng nhiên chừng lớn giống nhìn người ngoài hành tinh nhìn xem đường xuân chẳng lẽ không phải đường xuân hỏi một tháng ta đường đại thiếu thái đông dương cực kỳ thống khổ kêu lên một tháng thời gian dài như vậy đường xuân cũng cho làm hồ đồ rồi thấy nhỏ bỏ tử cũng nhẹ gật đầu xem ra lao thái nói không phải lời nói dối trong nháy mắt một huy ở giữa đường xuân trong lòng lướt qua ý nghĩ này bạch thành chủ đều tới qua mấy chục lần bất quá chúng ta nói thiếu chủ ngươi đang lúc bế quan tu luyện lao ra hỏa sốt ruột cũng không có c á c nào nhỏ bỏ tử một mặt đắc ý nói đi đi gặp hắn một chút đường xuân nói thái đông dương thu nhỏ nhảy tới đường xuân trên bờ vai nhỏ bỏ tử theo sau lưng thẳng đến bạch thành chủ đại đường mà đi chúc mừng a đường công tử giống như thánh quang thuật luyện thành bạch thành chủ ngắm đường xuân một chút một mặt trấn kinh luyện thành không thể nào chỉ là vừa sờ đến một điểm khiếu môn mà thôi đường xuân cười nhạt một tiếng đ ặ t mông ngồi xuống không giống ta có thể cảm giác được đường công tử trên người thánh quang lực lượng tương đương cưng hãn đoan chừng đến thánh quang sư cảnh giới úc không thể nào đương nhiên g t thánh quang sư còn chia làm trí cấp đường công tử hiện tại đạt đến cấp năm thánh quang sư cảnh giới lao phu đến bây giờ cũng bất quá cấp thứ sáu thánh quang sư bạch thanh chủ nói trong lòng xem trường phiền muộn hơn chết rồi nghĩ không ra nhà mình ý tứ vẫn chỉ là truyền một điểm thô thiện cho hắn bạch thanh chủ đương nhiên sẽ không đem tinh tuy truyền cho đường xuân cố ý lưu lại nội tình không nghĩ tới tiểu tử này thế mà hảo vận liền đến cấp năm cái này còn có thiên lý sao lao tử thế nhưng là tu luyện mấy chục năm a tiểu tử này mới một tháng ha ha ha vận khí vận khí ta cứ như vậy một học nghĩ không ra liền thông đúng bạch thanh chủ thánh pháp cảnh giới tu luyện làm sao chia đường xuân cười n h ạ t nói bạch thanh chủ trong lòng càng thêm phiền muộn ngươi nếu có thể ra thánh quang đến chính là một t h á n h sĩ lại hướng lên chính là thánh đồ cảnh giới lại hướng lên mới đến thánh sư thánh vương mỗi một đẳng cấp đều chia làm chín tiểu giai thánh vương chính là chúng ta hiện tại đỉnh cấp tồn tại mà lại giống kỳ lão cũng bất quá mới đạt tới cấp hai thánh vương cảnh giới thế nhưng là hắn tại chúng ta mèo ba tư nước đã là thánh sĩ bên trong cường giả tuyệt đỉnh bạch thanh chủ nói chương ba trăm chín mươi năm đi thần bí khe hở chỗ cấp hai cứ như vậy lợi hại cấp chín còn chịu n ổ i sao đường xuân hỏi đó là đương nhiên kỳ thật chúng ta chỗ này chưa từng người tu luyện tới qua cấp chín nghe nói mấy ngàn năm trước có cái gọi là sập tu luyện đến cấp bảy thánh vương giai đoạn đã là đ ỉ n h cấp hắn một kiếm xuống dưới thanh quang có thể chém đứt mở một toa núi lớn thanh kiếm gầy lên trên có thể đem một con sông lớn thủy cho chọn đến không trung hình thành thiên vũ vung xuống tới cho nên lúc ấy hoàng thất gặp gỡ nạn hạn hán lúc liền sẽ cầu hắn hắn người này thiện lương thường thường một năm sẽ ra tay một đến hai lần trên trời rơi xuống cam lộ tại miêu quốc mặt đất đương nhiên phạm vi nhiều nhất bao dung ba tư thành địa phương khác cũng không có khả năng có như thế đãi ngộ bạch thành chủ mặt lộ ra ý c h i sắc đường xuân suy nghĩ cái này cấp bảy thánh vương xem chừng cùng vũ vương sinh cảnh cường giả có so sánh cùng tu sĩ nửa nguyên anh cảnh giới xem chừng cũng kém không nhiều đột nhiên đường xuân nghĩ đến bắc đô bí cảnh bên trong l âu b à n thiên hạ chẳng lẽ người này chính là một nửa nguyên anh cấp c ư ờ n g giả không phải nghe nói đi lên còn có thánh hoàng đường xuân hỏi úc ngươi cũng đã được nghe nói thánh hoàng bạch thanh chủ ngược lại là sửng sốt một chút chẳng lẽ thánh hoàng rất thần bí sao đường xuân hỏi đó là đương nhiên thánh hoàng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết chưa từng người tu luyện tới qua thánh hoàng cảnh giới nghe nói bọn hắn đã thành thần tùy tiện một cước xuống dưới thánh lực liền có thể san bằng một tòa thành thị một cái tát tới liền có thể đánh vỡ một cái không gian bạch thanh chủ nói thánh hoàng chẳng lẽ chính là kỵ sĩ rồi đường xuân hỏi bạch thanh chủ hiển nhiên lại lăng thần một chút lắc đầu cười nói kỵ sĩ chỉ là quốc vương trao tặng đẳng cấp là quý tộc xưng h à o đương nhiên có thể trở thành một kỵ sĩ kia là rất quang linh sự tình chí ít cũng phải cấp chín thánh đồ mới có thể có được trở thành kỵ sĩ cơ sở ha ha bất quá bạch thanh chủ nghe nói tại ta bế quan trong một tháng ngươi đã tới mấy chục lần chẳng lẽ là khe hở có biến không động đại thành đường xuân hỏi ai đó cũng không phải chủ yếu là gần nhất trong phủ sinh một sự kiện như u vậy đi n đảng khe hở sự tình giải quyết ta cho làm lan g kiểm tra một chút yếu nói chứa bệnh ta còn có chút tiểu thủ đoạn chỉ bất quá làm lan được bệnh là chúng độc chẳng lẽ là thành chủ cựu gia hạ thủ hay sao đ ư ờ n g xuân hỏi ai yếu nói kiểu ra mỗi nhà đều có tỷ như bắt chúng ta bạch ra tới nói đi xanh nước b i ể n thành thành chủ đế lỏ kẹ gia tộc liền theo chúng ta có không cạn t ự hận cũng không biết được có phải là bọn hắn hay không làm bạch thanh chủ nói thực lực bọn hắn như thế nào đường xuân hỏi cùng chúng ta bạch ra không sai biệt lắm thực lực không phải sớm chỉ còn lại một nhà bất quá nếu như đường công tử nguyện ý hợp tác với chúng ta diệt trừ bọn họ lời nói tất có chỗ tốt bạch thanh chủ nguyên nhân ở đây a úc đế lỏ kẹ gia tộc có đồ tốt a đương xuân cười cười hỏi ừ m đế lọ kệ gia tộc cũng không biết được từ nơi nào lấy được một chút cái này nghe nói thánh quang sĩ cũng có thể hấp thu loại này thánh quang thạch phẩm cấp vô cùng tốt bạch thành chủ đem một khối đá đưa cho đường xuân đường xuân xem xét lập tức s ữ n g sở trong lòng tự nhủ đây không phải linh thạch sao có vẻ như phẩm cấp còn không thấp à, bạch thành chủ trong tay cầm lại là một viên thượng phẩm linh thạch cái này yếu ngồi truyền tống trận liền cần nguyên thạch mà lại cần cực phẩm cái này thượng phẩm linh thạch thế nhưng là so cực phẩm nguyên thạch còn tốt hơn ý tứ đang lo không biết được đi cái kia chỗ ngồi kiếm tiền đâu đương nhiên đường xuân cũng không nghĩ tới thánh pháp tu luyện cũng có thể hấp thu linh thạch chẳng lẽ cái này thánh pháp cùng tu c h â n chi thuật có tương tự tính hay sao nhà bọn hắn có bao nhiêu cái này đường xuân hỏi không ít nghe nói đạt được một tòa cao tới rộng ba m năm m thánh quang núi đá nếu như đường công tử nguyện ý hợp tác đến lúc đó làm tới cái k i a sau chúng ta chia đôi phân chính là bạch thanh chủ nói đường xuân minh bạch lão gia hỏa muốn mượn mình tay diện trừ đế lỏ kẹ gia tộc mới là trọng yếu nhất còn cái này thánh quang thạch ngược lại là thứ yếu ha ha chia lôi mở bạch thành chủ gấp các ngươi l bạch ra hoài nghi là đế lỏ kẹ nhà hạ thủ ám toán làm lang cho nên làm lang trị hết bệnh đối các ngươi tới nói mới là trọng yếu nhất đường xuân tử tốn nói đường công tử ý tứ chúng ta phân đến giải dược ngươi cầm thánh quang thạch bạch t h a n h chủ kém chút ngày đêm đau lòng được bờ ngôi đều tại run dày ngươi nói cái này công bằng sao chẳng lẽ một khối thánh quang thạch còn không sánh bằng làm lan mệnh đường xuân hỏi ngược lại thành giao bạch t h a n h chủ hạ quyết tâm vậy cũng phải đẳng khe hở sự tình giải quyết lại nói đường xuân nói tốt chúng ta qua mấy ngày liền có thể ra bạch t h a n h chủ nói hắc hắc ta độc thế nhưng là thiên hạ vô song hình người nện đắc ý nói may mắn bọn hắn không giải được đường xuân cười nhặt nói chủ tử ngươi gọi ta hạ độc là vì cái gì hình người nện tò mò hỏi ha ha kỳ lão hỏa cách nâng thế nhưng là phẩm cấp cực cao thánh quá khí chúng ta hiện tại trong tay thế nhưng là một kiện đều không có đường xuân nói ai bạch gia gặp gỡ ngươi thật sự là không may a ta nói lúc ấy ngươi đem hỏa cách đ ổ n g cho bạch gia lúc như thế dứt khoát thì ra là thế ai nhân loại các ngươi thật dối trá cho người khác lại là thiết kế muốn bắt trở về hình ngươi n ệ n một mặt xem thường ta người này cho tới bây giờ đối người chân thành người kính ta một tước h ta hoàn lại một trượng ngươi cho rằng bạch gia là đành phải chim sao bọn hắn đơn giản là muốn cho chúng ta tay diệt trừ k i u gia mà lại trong cái khe cũng không biết được có cái gì chúng ta đều phải mời phần cẩn thận đ ừ n g cuối cùng đem mệnh dựng vào ngược lại là cho bạch ra làm phá hôi đường xuân cười lạnh nói cũng thế nhân loại toàn bộ dạng này không có một kẻ tốt lành hình n g ư ơ i nhẹ nói g i a ta lại không là hàng tốt nhưng cũng là ngươi chủ tử đường xuân tức giận k h a nói hình n g ư ơ i nhẹn cái kia phiền muộn a thế nhưng là cầm người chủ nhân này không có cách nào a mấy ngày thời gian đường xuân núp ở chư thiên đảo tàn phiến càng thêm gấp tu luyện mảnh vỡ này đảo một tháng chống đỡ một ngày a mấy ngày thời gian liền tương đương với tu luyện mấy tháng đường xuân đặc địa chìm vào nước nặng trong hồ tu luyện thánh qua n pháp hiện áp lực chưa từng có lớn nhưng là một khi nhảy ra nước nặng hồ sau thánh pháp cảnh giới thật sự là tân sinh măng liên tiếp cấp cao vẹn vẹn thời gian mấy tháng đường lão đại thánh thuật đã đạt đến cấp bảy cùng bạch thành chủ hòa nhau mà lại đối với thánh thuật hiểu rõ cũng c à n g sâu đường lão đại còn lớn mật sáng tạo cái mới đem thánh thuật cùng vu thuật muốn dung hợp cùng một chỗ phù văn sau khi nổ tung uy lực có v ẻ n h ư cảng cường đại không ít vài ngày sau bạch ra chọn lựa sáu cái tộc nhân cùng một chỗ cái này sáu người đường xuân dùng thánh quang pháp đo một chút cảm giác đều có thánh sư cảnh giới bất quá trong đó năm cái không sai biệt lắm cảnh giới hai đến cấp bốn thánh sư cảnh giới liền có một cái tộc nhân đường lão đại không dò ra sâu cạn người này một mặt lạnh như băng một câu không nói theo bạch thành chủ giới thiệu nói gọi bạch thủy là bạch gia tộc người đường xuân đương nhiên cũng gật đầu đối với người này đã sớm âm thầm cảnh giác bởi vì đo không ra người này sâu cạn đường lão đại hoài nghi người này công lực so với mình còn cường h á n hơn bạch ra như thế làm vậy liền ý vị sâu xa một đoàn người tăng thêm một con chim thẳng đến thần bí khe hở mà đi đường xuất hiện bạch thủy có vẻ như âm thầm đang ngó chừng mình trên vai con kia chim đương nhiên đều là cũng vậy đường lão đại có âu bàn thiên hạ bí ẩn chi thuật cho nên hiện tại đột phá đến thánh sư cấp bảy đối phương cũng kiểm chắc không đến chỉ thấy bạch thành chủ xuất ra một viên thánh quang tệ lui tới không c h u n g ném đi không lâu tiền su lớn thánh quang tệ một mảnh hoa thải về sau phòng lớn đến xe tải lớn nhỏ bạch gia tộc người đều nhảy lên mau lên đây đường công tử bạch thành chủ cười nói ha ha không cần ta có nó đường xuân vô vô trên bờ vai lao thái lao thái lật ra bạch nhãn cực kỳ không cam lòng phồng lớn lên thân chim đường xuân nhấc lên nhỏ bỏ tử nhảy lên một đoàn người lao thẳng tới khe hở mà đi lôi hổ h ư n g vương hiện tại theo thái đông dương hai hồn hợp nhất về sau công lực phóng đại một cánh vô tới liền đến vài dặm bên ngoài thật có loại thiên bằng tung hoành tư thế bay một ngày qua đi ngừng lại về sau đổi dùng đi bộ đoán chừng là bạch ra sợ tại không trung gây nên ngoại nhân chú ý không lâu đến một mảnh mênh mang đại sơn b u i trước chỉ thấy bạch thủy xuất động hướng không trung ném ra một thanh thánh quang kiếm đến kiếm tiêu bên trong màu đen phủ văn giống như là nhảy n h ó t cầu bắn đến không trung nổ tung về sau không lâu một đầu màu đen băng r u a đi ra tại không trung tựa như là từ đường xuân bên này một mực tiến vào rừng cây tử bên trong bạch thành chủ ra hiệu đường xuân bọn người đ ặ p lên mấy người nhảy đến băng r u a bên trên về sau đi vào đường xuân tại băng r u a bên trên cảm nhận được cực mạnh thánh quan g ba động mà lại băng r u a cực kỳ cổ p h á c khẳng định chính là bạch gia tổ tiên thiết t r í đến băng r u a cuối cùng sau đám người nhảy xuống mới phát hiện phía dưới giống như một cái hẻm núi lại một n h ì n kỹ căn bản cũng không phải là hẻm núi mà là một là đầu s nhạt nhạt, â nghỉ ngơi một ngày qua đi sáng ngày thứ hai đám người thẳng hướng dưới cái khe đi vòng quanh vừa tiến vào khe hở còn không có bao lớn cảm giác đường lao đại có vẻ như còn có chút quái bạch ra nhiều chuyện mình hoàn toàn có thể ngự kiếm bay xuống đi bất quá bạch ra lại là lấy ra một đầu màu đen dây thừng trường đoán chừng không hạ hơn trăm dặm dọc theo cái này dây thừng đi xuống bất quá chợt đến m ộ ư ơ i dặm chiều sâu về sau đường xuân cảm thấy chưa từng có áp lực càng hướng xuống trượt áp lực càng lớn con hàng này thử tưởng ngự kiếm hướng xuống phi có vẻ như không thành thời khắc này không ma kiếm nặng nghề như thái sơn tuy nói còn có thể miễn cưỡng điều khiển nhưng thái phí linh lực đoán trường phi không đến vài dặm cái này linh lực liền đem hao hết giờ mới hiểu được bạch ra cầm dây thừng đạo lý xem ra mình là xem thường cái này kẽ hở bảo quan xuất hiện đám người trượt hơn m ộ ư ơ i dặm chiều sâu thế mà còn không thấy ngọn nguồn mọi người đành phải tại khe hở trên vách đâm vào đao kiếm đẳng hơi chút nghỉ ngơi ăn một chút gì đương nhiên đường lão đại hiện tại nửa kim đan cảnh giới đối với đồ ăn nhu cầu liền đặc biệt nhỏ chính là mấy tháng không ăn cũng sẽ không chết đói đúng vào lúc này phía dưới truyền đến bên cạnh một tiếng kim loại vật đụng nhau tiếng văng tới thanh âm k i a giống như đến từ cách xa dưới nền đất thanh âm rất nặng nghề ngột ngạt giống như đột nhiên bên thai bên cạnh đánh âm thanh giống như sóng rền không lâu một tia sáng từ dưới bên cạnh bắn đi lên giống như cầm đèn pha lung lay một chút giống như lại không lâu ánh sáng tin tức đây chính là bảo quang đường xuân hỏi không sai vừa rồi xuất hiện chỉ là bạch quang có lúc sẽ còn xuất hiện thải quang giống như cầu rồng phía dưới khẳng định có bảo vật không phải tuyệt sẽ không như thế bạch thanh chủ một mặt hưng phấn chỉ mong đi chớ chọc ra cái gì hung ma đi ra chính là phàm là có bảo vật địa phương thường thường đều có hung ma chấn định lấy mọi người còn được mười phần cẩn thận mới là đường xuân nhắc nhở mọi người nói bất quá bảo vật kích thích độ quá lớn b ạ c vừa xuống dưới một dặm chiều sâu bạch ra một cái giò đường tộc nhân đột nhiên hét thảm một tiếng đám người hiện không biết được lúc nào đen kịt trong cái khe xuất hiện một chút dom đóm dạng điểm sáng mà điểm sáng giống như là kẹo da trâu đính vào cái kia bạch gia tộc trên thân người giống như rất đau giống như thiên nhãn phía dưới đường xuân xem sớm rõ ràng những cái kia điểm sáng căn bản cũng không phải là điểm sáng mà là một chút đầu ngón tay lớn côn trùng chỉ bất quá bọn chúng toàn thân sáng gần như trong suốt tại cái này đen kịt trong cái khe lộ ra đặc biệt quỷ dị mặt khác bạch gia tộc người xem xét tranh thủ thời gian bắn ra thánh quang đi diệt những cái kia điểm sáng bất quá điểm sáng l ó e lên liền chưa đi đến cái kia bạch gia tộc thân thể người bên trong chuyển ngươi cái kia bạch gia tộc người thân thể trong nháy mắt liền toát ra rất nhiều lỗ nhỏ liền máu tươi đều không có chảy ra một lần nữa kêu thảm tộc nhân nhẹ vung tay cả n g ư ờ i tiến vào đen kị t khe hở ở trong mà điểm sáng côn trùng hướng mấy người công kích tới không thể để cho bọn chúng tới gần trực tiếp trước d i ệ t đường xuân nói đánh ra một đạo hỏa diễm cầu tư tư vài tiếng điểm sáng có vẻ như rất sợ cái này dùng h ỏ a công đường xuân nói bạch gia nhân nghe xong d i ê n phần mình xuất ra thánh quang khí đến nhắm ngay điểm sáng phun ra rất nhiều phù văn đến những n à y hỏa sắc phù văn vừa đến không trung liền nổ tung thành hỏa diễm tiêu đến những cái kia điểm sáng côn trùng tích tích ba ba vang lên không lâu hóa thành b u i n g đám người bận rộn một hồi rốt c ụ c tiêu diệt hết điểm sáng lần này bên cạnh cũng không biết được còn có cái gì có thể sợ đổ vật đi ra một cái bạch ra tộc người một mặt sợ hãi hiện trường nhất thời trầm mặc bầu không khí cùng vừa rồi nhìn thấy bạch quang so sánh hoàn toàn khác biệt dù sao ai không sợ chết tiếp tục đi xuống đi bất quá lại xuống trượt trăm mét khoảng cách thời điểm đám người có chút trận tròn mắt bởi vì dây thừng quăng ra xuống dưới lập tức liền biến mất tại đen kịt lòng đất khe hở bên trong vẻ mặt của mọi người đều ngưng chọc lên đường xuân lấy ra một cái đá mặt trời ném đi xuống dưới lập tức một vệ ánh sáng sáng chiếu vào rơi xuống đi bất quá trong c h ư ớ c mắt đá mặt trời tối sầm lại liền đã mất đi sáng ờ i giống như đột nhiên bị cái gì thôn vệ hết như vậy không có ra cái gì vang động đi ra thái quỷ dị chính là có cái gì thôn vệ hết cũng phải ra điểm tiếng vang tới là không phải bạch t h à n h chủ một mặt ngưng trọng nói xuống còn là không hạ một cái bạch gia tộc người có chút sợ hỏi ném chút hội bạo tạc đồ vật xuống dưới thử một chút đường xuân nói bạch t h à n h chủ cũng nhẹ gật đầu một cái bạch gia tộc người xuất ra một cái màu đỏ viên đạn dạng đồ vật hướng xuống đập tới nói đây là thánh q u n g đạn ta khống chế đến vừa rồi cái khu vực liền sẽ nổ tung bất quá mọi người toàn bộ mắt trận tròn sự tình lại sinh thanh quan g đạn thế mà không có nổ tung còn lại như đường xuân quân chủ bị thôn p h ệ mất liên tiếp nổ tung nổ vật đều có thể thôn p h ệ đây là cái gì khái niệm đám người cảm giác đầu g ó c đều có chút chập mạch cảm giác đường xuân không tin cái này khống chế ném đi một tấm hỏa linh p h ụ xuống dưới nháy mắt đường xuân cảm thấy một cỗ to lớn hấp lực chuyển đến mà trong nháy mắt mình thượng phẩm hỏa linh phủ liền cho cái gì hút đi căn bản là không kịp nổ tung đường xuân lại thử một tấm mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì Chính cách không nào là đi đi. Đi đi bất quá đường xuân trong nháy mắt đang ở trước mắt biến mất mà bạch thủy cũng giống vậy bạch gia tộc người xem xét cắn răng một cái toàn bộ đi theo đi xuống bất quá sau một khắc bạch thành chủ hiện đường xuân cùng bạch thủy thế mà còn dán tại trên vách đá hai người dọc theo vách đá trượt xuống tới mà bạch gia tộc người lại là nện đem xu ố n g tới đường xuân là vứt ra toàn lực trên chân còn dẫm lên không ma kiếm sử dụng ngự kiếm phi hành pháp môn mới khiến cho thân thể chẳng bao lâu liền nện đem xuống dưới mà bạch thủy gia hỏa này dưới lòng bàn chân thế mà dẫm lên chính là kỳ lao hỏa cách đồng thiếp bên dưới vách đá trượt bất quá nếu như ngươi tưởng k h ô n g chế lại thân thể một mực thiếp bích k ể cận cũng không có khả năng phía dưới hấp xả lực lượng quá lớn chỉ có thể nói là chậm lại đập xuống lực lượng mà thôi mà bạch ra mấy tộc nhân liền bạch thành chủ rất nhiều mấy cái khác ngay tại đường xuân hai người dưới mí mắt giống đạn pháo đồng dạng nện đem đi xuống à, mấy cái bởi ạ c h vì thanh đồng bích vùng ven rất bất quy tắc giống răng cưa vật này lộ ra rất là cổ pháp giống như đến từ viễn cổ thời đại giống như bất quá giờ phút này bạch ra mấy tộc nhân giống như chính là nện ở này trên vách mà lại từng cái kêu thảm thân thể bắt đầu bốc khói giống như bị acid mạnh chính tại hủ thực bọn hắn giống như bạch thành chủ tranh thủ thời gian ném ra một dây thường dạng thánh quang khí qua suy nghĩ dắt bọn họ bất quá bá rồi một tiếng dây thường thế mà cũng cho hút tới trên b á c h còn kéo tới bạch thành chủ kém chút ngã s ắ p xuống l a o r a hỏa dọa đến tranh thủ thời gian ném đi thánh quang khí một mặt kinh hãi nhìn xem tàn bích mà không lâu thống khổ dễ â dụi lấy bạch gia tộc người ra thịt ngay tại ba người trước mắt tư tư bốc khói lên sương n g biến mất giống như bị thanh đồng tàn bích thôn vệ giống như lại không lâu chỉ còn lại từng cái âm trầm khung xương dán tại thanh đồng trên vách lại không lâu liền khung xương đều cho thanh đồng bích tiêu hóa thôn vệ giống như phía trên vốn cũng không có người giống như một màn này kia là thấy ba người ra đầu tê dại tim mật phát lệnh nó nương đây là cái gì sắc khí thật là đáng sợ trốn ở hồng son trong hộp thái đông dương đều c h ấ n nhiếp thân chim đều đang r u n sợ đoán chừng là một loại thôn vệ tính cao dài binh khí đến cùng phẩm cấp đạt tới cái tình trạng gì liền không làm rõ ràng được đường xuân nói đường xuân thiên nhãn mở ra tưởng quan sát một chút lòng đất này không gian bất quá mất mặt lực tình không dùng được chỉ có thể nhìn thấy quanh mình mấy chục mét phà m vi có vẻ như ngay cả thiên nhãn thị giác đều nuốt trừng lấy đường xuân lại chỉnh suất hoàng linh nhân kiểm hướng phía trên không gian này không bay đi hoàng linh nhân kiểm hoàn thành có thể bay đến không trung quét xuống một cái lập tức đường xuân chân kinh bởi vì h ắ n hiện mảnh vỡ này dạng thanh đồng bích giống như có chút quen thuộc bất quá luôn luôn nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào nó giống như bất quá đúng vào lúc này sáu ngày đồng thần hồn thế mà run dữ dội hơn giống như đột nhiên bắt gặp quỷ giống như ngươi hiện tồn tại đáng sợ nào đúng hay không đường xuân hỏi chủ nhân chủ nhân chủ nhân đồ vật sáu ngày đồng đầu sắt răng đang đánh lấy đỡ nói chủ nhân lão tử chẳng phải đang nơi này sao cái này pha ý tứ chỗ đó là của ta đường xuân nhất thời không có kịp phản ứng ta nói là hồng xá vương mảnh vỡ này căn bản chính là hồng t i n h thiên vương trên đỉnh đồ vật sáu ngày đồng nói đường xuân lập tức há to miệng trong mắt đột nhiên hiện lên một cái hình tượng lúc ấy đi tỏa nào trong cổ mộ thần bí bàn tay chỗ lúc nơi tay trên lòng bàn tay hiện hữu cái mơ hồ nữ tử bị cấm cố định mà một chút nhìn về phía nữ tử kia lúc liền thấy một cái thân ảnh màu trắng đem một cái giết hại dân chúng đĩa bay dạng ý tứ n g h n vào dưới mặt đất mà dưới mặt đất lập tức liền cho vỡ ra đi một cỗ suối phun phun ra đến cao tới ngàn mét lại không lâu một cái đại đỉnh bay tới cùng thân ảnh màu trắng đấu lại với nhau chẳng lẽ cái này khe hở chính là hình tượng bên trong biểu hiện chính là bị đĩa bay dạng ý tứ vỡ ra mà cuối cùng người kia cùng hồng xá vương đỉnh sau đại chiến liền khống chế hạ o n g u y ệ t đại lục nào đó khu vực hồng tinh thiên vương đỉnh cũng cho đập bể từ đó mất một mảnh xuống tới liền rơi vào nơi này hoàng linh nhân kiểm phi liếc ra ngoài không lâu hiện một đạo điểm sáng hiện lên đường xuân hiện lóe lên lóe lên đ ổ vật giống như một khối sắt lá giống như bất quá rất lớn đ o a n t r ư ờ n g phạm vi không hạ một cái sân bóng đá chẳng lẽ đây chính là đĩa bay trạng ý tứ phía trên đến rơi xuống tàn phiến hay sao đường xuân hương vẫn lên bởi vì đường xuân hoài nghi cái kia đạo bóng trắng chính là vũ vương ma đình chính là hồng tinh thiên vương đỉnh đĩa bay h a i họa dân chúng vũ vương xuất thủ đem nó đánh vào trong đất mà hồng tinh thiên vương đỉnh tại hồng xá vương không chế phía dưới giáp công vũ vương cái thế phong hoa cuối cùng một trận đại chiến thiên đ ị a thất sắc cuối cùng đĩa bay cùng đỉnh đều cho đánh rất một chút tàn phiến rơi tại sâu đạt mấy chục dặm lòng đất khe hở bên trong xuất hiện ở đây vũ vương thời đại đồ vật đường lao đại không hương phấn cũng không được bất quá nếu là loại kia cấp độ cao thủ chiến đấu sau lưu lại tàn phiến cái kia cũng căn bản cũng không phải là nhóm người mình chỗ dám đ ộ n người ta thế nhưng là đại thần thông giả đường xuân trong lòng suy nghĩ cố ý giả bộ muốn cướp bảo bộ dáng hướng thanh đồng trên vách đi đến bạch t h a n h chủ nhìn hồi lâu nhưng là lòng tham tắc quái hắn nhìn một chút bạch thủy hai người vốn là không có động tác bất quá gặp một lần đường xuân thế mà vượt lên trước đi tới hai người cũng không muốn để đường xuân được bảo bối thế là tăng tốc bước chân ngược lại đoạt tại đường xuân phía trước mà đường xuân ngược lại là tranh thủ thời gian lặng lẽ lui lại mấy bước lại chậm rãi đi lên phía trước Trường Th Vương Hồng Hóa Xá Thanh đ ồ bất r ê quá màu trắng thánh quang đụng một cái bên trên hắc khí lập tức liền cho quân trở về mà lại còn chấn động đến bạch thủy liền lùi lại bảy tám ước lão gia hỏa một mặt kinh hãi bất quá bạch thành chủ đang liều chết dãy rủa lấy bất quá hấp lực có vẻ như quá mạnh căn bản là kiếm không ra bạch thủy lao ra hỏa này thế nhưng là gấp tay khẽ động hướng không trung ném đi tệ thánh quang tệ bay ra tại không trung p h ồ n g lớn đến to mười mấy mét tràn đầy lăng lệ bạch sắc quang mang hung hăng đánh tới thanh đồng bích, lao ra hỏa là tưởng đập hư nó cứu người đường xuân ở trong lòng cười lạnh cái này không biết được là vị nào đại thần thông giả luyện chế có thể khống chế một mảng lớn khu vực hồng tinh thiên vương đỉnh kia là ngươi bạch thủy có khả năng đập hư cứ việc nó chỉ là một khối tàn phiến nhưng đó là đại thần thông giả luyện chế Qu mà lại nháy mắt thanh quang tệ bên trên quang hoa liền cho thanh đồng bích hút đi g i a n giác một tiếng thanh quang tệ ngay tại bạch thủy trước mặt vỡ vụn mà bạch thủy b ổ một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi tới đ o á n chừng là cái này thanh quang tệ cùng bạch thủy tâm thần tương liên nguyên nhân bạch thanh chủ còn tại kêu thảm mặt vặn vẹo lên giống như là một tắc m à cứu ta thổ tông cứu ta bạch thanh chủ kêu to quần áo hóa thành sáng phiến không lâu chi lóa lấy thân thể cũng bắt đầu bốc khói sương mù tới đoan chừng lao ra hỏa công lực cao chút thanh đồng bích đối với hắn ăn mòn độ chậm lại xuống tới đường xuân s ữ n g sở bạch thủy gia hỏa này lại là bạch gia tổ tông cũng không biết được là đã sống bao nhiêu năm lão quái vật không chừng còn là bạch thành chủ miệng bên trong giảng thánh vương cấp độ cao thủ đường công tử chúng ta thế nhưng là đối tác ngươi đã đạt được bạch gia thánh thuật vậy cũng phải ra một nhóm người khí lực đúng hay không bạch thủy rốt cục không mở miệng không được cầu đường xuân thật sao các ngươi bạch gia có đem hạch tâm nhất thánh quang thuật truyền cho ta sao đường xuân cười lạnh một tiếng đương n h â n truyền chúng ta lúc ấy viên kia thánh quang tệ thế nhưng là tổ tiên truyền thừa tuyệt không một tia cất giấu bạch thủy nói ha ha các h ạ đến bây giờ các ngươi còn muốn gặp ta chớ cùng ta giả bộ n ư ớ ngẩn đổi lại là ta cũng tuyệt không có khả năng đem hạch tâm thánh t h u ậ t truyền cho một ngoại nhân đã yếu hợp tác liền phải thẳng thắn đối đ ã i bộ dạng này ngươi bảo ta làm sao dạng xuất thủ đường xuân cười lạnh mới không v ộ i đâu gấp chính là bạch thủy tốt ta chúng ta thực sự là ẩn giấu một chút bất quá ta đáp ứng ngươi một khi sau khi trở về ta sẽ đem hạch tâm nhất bạch ra thánh quang t h u ậ t truyền cho ngươi thế nào còn là tranh thủ thời gian cứu người mới là bạch thủy gấp ha ha một khi trở về còn có cơ hội này a tiền bối thế nhưng là bạch gia lão tổ tông ta có thể khẳng định ngươi công lực so t a cao hơn được nhiều đường xuân cười nhạt không đội đường công tử muốn thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta bạch thủy gấp đến bỏ mắt lãnh sát sát nhìn chằm chằm đường xuân là các ngươi đã làm sai trước không thẳng thắn cho nên nha dù sao cũng phải biểu thị một chút đúng hay không đường xuân t ừ tốn nói cái này đều cho ngươi bạch thủy là thật gấp bởi vì bạch thành chủ sắp không được lại xuống đi đoan chừng cũng chỉ có thể là còn lại một cái k h â lâu đường xuân nhận lấy một cái túi vải thánh lực một phá vỡ nhập cũng không tệ lắm bên trong lại là cái thánh q u a n túi chất đống xe van lớn một đống thánh q u a n thạch kỳ thật chính là thượng phẩm linh thạch trong đó còn có mấy khoản ưu phẩm linh thạch thấy đường xuân còn nhìn mình bạch thủy là triệt để bạo nộ rồi khe nói nếu như ngươi lại không ra tay ta trước diệt ngươi bên trong ngươi trước d i ệ t ta chính là đến lúc đó mọi người cùng nhau xong đời đường xuân mới không sợ lao ra hỏa uy hiếp ngươi còn muốn cái gì bạch thủy gấp đến bỏ mắt không có gì ta muốn bắt về ta đồ vật đường xuân nói ngươi có vật gì tại chúng ta nơi này bạch t h ủ y hỏi cái này ngươi phải hỏi bạch thành chủ hắn rõ ràng nhất đường xuân nói chính là cây k i a hỏa cách đ ổ n g là kỳ lão thổ tông nhanh trả lại hắn ta sắp không được bạch thành chủ vì mạng sống tranh thủ thời gian thúc giục ngươi bạch t h ủ y hung hăng chừng đường xuân một chút một thanh ném đi qua nói cầm đi hiện tại có thể xuất thủ t ố t cùng đi đường xuân hài lòng cây đốt cách đ ổ n g tay vào trong túi trông thấy bạch t h ủ y đau lòng liệt số răng về sau lại đánh ra một viên thánh quang tệ tới đường xuân hiện viên tia thánh quang tệ chính là bạch gia tổ tiên làm kết giới chỉ thấy thánh quang đại tác so vừa rồi mạnh không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần lão gia hỏa còn muốn giấu lấy đồ tốt đường xuân ở trong lòng cười lạnh một tiếng vũ phật d u y ê n bảo kính đẳng đến không trung đường xuân một tội động một cô linh lực phật kình đập vào bảo kính bên trong lập tức một đạo thô to như thùng nước chùm sáng màu vàng từ bảo kính bên trên bắn ra chiếu hướng về phía dưới mặt đất phiến sân bóng lớn đĩa bay tàn phiến lập tức giống như cái gì bị kích hoạt lên giống như khe hở thế mà run một cái Tàn thiến bên trên thế mà đưa ra từng đạo tiện ánh sáng màu trắng tới. một trực thanh Một tiếng thanh thanh tệ mà màu bên ánh sáng kính phản quang hướng đồng vang giòn vang, thanh đồng bích ở miếng kia quang tệ cùng quang lung Cho chiếu, hoa kích phía bích. bích hoa hợp kích phía kia bảo ra ẩm đưa đạo dưới về ở lay. xem ra có hiệu quả đường xuân cùng bạch thủy đều nghĩ như vậy hai người nhìn thoáng qua gia tăng cường độ lập tức lòng đất không gian bên trong hào quang đại tác quang hoa thế mà một thanh liền n oanh mở bạch ra tổ tông thiết đưa thánh quang kết giới vọt tới trên không trung mà lại hình thành một đạo quỷ dị mây hình nấm trạng thải quang lớn hoa tới ừ đó là cái gì Ở n g hai người hợp lực không ngừng công kích tới thanh đồng bích cho hai người hợp lại kích thanh đồng bích giống như khiêu vũ lắc lư mà đồng thời đối bạch thành chủ hấp xả lực lượng ngược lại là giảm bớt không lâu làm đường xuân chấn kinh cái cầm sự tình sinh dưới mặt đất nằm hình cái đĩa tàn phiến thế mà lung lay bản thân liền dựng đứng lên lớn như vậy một ý tứ đứng lên giống như một mặt trắng xóa vách núi đường xuân dùng lực hướng xuống kéo một cái na đông đông thế mà đảo hướng thanh đồng bích lần này thật đúng là lợi hại toàn bộ lòng đất khe hở đều đang nhúng nhảy giống như sắp sinh động đất giống như rồi rác một tiếng vang thật lớn hai vật hung hang đụng vào nhau mà đường xuân dùng linh lực kéo một cái cuối cùng đem bạch thành chủ cho kéo tới khe hở biên giới đi đường xuất hiện thanh đồng bích giống như đối linh lực rất mất cảm mà lại đối linh lực khẽ động tác dụng liền giảm bớt không ít đường xuân minh bạch bởi vì hồng xá vương tu luyện chính là tu c h â n chi thuật linh lực đối linh lực đối kháng liền lẫn nhau khắc chế sau một khắc làm ba người đều nghẹn họ nhìn chân trôi chính là đĩa bay tàn phiến cùng thanh đồng bích tàn phiến thế mà giống như hai người cao thủ đồng dạng tại lòng đất không gian bên trong đánh lớn mà lại giống như có người khống chế giống như trong lòng đất không gian bên trong không ngừng ra chấn thiên động địa va chạm thanh âm khe hở đang lắc lư chấn khởi từng cái sân bóng rổ lớn tự thạch đập loạn bay loạn đường xuân tranh thủ thời gian thi triển ra linh khí cháo bảo hộ lấy chính mình mà bạch thủy hay là dùng nó thánh quang tệ hình thành thánh quang cháo cháo ở hai người bất quá bị c ự thạch một đập ba người đều cảm giác vô cùng phí sức bởi vì áp lực quá lớn mỗi bị nện một chút linh lực liền sẽ tiêu hao hết t r ừ n g một thành bộ dạng này xuống dưới đoán chừng đến cuối cùng cũng sẽ trở thành bánh thịt ba người đều hướng bên trên trèo bích mà chạy bất quá cái này lòng đất không gian giống như bị hai đại tàn phiến khóa chặt như vậy ngươi căn bản là không cách nào đi lên mà đi l i ê n ngự kiếm phi hành cũng bay không nổi giống như trên đỉnh đầu có thái sơn sức chịu nén tại đè ép ngươi giống như bên cạnh bạch ra r hai người ố thủy cục c o lo một mưa máu chuột tảng đá lớn giải tán thánh tức, tả trên tránh trên thân hai người đều vết máu lộ, bị thương t giải lớn nện quang người giống đường nẽ như vụn. Không người không nhẹ. đá đậy. đá đều cái Lập lấy lâu, lộ, dưới hai hai hai che chạy hữu dịch Bạch h qua xê bị ra hỏa này âm hai người nhìn nhau vừa vặn hiện đường xuân kia cái gì cháo cháo còn giống như có thể che chở chính mình hai cái lao ra hỏa thế mà nhào về phía đường xuân cái này liền ghê gớm nha đường xuân tranh thủ thời gian tưởng tránh bất quá hai người tả hữu giáp công tới ngươi tưởng tránh đều tránh không ra cuối cùng đành phải chống ra cái lồng đem hai người cũng cứ vậy mà làm đi vào bất quá đường lão đại cũng không phải như vậy tốt bị người âm g i a hỏa này âm hiểm cười một tiếng đột nhiên lóe lên đã mất đi bóng người hai cái lạo g i a hỏa trông thấy đường xuân đang ở trước mắt biến mất chấn kinh đến tột đỉnh không có biện pháp hai người đành phải đổi mạng vùng ra các loại binh khí công kích tới đá vụn mà đường lão đại trốn vào hồng son trong hộp rốt cục nhẹ nhàng thở ra ha ha ha đập chết hai cái này lao giả thái đông dương m i ệ n g chim chép miệm trông nóng một mặt may mắn quá thay bất quá sau một khắc lão thái cũng không cười nổi âm thanh tới bởi vì hồng son hộp thế mà ra kịch liệt yếu giải thể trước tiếng tạch tạch tới đường lão đại xem xét tranh thủ thời gian tồi động lực tình tưởng che chở hồng son hộp bất quá dáng d á c một tiếng v a n giòn hồng son hộp không chịu nổi gánh nặng rốt cục cho hai khối tàn phiến đâm đến nổ tung đường lão đại cũng không kịp đau lòng bảo bối của mình tranh thủ thời gian muốn đi chiếc nhẫn không gian bên trong chui bất quá vừa ra tới coi như không cách nào trở về hiện bạch ra hai tên da hỏa máu me bé bét khắp người bị nện t i ế n đống đá bên trong cũng không biết được sống hay chết đậu đen g a o giá vượt á đường lão đại tức giận điên r ồ một nước lạnh tế ra đột nhiên một đạo tiểm điện chuyển đến chư thiên đ ả o tàn phiến bên trên địa thế cho đường lão đại mật tới địa hải thần c h â m p h ò n g lớn đường lão đại thế mà nhảy một cái bay đến không trung hướng xuống thổi phòng làm xuống dưới loảng xoảng bang đầy trời quang hoa đại trấn quang hoa thế mà đem khe hở đều cho c u ố n lại lộn xộn đường lão đại mão đủ toàn bộ lực k ì n h không muốn mạng hướng thanh đồng tàn phiến bên trên lớn bưng ra tay bất quá làm đường xuân có chút mắt trận tròn chính là giống như đĩa bay tàn phiến cùng thanh đồng tàn phiến có thù giống như đĩa bay tàn phiến thế mà phối hợp với lớn nâng cũng đụng chạm lấy thanh đồng tàn phiến tại s o n g phương hợp kích phía dưới thanh đồng tàn phiến thế mà dần dần rút nhỏ cuối cùng tàn phiến bên trên thế mà bị đánh ra một đạo bóng người màu vàng tới hoàng linh nhân kiểm cảm thấy bóng người cường hãn hồn phách lực lượng biết không thể đối đầu đường xuân nhảy một cái muốn chạy trốn bất quá bóng người một thanh kéo đến đường xuân thế mà bị nó kéo tới bàn tay trong lòng g i a hỏa này giống tôn hầu tử nhảy lên chính là không cách nào thoát thân chương ba trăm chín mươi tám kịch chiến là gan không nhỏ lại dám hỏng bản tôn đại sự t h a n h âm tiên nói thế mà ừ một tiếng kéo một cái têu lên ngươi thế mà cũng ở nơi đây vai sự sáu ngày đồng têu thảm bị cũng cho kéo tới bàn tay trong lòng chủ đ ỉ n h chủ ta không có cách nào a ngươi mất tích m ấ y trăm năm ta cũng đã chết chỉ còn lại điểm ấy thân hồn sáu ngày đồng run r à y hét lớn lao giả đi chết đi đường xuân đột nhiên kêu to một tiếng thần hồn bên trong chiếm được vài đoạn nữ nhân sương cốt ép ra ngoài đập tới không trung a ngươi làm sao có cái này hồng xá vương hư ảnh thế mà giật mình têu lên têu một tiếng lao gia hỏa cực kỳ tức giận bàn tay một nắm vừa muốn đem đường xuân bóp thành thịt nát bất quá không trung xương tia thế mà ra một đạo tia sáng màu vàng đến khóa chặt hồng xá vương hư ảnh mà đường xuân thuận tiện thoáng dậy rồi nhảy tới không trung bất quá sáu ngày đồng coi như t h ả m rồi h ồ n phách một thanh liền cho hồng xá vương phân thân bóp thành bột phân tan hết tại trong không khí ngược lại là tiện nghi đường xuân hoàng linh n h â n kiểm cho hấp thu xương cốt có vẻ như đối với thần hồn có tác dụng dọa dẫm cực lớn hồng xá vương xem xét thế mà muốn chạy trốn bất quá xương cốt bên trên một đạo tử quang đánh vào hồng xá vương trên phân thân tên k i a m ộ t tiếng hét thảm cuối cùng toàn bộ thần hồn hóa thành một đạo màu đen thần hồn lại không lâu loé sáng lấy tinh hoa cho xương cốt hấp thu đi mà xương cốt thế mà lấp lóe không lâu một đạo màu hoa đánh tới đường xuân trên thân đường xuân khiếp sợ hiện hoàng linh nhân kiểm thế mà mọc ra cái cổ một đoạn cái này tự nhiên là hồng xá vương thần hồn chỗ tốt thiên nhãn quét qua thế mà lực xuyên tấu độ đạt đến khoảng mười mấy dặm mà thanh đồng tàn phiến tấn thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay quỷ dị chính là đĩa bay tàn phiến cũng rút nhỏ về sau cho xương kia vừa chiếu hai mảnh tàn phiến cũng bay đến đường xuân trong tay cái này ý gì đường xuân cô lỗ một tiếng bất quá còn là vui sướng hài lòng đem hai khối có được uy lực cực lớn tàn phiến thu vào chiếc nhẫn không gian bên trong mà khe hở sụt xuống đường xuân tranh thủ thời gian chen lấn đi lên đã mất đi tàn phiến khóa chặt t ắ c dụng cái thằng này ngược lại là trong lúc vội vàng cũng nổi lên trên mặt đất bất quá n g ừ n g đầu một cái mấy chục đạo to to nhỏ nhỏ thánh quang phách không mà tới đường xuân vung lên phật duyên bảo kính ra bên ngoài đầy bảo kính bên trên da chói mắt màu vàng phật cơ tới một thanh liền đem thánh quang phản xạ trở về ba hô hô không ngừng bạo hưởng lên văng lên mười cái da hỏa bị phản chiếu trở về thánh quang đánh cho phun máu bay ra ngoài bảo vật ở trên người hắn xử lý hắn lúc này chuyến đến một đạo thanh â m quen thuộc đường xuân cũng bị trấn đắc phi đến một dặm có hơn kém chút phun ra một cỗ máu tươi bởi vì thanh quang phản áp chế lực lượng quá cường hãn da hỏa này nghe xong thanh â m kia không khỏi một hồi yên lặng hiện kỳ lao chính dẫm tại một thiêu hỏa đ ồ n g bên trên tràn đầy nóng bỏng màu trắng thánh quang chỉ mình m à khe hở bên cạnh trên ngọn núi đứng mười mấy cái thánh sư cảnh giới cao thủ nghe xong kỳ lao ngữ liệu lập tức xuất ra các loại thánh quang khí vỗ hợp lực mới ra một đạo thô to như thùng nước thánh quang xoắn thành một đoàn giống lôi quang trực tiếp liền bổ ra không khí nay m ộ t khác tựa hồ toàn bộ sơn cốc đều đang r u n sợ đường xuân mượn lực kéo một phát chư thiên đ ả o tàn phiến lực lượng cho dẫn tới bảo kính bên trên đôn đ ố t một thanh â m vang lên điện quang chất động đất d u n g núi chuyển thanh quang hình thành một đạo to lớn sóng sung kích đem hơn m ộ ư ơ i dặm bên ngoài cây cối đều phá vỡ ngược lại thành mảnh vỡ xe tải lớn đá vụn tại không trung cùng lập cơ từng cây mười mấy người mới có thể ôm hết đại thụ tại không trung như giống cây lao luật d u mà khe hở hai bên trên núi công lực yếu kém thánh quang sư nhóm cho hết những này bay loạn như mưa ý tứ cắm thành con nhím lập tức liền ngã đi xuống hơn một nửa mà đường xuân bị phản áp chế lực lượng nện đến hung hăng v à vào trong vách núi đi trên vách núi đ á lập tức hiện ra một đạo to như xe tải nhân công thông đạo đi ra đập chết hắn t r ô n xuống hắn kỳ lao kêu to xuất thủ còn lại ba mươi mấy cái thánh quang sư nhóm đánh ra thánh quang đến không c h u n g kỳ lao hai tay thế mà đẩy ra một cái màu trắng thánh quang cầu cầu to như sân bóng rổ về sau đem không chúng thánh quang toàn bộ thu nạp qua đi thánh quang cầu phòng lớn đến núi nhỏ lớn nhỏ giống như là một cái nhân tạo mặt trời nhỏ hướng đường xuân nhập vào trên đỉnh núi ép đem xuống dưới đại sơn ra ô sập trước kết kết âm thanh đến cả toàn rộng chừng sân bóng lớn đỉnh núi đang thống khổ dên dỉ thế mà bị thánh quang cầu ép tới hướng xuống ra giang rắt thanh â m về sau chậm rãi chìm xuống dưới kể từ đó phía dưới đá núi bị đè xuống đường xuân ở trong lòng núi gầm rú hai tay đi lên nâng toàn bộ đá núi cùng to lớn thánh quang cầu chống đỡ may mắn có chư thiên đ ả o tàn phiến n ộ lực không phải đường xuân sớm thành b á t h ị đây chính là mười mấy cái thánh sư cảnh giới cường giả tại kỳ lão cái này cấp cường giả dẫn đầu xuống hợp lực gáp xuống tới lực lượng c h i cự đoán chừng không hạ hơn ngàn vạn cân chính là nham thạch cũng có thể ép thành bột p h â n hình đại sơn đang thống khổ rên rỉ mà thánh quang sư nhóm tất cả đều vứt ra bú sữa mẹ khí lực tại bắn thánh quang chính là kỳ lão cũng căn răng đang không chế to lớn thánh quang cầu dù sao trận banh này bên trong thánh quang quá cường hãn chính là kỳ lão như thế mạnh như vũ vương tử cảnh cường giả cũng cảm giác điều khiển độ quá khó nắm giữ vì để cho tận lửa đường xuân toàn thân đều bước lên lấy một cố máu tươi huyết vụ tại quanh mình hình thành một đầu tạo thành từng giải vật quay chung quanh tại đường xuân quanh người bất quá phía trên áp lực quá lớn đường xuân thân thể còn là đang chậm dãi h ư ớ n g dưới mặt đá rơi xuống xuống dưới cảm giác đá núi tất cả đều hướng mình đè ép đi qua không lâu đường xuân toàn bộ thân thể đều cho đá núi đè ép được nhanh nổ tung đã đến nổ tung cực hạn a trong núi đ á t r u y ề n đến đường xuân giống lên một tiếng còn chưa có chết xuất ra sau cùng khí l ự c t ớ i chúng ta nhiều cao thủ như vậy hợp lực còn không thể diệt một cái nơi khác tới tiểu tử sau này chúng ta còn có cái gì mặt mũi tại cái này miều cúc lẫn vào thần a xuất ra toàn lực của ngươi tới xin ban cho ta cường đại thánh lực diệt cái này cùng vọng đáng ghét tiểu tử kỳ lao cắn răng khó khăn lao ra hỏa phun ra một cái bạch quang vờn quanh tiểu cầu tiểu cầu liền bóng bàn lớn trong đó thánh quang sáng như thái dương cái này chính là kỳ lao tu luyện ra được thánh đan giống như tu sĩ kim đan là kỳ lao cả một đời hạch tâm chỗ tinh hoa thánh đan thế mà xuyên qua đ a n núi mang theo đầy trời c u ồ n g thế như là mũi tên trực kích hướng về phía trong lòng núi đã nhanh bạo thể đường xuân vâng không chút nào lo lắng đường xuân bị chuẩn sắc trúng đích bởi vì thân thể bị đá núi chen lấn không cách nào nhúc ních thánh đan chuyển một cái quanh co lại từ sau bối kích hướng về phía đường xuân lại là một cái hố máu tươi giống phun nhỏ suối phun tới cuối cùng kỳ lao trên mặt giữ tợn cười một tiếng hướng không trung phun ra một ngụm máu tươi thánh đan cách không thu nạp máu tươi về sau t r ư ờ n g đến hỏa hồng một thanh đánh về phía đường xuân đầu đây là kỳ lao một kích cuối cùng là kỳ lao suốt đời tinh huyết kích động ra tới thánh đan thế mà phun lửa giống như một cái hỏa cầu lần nữa đâm vào trong núi đá phàm là trải qua địa phương nham thạch trong nháy mắt liền cho thánh đan tan chạy giống như tại luyên thép Xoạn. thánh đan nện vào đường xuân trong đầu đường xuân toàn bộ thân thể chợt nổ tung chỉ còn lại một đoàn huyết vụ tại nhỏ hẹp nham thạch không gian bên trong chết rồi tất cả thánh sư nhóm đều hoan hô bởi vì h ắ n cai chứng kiến cái này vĩ đại hết thảy còn là kỳ lão lợi hại vừa ra tay người nào tất d i ế t nào đó thánh sư nhỏ vớt m ô n g ngựa đó là đương nhiên kỳ lão là ai đây chính là thánh vương cấp kỳ lão cũng đắc ý quét đám người một chút đang muốn đem thánh đan thu hồi lại đột nhiên đường xuân đồng huyết vụ thế mà quỷ dị lắc một cái lập tức một đạo hoa thải từ trong huyết vụ bắn ra ngoài hình thành một đầu sao trổi trạng băng r u a trong đó còn có thật nhiều ngôi sao đang loại lên nhưng thật ra là đường xuân ngoại quải đan điền tại sáng động lên kỳ lão lập tức s ữ n g sở mặt thế mà tối đen hắn cảm thấy sao trổi trạng băng r u a bên trong giống như có khiến người kinh khủng tồn tại giống như kỳ lão suy nghĩ một chút lập tức làm ra quyết định miệng hơi mở một đạo huyết s ắ c thánh quang như dây thừng kéo hướng về phía thánh đan bất quá trong n g á y mắt làm kỳ lão kinh hãi muốn chết sự tình sinh thánh đan thế mà bị băng dua trạng đồ vật rằng co ở giống như kéo bất động kỳ lão xem xét trong lòng đại trấn há mồm một cô huyết t i ễ n thẳng hướng mình thánh đan bên trên thoát đi thánh đan tại kỳ lao tinh hoa nhất huyết tinh phía dưới xoay tròn một vòng thế mà từ đường xuân sao trổi trạng băng rùa bên trong nhảy ra ngoài chậm dãi hướng kỳ lao bay đi bất quá đúng vào lúc này một viên thánh quang tệ ảnh quang l ó e lên đồng thời chuyển đến kỳ lao tiếng kêu thê thảm nói là ngươi bạch thủy ngươi tên hôn đản g ta muốn tiêu diệt ngươi mà đồng thời kỳ lao thân thể bộ ngực bên trên một đạo sâu gần xương cốt dánh máu xuất hiện giống như liền xương cốt đều cho vạch đã đứt ra lúc đầu đã nhảy ra thánh đan đã mất đi kỳ lão khẽ động tác dụng lại cho băng dua kéo vào huyết vụ ở trong kỳ lão mặt kia lập tức đen x ì chẳng khác nào bao công bất quá đúng vào lúc này không trung lộ ra bạch thủy thân ảnh một thân một mặt cười lạnh nhìn c h ầ m c h ầ m kỳ lão nói hoàng kỳ ngươi cũng có hôm nay năm đó một trưởng chi nhục hôm nay liền m u ố n báo ha ha, ha hoàng a h kỳ hôm nay là tử kỳ của ngươi bạch thủy ngươi cái đồ h ô n trướng năm đó nếu không phải lão phu thủ hạ lưu tình ngươi chết sớm mấy trăm lần kỳ lão thống khổ gầm rú suy nghĩ thu hồi mình thánh đan bất quá Băng bên trong lóe ra ngũ thải ánh sáng rua ra thải lóe đồng ế n thánh đan tinh chính băng đem đ Mà thật chặt bao rua vào. Mà lại, tinh xảo chính là lại, thời cũng đem đường xuân toàn đem mà huyết vụ bao vào, bộ vụ kỳ lao thánh đan tại t đan r o n g hết u y vụ thảm â m xoay o lấy.、Đồng、thời, hét kỳ lao ra thẳng một tiếng bởi vì hắn thế mà đã mất đi cùng mình thánh đan hết thể liên hệ đây là cái gì tình trạng đó chính là nói mình hơn một trăm n ă m tu vi mới tu luyện ra thánh đan giống như này không có nha Giang giác một tiếng, đường lao ra thân nứt nhỏ. rác một mà một thể thế kỳ đã nứt ra một đường nhỏ. Bạch Thủy xem xét. rút ra một cây đại bổng đến vòng lớn đến thô to như thùng nước cột sắt lớn nhỏ không muốn mạng hướng kỳ lao trên thân quốc tới kỳ lao đã mất đi thánh đan cái này thụ thương rất nặng trong lúc nhất thời tại không trung cùng bạch thủy đánh thành một đoàn t h á n h quang chớp động lên những thánh sư kia nhóm đều dọa đến chạy trốn tới hơn m ộ ư ơ i dặm có hơn vụ n trộm quan chiến bạch thủy cùng kỳ lão đều là miêu q u ố c danh nhân ai cũng không dám rút đương nhiên bạch thủy công lực so kỳ lao yếu l ự c thấp một chút cũng nhanh ngưng kết ra thánh đan nếu là kỳ lao thánh đan không có mất đi bạch thủy căn bản cũng không phải là kỳ lao đối thủ chương á i này một p e n chiến xuống n kịch hai tới g ờ ba trăm chín mươi chín giả kim đan gia hỏa này lại là đang lặng lẽ tố thể chính là băng dua đang giúp đỡ vây quanh kỳ lao thánh đan tại một lần nữa tạo nên lấy một cái mới đường xuân phá rồi lại lập đường xuân có một điểm ý thức trước hết nghĩ đến bốn chữ này dần dần đường xuân bản thể hư ảnh tại băng dua tương trợ xuống thành hình bất quá cũng liền tại lúc này không trung đột nhiên vang lên một đạo tiếng sấm t h ô to như thùng nước lôi quang đôm đ ố t một tiếng đánh vào đường xuân hư thể bên trên lập tức đường xuân cảm giác thống khổ và phần như hàng vạn c o n kiến toàn tâm hư thể bị lôi quang một kích lại tán thành huyết vụ hình bất quá bên trong lóe một chút xíu hảo quang màu vàng ừ m đánh thẳng đấu lây kỳ lão hai người thế mà kinh ngạc quan sát đường xuân chỗ lộ ra một mặt kinh hai tới đây là thánh đan ngưng tụ thành lúc sinh thiên lôi chi kiếp a không có khả năng tia tiểu tử không phải chết rồi bạch t h ủ y giảng đạo ngưng kết thánh đan làm sao có thể hắn tu luyện thánh pháp mới bao lâu thời gian chính là dùng phi cũng không có khả năng đến thánh vương cảnh giới bạch thành chủ một mặt khô tàn một mặt không tin bất quá cái tiêu đạo đạo lôi quang đúng như là cây cột dạng không ngừng bổ về phía đường xuân huyết vụ mà lại không trung lập tức hình thành lấp kín đen kịt vân tường ép hướng về phía đường xuân không ngừng có tiềm điện hình thành lôi quang giống như hung hãn sư tử tại thôn vệ lấy đường xuân đối với cao thủ hình thành lao thiên đều muốn hạ xuống đại k i ế p đến ngăn cản bởi vì cao thủ đối với thiên địa lực phá hoại quá lớn lao thiên là không cho phép quá nhiều cao thủ hình thành không phải thiên địa đều có bị hủy khả năng cho nên tu sĩ đến kim đan t h á n h sĩ đến thánh vương cảnh giới lúc đều muốn tiếp nhận thiên kiếp t ẩ y lễ mười cái bên trong cũng chỉ có vừa đến hai cái có thể vượt qua kiếp nạn này không độ được liền biến thành bụi mù tan biến tại thế giới này đó là ngay cả chuyển thế cỗ thai cơ hội đều không có kỳ lão cùng bạch t h ụ y đều muốn đi qua diệt đường xuân thế nhưng là hai người không dám đến gần bởi vì thiên kiếp nháy mắt cũng có thể để bọn hắn hóa thành cho bụi kia ế là thiên kiếp là nhân lực căn bản là không cách nào chống lại đường xuân ý thức còn có một chút tại hắn đang dãy rụa hắn đang cùng thiên kiếp c h ế gõ lao t ặ t i ê n ta đường xuân t u y ệ t sẽ không để ngơi ư được như ý tới đi tới đi đáng chết thiên lôi đường xuân ở trong lòng tiêu to kim s ắ c lôi quan g không ngừng bổ đánh xuống đến không lâu đường xuân cảm giác chậm rãi lại có loại thích h ớ n g cảm giác giống như cái này lôi quan g cũng không tệ lắm thế mà có thể tẩy tụy thân thể của mình mà băng r u a bên trong điểm sáng sáng lên mấy ngày mấy đêm đến quan sát thánh sư nhóm càng nhiều cả đám đều kinh ngạc nhìn xem chúng ta miêu quốc lại đem sinh ra một vị cấp cường giả thánh vương a người nào đó sờ s o ạ một chút cái cảm tán thán nói đúng thế miêu quốc ngàn năm xuống tới cũng chỉ có mấy vị thánh vương sinh ra có người nói ở trong ánh chớp đường xuân rốt cục tạo nên hình thể thành công vừa mới thành hình đường xuân một quyền chỉ lên trời đâm tới v a n h một tiếng một đạo tử sắc thánh quang chỉ lên trời giống trụ lớn đâm về lao tạc tiên mây đen đầy trời hình thành vần tưởng tại đường xuân thiết quyền phía dưới dạn g nước mở lao tử ầm ầm ầm ầm đường lão đại lại một quyền xuống dưới đem toàn bộ đỉnh núi đều oanh đến không trung đánh tới mây đen rốt cục giang rác một tiếng đất dung núi chuyển lúc đầu đen kỵ thiên không lập tức rộng thoáng một mảnh một đạo thải quang phá thiên mà đi thẳng tới vạn mét trong cao không a chúng ta miêu quốc lại ra một cái thánh vương nha toàn bộ miêu quốc sôi trào hoàng cung sôi trào này tường thụy hiện ra sớm kinh động đến miêu quốc thiên sư này hàng tế lấy một thanh khổng lồ thánh kiếm chính tại tế thiên đâu đây là miêu quốc hoàng đế bậy hạ ngự trị mấy vạn miêu q u ố c dân chúng sôi trào đường xuất hiện và i ước dân chúng nhân khí giống như thủy triều lan hướng cũng chính mình mới mở ra ngoại quải đan điền nháy mắt liền tràn đầy mà nhân khí không có địa phương đi cuối cùng lại bắt đầu gạt ra đường xuân ngoại q u ả đan điền không ngừng khuyết trương ngoại q u ả đan điền đoán chừng cho khuyết trương một lần không gian có thửa Cái kỳ i a sau chứa nguyên có càng thể thêm khí lượng đem càng thêm đầy k đem đủ. lão đường xuân khoác sông lên không trung một q u y ề n phá không ném ra một cái xe tải lớn nắm đấm mang theo đầy trời thánh quang trực tiếp liền đập c h ú n g tưởng tránh kỳ lão lập tức lão ra hỏa bộ ngực tất cả đều là tươi sáng toàn bộ bộ ngực đều xuyên thủng cả người giống đi máy bay bay đến mấy chục dặm có hơn sinh tử không biết ba ba ba lại là mấy năm đấm qua đi bên cạnh hẻm núi dây núi đều là mất mà đồng thời chừng ba mươi cái công kích qua đường xuân thánh sư cấp cao thủ cho đường lão đại mấy quyền nện đến máu tươi đẩy người trốn như liên mà đi không c h u n g tràn ngập một cỗ cực nồng mùi màu tươi doa đến những cái kia ở phía xa xem náo nhiệt thánh sĩ nhóm ôm đầu trốn như điên mà đi ha ha ha chúc mừng a đường công tử ngươi thế mà đột phá đến thánh vương cảnh giới cái này đoán chừng khai thiên phách địa cũng không có trẻ tuổi như vậy người đột phá này giai vị bạch thủy còn giả mù xa mưa biểu thị một phen thật sao đường xuân nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái đối với cái này âm mưu ra đường xuân cũng là một chút hảo cảm cũng không có vừa rồi rõ ràng công lực cũng không tệ lắm thế mà trốn vào tảng đá trồng bên trong chết đoán chừng là muốn kiếm tiện nghi nếu như mình bại đ o á n chừng hạ tràng tuyệt đối là chết đường xuân quét toàn thân một chút hiện trong đan điển kỳ lao viên kia thánh đan thế mà thành mình kim đan phía trên lấy bạch quang nhàn nhạt t h á n h quang lần nữa toàn diện đột phá tu tiên cảnh giới kim đan cảnh bất quá đây là miêu quốc kỳ lao thánh đan dung hợp mà thành cũng không tính là chân chính kim đan cảnh giả kim đan mà thôi bất quá bởi vì giả kim đan đưa tới thiên kiếp t ẩ y lễ chân thực thực lực cùng lúc trước so sánh tăng lên mấy lần không thôi võ công cảnh giới tự cảnh sơ giai đường xuân hiện lại đã đạt tới trịnh một tiền cảnh giới huyền công cảnh giới tinh đan cảnh đại viên mãn kỷ đồng thời lại tăng thêm mấy cái đan điển không muốn g i ả n g khác chính là ngự kiếm phi hành độ cùng lúc trước so sánh đều đề cao không chỉ gấp hai lần này đại nạn không chết cũng coi là thu hoạch phong phú mà lại còn chiếm được hai khối thần bí tàn tiến đường công tử sự hợp tác của chúng ta còn tiến hành sao bạch thành chủ có chút e ngại mà hỏi ha ha đế lỏ kệ ra chủ trong tộc thật có loại kia thánh quan thạch đường xuân cười nhạt một tiếng tuyệt đối có đường công tử ngươi suy nghĩ một chút ngươi bây giờ đã là thánh vương chẳng lẽ chúng ta còn dám gạt ngươi sao bạch thành chủ lộ ra một mặt cung k í n h đối với thánh vương mỗi cái thánh quang sĩ đều phải cung k í n h thành vậy đi nhìn xem đường xuân nói ba người về tới phủ thành chủ nghỉ ngơi một ngày thái đông dương cùng lục tử bị đường xuân đánh tới đế lọ kẹ gia tộc dò xét cái kia to lớn linh thạch nếu như có vậy liền giải quyết truyền thống trận vấn đề đường lão đại hiện tại xấu hổ ví tiền g i n g tuyết dù sao cũng phải vất tốt hơn hàng trong lòng mới có ngọn n g u ồ n mà lại đi đế quốc học viện cũng phải hầu bao trống mới được đường xuân quay người lại về tới chư thiên đảo tàn phiến bên trên đường xuân cảm giác được hiện tại lên đảo rất dễ dàng một cái ý niệm trong đầu liền có thể đi lên mà lại có thể mượn dùng khí thế giống như cũng càng đủ một chút hai khối tàn phiến bị đường lão đại đem ra lẳng lặng q u á t nhìn bất quá hai tàn phiến bên trên r a khí tức đều có bản thân tác dụng bảo vệ chính là lấy đường lão đại hiện tại thiên nhãn lực lượng muốn đi vào giống như cũng không thành đường lão đại hung ác mọc ra cái cổ hoàng linh nhân kiểm tan ra vì một nhánh mũi nhọn hung hăng cắm vào hiện tàn phiến bên trên toát ra một chút quan hòa đến xem ra có hiệu quả đường lão đại lại đâm liền chọc lấy vài chục cái về sau t h a n h đ ồ n g tàn trên trang triệt thủng. một tiếng tàn thật một phiến bên đường Xuân chuyển đến. Lộ ra tàn phiến diện mục thật sự. Cổ phác, mênh mông, một cố man hoang phác, hộ bảo bị bị Ba ra Lộ để đâm mục Cổ sự. khí thế ứ tức c lập tức liền đập vào mặt. vào Ừm, k t h thật là đáng sợ lúc này chuyến đến sơn cùng một chút bối rối tới đường xuân hiện theo mình công năng đề cao có thể đem hồn phách hư thể mang lên chứ t h i ê n đ ả o nhưng là thử mang theo một chút vật sống còn là không thể đi lên đoan chừng yếu đột phá kế tiếp cấp độ mới có thể làm đến người b i ế nó đường xuân hỏi nó giống như đến từ cách xa man hoang thế giới sơn cùng nói hư thể bị đường xuân một thanh liền gỡ đi ra nhỏ cháo s u ấ t một chút tới g i a hỏa này có vẻ như đ ố i nước nặng hồ cảm thấy hứng thú thế mà đâm thẳng đầu vào không lâu g i a hỏa này kêu thẳng cầu cứu làm sao rồi hồ nước này mùi vị cũng không tệ lắm phải không đường xuân cười khan một tiếng cứu ta đây là nước nặng a xuân ca ngươi lúc trước không có nói rõ nhỏ cháo tiểu long chi thể trong hồ r y rồi lấy đường xuân kéo một cái liền nhấc lên tới giao hấn ai bảo ngươi vội vã như thế bất quá cái này nước nặng dán thế nhưng là luyện, thể nơi tốt, ngươi luyện từ, từ tập không chừng có chỗ tốt tuy nói ngươi bây giờ chỉ còn lại h ồ n thể đánh chết ta cũng không nhảy vào đi nhỏ cháo thẳng lất đầu một mặt e ngại nhìn xem nước hồ man hoang kia là rất xa xôi rồi đường xuân hỏi đương nhiên cũng có thể xưng là thời kỳ thượng cổ thời kỳ đó nói thật lại là chúng ta yêu thú hung thú thời kỳ nhân loại các ngươi để lọt yếu ớt quá yếu đến chỉ có thể cho chúng ta đương đồ ăn x u â n cùng nói về cái này lại đắc ý chỉ là một điểm tàn phiến giống như này lợi hại toàn bộ đỉnh cũng không biết được hội uy lực đến loại tình trạng nào đường xuân nói đương nhiên ta hoài nghi đỉnh này là đại thần thông giả l u y ệ n chế loại cao thủ kia tuyệt đối so nguyên anh cấp còn muốn lợi hại hơn bất quá còn có một loại khả năng đỉnh này vốn chính là trời sinh địa b ả o c h i vật ngươi đã nói nó có thể mượn dùng một phiến khu vực địa thế loại này đỉnh thuộc về khống chế thuộc tính loại này đỉnh đặc biệt khó mà l u y ệ n chế l i ê n cái này một khối tàn phiến nếu như thiếu chủ ngươi có thể điều khiển nó sau này ngươi cũng có thể mượn dùng khu vực kia một mảnh nhỏ địa phương địa thế khí đương nhiên cái này có cái tính hạn chế đó chính là ngươi được tại khu vực kia sử dụng mới có thể mượn thế đổi lại địa phương khác thì không được bất quá đỉnh này phẩm cấp cao như thế chính là không mượn dùng địa thế ngươi có thể điều khiển lời nói nó cũng là một kiện uy không nhỏ p h á p bảo tuyệt đối là p h á p bảo cấp so linh khi cấp bậc còn muốn cao sơn cùng nói ta cảm giác tạm thời vẫn là không cách nào điều khiển nó đường xuân nói hẳn là công lực của ngươi còn chưa đủ cao kỳ quái ngươi cái này kim đan làm sao như thế sơn cùng nắm đường xuân một chút một mặt l â y người đường xuân đem kỳ lão sự tình nói ra sơn cùng cười to nói ngươi vận khí này thật đúng là không là bình thường tốt thực ế thế thế kiếp. kiếp, tiếp nhận thiên kiếp mà làm Mà kim mà Xem điểm. Mà đem này thành càng có thức khác còn cũng có còn công của cường thể thánh tới thiên Thiên thời thiên tẩy lệ qua đi thân thể của người đem càng cường trắng t như phương hồ nhận hơn. h lấy lại, Lão lại, lệ người đan. người viên đan người người đưa giả đi đồ độ ra, qua lực của ngươi theo loại tình huống này tới nói hẳn là so chân chính kim đan cảnh tu sĩ yếu n h ư ợ c một chút nhưng so trở xuống tu sĩ tất cả đều mạnh hơn một chút vũ vương cảnh giới bên trong tử cảnh chính là loại cảnh giới này nó hẳn là so chân chính kim đan cảnh tu sĩ yếu nhuận một điểm cái này đối ngươi tới nói cũng là không tầm thường thành tựu không đến hai mươi tuổi thế mà đến tự cảnh chính là tại chúng ta niên đại đó như ngươi loại này thiên tài trong thiên tài cũng là cực kỳ hiếm thấy trước kia ta có chút không phục bất quá ta hiện tại thật đúng là chịu phục không chừng đi theo ngươi thật là có cơ hội phục sinh chương bốn trăm to lớn hải quái kia là khẳng định ngươi chắc chắn phục sinh bất quá ngươi cái này to lớn thú thể hiện tại thế nhưng là khó mà tìm được đường xuân nói không nhất định tuy nói hiện tại giống chúng ta loại hung thú này khó tìm nhưng ở vài chỗ vẫn phải có sơn cùng nói như vậy đi ta tới giúp ngươi dung luyện một chút đỉnh kia tàn phiến bởi vì ta thần hồn mạnh hơn ngươi được nhiều cho ngươi mượn dùng một lát thật là có hiệu quả sơn cùng thần hồn một dung nhập đường xuân thần hồn bên trong sau đường xuân thậm chí thấy được tử cảnh cảnh giới đại viên mãn loại cảnh giới này cảm giác cho người ta tương đương kỳ diệu tựa như là một loại chết đến cực hạn về sau phá rồi lại lập cảm giác giống như là hết thể sinh năng lượng đều tại hướng về mình vây gọi giống như mà lại tại sơn cùng toàn lực tương trợ xuống đường xuân rốt cục bước đầu nắm trong tay đỉnh này tàn phiến điều khiển phương pháp một thanh văng ra ngoài đỉnh tàn phiến lập tức liền p h ồ n g lớn đến mấy chục mét lớn nhỏ như môn ném địa ép hướng về phía một ngọn núi lập tức bá lạp lạp vài tiếng cả tòa núi nhỏ đều cho áp sở xuân ca trước kia ta cùng nước nặng long ấn hội dung hợp lại cùng nhau hiện tại thử một chút có thể hay không đem ta cũng cả t i ế n cái này thanh đồng tàn phiến bên trong đi đến lúc đó ta một uy uy lực khẳng định lớn hơn nhỏ cháo nói giống như có đạo lý a đường xuân nghĩ nghĩ nói một tháng thời gian đường xuân thế mà tại nước nặng trong hồ dùng tu chân luyện khí chi phát thành công đem nhỏ cháo cả đến khối kia tàn phiến bên trên có nhỏ cháo đương long hồn tàn phiến uy lực cùng vừa rồi so sánh lớn chừng gấp đôi mà lại thao túng thì càng thêm linh hoạt sau khi ra ngoài lục tử liền giữ ở ngoài cửa trà rõ ràng không có đường xuân hỏi xanh nước biển thành hoàn toàn chính xác có cái đế lỏ kẹ gia tộc mà lại đế lạc gia tộc còn là xanh nước biển thành thành chủ mà xanh nước biển thành so cái này tuyết trắng thành lớn nghe nói có hai trăm vạn dân chúng bất quá đế lỏ kẹ gia tộc rất có thực lực chỉ là thánh sư cấp bậc cao thủ cũng không dưới ba mươi người bất quá chúng ta cũng nhiều phương nghe qua giống như chưa từng nghe nói đế lỏ kẹ gia tộc cùng tuyết trắng thành bạch gia có quan hệ gì thu tử nói như thế q u ỷ dị đế lỏ kẹ gia tộc cùng bạch gia không có thủ bạch gia vì sao muốn như thế nói mục đích của bọn hắn là cái gì đường xuân hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ bạch g i a mục đích đúng là khối kia thánh quang thạch thu tử nói điều tra rõ thánh quang thạch hạ lạc không có đường xuân hỏi không t r a được đế lỏ kẹ gia tộc nếu quả thật có lời nói cũng giấu gấp ý thu tử nói sẽ không như thế đơn giản trong đó nhất định là có chuyện gì không muốn người biết đường xuân nói trong lòng đã năm chắc ngày thứ hai nghe nói bạch gia từ kinh thành chủ gia đ i ề u mấy người cao thủ tới đường xuân có thể cảm giác được bọn gia hỏa này thực lực so với lần trước chết tại trong cái khe bạch gia tộc người công lực phổ biến cao hơn một chút giống ngũ lục cấp thánh sư đều có nghe nói đường xuân là thánh vương cấp cao thủ những người này đối đường xuân cũng tương đương cung kính đương nhiên đường xuân cũng không có khả năng bị bọn gia hỏa này mặt ngoài c h ấ u nghi hoặc ở giống bạch thủy chính là một cái đến gần vô hạn thánh vương cấp chín thánh q u a n sư mọi người đều là tâm h o i quỷ thai tập hợp lại cùng nhau thẳng đến xanh nước biển thành mà đi xanh nước biển thành lại là xây ở một vùng biển rộng phía trên kỳ thật chính là một cái hòn đảo tường thành thế mà tất cả đều là xanh nước biển c h i sắc liền tảng đá mảnh ngói đều như thế nếu là không có người dẫn đường n g ư ờ i bay qua xem chừng sẽ còn cho rằng đây chẳng qua là một vùng biển rộng bên trên gợn sóng mà thôi lục tử tiến thành cũng có một loại lòng cảm mến bởi vì xanh nước biển thành ra người thế mà cũng có chút nhàn nhạt màu lam chỉ bất quá không có lục tử như thế lam mà thôi đường xuân tiên nhãn quét hình qua đi cảm thấy có chút quỷ dị bởi vì xanh nước biển thành người cùng lục tử không riêng làn ra không sai bị lắm Chính là thuộc tính khí tức phương diện cũng có được cùng đặc Chẳng lục chính nước tính khí phương xanh diện tương đương đến là loại lẽ là tử từ điểm. bất i ể n thành? Chỉ b quá bây giờ Đường rồi. mất trí nhớ lúc ã o trong lòng đánh cái thật to con Đại đánh Đông đứng đường tại cái hỏi. Thái Đông Dương con chim vai. thật trên Bất lòng Dương này còn là đứng tại đường Xuân là l quá, chấm dấu bờ buổi tối bạch thành chủ lại là đem đường xuân bọn người mang được thẳng đến trên biển mà đi đế l õ kệ gia tộc không ngừng phủ thành chủ sao đường xuân hỏi đây chẳng qua là đế l õ kệ gia tộc mặt ngoài nhà kỳ thật nhà hán chân chính phủ đệ ở trên biển bạch thành chủ nói trên biển chẳng lẽ là một cái chuyên môn đảo nhỏ hay sao đường xuân hỏi không phải bạch thanh chủ lắc đầu như thế quái không có khả năng xây ở trong nước biển a đường xuân hỏi ha ha đến ngươi sẽ biết bạch thanh chủ cười cười xem chừng là kinh thành bạch gia nhân mang tới thánh quang tệ giờ phút này thế mà hóa thành một đầu thuyền dạng dán tại trên mặt nước người đứng lên mặt độ cùng ngồi mộ tở thuyền không sai b ị t lắm thánh quang tệ tại một cái bạch gia tộc người điều khiển xuống y m ắng tại mặt nước trượn ước chừng đi tiếp c h ă m trong biển tả hữu ngừng lại đường xuân trông thấy Phía trước trừng t r ă mà dặm mặt m trên thế biển ngồi một con quái sổm một thú to lại ớ n nhiều cái to như sân bóng giác. Thân thể càng là khổng lồ được do người, không Quái cái giác. thú to thể h xúc có được do là lồ v à dặm phạm Mà tả hưu vi. là ạ i l hiện lên bất quy tắc hình dạng quái thú dạng như vậy ngồi sổm ở trên mặt biển mà lại theo gợn sóng sẽ còn một dạng một dạng mà lại quái thú trên thân thể có một ít có thể ánh sáng điểm sáng nhìn từ xa đi giống như là ánh sáng đom đóm cái này cái gì hải quái đường xuân hỏi ha ha ha là hải quái nhưng lại không phải hải quái bạch thành chủ lời nói tương đương làm người khó mà suy nghĩ hẳn là đây chính là đế lỏ kẹ gia tộc chân chính phủ đệ đường xuân s ữ n g sở ẩn ẩn có chút minh bạch không sai đúng là như thế kỳ thật nhà của bọn hắn rất đặc biệt nghe nói là một con hải quái chết sau cho bọn hắn nhà các tổ tiên dùng một loại đặc thù thánh quang bí t h u ậ t nướng l u y ệ n chế lúc ấy thế nhưng là tụ tập miêu cốc trên trăm vị thánh sư đồng thời trong đó còn có ba vị thánh vương cộng đồng mới l u y ệ n chế ra tới cho nên nó ngoại hình giống như là hải quái nhưng trên thực tế lại là đế lỏ kẹ gia tộc phủ đệ mà lại cái này hải thú thân thể mấy ngàn năm xuống tới thế mà không có gì thay đổi cũng là thật sự là kỳ tích bạch thanh chủ nói đế lỏ kẹ gia tộc có thể chiêu tập đến nhiều như vậy cao thủ thực lực kia thế nhưng là mạnh a đường xuân cố ý nói lúc ấy thời kỳ đó đúng là như thế mà lại chủ yếu nhất chính là bọn họ một phen phát tài đại bộ phận cao thủ đều là dùng thánh quang tệ thuê tới bạch thủy nói cái này hải thú mỗi vươn đi ra treo trên mặt biển xúc giác chính là một cái vọng bên trong có tất có một vị thánh sư cấp cao thủ tại đóng giữ cái t i ê tảng đá ở nơi nào các ngươi thăm dò rõ ràng không có đường xuân hỏi đại khái vị trí hẳn là tại hải thú hạch tâm trung ương bộ vị chỗ bạch t h ủ y nói làm sao đi vào mới có thể công lúc bất ngờ đường xuân hỏi kỳ thật không cần thiết hiện tại chúng ta có đường công tử cao thủ như vậy tương trợ trực tiếp cường lực phá vỡ là được bạch thanh chủ nói còn là cẩn thận một chút từ khía cạnh cái kia hình tròn xúc giác điểm công kích tốt hơn bạch t h ủ y nói không bằng từ dưới nước nổi công kích đường xuân nói dưới nước càng nguy hiểm mấy ngàn năm trước gia tộc bọn họ dưới đáy nước a n phóng có thánh lực cực mạnh bạo tạc tính chất thánh q u a n khí bạch thanh chủ lắc đầu bạch ra mấy tộc nhân công kích trước không lâu truyền âm tới nói là giải quyết mấy cái c h ạ m gác n g ầ m đường xuân bọn người theo vào đến gần mới phát hiện cái này hải thú càng thêm khổng lồ căn bản chính là một ngọn núi dạng ngồi s ổ m ở trên mặt biển chỉ là cái kia xúc rắc điểm liền có một cái sân bóng đá lớn đi vào bên trong sau hiện tượng như là một cái khô quắt chất thịt đường ống bộ dáng bất quá bên trong lại là có một cỗ nhàn nhạt thiên nhiên hương hoa mùi vị xem chừng cái này hải thú lại thế nào làm đều có nhàn nhạt mùi vị khác thường mùi hoa này là dùng đến trừ mùi vị bất quá đế lỏ k ẹ gia tộc người giống như hiện địch nhân công kích cái k i a khổng lồ hải thú thân thể thế mà đột nhiên nắm chặt đồng thời phía trước đột nhiên truyền đến một đạo xé rách lực lượng một cái bạch gia tộc người hét t h ả m một tiếng thế mà bị kéo tới nhục bích bên trên không lâu đang ở trước mắt bị nhục bích sống sờ sờ ăn mòn cuối cùng liền xương cốt đều cho tiêu hóa hết như vậy đường xuân trở về nhìn lên hiện xúc rác miệng không biết được lúc nào thế mà cho nắm chặt đóng lại giống như rốt cuộc nhìn không thấy vừa rồi tiến đến cửa động khổng lồ mà bạch gia nhân sớm xuất ra nhiều loại thánh quang khí hướng phía nhục bích công kích lập tức nhục bích cho đánh ra một cái hai người lớn lỗ thùng tới bất quá soạt một tiếng v a n giòn một cố hải triều thế mà nhào tới giống như khoang tàu dì nước giống như cô thủy quá c ứ n g hãn thế mà một thanh liền đem đám người quyền được tứ tán nát thành năm ảnh mà thủy triều lại có quy luật vừa đi vừa về q u e n quẩn một cô ông ông vang vọng vang lên kích thích người nhanh q u ầ n g táo mở giống như đường công tử ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ nổ tung nơi này chúng ta nhào vào đi coi như vậy đi bạch thủy hô tư nha một tiếng không ma kiếm đem phía trước chọc ra một cái cự đại lỗ thùng tới lại là soạt một tiếng lần này tiến đến lại là lụa qua hoa một loại kích thích tính cực mạnh dịch chạm vật bên trong l o ạ n bảy nhập hỏng bét có vẻ như cái gì cũng có mà lại còn có một số không có tiêu hóa hải ngư rùa biển đẳng xương cốt đường công tử lại đ â một m kiếm liền có thể thông bạch thành chủ chỉ về đằng trước một cái kia viên thị trạng vật nói đến bây giờ các ngươi còn tại qatar thật sự cho rằng đường mố là ba tuổi tiểu hài đúng hay không đường xuân đột nhiên cười lạnh một tiếng đường công tử lời này có ý tứ gì bạch thùy hư lạnh nói đây là đế lỏ kẹ nhà phủ lệ sao ta nhìn cái này căn bản là một con hải quái thân thể mà lại là hải thú thấy không chúng ta hiện tại đã giết tới người ta trong dạ dày đi đường xuân cười lạnh nói đúng vào lúc này một đạo bạch quang nhất đoán g bạch gia nhân thế mà tại trong c h ớ p mắt không giữ quy tắc vây quanh đường xuân đồng thời một cái cự đại thánh cầu cho lấy ra hướng đường xuân trên đầu đ ậ p tới sao dọn dám ám toán lao tử giết đường xuân r i ố n g to một tiếng một quyền đánh tới hướng cái kia thánh quang cầu bất quá thế mà chỉ là để nó ngừng một chút lại nệ đem tới xem ra bạch gia nhân dùng bí pháp gì diễn luyện hợp kích t r ậ n pháp đường xuân lại thử một chút vẫn là không cách nào dung chuyển thánh quang cầu biết bọn hắn hợp kích lực lượng lớn hơn mình được nhiều mắt thấy thánh quang cầu liền muốn che đậy trên người mình đường xuân đột nhiên quỷ dị cười một tiếng s ử suất toàn lực hướng phía thánh quang cầu làm một q u y ề n về sau loại lên bạch gia nhân toàn bộ trận tròn mắt đường xuân tại dưới mí mắt t r ố n g rông biến mất không cần n h ư n g tâm hắn khẳng định ngay tại trận banh này cách đó không xa chỉ bất quá dùng thánh quang ẩn thân pháp tử mà thôi bạch thủy kêu lên khoác lên đi bao lấy hắn buộc hắn vi chúng ta xuất lử t h á n h quang cầu phát ra nhiều mỏ quang mang chụp vào đường xuân trước kia đứng vị trí bất quá chuyển n g ư ơ i bạch gia nhân đều có chút mắt trợt tròn bởi vì hoàn toàn chính xác không có cảm giác đến đường xuân vỏ chăn lao tình trạng sinh chương bốn trăm linh một nó uy hiếp quái chẳng lẽ cho hắn trượt hay sao bạch thủy nói c h ậ m dãi kéo một cái đem t h á n h quang cầu kéo tới trước mặt muốn nhìn một chút đến tột cùng đúng vào lúc này đường lao đại từ chiếc nhẫn không gian sát tướng mà ra một cái thanh quang cầu nổ tung âm âm một tiếng vang thật lớn Cách h t nói h q đi các ngươi có cái gì bí mật tại một cái khác đường ống thức lục bích chỗ đường xuân lạnh lùng nhìn t h ằ m chằm bạch thành chủ chúng ta có thể có cái gì bí mật chẳng qua là muốn mượn lực lượng của ngươi diện đế lọ kẹ gia tộc mà thôi bạch thành chủ có vẻ như còn có chút chấn định thật sao đường lão đại một tiếng âm hiểm cười một tay thoát đi bạch thành chủ một cánh tay ngạnh sinh sinh bị đường xuân vỡ ra rời đi thân thể không nói nữa tiếp theo về liền đến phiên cánh tay kia đương nhiên nếu như ngươi nói ta tuyệt không giết ngươi đường xuân m ặ t không biểu tình ngươi thật không giết ta bạch thành chủ thống khổ mà hỏi bởi vì trên cánh tay còn có chảy máu lại không băng b ó đoán chừng cũng đem bởi vì chảy máu quá nhiều mà chết rồi đương nhiên đường xuân rất trang trọng nhẹ gật đầu ai nghĩ không ra lão phu thông minh một thế kết quả là tự cho là thông minh vốn là muốn dùng gia tộc lợi hại nhất pháp trận khống chế lại ngươi nghĩ không ra ngược lại rơi trên đầu ngươi Ta lúc đầu liền phản đối qua dùng loại biện pháp này thánh vương cấp cao thủ không phải dễ dàng như vậy bắt sống thế nhưng là bọn hắn không nghe a hiện tại ai bạch thành chủ thở dài cuối cùng nhìn đường xuân một chút nói cái này đích sắc là một con hải thú nó gọi man tê là thượng cổ man tê hậu đại theo chúng ta tổ tiên suy đoán nó chỉ ít sống hơn một ngàn năm mà ngàn năm man tê trong thân thể sẽ sinh ra rất đa tới bạch thủy liền kém một bước liền có thể trở thành thánh vương đáng tiếc hai mươi năm trôi qua hắn chính là không cách nào đột phá cho nên các ngươi muốn mượn tay của ta làm tới rất đan về sau cho bạch thủy ăn vào đột phá đến thánh vương cảnh giới đúng hay không đường xuân cười lạnh nói là có quyết định này bất quá theo chúng ta bạch gia tổ tiên bí lục bên trong nói thực sự không được còn có thể đem rất đan trực tiếp rời nhập bạch thủy trong đan điền lại dùng tới mấy năm thời gian một mực dùng thánh khí ẩn đệm viên này rất đan thử tiếp xúc nó một khi đạt được nó tán thành liền có thể trở thành mình thánh đan bạch thủy cũng liền thành công trở thành một thánh vương bạch thanh chủ nói đường xuân cũng tán thành loại này quan điểm bởi vì chính mình chính là tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được kỳ lao thánh đan bất quá loại này cấy ghép chi thuật cũng v ẻ n vẹn một loại mưu lợi thủ đoạn mà thôi dù sao không phải mình tu luyện ra cảnh giới không tính là chân chính thánh vương cảnh nhưng là cũng được xưng tụng là thánh vương phía dưới đệ nhất nhân cũng có thể xưng là bán thánh vương cảnh giới đúng vào lúc này hai người ẩn thân địa phương đột nhiên một đạo huyết hình đồ vật tới đường xuân tranh thủ thời gian hướng bên dùng kiếm xoay tròn mở một cái thông đạo trượn đường công tử ngươi không phải nói không quan tâm tam ệ n h phía sau rơi vào huyết hình k h á i vật bên trong truyền đến bạch thành chủ hét lớn ta nói qua lời này bất quá ta yếu qua mạng ngươi sao đ ư ờ n g xuân cười lạnh một tiếng đ ư ờ n g xuân tên h ú n đản bạch thành chủ bị huyết hình đồ vật một ngụm liền thôn p h ệ hắn đang liều chết dãy rồi lấy kiếm quang hình thành thánh che đậy bao khỏa tại đường xuân toàn thân quanh mình con hàng này nhân kiếm hợp nhất hướng phía trước giống máy khoan g i ò đi tới gặp gỡ đồ vật liền dùng thánh lực mở ra dù sao tại man tê trong thân thể cũng không biết được đường ra ở đâu không lâu thế mà đến một cái cảm giác so sánh địa phương an toàn bởi vì địa phương khác từng bước tràn đầy sắc cơ sơn cùng cái này man tê là cái dạng gì quái vật đương xuân hỏi trong biển hung thú mấy vạn năm trước chúng ta sơn cùng cũng theo chân chúng nó đánh nhau qua tổ tiên của bọn hắn cũng mười phần cường hãn cùng chúng ta không sai biệt lắm thực lực bất quá cái này nha tuy nói sống hơn một ngàn năm nhưng là tinh huyết còn là không thuần a cùng lao tử so sánh cũng kém không nhiều sơn cùng nói cùng ngươi so sánh không sai biệt lắm hơn nữa còn là còn sống còn đến mức nào ngươi thế nhưng là có thể sánh vai năm sáu cái nguyên anh cấp đại viên mãn cường giả hung thu a đường xuân s ữ n g sở trong lòng có chút đ à o lệnh nghị không ra gặp gỡ loại này đại phiền t o á i ha ha, ha. cái này man tê hẳn không có ta lúc đầu như vậy c ứ n g hãn đ o á n chừng cùng nguyên anh cảnh sơ dai không sai biệt lắm thực lực sơn cùng thế mà cười nói bớt nói nhiều lời có biện pháp nào làm đến nó rất đan đường xuân hỏi mà lại tuy nói máu tươi của nó không thuần nhưng là tuyệt đối cũng là hàng tốt làm sao làm đến tinh huyết đến trái tim đi quất chính là sơn cùng nói nơi đó là sơn cùng trọng tâm tuyệt đối trọng điểm bảo hộ lấy đúng hay không đường xuân hỏi nói nhảm tuy nói ngươi bây giờ tại trong thân thể của nó kỳ thật trong thân thể cũng là từng bước sắc cơ bất quá kỳ thật có loại cổ láo biện pháp giống man tê tuy nói hung hãn nhưng là man tê xương cốt nhưng thật ra là yếu ớt nhất sơn cùng nói đây chính là không có đạo lý xương cốt là trong thân thể cứng rắn nhất địa phương làm sao ngược lại thành yếu ớt nhất đúng không đường xuân có chút không hiểu người đây liền không hiểu được dựa vào chúng ta sơn cùng tổ tiên cùng man tê đánh nhau đây chính là huyết sát đi ra kinh nghiệm man tê đầu khớp xương mặt có trong đó chống không động bọn chúng cứng rắn chính là xương cốt ngoại tầng chỉ cần đem man tê xương cốt xác ngoài tầng kia tầng bảo hộ mở ra tiến vào xương trong động ngươi liền có thể dọc theo cái này xương động đến vị trí trái tim đến lúc đó lạ thường không dễ liền có thể rút ra bên cạnh mạch chân huyết sơn cùng nói xương sắc đoán chừng không dễ dàng mở ra a không phải man tê nhất tộc còn không còn sớm bị các ngươi sơn cùng diệt đường xuân cười lạnh nói hh ắ c ắ c đó là dĩ nhiên man tê nhất tộc đương nhiên cũng hiểu được đây là bọn hắn điểm yếu cho nên từ viên cổ đến bây giờ bọn hắn một mực tại thử tu bổ kết quả xương động không có cách nào lấp thực làm cho xác ngoài tu luyện được càng cứng rắn bất quá không phải không biện pháp n g ư ơ i tại man tê bên ngoài cơ thể muốn đem nó xương xác mở ra rất khó nhưng là n g ư ơ i bây giờ trong cơ thể của nó vậy liền dễ dàng hơn nhiều mà lại bên kia còn có mấy cái cao thủ ở bên trong cái dối n g ư ơ i thừa cơ hạ thủ dùng lực xoáy nhất định có thể c h u i mở đương nhiên không thể dùng vật cứng thì như linh khí loại hình tốt nhất là dùng hồn lực xoay tròn bởi vì cái này xương xác rất sợ hồn lực đây là chúng ta lão tổ tông dùng huyết giáo hấn tổng kết ra sân cùng cười khăn nói đường lão đại cũng không hai lời nói đem hoàng linh nhân kiểm cứ vậy mà làm đi ra hóa hình vi một nhánh khoan dò xoay tròn lấy chui hướng về phía xương xác Si si c i、si, giống như chui tại sắt thép bên trên giống như lại có hỏa tinh xuất hiện bất quá có vẻ như liền chút vết tích đều không có lưu lại đường lão đại vung ra toàn lực bất quá hiệu quả cũng không khá lắm mà lại đối với có người cả xương cốt của nó mang tê giống như cũng không thèm để ý giống như vô dụng a s â n cùng đường xuân hỏi ta quên ngươi bây giờ công lực thái yếu chí ít cũng phải kim đan đại viên mãn cường giả mới có thực lực như thế làm mở s ơ n g s á c sơn cùng lời nói tái xuất đường lão đại kém chút chán nản đã tiến đến không ngay ngắn ít đổ mang đi thái thua lỗ đường lão đại nhân tâm cảm giác một chút hiện lại có thể mượn dùng đến chư thiên đảo địa thế khí thế là thông qua một nước l ạ n h đem địa thế mượn vào hoàng linh nhân kiểm bên trong gia hỏa này càng n ộ không lâu thế mà cơ duyên xảo hợp một lần nữa tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới n à y m ộ t khắc đường lão đại cảm giác mình thần hồn cùng chư thiên đảo thế mà kỳ diệu kết hợp cùng một chỗ trên đảo hết thảy nhất cử nhất động chính mình cũng có thể cảm giác được hoa cỏ cây cối giống như giờ khắc này đều cùng mình hòa làm một thể đường xuân hoàng linh nhân kiểm tái xuất bổ xoẹt một tiếng thế mà giống như là cắt dưa hấu liền cắt ra làm sao lại dễ dàng như vậy chính là đổi lại ta cũng không có khả năng a s ơ n cùng sửng sốt hh ắ c ắ c đây chính là ngươi chủ tử ta chỗ lợi hại cái này xương s ắ c có cái gì còn không giống đậu hũ khối không có cái gì tính tiêu chiến đường xuân vẫn không quên khoác lác một thanh đương nhiên người cũng không chậm một thanh liền chui đi vào bởi vì man tê đã cảm thấy nguy cơ to lớn gia hỏa này gầm thét trên mặt biển lập tức là sóng lớn đào thiên mà lên khơi dậy cao tới ngàn mét sóng lớn mà cách xa trăm dặm chi địa xanh nước biển thành đều có cảm giác trong thành lập tức vang lên trói hai ngưu r á c hào sừng tiếng cảnh báo hơn hai trăm vạn dân chúng tất cả đều đứng ở trên tường thành nhìn phía xa phong ba sóng biển đế lọ kẹ gia tộc càng thêm k h ẳ n trương mười mấy cái thánh sư cấp cao thủ phân biệt đứng tại từng mai từng mai thánh quang tệ thượng hán đến mức nói bạch gia nhân thế nhưng là gặp hai tại man tê thể nội thống khổ dãy rồi lấy mà họa đầu sỏ đường xuân đường công tử đã sớm chạy vào xương động ở trong bởi vì man tê thân thể quá to lớn thể nội nhỏ nhất xương cốt đều có thô to như thùng nước lớn đường xuân hiện chui vào xương động cũng có chén lớn thô to con hàng này dùng xúc cốt công hướng phía trước t r ư y ệ n tại sơn cùng chỉ đạo xuống không lâu liền đến vị trí trái tim nó nương cái này trái tim thật đúng là to lớn đường xuân tan t h ắ n nói đương nhiên chúng ta hung t h ú tộc đều lớn nhân loại các ngươi tại chúng ta trái tim trước mặt giống như một đầu nga lút sơn cùng vừa tìm được đắc ý cơ hội chúng ta đầu ngón tay ú t kia trái tim như thường tử có thể làm các ngươi cái này to như phòng ốc trái tim chủ tử đ ư ờ n g xuân miệng mai cười sơn cùng tìm ngòi đúng rồi cái này nơi trái tim trung tâm không nguy hiểm chứ đ ư ờ n g xuân hỏi bất quá sơn cùng có vẻ như giận không đáp không nói cũng thành a ta thử một chút thần hồn roi thế nào đ ư ờ n g xuân cười khan một tiếng biệt giới cái này nơi trái tim trung tâm phải chú ý bọn hắn có trái tim chi hỏa loại này hỏa là tự nhiên sinh thành đến bảo hộ trái tim chính là kim đan cấp tu sĩ đụng tới lời nói lập tức hóa thành cho bụi sơn cùng vội và nói g n cũng không muốn chịu roi cái này còn thế nào làm đến huyết đường xuân nói cái này ta cũng không rõ ràng ngươi phải cẩn thận một chút sơn cùng nói lão đại có thể hay không đem nước nặng dẫn xuống tới dập lửa lúc này chuyển đến nhỏ cháo thanh âm dẫn c n g lông bệnh chư thiên đ ả o tàn phiến hiện tại chỉ có thể mượn thế muốn đem bọn chúng nguyên vật làm xuống tới không thể nào đường xuân tức giận nói cũng là g i ậ n mình thử thông qua một nước lạnh khuấy động bất quá còn là phi công chỉ là làm đường lao đại có chút ngạc nhiên chính là tuy nói không có cách nào đem nước nặng làm ra đến nhưng là chuyên chú vào tản phiến trên đảo nước nặng hồ lời nói còn là có thể đem nước nặng thế mượn xuống tới lập tức một đạo trong suốt khí từ không trung i mắng t i ế n man tê trong thân thể đây chỉ là một loại thủy thế mà thôi đường lão đại đem nó xoắn thành vừa chui cơ hung ác chọc lấy đi vào chương bốn trăm linh hai trần quốc trung lập tức man tê trái tim bộ vị đưa ra một vòng huyết sắc chi hỏa đến đem toàn bộ trái tim đều bao trùm chỉ bất quá nước nặng là thiên nhiên quý giá thủy đường lao đại giống vừa mất phòng đội viên dứt khoát đem nước nặng chi thủy khí hình thành một cỗ cao áp súng bắn nước dạng trực kích tới quả nhiên có hiệu quả trái tim chi hỏa tuy nói lợi hại nhưng ở cái này cao áp xung kích phía dưới vẫn là bị đánh ra một cái hỏa đ ộ n g tới đường xuân vừa chui thế mà thuận lợi tiến vào bên trong một mảnh diễm lệ huyết đủ. không đơn giản thế mà có thể vào đi lập tức tìm tới một đầu mạch quản mở ra liền có thể trăng máu sơn cùng thế mà cũng chân kinh một chút thiên nhãn phía dưới rốt cục hiện một đầu nắm đấm lớn chủ mạch quản không ma kiếm g i phút này ra uy lực một thanh xoay tròn lái đi liền cắt ra lập tức c u ộ n c u ộ n nóng bảng chi chân huyết giống suối phun phun tới mang tê thân thể nhảy lên được lợi hại hơn thế mà đập ra mặt biển hướng xanh nước biển thành mà đi lập tức c u ộ n bạo hải c h i ề u hình thành hơn trăm mét đảo thiên sóng lớn n h à o về phía xanh nước biển thành mà xanh nước biển thành cường giả toàn bộ xuất động thanh quang khí t ạ i không t r u n g bay múa đánh về phía mang tê toàn bộ xanh nước biển thành không t r u n g trắng xóa hoàn toàn chất động thế nhưng là mang tê quá cường đại một cất xuống dưới một tiếng ập vang xanh nước biển thành một mảnh tường thành sập thủy chiều toàn bộ nhảo vào lập tức gặp gỡ sập phế tất thành tích. cả đều sập thành phế tích. Đế lúc kẹ ra tọc hướng ra tọc viện, này, này chuyến đến sơn cùng thanh n m n ó i đường lão đại cũng cảm thấy nguy hiểm to lớn thân thể chuyển một cái đem tinh huyết bình cất vào chiếc nhận không gian nhị chuyển thân liền trốn đi bất quá giống như không còn kịp rồi bởi vì phía trước lại có cái thịt hồ hồ hài nhi đứng ở trước mặt mình hài nhi dáng dấp giống như mang tê chỉ bất quá chỉ có to bằng cánh tay trẻ con lớn mà thôi bất quá hài nhi trên thân ra khi áp thái dọa người đường xuân chính là toàn lực mở ra phòng hộ nhưng vẫn là cho ép tới cả người gián tại trên mặt đất giống như tại cái này cường đại uy áp trước mặt cả người đều trở nên bằng thẳng nguyên anh đường lão đ ạ i hỏi ừ n đích thật là cái này man tên nguyên anh bất quá nhìn tình huống vừa đột phá không lâu sơn cùng nói man tên nguyên anh cười lạnh một tiếng đạo thật to gan mảnh tay khẽm vẫy đường xuân liền cho nguyên anh nắm cái cổ lập tức hô hấp gấp áp có loại cảm giác hít thở không thông đi ra đem tinh huyết giao ra nguyên anh cười lạnh nói sơn cùng tranh thủ thời gian dùng ngươi cường đại thần hồn hù sợ nó không phải chúng ta hôm nay toàn bộ cho hết trứng đường xuân trong lòng t ê u lên ta cái này còn sót lại đoán t r ừ n g dọa không n g n ó sơn cùng thế mà dài dòng một chút d ô n g dài cái gì tranh thủ thời gian cùng ta hoàng linh nhân kiểm dung hợp đường xuân quát sơn cùng không có cách đành phải làm theo trả lại cho ngươi đường xuân đột nhiên bạo vớt xuất toàn lực phật duyên bảo kính một thanh đánh ra lập tức huyết quang cho bảo kính c ừ a chiếu một thanh huyết tiến thành hình đâm về hải nhi v u n g hắn ra lúc này dung hợp sau hoàng linh nhân kiểm thế mà đặt tại bảo kính bên trên lõe quỷ dị hồng mang huyết màu nhìn c h ầ m c h ầ m mang tê sơn cùng toàn thân hồn lực vặn lại với nhau lại thêm hoàng linh nhân kiểm đế vương khí dung hợp về sau trải qua bảo kính phản xạ về sau uy lực tăng lên không ít đàn áp hướng về phía nguyên anh quả nhiên mang tê nguyên anh trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc thân thể thế mà rụt rụt buông lỏng đường xuân thế mà nhảy đem đi ra cái này tinh huyết còn là quá ít lập tức lại phun điểm ra tới không phải bản tôn tới lời nói đem lấy tính mạng ngươi sơn cùng nghiêm nghị quát giả bộ một bức cao nhân bộ dáng tựa như là ở phía xa trực tiếp dùng phân thân tới giống như thế nhưng là ngươi đã lấy đi ta một thành t i n h huyết lại cho lời nói ta t h ụ thương quá nặng ít nhất phải trăm năm mới có thể khôi phục tới mang tê trên mặt lóe một chút hung ngắc lệ không cho bản tôn tới toàn bộ lấy có cho hay không sơn cùng cố làm ra vẻ hoàng linh nhân kiểm một mặt l ê n h khốc cho hai thành được hay không nguyên anh hoàn toàn chính xác có chút sợ ba thành thiếu một g ọ t cũng không được sơn cùng k h a nói mang tên g u y ê n anh thế mà đột nhiên bạo khởi một đạo huyết t i ễ n bay lên cắt vào hoàng linh nhân kiểm bất quá hoàng linh nhân kiểm vặn vẹo đi thế mà há mồm liền huyết tiễn nuốt đi vào nguyên anh xem xét lập tức dọa đến hoàng hốt nói ta cho ngươi b à thành rưỡi đừng làm tổn thương ta lập tức tinh huyết như chú cả vào đường xuân trong mình con hàng này đổ đầy sau còn một bàn tay đập vào nguyên anh trên đầu máng lần sau chú ý điểm không phải yêu cái mạng nhỏ ngươi khoe khoang một chút sau đường lão đại từ sương trong động tranh thủ thời gian c h u n đi rốt cục thành công đi ra mới phát hiện bên ngoài thủy thai đầy trời thánh quang khí đang bay lấy đấm vào xanh nước b i ể n thành có vẻ như bị chìm chừng phân nửa c h ạ y mau s ơ n cùng cuối cùng hô một tiếng liền lại không có tiếng âm cái kia dùng nó nói đường lao đại ngự kiếm sớm trượt xa đường lao đại cái này vừa chạy chính là khoảng ba bốn ngàn dặm mới chui vào một cái trong núi đá dùng kiếm mở ra một cái đậu phủ về sau còn làm cái lâm thời đầu kết giới mới dám dừng lại bất quá đột nhiên cảm giác thân thể chấn động thần hồn giống như nổ tung giống như đau đớn hướng thần bí trong giới chỉ nhìn lên lập tức có chút trận tròn mắt bởi vì sân cùng không thấy sân cùng đâu đường xuân hỏi nhỏ c h á u vừa rồi hoàng linh nhân kiểm là đi vào hơn nữa còn phun ra một ngụm huyết tiễn ta nhìn thấy sơn cùng lung lay cuối cùng ba một tiếng thế mà đi theo huyết tiễn cùng một chỗ nổ tung chính là tại mảnh này trên bờ cắt nổ tung nhỏ c h á u chỉ vào trên bờ cắt một mảnh bị nhuộm đỏ máu tươi nói đường xuân hoàng linh nhân kiểm quét mắt hiện chỉ còn lại máu tươi có vẻ như sơn cùng g i a hỏa này rất không may đ o á n chừng là hồn giải tán đường xuân đột nhiên nhớ tới vừa rồi thần hồn một hồi đâm đao nhức hiện tại đã biết rõ xem t r ư n g sơn cùng mình ký kết bái chủ thuật phản vệ thương tổn tới chính mình sơn cùng thật đúng là mất mạng đường lão đại nối tiếc lắc đầu bắt đầu c h ữ a thương cũng không biết được bao lâu qua đi cảm giác thương thế khá hơn một chút mở ra kết dối qua đi lại cảm thấy đến chư thiên đảo tàn phiến khí cơ thế là khẽ động lên tàn phiến ở trên đảo ngồi xếp bằng tại nước nặng trong ao bắt đầu tu luyện cảm giác ở trên đảo cũng có thời gian mấy năm về sau lấy r a man tê tinh huyết nhọ một giọt u ố n g xong hiện một cỗ hạo đột nhiên huyết tinh lực lượng lập tức liền tràn đầy toàn thân thật mạnh đường xuân hải lòng nhẹ gật đầu xuống đảo sau trông thấy địa phương xa xa có tòa thành lớn con hàng này ngự kiếm bay đi tại rời thành chỗ rất xa liền hạ xuống thi triển chính là ngàn mét truy nguyện bước mà đi nhanh đến cửa thành lúc hiện trong thành hôm nay giống như giới nghiêm như vậy cao tới ba bốn mươi mét cửa thành đứng rất nhiều giáp vệ môn mà lại đầu linh của bọn họ công lực còn không yếu lại là một cái cấp bốn thánh quang sư bất quá bọn hắn cũng không đối người tiến hành kiểm tra đường xuân ngược lại là cảm thấy kỳ quái trong thành đây là làm sao rồi đường xuân hỏi một lao bá n g ư ờ i còn không biết lao bá s ư ơ n g sở thật không biết ta mới từ nơi khác tới giống như yếu cùng người đánh trận giống như đường xuân hỏi không phải cùng người đánh trận là cùng hung t h ú đánh lão bá lật ra bật nhãn có vẻ như đường xuân rất vô c h i giống như hung t h ú cùng cái gì hung t h ú đánh đường xuân có chút cảm giác nghe nói xanh nước biển thành trên mặt biển ra mặt một con to lớn hung t h ú ngày đó trở đi cùng đến thôn vệ mấy vạn dân chúng mà lại hung t h ú thế mà lại yêu pháp đem trong biển chi thủy dùng thánh pháp dẫn tới trong thành toàn bộ thành đều ngâm mình ở trong nước phòng ốc sụp đổ hơn phân nửa xanh nước biển thành thành chủ hướng hoàng thượng cầu cứu hoàng đế bệ hạ đã phái số lớn thánh quang sư đã chạy tới nghe nói trong đó còn có hai cái thánh vương cũng trôi qua bất quá hung t h ú thật là đáng sợ thánh vương thế mà cho nó nuốt một cái một cái khác bị hắn kéo một cái liền sẽ đứt một cánh tay đặt vào trong biển không rõ sống chết đây chính là d ọ a sợ miêu quốc tất cả liền thánh vương đều không địch lại còn có biện pháp không bất quá kỳ quái là mọi người đang chuẩn bị lấy đào mệnh thời điểm hung t h ú thế mà bản thân lui tiến trong biển sâu theo mật thám đền báo xanh nước biển thành quanh mình mấy ngàn r ằ m mặt biển đã không thấy hung t h ú thân ảnh bất quá cũng có người suy đoán nói là hung thủ là không phải tạm thời trốn một khi cùng sẽ còn chạy đến quốc đô tới cái này hoàng thất thế nhưng là khẩn trương lên hiện tại chính tại đại thế chiêu mộ cường giả mà lại thuê phí tổn rất cao mà lại ngươi thấy hoàng cung cái kia to lớn tháp trung không có truyền thuyết đó chính là trần quốc trung hoàng thất đã gõ trần quốc trung là muốn thử một chút nó còn linh hay không ngày đó vừa gõ phía dưới không trung thế mà xuất hiện cầu vòng trạm thanh quang nó thế nhưng là dài đến vài dặm lão bá một mặt kệ bất quá trên mặt thế nhưng là có chút u bờn trần quốc trung có như thế thần kỳ sao đường xuân hỏi trong lòng một hồi yên lặng nguyên lai、like、đây đều là mình dẫn xuất thai họa tới đoan chừng man tê hội rút đi cũng là cho sơn cùng dọa chạy cái này liền khó nói chắc nghe nói mấy trăm năm trước cũng có hải thú làm loạn bất quá t r ấ n quốc trung mới ra con kia lớn như núi hải quái liền cho d i ệ t sát chỉ bất quá cái này một con giống như so với lần trước một con kia càng đáng sợ hoàng đế bệ hạ nói ai có thể đem xanh nước b i ể n thành quái thu giết liền đem hoàng triều lớn nhất một kiện thánh vật ban thưởng cho hắn nghe nói món kia thánh vật cũng là quan hệ thiên địa đại sự chỉ bất quá hoàng thất một mực không được đến thánh vật bí mật mà lại còn có c tối lạp h m lạp đầy đủ ta một nhà ăn được một năm nghĩ không ra thổi bỗng nhiên g r à châu cũng có thể kiếm được như thế đại nhất hỏa thánh quan g thạch lão ba kém chút chạy nước miếng làm tặc giống như nhìn một chút mau đem thánh quang thạch nhét vào trong ngực đột nhiên lào bà biến sắc lắp bắp nói vừa rồi thế nhưng là khoác lắc ca nếu là cho hắn biết còn cao đến đâu giờ khắc này lao kiện cảm thấy đường lão đại thánh quang thạch thái phòng tay nghĩ nghĩ cuối cùng cắn răng một cái tranh thủ thời gian trượt chừng năm mươi tuổi người chạy thế mà còn nhanh hơn thỏ nguyên lai n g ư ơ i là đang khoác lắc ca đường lão đại buồn cười núi vai quyết định còn là đi c h ấ n quốc trung nhìn xuống nhìn cực phẩm thánh quang thạch đi một đoạn thời gian mới tới c h u n g nước chung trước hiện chung thật đúng là to lớn luân đôn cổ chung tại trước mặt nó giống như nắm Đoan chương n g đ bốn trăm linh ba miêu quốc thiên thư thiên nhãn mở ra quét qua bất quá đến chung lúc trước thế mà gặp được màu vàng thánh quang ba đậu một cô ba sát đế vương khí đập vào mặt mà lại nơi đó một tiếng kêu khẽ âm thanh truyền đến giống như đang cảnh cáo đường lão đại đừng làm chuyện ngu xuẩn đường xuân lập tức cảm giác linh hồn một trận bạo hưởng tranh thủ thời gian thu hồi thiên nhãn cỗ này uy lực tuyệt không phải mình cái này gà mờ kim đan sơ dai có thể chọc nổi không hổ là trấn quốc trung mà tại hạ bên cạnh tường vây xuống thưa thất lấy có mấy người còn có mấy cái hất lên toàn thân màu vàng giáp trụ đẳng cấp cao giáp sĩ một mặt bá khí đứng tại dưới vách tường phía trước đặt một cái vàng óng ánh đồng bàn phía trên một cái óng ánh bạch kim trên mâm cắt lấy một viên to như năm đấm tảng đá cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là vô cùng phẩm thánh q u a n thạch đường xuân quét qua lập tức cảm thấy một cỗ m i n mông linh lực xung kích tới lại là y ê u phẩm linh thạch đồ tốt ta đường xuân đi tới giáp sĩ nhìn hắn một cái mấy tên thế mà tràn ra nụ cười hỏi là đến báo danh sao tìm hiểu một chút tình huống lại nói đường xuân nói cảm giác nơi này giáp sĩ cũng không có đại ngu hoàng hướng tử y vệ phách lối rất thân thiết ta ừ m rốt cục có cái đến báo danh lúc này có người góp cái k i a mặt gầy giáp sĩ đầu lĩnh bên thai nói thầm một tiếng đường lao đại một trận yên lặng thì ra là thế à cái này n h i ệ t t ì n h cũng là có nguyên nhân ngẫm lại cái tia có thể đem thánh vương đều nuốt man tê hoàn toàn chính xác đâu còn có người đến báo danh m u ố n tảng đá kia lời nói cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được a người xem một chút cái này thánh quang thạch tuyệt đối chất lượng tốt bên trong thánh khí tràn ngập hấp thu thánh giai đột phá được nhanh trong đó một cái mặt béo giáp sĩ thế mà đem tảng đá trước nét vào đường xuân trong tay nhiệt tình giới thiệu cái này tảng đá tuy tốt nhưng hung thu thật là đáng sợ đường xuân lắc đầu huynh đệ ta nói cho ngươi nếu như ngươi thật là có bản lĩnh lời nói còn có phẩm cấp tốt hơn mập mạp nói chuyện còn có tốt hơn có không hàng mẫu đường xuân hỏi có tại ta chỗ này mở ặ t tới, từ thanh trong túi đánh ra một cái tinh gầy quang đường Đường đầu đi đánh đưa cứu Xuân. Xuân lĩnh khảo hộp cho cái ra xảo mà m ra sau khi x ra ra, hiện trống rỗng bất quá dư quang bên trong hiện mặt gầy giáp sĩ đầu lĩnh lại là bình tĩnh nhìn mình chằm chằm đương xuân giật mình suy nghĩ quyển chụp này chẳng lẽ có bí mật Thế lúc à thiên nhãn lại một đâm quét, quả nhiên. Thế mà tại trên quyển trục toát nhãn nhiên. lại đâm mà một quả quyển ra t mơ hồ đường vân. a o này h hại. â n n lợi Lúc đầu kia đầu mặt mũi tràn đầy nhiệt tình còn mang theo điểm cung kính mùi vị khe không người đạo cao nhân hoàng đế bệ hạ cho mời ta không phải cao nhân đường xuân lắc đầu ha ha ngài khẳng định là cao nhân q u y ể n trục này chính là cung trong món kia thánh vật đương nhiên cái này chỉ là nhạn phẩm mà thôi bất quá cũng là cung trong đại sư dùng một chút đặc thù pháp môn che giấu đi vừa rồi cao nhân một chút quét xuống lúc ạ này h một đạo tiêu đi Đây ra. c ngạc nhiên thanh nhâm truyền đến quay đầu nhìn lại không phải mập mạp còn có ai bọn hắn đâu đường xuân hỏi bọn hắn bị trọng thương lúc ấy trận kia nổ lớn quá lợi hại phạm vi đạt trăm dặm địa phương đều cho l u ô n xuống dưới về sau bọn hắn quyết định trước dưỡng thương mà ta quen thuộc đường cho nên trước hết chạy tới nơi này là hướng mặt trời thành có truyền t ố n g đại trận nghĩ không ra thiên đáng thương ta thế mà để ta mập mạp gặp được đại ca mập mạp thế mà soạt lấy rơi lệ ô n đường xuân giống phu nhân khóc lên đường xuân lại là rất cảm thấy thân thiết vỗ nhẹ nhẹ lấy ra hỏa này lan đi lan đi giống nhất nương nhóm dạng chán ghét lúc này đứng đường xuân trên bờ vai thái đông dương không vui còn dùng tiểu hổ miệng va vào một phát mập mạp xoa điều ngươi gọi cái gì cho lão tử phi đi một bên ta yếu cùng đại ca thuật nói chuyện cũ mập mạp dữ dằn ngươi dám gọi ta khờ chim hảo tiểu tử chán sống rồi đúng hay không thái đông dương kia là giận tí mặt bay đến không trùng nháy mắt thân chim bí lớn mập mạp xem xét s ư ớ n g sở bất quá lão thái lại là chưa thả qua hắn ý tứ một cánh phía tới lập tức liền đem cái bản đều phá đổ mà xui xẻo mập mạp cho thái đông dương một cánh quét đến mấy chục mét có hơn ngã chó gầm bùn mà giáp sĩ nhóm ngắn n g i kinh ngạc về sau càng thêm cung kính thấy không tuyệt đối là cái cao nhân liền thân bên cạnh s ủ n g vật đều lợi hại như thế nào đó giáp sĩ một mặt c h ấ n kinh nói đương nhiên chuyện này thánh vật thật không đơn giản khá lắm pha chim ngươi bàn ra làm thịt ngươi thịt chim nướng ăn mập mạp giận dữ xách xách ra hắn cao dai dịu đến liền muốn động thủ hắn là thái đông dương tiểu bàn ngươi ước lượng một chút muốn hay không so đường xuân cười khan một tiếng vô vô mập mạp bả vai loảng xoảng mập mạp dịu r ơ i h ạ con hàng này một mặt món ăn lão đại ngươi cũng không nói sớm đây không phải rõ ràng muốn để ngũ đệ ta mất m ặ sao ta nhưng là không kịp nói ngươi thế mà muốn đem lao t h á i nướng mà lại lại nói với ngươi một tiếng nó còn là hai hồn dung hợp sau lao thái đường xuân tiếp tục gượng cười chỉ thấy mập mạc bá rồi một chút liền lẻn đến đường xuân sau lưng lao thái nhìn đại ca phân thượng không so đo với ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n là đại ca sùng vật cũng là sùng vật của ta mập mạc còn muốn nói vài câu tràng diện bên trên vớt chút mặt mũi trở về lão ngũ không cần nhìn ta mặt mũi ngươi cứ việc hướng trên người nó chào hỏi đường xuân cười khan một tiếng a đại ca ngươi cũng không thể như thế mập mạc mặt đều xanh biết thái đông dương một mặt đắc ý khinh động động cánh tốt nhỏ thái đừng ở chỗ này d ò người mau xuống đây đường xuân hử thái đông dương không tình nguyện cuối cùng còn phiến một trận cuồng phong xuống tới đem mập mạp quyển được ngã tại mấy mét có hơn mới thu nhỏ t ử thân thể rơi vào đường xuân trên bờ vai phá chim một ngày nào đó mập mạp so thủ thế bất quá bị thái đông dương vừa trứng mắt tranh thủ thời gian lại bông xuống tử miêu quốc hoàng cung đại khí chất phác tràn ngập đế vương khí đương nhiên càng là tràn đầy một cỗ thánh quang khí thế miêu quốc hoàng đế bệ hạ ổ sở tác đại đế tại trên đại điện thế mà tự mình tiếp kiến đường xuân xem ra g i a hỏa này cũng cho ép n g ắ m lại cũng bình thường nghe nói gần nhất chạy dân chúng đã đạt tới hơn ngàn vạn lại không giải quyết cái này khó giải quyết vấn đề liền sợ đến lúc đó miêu quốc liền thành một cái c h ố n g rông c h i quốc không có thần dân hoàng đế bệ hạ còn làm cái giám a bất quá đương đường xuân vừa ngồi xuống thế mà mịt mở hiện hai cỗ chi loá trắng trận địch l í theo địch l í tìm kiếm có thể khẳng định chính là ngồi tại mình đối diện hai cái lao ra hỏa một cái lam làn da một cái da vàng kinh giới thiệu mới hiểu được lam làn da ra hỏa chính là đến từ ba la biển mạnh sinh mà ra vàng cái kia khuôn mặt nhỏ ra hỏa đến từ huyền nguyện thành tào phong cười bất quá đối với hai tên ra hỏa đối với mình có địch t í đường lão đại lại là tương đương khó hiểu hành ngộ đường xuân ống quyền hai tên ra hỏa thế mà to lớn vô cùng đầu chỉ là nhàn nhạt nhìn đường xuân một chút liền cái đầu đều không có điểm vị này là đến từ nơi khác đường xuân đường công tử hoàng đế lại giới thiệu nói ừng mạnh sinh đứng một chút mà tào phong cười lại nhìn đường xuân một chút ha ha ha ba vị đều là chúng ta mèo ba tư nước mời tới cường giả về sau còn muốn hợp tác cộng đồng diện sắt con kia hải q u á i quốc vương nói chuyện đường xuân rốt cuộc hiểu rõ hóa ra là hai vị cho là mình đoạt bọn hắn bắt cơm hoàng đế bệ hạ chúng ta không thích cùng một cái để lọt yếu hạ người hợp tác đến lúc đó còn được chúng ta chiếu cố phiền phức lúc này mạnh sinh nói thẳng không hối đúng vậy a hoàng đế bệ hạ con kia hải thú lợi hại như thế gọi loại này miệng còn hôi sữa tiểu va nhi đến vậy nhưng sẽ làm bị thương miêu quốc t i n dự ngoại nhân còn tưởng rằng miêu quốc liền cao thủ cũng không mời được tuy tiện bắt một cái tiểu cái hai người các ngươi có ý tứ là hai người các ngươi là cường giả người khác đều là rác rưởi đúng hay không đường xuân nhàn nhạt hỏi một chút người khác ta không dám nói c h ỉ ít các hạ là như thế một cái tuổi gần không đến hai mươi hạng người n g ư ơ i có năng lực gì tào phong cười đột nhiên khí thế ra ép hướng về phía đường xuân đường xuân s ứ n g sở bởi vì hắn cảm giác được tào phong cười khí cơ thế mà cùng viện trưởng tào có chút cùng loại người này chẳng lẽ tu luyện cũng là tinh thần quyết loại hình huyền lực hay sao chẳng lẽ người này là tào gia chủ mạch nhất hệ người hoàng linh nhân kiểm quét qua đường xuân lập tức tâm lý năm chắc gia hỏa này cũng liền đến tinh đan cảnh hậu kỳ lao tử còn đại viên mắn đâu đường lão đại ở trong lòng cười lạnh một tiếng đột nhiên một bàn tay v ỗ tới bá một tiếng giòn vang t à o phong cười cho đường xuân quả thực phiến một bàn tay cả người liền người mang cái ghế quăng xuống đất hết cái nã trong g ó lập tức toàn bộ điện yên lặng tào phong cười xem xét mặt lập tức đỏ bừng lên kẻ này yếu nhảy bật lên chấn ra một quyền phá không đánh về phía đường xuân bất quá cảm giác bộ ngực đột nhiên bị tòa núi lớn đạp lên như vậy đường xuân trên đầu bước lên một cây màu trắng thánh trụ toàn thân hoa thải đại chấn tào phong cười bị đường xuân gắt gao một cước giấm dưới mặt đất tại bản da trước mặt giả vờ giả vịt n g ư ơ i chán sống vị đúng hay không cao thủ loại người như ngươi cho bản ra sách dạy cũng không xứng đ ư ờ n g xuân cười lạnh một tiếng họ đương dọn ngươi chờ h u y ề n n g u y ệ t thành cao thủ là sẽ không bỏ qua ngươi dám chọc người tào ra ngươi chờ chính là đường xuân lại rút nhà hắn băng một đạo cái tát đánh cho tên k i a máu tươi đứa ra mới nối lòng chân tào phong cười một thanh nhảy bật lên như gió đồng dạng ra bên ngoài bỏ chạy đương nhiên ở phía xa bỏ rơi một câu hình thức bất quá đột nhiên cảm giác sau lưng cái gì lăng lệ gió xoay pha tới tào phong cười ngẩng đầu một cái hiện lại là đường xuân trên bờ vai con kia hổ miệng chim bay đi qua trộm tới chính mình chương bốn trăm linh bốn ba là biển liền ngươi cái này dẹp lông xúc sinh cũng dám chọc tới l a o tử đi chết đi thấy cách hoàng cung cũng có hơn ngàn mét khoảng cách t à o phong cười một quyền hướng phía thái đông dương liền rành kích tới huyền lực chấn động một đạo thanh quang hiện lên ngoài trăm thức một cây cột đá ẩm vang đổ xuống bất quá chuyện ngươi t à o phong cười hét thảm một tiếng xương sở sinh sinh bị thái đông dương một bả nhấc lên xé thành đấm máu hai mảnh ù ngục một chút phồng lớn lên thái đông dương vẹn vẹn hai cái nứt vào thấy trong đại điện miêu quốc t r u n g các thần tử dùng mình mạnh sinh đã sớm biến sắc bắp chân có vẻ như đều dưới đất đầu s á t đ ư ờ n g đường xuân ánh mắt nhìn xem hắn lúc tên tia sớm bị dọa đến sắc mặt tái nhợt cả người tranh thủ thời gian đứng lên nói vừa rồi thực có m ạ o phạm mạnh sinh ở nơi này hướng đại sư chịu nhận lỗi bất quá đường xuân không đáp một mặt nghiền ngẫm giống như nhìn xem hắn mà lao thái con kia cự ưng lại là treo cao tại cửa cung điện bên ngoài nhìn thèm thuồng lấy mạnh sinh đường đường công tử vừa rồi mạnh sinh mặt kia đều xanh biết sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ a mạnh sinh thật sự là đến từ ba la biển đường xuân nhàn n h ạ t hỏi tuyệt đối mạnh sinh đáp nhưng nhận biết nàng đường xuân vung tay lên lục tử lộ ra chiêu này lại để cho đại điện tất cả mọi người rung động một chút đây chính là không gian thánh quang khí a thánh quang túi chỉ có thể giả chết vật mà không cách nào trang vật sống ừ n a mạnh sinh rất nhỏ kinh ngạc âm thanh vẫn là để đường xuân cảm giác ở trong đó có vấn đề bất quá lão ra hỏa qua trong dây lát liền lắc đầu nói không biết ha ha ta con kia chim đặc biệt thích ăn thịt đường xuân cười nhạt một tiếng bất quá ảnh tử l õ ạ i lên mạnh sinh thân thể thế mà quỷ dị hóa thành một sợi khói nhẹ ra bên ngoài tật mà đi thái đông dương một trào trộm tới lại là bắt hụt xương sở thành một con x o a đ i ể u cỗ khói nhẹ phiêu động tức nhanh không lâu liền đến hướng mặt trời trên thành ngoài trăm dặm đoan chừng cũng là dùng sức quá mạnh đến một cái chân núi khói nhẹ rốt cục cũng ngừng lại không lâu lại ngưng tụ thành mạnh sinh hình tượng bất quá giờ phút này mạnh sinh hình tượng lại là để đường xuân lấy làm kinh hãi bởi vì nay hàng giờ phút này trên đầu lại có cái lục sắc độc rác lộ ra chính là bên môi cũng cùng nhân loại có chút không tương tự giống như bên môi đã nứt ra một điểm có điểm giống là cá má khe hở giống như chẳng lẽ g i a hỏa này không phải người mà là yêu loại đường xuân trong lòng suy nghĩ hoàng linh nhân kiểm quét qua có thể khẳng định người này không phải nhân tộc mà là yêu tộc loại mà lại xem chừng còn là hải tộc nó đương may mắn có cái này ưu phẩm linh khí phi khói bờm không phải hôm nay đoán chừng phải bị con kia xỏa điệu nuốt không thể mạnh sinh toàn thân mồ hôi treo như sĩ cả người bày thành cái lớn chữ nằm ở trên đồng cỏ thở như t r â u mà lại ngay cả thân thể có vẻ như cũng bởi vì đổi cái này hơn một trăm dặm đường mà rút nhỏ không ít xem ra phi cái gì giọt phi khói buồm cũng cực kỳ hao tổn linh lực đại gia ngươi ta là x ò a điều sao lao tử là trên đời thông minh nhất chim đột nhiên không trung truyền đến thái đông dương tiếng r ô n g nói mạnh sinh n g ẩ n g đầu nhìn lên không phải con kia vạn át x ò a điều sao lập tức con hàng này dọa đến sắc mặt tái nhợt quay người liền muốn trượt bất quá bởi vì độ quá nhanh thế mà ban g một tiếng đâm vào một cây chỉ lên trời dựng thẳng cự trên cây cột lớn bắn ngược trở về trên đ ư n g cỏ mạnh sinh bắn lên đến lại tưởng diễn lại cho cũ bất quá đường xuân tại không trung ôm đồn đi không gió cũng dậy sóng hình thành c ự trường chụp xuống đi lập tức đem quanh mình một dạng phạm vi đều gắn vào bên trong mạnh sinh hóa thành khói nhẹ mặc kệ hướng chạy chỗ đó cuối cùng đều sẽ đụng vào phía trước sát khí bừng bừng quái dị tì h tường hồng quang loại lên mạnh sinh v ẫ n nộ tế ra một thanh màu đỏ tiểu kiếm hướng nhục bích mặt đi bất quá còn không có đụng phải nhục bích bên trên màu đỏ tiểu kiếm liền cho nhục bích bên trên một đầu ngón tay bóp liền thành phế phẩm giá hỏa này nội tình thật đúng là có chút phong phú liên tiếp tế ra ba thanh linh khí đến bất quá cuối cùng cho hết đường lao đại bóp thành rắc rưởi cuối cùng xem chừng là phi khói b ù m đã mất đi tác dụng mạnh sinh cũng không còn cách nào hóa thành khói nhẹ lộ ra thân thể cả ngươi hoảng sợ nhìn xem không chung người thanh niên kia đạo đường công tử ta mạnh sinh cùng ngươi mới là lần đầu nhận biết ngày xưa vô duyên ngày nay không thủ ngươi vì sao như thế đối ta đã như vậy ngươi chạy cái gì đường xuân thu hồi thủ trưởng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn ta là sợ ngươi con kia x ò à đ i ể u mạnh sinh t ố t ra p h ầ n phật bị thái đông dương một cánh phiến được nửa bên mặt đều trọng thành tử thanh sắc cả ngươi cũng lật ra cái bổ nhào thiếu chủ để ta ăn hắn thái đông dương hung tình lớn gia hỏa này dung hợp lôi hổ ương vương về sau cũng nhận hung điệu ảnh hưởng hiện tại ăn lên người đến cũng không cảm giác được buồn nôn vẫn là câu nói kia ngươi khẳng định nhận biết nàng đúng hay không lục tử lại đứng ở đường xuân bên người ai ta mạnh sinh nhìn thu tử một chút lập tức sắc mặt âm u không ánh sáng thật lâu thở dài nói tuy nói ta không biết nàng nhưng là nàng cũng hẳn là chúng ta ba la biển người ngươi không phải người nếu như ta không có đoán sai ngươi cũng là hải tộc một loại đường xuân cười lạnh nói đường công tử thật đúng là t h ầ n nhãn không sai ta đích sắc là hải tộc tại chúng ta bên kia khỏe miệng ngư thú ngươi cũng nhìn thấy ta trên trán có cái sừng nếu như muốn để sừng ẩn vào hoàn toàn thành hình người l ờ i nói phải tùy thời dùng yêu lực duy trì hơn nữa còn là cái này phi khói buồn tương trợ tình hồ dưới bất quá giảm như vậy làm rất phí yêu lực mạnh sinh nói ngươi không phải tới từ ba la biển ngươi hẳn là đến từ địa hải ta giảng được đúng không đường xuân mạc nghiêm thư lạnh n g ư ơ i mạnh sinh lần này thật đúng là chấn kinh ngơ ngác nhìn đường xuân một mặt khó có thể tin nói đi địa hải đến cùng là cái dạng gì tình trạng bởi vì lục tử chính là đến từ địa hải đường xuân nhàn nhạt khe nói lục tử đến từ địa hải đường công tử còn phải hỏi ta sao mạnh sinh có vẻ như chấp nhận bớt nói nhiều lời ngươi lập tức đem địa hải sự t ì n h giảng một chút đường xuân mặt nghiêm giáo huấn ai nói thật ta cũng không có đi qua địa hải chỗ ngồi thái thần bí nghe nói còn tại dưới nền đất mấy vạn mét chỗ sâu nói về đến ngươi khẳng định thông tin kỳ thật ba la biển chính là địa hải thông đạo chỉ bất quá ta tại ba la biển xuất sinh lớn lên thế nhưng là một mực không có tìm được đi địa hải thông đạo mà lại ba la biển hải tộc chính là địa hải phụ thuộc mà thôi hàng năm đều có địa hải sứ giả đến biển la hải giao phó nhiệm vụ nghe nói mấy ngàn năm trước bọn hắn giao phó một hạng nhiệm vụ chính là tìm kiếm một nữ tử bọn hắn lúc ấy cho thấy nữ tử kia hình dáng tướng mạo chính là bên cạnh ngươi vị k i a gọi lục tử nữ tử bộ dáng mà lại còn có trọng thưởng nếu như ba la biển gia tộc nào có thể vượt lên trước tìm tới thu tử có thể trở thành lần tiếp theo ba la hải tri chủ cái này sức hấp dẫn liền to đến ghê gớm nha mà chúng ta sừng ngư thú nhất tộc kỳ thật chính là nguyên bản ba la biển biển chủ nhất tộc mạnh sinh nói biển chủ kêu cái gì chẳng lẽ cũng là sừng ngư tộc hay sao đ ư ờ n g xuân hứng thú đi lên bọn hắn không phải biển chủ gọi an so nhờ là thuộc về man tê nhất tộc bọn hắn bộ tộc kia nghe nói tại viễn cổ thời đại là tương đương có danh tiếng chỉ bất quá mấy trăm lời tương truyền sau khi xuống tới trong thân thể tinh huyết là càng ngày càng không thuần kỳ thật biển chủ an so nhờ cũng vẫn nghĩ thoát khỏi địa hài phụ thuộc vị trí cho nên một mực tại cố gắng chỉ bất quá cùng địa hải so sánh thực lực t r ê n lệch thái cách xa người ta địa hải tùy tiện đi ra một sứ giả liền tiếp cận biển chủ cảnh giới cho nên tạm thời tới nói trước giữ được biển chủ vị đưa mới là trọng yếu nhất mạnh sinh nói các ngươi biển chủ cảnh giới gì đường xuân hỏi xem chừng là kim đan kỳ đại viên mãn bất quá ta chỉ có thể là suy đoán nhìn không thấu mạnh sinh nói địa hải thực lực thật đúng là cái người một sứ giả có ít nhất kim đan trung kỳ thậm chí hậu kỳ thực lực các ngươi chỉ muốn thoát khỏi bọn hắn kia là khó khăn đường xuân nói không sai à nếu quả thật muốn phản kháng địa hải thống trị chí ít man tê nhất tộc chúng được xuất hiện một vị nguyên anh cấp cường giả mới có hy vọng mà lại chỉ có thể nói là hy vọng địa hải một sứ giả công lực đều như thế mạnh xem chừng nguyên anh cấp cường giả không ít mạnh sinh nói chẳng lẽ địa hải đối các ngươi không tốt đường xuân hỏi tốt cái gì bọn hắn liền ra miệng nghiễm nhiên coi chúng ta là hạ nhân đối đãi hàng năm chẳng những muốn lên cung cấp nhất định s i n h đẹp hải tộc cô nương không nói mà lại còn được cung cấp tương đương số lượng linh thạch thế nhưng là chúng ta ba la biển lúc đầu linh thạch liền không nhiều không có cách b i ể n chủ đành phải phái ra thuộc hạ bốn phía đi vơ vét địa hải người tựa như là sâu hút máu đương nhiên còn có một nguyên nhân thời đại này ai cũng tưởng xưng vương ai cam tâm làm người phụ thuộc đúng hay không mà lại bọn hắn đem chúng ta ba la b i ể n cô nương cầm về phía sau cũng không đ ư a n g ư ờ i nhìn tất cả đều là làm một ít bị ổi sự tình kỳ thật những n à y tại chúng ta ba la b i ể n thuộc về công chúa cấp cô gái xinh đẹp đến bọn hắn bên kia toàn bộ thành nô b ộ c nghe nói có một nửa đều cho bọn hắn tươi sống hành hạ chết cho nên hàng năm gặp gỡ tuyển hải tộc cô nương thời điểm mọi nhà có nữ từ hải tộc gia tộc đều sợ hãi Khi、thật vượng tộc không có việc gì khổ tất cả đều là những cái kia không có căn cơ nghèo khó hải tộc đám tử đệ t h ư ờ n g t h ư ờ n g vượng tộc nhóm đều sẽ đem phân phối danh n g ạ c h quả thực là an bài tại thuộc hạ tiểu tộc loại bên trong trừ phi là vượng trong tộc nào đó nữ tử bị bọn hắn nhìn chúng kiên là tránh không khỏi mạnh sinh giảng đạo địa hải hẳn là đã sinh cái gì biến cố lớn bọn chúng trước kia đối các ngươi hẳn không có hà khắc như thế đúng hay không đường xuân hỏi nghe nói vạn năm trước địa hải chủ nhân đối với chúng ta ba la biển cũng không t h lắm hàng năm thượng chức linh thạch số lượng không đến hiện tại một thành mà lại trừ phi là địa hải cái nào đó có thực lực hải tộc nhìn chúng chúng ta cô nương bình thường sẽ không cần cầu tới cung cấp nữ tử chỉ bất quá vạn năm về sau tình huống đại biến giống như địa hải chủ nhân hoàn toàn thay đổi như vậy mạnh sinh nói cái này biến cố liền cùng lục tử có quan hệ đ ư ờ n g xuân cười nhạt một tiếng a mạnh sinh một mặt nốc g si hiện tại ngươi minh bạch bọn hắn tìm kiếm lục tử nguyên nhân đi cho nên chúng ta xem như cùng một băng đ ư ờ n g xuân cười nói cái này ta có chút không rõ mạnh sinh hỏi rất đơn giản lục tử là địa hải tất tìm tất với tay người nếu như bị bắt về hạ tràng khẳng định rất bi thảm mà lục tử hiện tại là nhà của ta buộc ta cái này đương chủ tử chắc chắn sẽ không nhường đất biển người bắt đi nàng cho nên chúng ta có thể hợp tác ba la biển không phải chỉ muốn thoát khỏi địa hải c h ó i buộc sao chúng ta có phải hay không xem như đồng bọn đường xuân cười nói chương bốn trăm linh địa hải c h i chủ ta cảm thấy đường công tử cũng rất thần bí hẳn là đến từ cái nào đó thần bí quốc gia hoặc cổ lão đại gia t ộ ca mạnh sinh hỏi ha ha đường xuân cười cười đáp nhìn mạnh sinh một chút còn nói thêm kỳ thật n g ư ơ i đến miêu quốc làm thuê có hai nguyên nhân một chính là muốn kiếm đến y ê u phẩm linh thạch bởi vì miêu quốc cái gọi là vô cùng phẩm thánh quang thạch kỳ thật chính là y ê u phẩm giai linh thạch bất quá ngươi còn có càng lớn một cái dự định đó chính là ngươi muốn gặp đến tại xanh nước biển thành làm loạn con kia hải thú có phải hay không xem chừng ngươi là tưởng có thể hay không liên hệ với hắn giúp các ngươi ba l a biển một thanh ta giảng được có thể đối ai đường công tử thật đúng là t h ầ n nhân ta hết thể tâm tư đều cho ngươi mò thấy ngươi nói không sai ta đích xác là tồn tại những này tâm tư nghe nói xanh nước biển thành con kia hải thú rất cường đại thực lực khẳng định so ta còn cường đại hơn được nhiều bất quá ta là hải tộc người nhìn xem có thể hay không dùng cái này cùng hắn cấu kết nếu như nó chịu đi ba la biển vậy chúng ta nhất tộc thực lực đem càng thêm cường đại mà lại nơi này biển cùng ba la biển so sánh nhỏ đến nhiều lắm mạnh sinh nói cảm giác đấu trí lời nói căn bản là không cách nào cùng thực lực cao cường thông minh tuyệt đỉnh cái này tuổi trẻ ra h ỏ a chống lại dứt khoát toàn bộ lộ c h â n tướng ha ha ha con kia hải thú chỉ có ta rõ ràng nhất đường xuân nhàn nhạt cười cười làm sao có thể nghe nói con kia hải thú liền thánh vương đều nuốt một cái đường công tử thực lực nhiều nhất cung cấp một thánh vương hòa nhau mạnh sinh có vẻ như không tin nhìn xem đây là cái gì đường xuân đánh ra một to con đầu tảng đá cái bình đến và một cái cái nắp lập tức một ném màu đỏ nhào đi ra mạnh sinh vừa nghe lập tức mà một giọt tinh huyết giống như là vật sống còn tại mạnh sinh trước mắt lắc lư v ò n g ngóc hàng một mặt hoảng sợ nhìn xem đường xuân bất quá đường xuân sớm đem cái bình thu hồi chiếc nhẫn không gian bên trong cái này cái này không sai đây chính là máu tươi của nó đường xuân cười thần bí thật sự là con kia hải thú tinh huyết còn như thế nhiều mạnh sinh con ngươi c h ừ n g giống là trung đồng ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến tinh huyết cường đại sao đường xuân cười nhạt một tiếng đùa chơi chết ra h ỏ a này cường đại tuyệt đối cường đại ta cảm giác tinh huyết bên trên da khí thế giống như so với chúng ta biển chủ còn cường đại hơn được nhiều mạnh sinh nói các ngươi biển chủ tính là cái gì chứ người ta thể nội có hài nhi đường xuân có vẻ như tức giận khe nói a nguyên anh cấp ngươi người thật hiện hài nhi làm sao có thể ngươi còn có thể trở về c ò người có thể cầm thể tới tinh huyết. n Vậy ơ i sinh si, cái tinh giả? Mạnh một mặt chậm、si, mạch. ngốc Chẳng lẽ cái này tinh huyết góc đầu đ lẽ là ư n Xuân g c ư ờ lạnh. Tuyệt đi ố là truyền h tinh huyết nhiệt ậ t Mà này lại, lượng. ngươi cái Nói còn có õ vừa rút ra rút x ố n không、lâu. Mạnh sinh nói. Ngươi g tới t đi lâu. u r một lời nếu như ba la biển chịu theo ta hợp tác ta cùng các ngươi cùng một chấu nghĩ biện pháp hàng phục con kia hải thú mà lại ta còn nói cho ngươi một sự kiện con nào hải thú cùng các ngươi tộc loại rất tiếp cận nói đến thế thôi đường xuân nói ta đến tìm ngươi mạnh sinh hỏi ba la biển cách nơi này có bao xa đường xuân hỏi ta được không ngừng chạy còn được tăng thêm truyền t ố n g trận tương trợ cũng phải thời gian mấy tháng mới có thể đến đạt mạnh sinh nói xa như vậy ta thế nhưng là đã đợi không kịp như vậy đi ta muốn tới đế quốc học viện đào tạo sâu ngươi gọi các ngươi tộc trưởng tới đó tìm ta chính là đến lúc đó bàn lại hợp tác sự t ì n h đường xuân nói đi mạnh sinh nói quay người muốn đi c h â m rãi trước bái chủ lại đi đường xuân nói bái chủ mạnh sinh xứng sở chúng ta trước tiểu nhân sau quân tử không bái chủ có trời mới biết ngươi có thể hay không đem chúng ta bán cho địa hải người đến lúc đó ta đường xuân chẳng phải là chết không có chỗ trôn yên tâm ta chỉ là phòng phạm một loại thủ đoạn mà thôi cũng không phải là tưởng chân chính thu ngươi người hầu này n g ư ơ i t h ấ y không có người hầu của ta thật không đơn giản bao quát con chim này đường xuân từ tốn nói thiếu chủ ta nguyện ý thuộc về ngươi từ đó về sau mạnh vốn liền là thiếu chủ người nghĩ không ra mạnh sinh ra hỏa này thế mà quyết định thật nhanh hai đầu gối quy xuống đường lao đại trong lòng thẳng gật đầu mạnh sinh đây là thông minh dù sao không bái chủ mình không có khả năng để hắn đi mà bái chủ sau liền thành là bộc tử đây là sự thật không bằng dứt khoát một chút không chừng còn có thể rơi xuống điểm lợi ích thực tế tốt bắt đầu đi đường xuân cười nói không lâu tiến hành xong bái chủ chi thuật mạnh sinh cái này thưởng cho ngươi hảo hảo dùng nó không chừng có hy vọng đột phá đường xuân bắn ra một giọt man tê tinh huyết mạnh sinh tự nhiên là kích động đến không thành hai tay cung kính dùng cái bình lắp đặt mà lại lại hướng phía đường lão đại tới cái ba quỷ chín lạy tạ thiếu chủ ban thưởng bất quá thiếu chủ trên người ta linh thạch cũng không nhiều ta cũng không có đường xuân nói cái này ngược lại là phiến phức truyền t ô n g trận cũng phải cần y ê u phẩm linh thạch mạnh sinh sắc mặt biến đổi nói miêu quốc bệ hạ không phải có sao đường xuân cười nói thế nhưng là chúng ta cái kia đánh thắng được con kia hải thú mạnh sinh ra chút n g h i hoặc đánh không lại c á i bộ d á n g chu toàn trước tiên đem linh thạch đoạt tới tay là được rồi chí ít dù sao cũng phải trước dao một nửa là không phải không phải chúng ta liền mặc kệ bọn hắn đến lúc đó bọn hắn tất gấp quýnh lên chúng ta làm một nửa linh thạch về sau qua đi cải bộ dáng đánh một trận chiến liền chạy đường xuân cười nói mạnh sinh một hồi im lặng nghĩ không ra nhà mình thiếu chủ chính là loại tính tình này mạnh sinh nghe thiếu chủ ăn bài hai người không lâu lại về tới miêu quốc hoàng cung ổ sơ tắc cũng là dứt khoát trước dự chi cho đường xuân hai mươi viên y ê u phẩm linh thạch mạnh sinh mò được mười viên hai người nghỉ ngơi sau hai ngày mang lên mười mấy cái năm đến cấp bảy thánh sư thẳng đến xanh nước biển thành mà đi đường xuân dẫn người thẳng đến lúc đầu hải vượt mà đi bất quá làm đường lao đại buồn bực chính là chỗ cũ đã không thấy con kia man tê thân ảnh đường xuân tiếp tục hướng biển sâu mà đi thẳng đến bay đến ngàn dặm hải vực thời điểm còn là một điểm cảm giác đều không có chẳng lẽ nó chui trong biển sâu rồi mạnh sinh nói cái này hải vực không hạ mấy vạn dặm muốn tìm tới nó độ khó liền khá cao đường xuân sờ s o ạ n một chút cái cảm đột nhiên một chút cảm giác nguy cơ chuyển đến đường xuân tranh thủ thời gian kéo một cái mạnh sinh hai người đẳng đến không c h u n g a a vài tiếng kêu thảm mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy vị trí trung ương chừng hai ba cái sân bóng lớn và năm sáu cái thánh quang sư liền người mang theo viên kia thánh quang tệ dạng thuyền đều cho vòng xoáy n u ố t vào sợ h ã i đến khác thánh sư tranh thủ thời gian không chế bay đến không trung bất quá vòng xoáy thái quỷ dị thế mà toàn bộ hình thành một cái s o n g quyển giống như lao thẳng về phía không trung thánh quang sư nhóm lại làm ấy đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến lại có năm sáu người bị bất chắc xúc sinh ngươi dám đường xuân một tiếng giống tử mang l o lên kỳ lão hỏa cách đồng phồng lớn đến cột sắt lớn nhỏ bị đường xuân một thanh nện đem xuống dưới ba hào quang t h á n hiện một cỗ hung thú khí cơ nào đem lên tới đường xuân hỏa cách đ ổ n g thế mà bị sóng quyển kéo một cái liền bay đến vài dặm bên ngoài mà đồng thời con kia khổng lồ man tê thế mà từ trong biển trực tiếp liền lẻn đến mấy trăm mét không trung vươn ra yếu mấy cái xe tải trồng một khối to lớn chân trước đâm hướng đường xuân một đạo hoàng quang hiện lên đường xuân bị kích đắc phi đến hơn m ộ ư ơ i dặm có hơn mà đồng thời man tê hung hãn nào về phía bốn phía trốn như điên thánh quang sư nhóm miệng lớn dương ra k h ẽ hấp như thôn tính hải triều một c ô không cách nào địch nổi do xoáy tới kéo một cái liền đem m ư ơ i cái thánh sư quấn vào miệ bên trong không thấy bóng dáng d o a đến còn lại mười cái thánh quang sư nhóm chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi mà tranh thủ thời gian trốn như điên đến ngoài trăm dặm mới dám ngừng lại từng cái sắc mặt trắng bệnh l ư n g lạnh đường xuân lại xuất hiện bảo kính mới ra l â y trời chống hung hàn đánh mà sóng âm bị bảo kính một phản chiếu lập tức uy lực tăng lên gấp đôi không thôi sóng âm thế mà ngưng tụ thành từng cái lục sắc m u i tên nhỏ lít nha lít nhít phi đạn hướng về phía ma t ê chính là ngoài trăm dặm thánh quang sư nhóm đều cảm giác màng nhị sắp nổ bể ra giống như tranh thủ thời gian từng cái nhét gấp lộ hai cả đám đều hoảng sợ nhìn xem đường xuân thánh vương chính là thánh vương không phải chúng ta có khả năng chống lại nào đó thánh quang sư cảm thán nói bất quá con kia hải quái càng cường đại các ngươi nhìn đầy trời sóng âm chi tiện đến nó bên người mấy chục mét lúc liền cho hết trấn thành mảnh vỡ bay ra tại trong không khí một cái khác thánh quang sư nói nhìn tình huống này đoan chừng đường công tử cũng nan địch hải quái nghe lúc trước người thánh sư kia nói chuyện cái khác thánh sư dọa đến tranh thủ thời gian lại rút lui trăm dặm khoảng cách bởi vì mặt biển không có ngăn cản cho nên tại vài trăm dặm bên ngoài đều có thể nhìn thấy đường xuân đại chiến m a n tê mẹ của ta đây không phải chúng ta biển chủ thân thích sao mạnh sinh sớm bị dọa được bắp chân rút g ầ n tại man tê cường đại viễn cổ huyết mạch dưới áp lực g i a hỏa này thân thể thế mà hiện ra nguyên hình thứ này lại có thể là một đầu sừng dài cá toàn bộ thân thể cũng có chừng hai mươi thức trưởng giống ca voi tiểu hoa nhi lại dám cấu kết nhân loại đến công kích bản tôn chính hảo bản tôn cũng đói bụng man tê xem xét lập tức một thanh hướng mạnh sinh đi g i a hỏa này cái k i a khổng lồ thân thể bị kéo một cái liền bay về phía man tê cứu mạng a thiếu chủ cứu mạng mạnh sinh to lớn nuôi cá đang liều chết bãi động phiến được trên mặt biển lập tức liền khơi dậy cao mấy chục mét phong trào thế nhưng là man tê quá cường đại đây chính là nguyên anh cấp yêu thú người ta lăng không liền có thể phi hành đại năng người mau thả hắn đường xuân giống to một tiếng địa hải thần c h â m bay xuống từ không thẳng bên trong b ổ về phía l â y trời trống đông một tiếng này chấn động thật có sập thủy phi tư thế nước biển bị khơi dậy mấy trăm mét cao s ó n g lớn phạm vi đạt mấy rằng mặt biển giống như đều sôi trào lên mà man tê thế mà sửng sốt một chút tay dừng một chút lực lượng suy giảm mà mạnh sinh tranh thủ thời gian một cái lặn xuống nước đâm vào trong biển đổi mạng trốn như đ i ê n mà đi man tê lập tức quần bạo lên nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng miệng bên trong thế mà phun ra một cái h ó n g ánh bong bóng cầu đến này cầu bên trên lấy chấn thiên động địa linh lực ba động từng vòng từng vòng màu vàng đường vân tại cầu bên trên l ó e ánh sáng màu b á quả cầu đến đường xuân trước mặt đường xuân mau đem bảo kính nện đem qua đi bên này người một xê dịch tưởng tránh ra bất quá quả bóng k i a lại có khóa chặt tác dụng đường xuân còn không có kịp phản ứng bay một tiếng tiếng vang man tê thế mà rất thông minh quả bóng k i a thế mà ngoặt một cái mà một thanh đập chúng l â y trời trống nổ tung một đạo sóng âm theo l â y trời trống bị t ạ c mở hình thành quần quận lôi động sóng tại mấy chục dặm phạm vi trên mặt biển thôi động giống như từng bức sắt tường bị một con vô hình sóng âm chi thủ đẩy hướng phía trước chương 406, h ả i long tỉnh mà mặt biển toàn bộ bị này âm tường nhấc lên một khối to lớn đạt tới năm sáu dặm thủy r a bị vấn lên hướng nơi xa vài trăm dặm bên ngoài thánh quang sư nhóm điên c u ồ n gào g thét mà đi dọa đến bọn gia hỏa này tranh thủ thời gian không muốn mạng đảm bệnh mà đồng thời không khí giống như bị cắt ra như vậy một đầu to lớn đạt tới mấy chục dặm khe hở xuất hiện tại mọi người trước mặt miêu q u ố c và i ước dân chúng đều nhìn thấy cái kia to lớn không sóng khe hở giống như mở ra giữ tận miệng rộng yếu thôn vệ hết miêu q u ố c hết thể giống như t r ư ớ c dưới mặt đất đại thụ cỏ dại bị khe hở quân vào không lâu từng mảnh từng mảnh thành thị cho khe hở quân vào không trung tại kêu thảm mấy vạn đ ấ m máu dân chúng không lâu tiến khe hở miệng bên trong đô thành ba tư thành vang lên cổ lao tiếng trông to lớn chấn quốc trông rốt của gõ toàn bộ trông lớn thế mà bay đến không trung ra trói mắt khiến người ta chấn phách tâm thần ý áp tới không c h u n g mây đen bị trấn quốc trung bên trên sóng âm đánh nát từng đạo thánh quang hình thành xe tải lớn thánh quang trụ lớn đạn hướng cái khe kia bất quá liền thánh quang đều cho khe hở thôn vệ bất quá trấn quốc trung còn đang không ngừng g õ vang cuối cùng một cái sân bóng đá lớn màu trắng cự cầu cho đánh đi ra cùng khe hở hung h ă n g đụng vào nhau giống như không gian đều cho nổ nát vụ mở giờ phút này miêu q u ố c trên giới đang đứng ở bản cổ khai thiên hôn loạn thời kỳ quanh mình một mảnh lửa gạt tre liền thiên địa đều thất sắc ba cổ lao trấn quốc trung thế mà đã n ư ớ ra tiếp lấy lại là ba ba vài tiếng g ò n vang t r ấ n quốc trung cùng khe hở hung hang đụng vào nhau mà lại vỡ thành từng mảnh cuối cùng tản mát tại trong biển rộng miêu quốc trên d ư ớ i đều sợ ngây người miêu quốc vương thất cũng sợ ngây người ngần đầu nhìn lên không gian kia khe hở thế mà vẫn còn lập tức miêu quốc trên d ư ớ i hỗn loạn tư n g b ừ n g mau trốn a t r ấ n quốc trung đều cho quái thú thôn vệ chúng ta nhanh mất mạng nha mười mấy ước miêu quốc dân nhóm tranh thủ thời gian cuốn lên một chút vật có giá trị hình thành chạy chối chết c h i ề u dân hướng quanh mình nước láng giềng mà đi tự liền hoàng thất cũng không ngoại lệ hậu cung già yếu tàn tật phụ nữ hải tử nhóm trước rút lui bạ miêu quốc bệ hạ ổ sở tắc một mặt bi thương nhìn c h ầ m c h ầ m không trung vệ tại còn đang không ngừng thôn vệ thiên địa c h i vật khủng bố khe hở ngựa mặt lên trời hét lớn trời muốn diệt ta miêu quốc sao bệ hạ tranh thủ thời gian rút lui đi không phải ngươi nhìn khe hở đã đang áp sát đô thành nếu ngươi không đi liền trễ rồi giáp sĩ linh cùng chúng đại thần đầu sát quỳ xuống tình cầu bệ hạ tranh thủ thời gian muốn đi các ngươi đi thôi ta yếu cùng quốc gia cùng một chỗ cùng tồn vong ồ sợ tắc vung quyền đầu làm quyết định lập tức đám đại thần toàn bộ mặt đều đen khí một mảnh hoàng đế không đi vị nào đại thần dám trước bằng bệnh đây chẳng phải là t r ư ớ c sẽ chết tại giáp sĩ cao thủ đại đao phía dưới chúng thần cũng thể cùng quốc gia cùng tồn vong dù sao đều đi không được ca những đại thần này cũng đi theo kêu lên cả đám đều ở trong lòng đem khe hở tám đời tổ tông đều thao xong đường xuân cảm giác mình sắp không được tiểu tử lúc trước bị ngươi lửa hiện tại còn muốn lửa gạt người tiểu tử ta biển thông yếu cha tấn ngươi mấy chục năm t r ả ta tinh huyết đến t r ả ta man tê đại đạo giá hỏa này thế mà đem bản thân lấy cái tên là biển thông thật đúng là tiền vệ cực kỳ bàn tay lớn kia nắm chặt đường xuân cảm giác cổ của mình cũng nhanh đ và mất cảm giác toàn thân g a cơ đều tại c ò vào thu nhỏ đều sắp bị man tê bóp thành một cục t h ị t t ư ơ n g đúng vào lúc này vương đông vương triều lệnh đôm đốt một tiếng lay động lập tức hoa thải đại tác nguyên bản hải long t h ụ thương cuối cùng thành một cái trứng rồng trạng viên kia trứng thế mà một tiếng dạn nước mở sau một khắc toàn bộ trứng rồng nổ tung ngao một đạo trấn tiên h động địa tiếng long ngâm truyền đến một đầu hư long đẳng đến không trung không lâu long thân thể trong t r ớ c mắt liền phòng lớn đến mấy trăm mét dài đồng thời không lâu liền xuất hiện ra thịt chân thực long thân mà lại một đôi đèn lồng dạng long nhãn nhìn chằm chằm một mặt hắc khí ứa ra m a n tê tiểu ba nhi b u ô n g tay hải long một tiếng giống m a n tê dọa đến nhẹ b u ô n g tay đường xuân lập tức ngự kiếm bay đến không trung hải long thân thể hướng xuống một đằng liền đến đường xuân dưới chân đường lão đại hai chân dẫm tại trên thân rồng miêu quốc toàn thể dân chúng toàn bộ trận tròn mắt nhìn đâu đó là cái gì long long thần xuất hiện lợi hại đường công tử thế mà đứng tại trên thân rồng hắn là long thần chủ tử chúng ta được cứu rồi Đám đại đem mà giờ thần thế mà bản thân nhảy đem vỗ tay gào lên. Giờ phút nhảy bản lên, này. gào vỗ con cũng quên đi hết lớn hàng này giống như một thần giáp thiên sĩ hạ phàm toàn bộ thân thể tại nhân khí chiếu dọi lập l o ạ huy man tê ngươi có biết tội của n g ư ơ i không đường xuân hét lớn một tiếng ta ta ta biết tội ta cũng không dám nữa hải long thế nhưng là lão nguyên anh cấp cao thủ này một khắc khí thế kia chưa từng có đảo tiên man tê bị dọa túi đầu toàn bộ thân thể đều co lại đến trên mặt biển biết tội liền tốt có thể thay đổi liền tốt cho lão tử lui về biển sâu đi không cho phép trở ra làm ác không phải tất diện đường xuân thế khí cao trướng nhanh lên thiếu chủ ta nhanh không chống nổi hải long lo lắng thúc giục một câu cuối cùng đứng vững đường xuân nói man tê đi man tê dọa đến tranh thủ thời gian chui vào trong biển ghi nhớ lần sau bản thân lúc đến ngươi muốn lên tới đón tiếp đường xuân hô man tê nhớ kỹ trong biển sâu truyền đến man tê khủng hoảng thanh âm miêu quốc dân chúng nghe ta đường xuân đã hàng phục hải thú các ngươi cố gắng an cư lạc nghiệp đi đường xuân cuối cùng thả một câu cái r á m tranh thủ thời gian cưới hải long hướng miêu quốc kinh thành mà đi mà không trung cái k i a đạo khe nước to lớn bởi vì không có man tê linh lực chống đỡ động tự nhiên là biến mất miêu quốc được cứu ta nhất định phải hảo hảo trao hỏi không dùng quốc gia trọng yếu nhất lễ tiết nên đón chúng ta đường đại sư trở về hoàng đế bệ hạ một tiếng hiệu lệnh ba tư thành sôi chào hoàng đế bệ hạ thánh lệnh không lâu liền truyền khắp miêu quốc mười mấy ước dân chúng sôi chào đương ề u tại cúng bái thần bái cúng nhân đ ờ rời n Nguy hiểm thật, kém chút liền không nổi. còn chóng này. Liền sợ man tê hội cảm giác. Hải Long bay đến một núi trong rừng ngừng lại, toàn thân đều là mồ hôi nhỏ g giác. đại đi đều đ lại, hiểm Thiếu phi hội Hải hôi sư. sợ ư chịu mau bay thật, chút chủ, chỗ thị kém làm cảm một mồ tê là dọn.、Đương、nhiên bởi vì hải long còn không có nhụt thể dọn mồ hôi tất cả đều là giả lập ngươi có thể tỉnh dậy liền tốt tình huống bây giờ thế nào đường xuân hỏi lúc ấy hao tổn hồn quá nhiều hiện tại khôi phục lại mà lại so trước kia còn muốn vợ một chút nếu như ta có thể chữa trị sáu thành thần hồn liền không sợ đầu kia m a n tê hải long nói bất quá tên kia hoàn toàn chính xác hung hãn thế mà đột phá đến nguyên anh cấp ngươi đến chư thiên đảo đi lên tu luyện đi đường xuân nói một nước lạnh kéo một cái liền đem hải long giật đi lên lần đầu đi vào chư thiên đảo tàn phiến bên trên hải long cũng là giật mình một phen hỏi đây chính là vũ vương chư thiên đảo tàn phiến không sai ta nghĩ nếu như ngươi có thể tại nước nặng trong hồ tu luyện không chừng có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch đường xuân nói về sau thẳng đến kinh thành mà đi nghĩ không ra tại không trung liền nhận lấy vạn dân kính ngưỡng ba tư trên thành ngàn vạn dân chúng lấy nóng nảy nhất nhiệt tình nên đón đường xuân người kia khí là một cô hướng đường xuân trên thân bước lên giá hỏa này đương nhiên là chiếu đơn thu hết hoàng đế bệ hạ ổ sở tác tự mình đến ngoài thành nên đón không lâu tiến hoàng cung đại sư chúng ta miêu quốc tưởng thuê ngươi là quốc sư ngươi thấy thế nào ổ sở tác nói không có ý tứ ta bể bộn nhiều việc lần này đi ra chủ yếu là du lịch qua mấy ngày liền muốn rời khỏi đường xuân nói đại sư trở thành miêu quốc quốc, sư quốc gia chúng ta đều thờ phụ ngươi hoàng đế bệ hạ có thể vạch nổ một mảng lớn thổ địa làm ngươi đất phong mà lại miêu quốc nữ tử tùy ý đại sư chọn lựa mà lại bệ hạ còn đáp ứng chuyên môn vì đại sư kiến tạo một tòa hành cung đến lúc đó miêu quốc tài nguyên tùy ý đại sư đòi lấy nào đó đại thần đảo hắn ba tức không nát miệng lưới nói chủ yếu nhất chính là quốc gia chúng ta hàng năm có thể vì đại sư cung cấp tu luyện dùng l ưu phẩm thánh quang sư mấy trăm viên c ự c phẩm chí ít không dưới năm mươi viên mặt khác một đại thần cũng nói ha ha điều kiện hoàn toàn chính xác rất hậu đãi bất quá các ngươi thánh quang thạch kia đến chẳng lẽ miêu quốc có thánh quang khoáng thạch sao đường xuân hỏi đại sư nếu như ngươi thật chịu lưu lại chúng ta đem thạch mẫu chuyển vào ngươi hành cung ồ sở tắc cắn r ă n g một cái thạch mẫu đường xuân s ữ n g sở đại sư xin mời đi theo ta ồ sở tắc nói mang theo đường xuân quẹo mấy cái cua quẹo về sau thẳng hướng xuống mà đi lại trải qua trùng điệp thánh quang phủ chú về sau rốt cục bỏ vào sâu trong lòng đất ồ sở tắc tự mình nhỏ máu mở ra thánh quang phong giới lập tức một lần sán lạ chiếu lên đường xuân nhất thời đều không mở mắt được mà tại cái này sán lạ ngời ngời bên trong giống như có cổ lao tiếng chung vang lên đường xuất hiện phía trước tránh huy chỗ lại là một toàn ú i nhỏ cao tới chừng ba mươi m phạm vi cũng có khoảng ba mươi bốn mươi m cả tòa sơn s á n g lấp lánh giống như vừa chui núi đá mà ở đây sơn quanh mình còn cuốn một vòng thải quang lại một n h ì n kỹ đường lao đại kém chút nuốt đầu lưỡi ta ai ra hình cái vòng mang thải quang lại là từ linh khí ngưng tụ linh m à thành lại chiếu dọi lấy sáng lấp lánh linh thạch liền thành thải quang dây lưng bất quá núi này hiện tại từ trung ương đã n ư ớ ra có một đầu nắm đấm lớn khe hở mà trong cái khe linh khí thế mạnh như mưa bụi t r ạ n g thẳng hướng bên ngoài phun kiểm tra một chút có thể khẳng định cả tòa linh thạch sơn toàn bộ đạt tới y ê u phẩm đẳng cấp mà lại trong đó bộ vị trọng yếu đạt tới cực phẩm p h ẩ m cấp linh thạch đã thành dịch hình giống như một vật sống giống như tại nhẹ nhàng n g n g ngậy cái này khe hở chuyện gì xảy ra đường xuân hỏi ai cái này thánh quang thạch chính là chiếc tia trấn quốc trung thánh quang nguyên lúc trước một trận đại chiến trấn quốc trung bị không trung cái khe lớn thôn vệ mà ngay tiếp theo liền cái này thanh núi đá cũng bị phá hư ồ sợ tác thở dài hắc khí quấn đẩy toàn thân thạch mẫu thật là không tệ bất quá bản thân còn là không bỏ không tại miêu quốc bởi vì bản thân muốn đi đế quốc học viện đào tạo sâu như vậy đi cái này thạch mẫu ngươi phân ba thành mang cho ta đi nếu như nó năm miêu quốc thật gặp gỡ như hôm nay hai nạn thời điểm các ngươi có thể phái người hoặc đưa tin đến đế quốc học viện ta tất trở về giúp các ngươi một tay đương nhiên gần thứ một lần nhỏ hai nạn cũng đừng có tìm ta nếu như có thể thành ta hiện tại liền động đao cắt đi ba thành phân lượng mà lại hiện tại trấn quốc trung đã hủy các ngươi chính là lưu lại khối này thạch mẫu cũng tác dụng không lớn đồng thời trên đời này tuyệt đỉnh cao thủ khó cầu hoàng đế bệ hạ có thể suy nghĩ thật kỹ một chút đề nghị của ta nếu như không thành ta chuẩn bị ngày mai an vị trận pháp truyền t ố n g rời đi đường xuân nói chương bốn trăm linh bảy đế quốc tử lâu cái này cái đế quốc học viện cách chúng ta nơi này chính là thái xa vời chính là một mực ngồi truyền t ố n g trận lời nói cũng phải thời gian mấy tháng nếu quả thật gặp gỡ chuyện chờ n g ư ờ i gấp trở về xem chừng cái gì cũng không kịp Ô sở tắc một mặt khó coi ha ha tình huống chính là như thế chính ngươi suy tính một chút chính là đường xuân nói như vậy đi đại sư có thể hay không thu con ta áo làm đồ ta chỉ muốn nhờ đại sư mang ta mà áo một lên đi đế quốc học viện nó năm nếu như học được sau khi thành công gọi hắn trở về kế thừa ta hoàng vị cái này thạch mẫu có thể cho đại sư mang đi một nửa ồ sơ t ắ c thật đúng là c â y đ ậ u kể từ đó miêu quốc thật có khó khăn lời nói đường xuân cái này thái tử thái sư dù sao cũng phải ra đem khí lực áo hiện tại bao nhiêu tuổi công lực đạt tới cảnh giới gì đường xuân nhữ mày nghĩ không ra thế mà muốn dẫn lấy cái vương hữu i Hắn nhỏ thạch cạnh Cho hiện này bên luyện. nên, bởi tại cái này thạch bên cạnh tu luyện. Cho nên, hiện tại vì từ tu đã c mẫu ô n cũng đạt tới cấp một thánh quang g lực cấp đạt tới một s ư t i ê u c h u ẩ nói sở tác n cấp một thánh quang sư công lực là thấp một điểm bất quá việc này ta thấy được đ ư ờ n g xuân nói kỳ thật người ta một ư ơ i ba tuổi liền đạt tới cấp một thánh quang sư đây chính là so đường lão đại còn thiên tài cấp một thánh quang sư tương đương với khí cương cảnh sơ giai cường giả cái này thạch mẫu như là đã nước ra đại sư liền từ khe hở chỗ xuống đao như thế nào ô s ở t ắ nói như thế không tốt bộ dạng này một cắt thành hai mảnh nội bộ hạch tâm thạch mẫu đem bị phá đi không bằng cắt ngang chia trên dưới hai đoạn ta liền muốn phía dưới một đoạn chính là phía trên thạch phong đầu còn là lưu lại thế nào đường xuân nói cũng thành ô sợ tắc gật đầu ha ha thiếu chủ anh minh cái này núi đá cực phẩm linh dịch toàn bộ chìm ở dưới đáy phía trên thế nhưng là không nhiều nhỏ cháo tiếng cười truyền đến không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc đường lão đại tức giận hừ một tiếng không ma kiếm lấy ra đỏ trượt một tiếng toàn bộ thạch mẫu lập tức thành hai tòa núi đá đường lão đại vũ thạch mẫu ngọn nguồn ngồi bay vào chư thiên đảo chư phiến bên trên ha ha ha đồ tốt ta ố t t lại có loại này hàng tốt chính hảo lao tử ngay tại nó đây phía trên tu luyện hải long xem xét tranh thủ thời gian c u ộ n lại long thân ngồi ở thạch mẫu bên trên ngươi n h a dọn đừng có dùng quá hung ác chưa chút cho ta đường xuân nói yên tâm ta chỉ là dùng nó ôn dưỡng thần hồn cũng sẽ không tiêu hao bao nhiêu bởi vì ta không có nhục thân ai còn được nhanh đi cầm hải một chuyến nhìn xem có thể hay không tìm tới long thân đoạt thể trọng sinh không phải cả ngày liền một cái hư thân thể tại đi lại cũng xoắn suýt hải long nói ha ha ngươi yêu cầu quá cao muốn tìm tới kim đan đại viên mãn cảnh long thân xem trường độ khó rất cao đường xuân cười nói thế tại người làm hải long mắt trợ n trắng mà lại tìm giác rưỡi long thân có ích lợi gì đến lúc đó ta liền cái kim đan sơ ra yêu thú đều đánh không lại đây chính là hội bại phôi chúng ta cao quý long tộc ngươi cao quý hiện tại chẳng phải thừa điểm tan hồn cao quý cái g i á m đường xuân tức giận k h a nói ai thiếu chủ đừng hải long phiền muộn a áo d mập mạp đắc n g yêu, ý nói một thanh liền nằm ở cái tia to lớn trên long ỉ cười khan còn có mỹ lệ miêu cốc nữ lang liên miên người hầu mảng lớn thổ điện dễ chịu a vậy nguyên lưu lại cho ta thấy được cung chính là đường xuân nói đừng ta thế nhưng là không chịu nổi tình mịch mập mạp tranh thủ thời gian đứng lên chỉnh đốn ba ngày sau đường xuân mang lên áo tại hoàng hậu nương nương nước mắt bên trong bước lên hành trình đương nhiên h s ở tắc lại đưa đường xuân mấy chục viên ưu phẩm linh t hạch tầm một mươi quả cực phẩm miêu q u ố c thiên nhất liên minh truyền thống trận ngược lại là tịch thu phí nói là đường đại sư có thể giải cứu miêu q u ố c chi nạ lần này miễn phí cũng quá nhỏ tức giận làm trương thẻ khách quý đều không được nếu là nhiều lần miễn phí liên tốt mập mạc còn ngại không đủ cái này trận pháp truyền thống liền xây ở thiên nhất trụ sở liên minh cách đó không xa mấy người cao thủ đang bảo vệ mà hai cái gầy lao đầu tử đang đánh đập ngủ xem ra gần nhất sinh ý có vẻ như không thế nào tốt tại nội bộ có một cái b á t quái dạng đồ hình người đứng ở phía trên không lâu hai cái lao đầu giống như có tinh thần ngáp một cái về sau liên thủ đánh lên một chút phụ trú chú. lại không lâu kim quang đại trấn b á t quái đồ bắt đầu xoay tròn đường xuân loại cao thủ này đều cảm giác có loại xé rách cảm giác không lâu trời đất quay cuồng giống như tiến vào thời không toại đạo bên trong đồng dạng hai bên cái gì đều bước lên quang đang nhấp nháy vẹn vẹn vài dây đồng hồ ngừng lại đường xuân hiện đã không tại nguyên chỗ nơi này là thanh vân thành nếu như ngươi muốn vào thành nghỉ ngơi liền ra ngoài nếu như muốn tiếp tục truyền t ố n g liền ném linh thạch một cái gầy lao đầu nói lại t r u y ề n mấy chạm lại nói đường xuân nói mang theo mập mạp lại liên tiếp truyền t ố n g nhiều lần mới ngừng lại được lại truyền t ố n g xuống dưới xem chừng chính là chính là đường l a o đại đều muốn ôn quyết định trong thành nghỉ ngơi một đêm lại đi ngủ lại lúc đến đường xuân liền sẽ đến trừ thiên đảo tàn phiến bên trên tu luyện ngoài ra còn bên trên suy nghĩ hai phần thiên thư một phần là đại n g u hoàng hướng một phần đến từ miễu quốc bất quá hai cái trên quyển trục giống như đều p h i ê miễu có chút mây mủ chạm đồ vật tại tre mặc kệ đường lão đại dùng biện pháp gì đều không thể thấy rõ ràng trên quyển t r ụ c chỗ phát h ỏ a chính là cái gì đối với trên thiên thư thiên đại bí mật đường lão đại tuy nói trong lòng giống nhỏ bắt nhưng không cách nào thấy rõ cũng là không thể làm gì con hàng này dứt khoát thu hồi thiên thư chìm vào nước nặng trong hồ tu luyện mấy tháng về sau rốt cục đạt tới cách đế quốc học viện gần nhất từ nguyệt thành từ nguyệt thành là bởi vì đế quốc học viện mà thành trước kia nghe nói nơi này chỉ là một cái hoang vu khu vực hiện tại sớm biến thành một cái phồn hoa đại đô thành theo mập mạp nói nhân khẩu có được hơn ngàn vạn trong thành cửa hàng san sát đại đa số làm đều là cùng đế quốc học viện có quan hệ sinh ý nghề tỷ như t i ệ m t h u ố c nguyên thạch mua bán chở ngu đô tuy nói cũng có tử nguyện thành lớn nhưng là hiệu buôn đẳng cấp cùng nơi này so sánh quả thực tựa như là nông thôn đường xuân vừa đi vừa cười nói đó là đương nhiên lớn cũng không thể quyết định đẳng cấp ngu đô chỉ là đại n g u hoàng hướng đô thành mà tử nguyện thành lại là thuộc về toàn bộ đại lục thành thị ở đây có đến từ toàn bộ đại lục nhân chủng mà lại còn có yêu tộc đồng thời bởi vì phạm vi rộng một chút cổ quái kỳ lạ vật thế nhưng là không ít ngươi trước kia cảm thấy cao không thể chạm đồ vật ở đây cũng không tính là cái gì tỷ như tại ngu đô dược hành tới nói trăm năm tử huyết sâm liền có thể xưng là c h ấ n điếm chi bảo thế nhưng là ở đây trăm năm tại danh tiếng lâu năm tiệm thuốc bên trong khắp nơi có thể thấy được ngàn năm mới có thể xưng là c h ấ n điếm chi bảo mập mạp cười nói ngươi thật giống như hiểu rất do nơi này nha ta luôn cảm thấy ngươi cái tên này có chút lải nhải giống như tới qua nơi này giống như đường xuân nhìn chằm chằm mập mạp sao có thể nếu như đã tới còn đi đại ngu hoàng hướng chống mộ ta có bệnh đúng hay không mập mạp nói vậy ngươi làm sao hiểu rõ như vậy nơi này hết thảy vừa rồi ngươi còn nói tại ngoài cửa nam có cái rất lớn thị trường tất cả đều là một chút bày hàng vỉa hè nguyên thạch có binh khí có dược liệu cũng có mà lại có lúc vận khí tốt còn có thể đ ạ i đến bảo bối tốt áo nhịn không được hỏi thấy đường xuân nhìn mình chằm chằm mập m ạ p hắc hắc cười khan một tiếng đạo cái này không có gì kỳ quái các ngươi chẳng lẽ còn không hiểu rõ mập m ạ p ta ta người này thích nhất một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi mà lại thích n h a n g ó n g nhãn quan lục lộ mà thôi chỉ bác phương cho nên biết đến cũng nhiều q u á i ngươi không phải cùng chúng ta cùng một chỗ vào thành đường xuân hỏi ha ha tuy nói ba người chúng ta cùng một chỗ vào thành nhưng là tại truyền t ố n g quá trình bên trong ta đã sớm nghe ngóng rất nhiều sự tính tới kỳ thật đương nhiên cũng có khoác l á c phân đầu đúng hay không mập mạc nói mặc kệ ngươi trước tìm nghỉ chân chỗ lại nói đường xuân nói yếu ở liền ở tốt nhất đi dù sao lão đại có tiền ngươi phụ hoàng thế nhưng là cho hắn không ít đồ tốt mập mạc một mặt cười khăn nói cái gì khách sạn tốt nhất rồi đường xuân từ trong lỗ mũi lử ra tới Đế quốc tựu lâu. mật mặt nói g lẽ là đế q cái học này cũng có thể làm đến xem ra đế quốc học viện thí luyện bài cũng không phải là cái gì biển chữ vàng nha đường xuân khen nói vậy ngươi liền sai ngươi quá coi thường đế quốc học viện thí luyện bài tuy nói có cực ít lượng rơi vào cửa sau tri thủ nhưng là cho dù là đi cửa sau tiến đến nhưng là cũng nhất định phải là người có thực lực tỷ như đế quốc học viện phụ thuộc những đại gia tộc kế hoạch tâm tộc nhân muốn vào học viện liền có thể trực tiếp thông qua nơi đó cầm tới thí luyện bài mà học viện hàng năm cũng có nhất định hạn ngạch cho những gia tộc này Cái trước quốc học viện là thuộc về toàn bộ đại lục học học cần thạch, ánh viện đại viện, sinh mười Lại này, nhà Ven hưởng trăng nha. toàn không bạn. nguyên là hồ hạ thêm ở về sư, Đế đạo bộ d mọi chuyện đều phải chính đế quốc học viện đi công việc cái kia cũng phiền phức có bọn hắn đế quốc học viện cũng tốt đưa ra tâm tư đến chuyên môn bồi dưỡng cường giả đi ra ngoài là không phải một cái học viện diễn sinh nghề cũng không tại số ít mập mắm nói đế quốc i ể u lâu thật đúng là được xương tụng là cao lớn đi mánh toàn bộ thạch kết cấu cao tới tầm mười tầng cổng một tôn to lớn kim sĩ đại bằng chính dương cánh bàng bay lượn cặp mắt kia nhìn thèm thùng lấy tới đây và ở đại lục các các khách thương đi vào đường xuân pha hữu cổ tử tiếp trước tiến khách sạn năm sao lòng cảm mến đương nhiên nơi này thu phí cũng là do người một cái bình thường gian phòng ở một đêm bên trên liền cần ưu phẩm nguyên thạch một viên còn nói cấp cao gian phòng một đêm liền muốn c ự c phẩm nguyên thạch hai viên đây hết thảy cựu liền áo cái hoàng tử này đều âm thầm lưỡi l ư ớ i có không ba gian liền một thể đường xuân đối mặt cái kia xinh đẹp được có thể để cho giống được hy miệng chảy nước miếng chiêu đái tiểu thư hỏi có chúng ta nơi này có thành tựu bộ đừng bảo là ba gian một thể mười gian một thể đều có bất quá ba gian một thể một buổi tối mười khoả t ự c phẩm nguyên thạch cô nương nói các ngươi tại sao không đi đoạt tiền trang mập mạc hừ hừ nói chương bốn trăm linh tám tự nguyện thành tứ đại gia tộc đúng vậy a quá đắt tiểu hoàng tử cũng đĩu i m ô i nói ở không dậy nội cũng đừng đứng ở chỗ này còn hỏi ba gian một t h ể các hạ chỉ sợ liền phổ thông gian phòng đều ở không được a nghĩ không gian nơi này phục vụ viên tiểu thư thế nhưng là rất phách lối a trực tiếp không cho đường lão đại ba người mặt mũi ngoài ra còn một con chim ngược lại là nhỏ bỏ tử cho đường xuân thu vào chiếc nhẫn không gian bên trong ha ha ha an mày cũng vào ở đến chúng ta thế nhưng là hạ giá lúc này một cái mặt gầy trẻ tuổi người châm chọc cười nói lập tức đưa tới cả sảnh đường cười vang lý công tử ngươi nói có phải không nếu như mỗi ngày có người như bọn họ đến hỏi một chút qua đi lại ở không d ậ y nổi ta còn không phải đem nước miếng đều nói làm cô nương kia giống như tới tình thế ha ha ha ba lập tức phục vụ viên cô nương không nói ra lời bởi vì đ ư ờ người n g giàu có thế mà đem một khối nặng đến mấy chục cân y ê u phẩm linh thạch nện vào trên q u o ả đương nhiên lập tức liền hấp dẫn tới hơn mười đôi ánh mắt cả đám đều đang thán phục cái này y ê u phẩm linh thạch cũng có thể xưng là nguyên thạch a phần nguyên thạch a c ò như n thế lớn một khối có người sợ h ã i t h ắ n nói phẩm tính là cái gì chứ lao tử liền bảo thạch đều có lý công tử khinh thường nói bất quá đường xuất hiện này hàng hai mắt lại là tại mình linh thạch bên trên ngắm đến quét tới không chừng đang đánh lấy ý định quỷ quái gì cái này bảo thạch cấp bậc so phẩm còn muôn cao kỳ thật chính là cực phẩm linh thạch kia là cực kỳ hiếm thấy hàng tốt lý công tử rõ ràng giống như đang k h o á c lác người có bảo thạch cầm khối đi ra nhìn một cái mập m ạ cười khan một tiếng yếu nhìn ra đến chúng ta lý phủ đi xem lý công tử cười lạnh một tiếng không bỏ ra nổi đến liền lấy không ra thổi cái gì mất mặt ta áo châm trọng nói tiểu thí hải ngươi cũng dám đến bẩn thỉu lý ra ta cho lão tử vào miệng mười lần lý công tử có vẻ như có chút thẹn quá thành giận bên cạnh một cái da nô bộ dáng ra hỏa xem xét một bàn tay liền tiến hướng về phía áo bất quá chuyện ngươi tay cho cái gì bắt được tự nhiên là áo nhà kia nô mặt đỏ bừng lên muốn dây ruộng bất quá áo tay càng thu càng chặt tất cả mọi người nghe được khớp xương nhanh đứt gãy mở tiếng tạch tạch tới hừ lý công tử bên cạnh một cái trung niên nhân áo đen hử lạnh một tiếng một tay cầm bóp hướng về phía tiểu hoàng tử ách huynh đệ đừng nóng n ộ i chúng ta chơi đùa n h ọ bỏ tử cho đường xuân cứ vậy mà làm đi ra từ ngoài cửa nhanh chân tiến đến một thanh liền đập vào nam tử áo đen trên bờ vai g i a n giác một tiếng v a n giòn nam tử thân thể lập tức thấp một nửa giống như bả vai xương thế mà ô giải tán xuống tới nam tử mặt tối sầm rốt cuộc nhịn không được kêu đau đớn một tiếng cả người đặt mông ngồi ở dưới mặt đất dám đánh chúng ta lý phủ người cho láo tử bên trên đánh chết không có việc gì lý công tử mặt kia lập tức thành màu gan heo thế nào tưởng tại đế quốc cửu lâu nháo sự đúng hay không lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến một người trung niên nam tử còn đong đưa một thanh quạt giấy tử đi tới không có không có sự tình lý công tử giống như rất kiên kỵ người trung niên này tranh thủ thời gian l ắ t đầu đường xuân quét qua liền hiểu đừng nhìn ra hỏa này văn văn ngược ngược thế mà còn là một khí thông cảnh đại viên mãn gừng giả khó trách lý công tử sắc mặt cũng thay đổi biến úc không có việc gì chính là trung niên nhân nhìn cô nương kia một chút đương quặc sự là bọn hát yếu nhà ở cô nương kia dọa đến mặt mũi trắng bệnh một chút các hạ bản thân đường tòa nhà thêm vi tiểu lâu quản sự bất quá nhà ở cũng không cần đem sơn nện bản tiểu lâu trên quầy đúng hay không trung nhiên nhân nhàn nhạt lường đường xuân một nhóm người một chút ha ha vừa rồi các ngươi tiểu lâu vị cô nương này nói bản thân một đám gọi là ăn mày cửa hàng lớn cũng không thể như thế lấn khách đúng hay không đường xuân cười nhạt một tiếng cô nương kia mặt bá liền hồng đến mang hai có đúng không phương mai trung nhiên nhân nhìn xem cô nương kia ta ta phương mai dọa đến thế mà khóc coi như vậy đi lần sau chú ý một chút chúng ta là đế quốc từ lâu không phải khách sạn nhỏ đường tòa nhà nói nhìn đường xuân một chút cười bất quá các hạ tảng đá kia cũng không tệ lắm thật muốn dùng này đổi và o ở ta có thể cho ngươi một tấm thẻ khách quý thời gian một năm bên trong ngươi tùy thời có thể và o ở không cần chúng ta ở vài ngày liền đi đường xuân vô muôn thu về tảng đá để cho ta xem đúng vào lúc này một cái đại thủ v ộ một cái về phía tảng đá đường xuân cũng không có ngăn đón quay đầu nhìn lại lại là cái râu ria s ồ m xoàm ra hỏa bảo bối tốt ta các ngươi nhìn bên trong nguyên dịch đều nhanh thành tinh tiểu tử t a m u a dâu ria nói tiện tay liền phải đem tảng đá hướng càn không trong túi đặt giống như đặt nhà mình đổ vật đồng dạng tùy tiện không bán đường xuân đột nhiên xuất thủ nhanh như thiềm điện dâu ria còn không có kịp phản ứng tảng đá đã cho đường xuân cầm trở về hảo tiểu tử lại dám không cho ta phong cười một tiếng mặt mũi người hỏi thăm một chút cái này từ n g u y ệ t thành còn có như thế người sao dâu ria gọi phong cười một tiếng kia là mặt đều kém chút xanh biếp một bàn tay quất về phía đường xuân ma đương quản sự lần này thế mà không quản sự ở một bên chuẩn bị xem náo nhiệt、ừ. phong thúc cũng ở nơi đây lúc này mập mạp đi nhà cầu xong trở về thật xa liền cười hì hì hô phong cười một tiếng nghe xong lập tức bàn tay đứng tại không trung quay đầu nhìn lại thế mà co quắp một chút bờ môi cười nói là tiểu b ắ n a ngươi lúc nào bất quá vừa nói nửa câu cho mập mạp hung hăng vừa trứng mắt phong cười một tiếng đột nhiên ngừng lại đường lão đại trong lòng nghi ngờ nhìn xem mập mạp hắc hắc đại ca trước kia hắn cũng đi đạt đại ngu hoàng triều chúng ta còn là bạn hạn u mập mạp cười khan một tiếng ta không có đi phong cười một tiếng một câu ra m ậ p mạp kém chút tức điên cái mũi máng ngươi không có đi ngươi dám nói ngươi không có đi sao dọn ngươi còn trộm đi ta một bao trao bút trướng này đợi chút nữa tử tính với ngươi cái này phong cười một tiếng bị chạy họng cử động của hắn lập tức để hiện trường ngã nát một chỗ kính mắt bởi vì phong cười một tiếng thế nhưng là cái này t ử nguyện thành nhân vật phong vân tuy nói chưa từng cùng người lộ ra thân thủ nhưng là nghe nói liền đế quốc học viện ba trưởng viện đối với hắn đều k h á c khí ngẫu nhiên sẽ còn tại cái này đế quốc cựu lâu nhìn thấy hắn cùng nào đó trưởng viện uống rượu với nhau nói chuyện p h i m đánh cái rắm trong thành người đều tại nhao nhao suy đoán g i a hỏa này thân phận thần bí g i a hỏa này có vẻ như có chút sợ hãi mập mạp này không ngạc nhiên cũng không được tiểu bàn chúng ta không cần tính toán có được hay không phong cười một tiếng thế mà như cái hài tử cầu lên mập mạp tới thử lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa ngươi cho thay mặt giao ba ngày tiền thuê nhà xem như bút trướng này như vậy bỏ qua uy cô nàng cho đến bốn gian l i ề n bộ mập mạp một câu ra phong cười một tiếng mặt kia đều cứng ngắt lại không yếu như thế hung ác đi tiểu bàn cái này nhưng phải nhiều k h o ả ưu phẩm nguyên t ạ c a không giao có phải là vậy coi như sổ sách mập mạp đắp sắt ta giao giao không được sao phong cười một tiếng tức giận đến một b à nhấc lên một thanh cực phẩm nguyên thạch nện trên b à y còn có lão phong vị này là ta đại ca đường xuân lần sau nhìn thấy hắn yếu gọi đại ca biết không mập mạp tay kia kể vai sát cánh tại phong cười một tiếng trên bờ vai a ta còn có việc ấp đi. lần sau gặp lại tiểu bản phong cười một tiếng mặt kia đều xanh biếp nhanh như chớp đã không thấy tầm hơi bóng người người cái mập mạp tức giận đến chỉ vào bóng lưng của hắn không nói ra lời mập mạp Hắn hình như ngươi Đường Xuân rất sợ mập ộ t mặt cười tủng tịm, cái gì trao, lấy ra nếm thử. Hắn có tay cầm bắt trong tay của ta, nếm cầm sớm cười cái có của Hắn gì ra lấy không mạp vai. nhìn vai. n lý công tử một chút cười lạnh nói lý phủ liền n mưu bức đúng hay không không phải liền là cho đế quốc học viện làm việc vật thu dược sao mập mạp nói xong liền đem phong cười một tiếng cực phẩm nguyên thạch không chút khách khí cho giả bộ trong túi đ ư ờ n g quản sự thấy không cái tên mập mạp này một đám yếu ở bá vương cửa hàng ả nha người ta không trả tiền lý công tử nói ai nói lao tử không trả tiền đây là cái gì mở cho ta bên trên mười ngày mập mạc phách lối hướng trên vầy một đập một tấm ngọc phiến phiến nằm ở trên vầy n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao có thể có cái này lý công tử xem xét lập tức mặt đều có chút biến sắc đường xuân hiếu kỳ nhìn lại hiện giờ là một khối ngọc bài viết thẻ khách quý cái gì h ắ c h ắ c lao phong cho hắn có tay cầm trong tay ta mập mạc g ư ợ i cười toàn trường yên lặng họ đường n g ư ơ i đoán chừng cũng là đến đế quốc học viện dự thi chính là không phải lý công tử cắn răng nói ừng đường xuân lên tiếng h ả o h ả o chúng ta học việc thấy lý công tử mang theo một nhóm người cạch cạch lấy đi gặp liên gặp ai sợ ai mập mạc còn phách lối chỉ vào lý công tử cùng một bọn bóng lưng so cái bổ thủ thế mập mạc thân ở nơi khác ăn ở phải khiêm tốn một chút đường xuân giao hấn đại ca thế nhưng không biết điều a người ta nói tải không lộ ra ngoài thế nhưng là đại ca vừa rồi tảng đá sẽ đưa tới sói ước lượng đ ộ c mập mạc nói ha ha chỉ cần sói có bản lĩnh cứ tới lấy đường xuân cười lạnh hai tiếng còn là điệu thấp tốt hơn vừa rồi người gọi lý nhiên tử n g u y ệ t thành một trong tứ đại gia tộc g i a g i a hắn gọi lý hoành tiên h thật không đơn giản đế quốc học viện dược viện viện trưởng thân thủ cũng không tệ mà lại lý g i a giúp đế quốc học viện quản lý dược liệu sinh ý gia tộc k i a cho tới nay cùng đế quốc học viện đều có gốc mắc tại cái này tử n g u y ệ t thành cũng là vợ tộc chính là học viện đám đạo sư nhìn thấy bọn hắn đều rất k h á c khí mà lý g i a tại học viện học sinh thế nhưng là không ít mập mạc nói không thể a mập mạ vừa mới tiến đến không lâu ngươi liền cái gì đều rõ ràng à nha Đường x đi, đi tứ, tứ đại gia tộc thực h lực tương đương đều là có mấy ngàn năm nội tỉnh đại gia tộc thộc nhân không hạ hơn trăm vạn khắp đại lục các nơi mà lại tứ đại gia tộc đều kinh thương tài lực hùng hậu lại thêm bọn hắn cùng đế quốc học viện có liên hệ cho nên tại võ công một khối bên trên cũng là thực lực mạnh bọn hắn những gia tộc này bên trong chỉ là khí thông cảnh đại viên mãn mạnh đều cũng không dưới ba mươi giống nửa vũ vương cảnh giới cũng có mấy cái như vậy mà lại còn nuôi một nhóm khí cương cảnh cường giả vì bọn họ hiệu b u ô n cánh cổng mập mạp thuộc như lòng bàn tay cái k i a phong cười một tiếng có phải hay không là phong ra người đường xuân hỏi không rõ ràng mập mạp lắc đầu ngắm đường xuân một chút đạo hiện tại đại ca trọc lý gia đại thiếu lý nhiên cái này xem chừng có phiền phức ha ha chúng ta không đi tìm bọn hắn phiền phức đó là bọn họ phúc phận đường xuân cười nhạt một tiếng cũng không có đem những này ra tộc đặt trong mắt chương bốn trăm linh chín tự n g u y ệ t thứ một mỹ nói cũng phải ta mập mạp đại ca nha mập mạp cười nói bất quá phong ra nha đầu kia thế nhưng là đẹp mắt ta nói thế nào đường xuân hỏi t ử n g u y ệ t thành thứ một mỹ phong t i ê n t i ê n là người nhìn xem nàng đều sẽ chảy nước miếng không riêng nam nữ đều sẽ đỏ mắt mập mạp cười nói một mặt hèn bọn lẫn nhau hử chưa thấy qua việc đời áo dùng bạch nhãn đối lãi mập ngươi tiểu thí h à i một cái hiểu cái gì nữ d ọ t ngươi không thấy nếu đã gặp ngươi liền sẽ không nói như thế coi là miêu quốc có bao nhiêu như bức đúng hay không các ngươi trong hoàng cung những cái được gọi là nương nương quý nhân tại phong thiên thiên trước mặt quả thực chính là giáp rưỡi giáp rưỡi hiểu không mập mạc bất mãn điệu nói thật có như thế mỹ đường xuân nhàn nhạc hỏi xem thường trong lòng tự nhủ lão tử cái gì mỹ nữ chưa thấy qua kiếp trước kiếp này nói như vậy nghe nói năm ngoái tử nguyện thành thịnh hội các nơi tới cường giả danh lưu thế nhưng là không phải số ít kém chút đem tử nguyệt quảng trường đều c h ô n phá. Kết quả thế Kết tử quả nào, n g u y ệ t t hủy à n h mập vừa ra t mạp thế nhưng là thổi đến mơ hồ cực kỳ rừng a áo nó biểu bày già khinh bỉ đúng rồi lão đại ngày kia liền đem cử hành năm đầu nhập học tuyển chọn n g ư ơ i có thí luyện bài có thể trực tiếp tiến vào vòng thứ hai thi vòng hai tuyển chọn bên trong mập m ạ c nói sư phụ còn dùng khảo thí sao trực tiếp liền có thể tiến nhập nội viện học tập áo cười nói ta không định đưa ra thí luyện bài ta tưởng đem mình làm người bình thường theo quy định khảo thí nhập học đường xuân nói đại ca ngươi đây cũng là tội gì mập m ạ c biểu thị không hiểu ta nghĩ cuộc sống của người bình thường có lẽ có trợ giúp ta tích lũy nhân sinh kinh nghiệm rèn luyện thân hồn cái này cảnh giới càng đi đi lui tinh thần lực tu luyện liền càng trọng yếu vì cái gì cảnh giới cao cường giả không nhiều cũng là bởi vì tinh thần lực không đủ cường đại tác dụng tỷ như vũ vương tử cảnh lại có bao nhiêu khí thông cảnh đại viên mãn cường giả có thể cảm nhận được bởi vì không có l ậ t nhân sinh l ị c h d u y ệ t cho nên trăm cái khí thông cảnh vòng tròn đại nhân có chín mươi chín cái đều ngã xuống tử cảnh phía trước cuối cùng không cách nào nhìn ra nhân sinh cái này ngưỡng cửa lớn nhất như loại này cảnh giới cũng không phải là nói có dược vật kích thích liền có thể đột phá ngươi chính là đem thành đống ngàn năm nhân xâm trồng qua đi cũng vô dụng đ ư ờ n g xuân nói mập mạp như có điều suy nghĩ cũng nhẹ gật đầu ngày thứ hai một ngày thời gian đường xuân ba người ngay tại đi dạo đường cái bất chi bất giác liền đi tới cửa nam thị trường hoàn toàn chính xác phi thường náo nhiệt to to nhỏ nhỏ hàng vỉa hè bảy đoán chừng không hạ mấy ngàn nhà đường xuân ba người tách ra diêm phần mình dạo chơi đường xuân như cái người bình thường chậm rãi đi qua những ngày hàng vỉa hè hiện cổ quái kỳ lạ đồ chơi thật đúng là không ít từ lô cổ cho tới dân gian một ít phế phẩm hàng đều có đương nhiên nhiều nhất còn là dược liệu cùng một chút binh khí công tử ta cái này đại đao thế nhưng là huyết cấp bảo đảm dễ dùng cắt đá như đậu ũ một cái mặt gầy trung niên nhân bay múa hắn đại đao bao nhiêu tiền một thanh đường xuân ngắm một hàng kia đại đao có vẻ như cùng tiệm thợ rèn đánh ra tới không sai biệt lắm không đ ắ t hai k h ỏ a y ê u miệng nguyên thạch trung niên nhân nói ha ha huyền cấp đại đao còn thật thành nát cải t r ắ n g giá đường xuân cười nói người cái này coi như không biết bởi vì nhà ta tổ tiên là chế khí đại tộc ít lãi tiêu thụ mạnh trung niên hắn tử hai thanh đao đâm đến đ ư ờ n g đ ư ờ n g v ă n g lên mà lại một đao xuống dưới một khối đá hoa cương nham thạch cho nhẹ nhóm liền tách thành hai mảnh một đao kia xuống dưới thế nhưng là hấp dẫn ba người trẻ tuổi cuối cùng một người một thanh chủ quán kém chút đem miệng đều cười bá đi lên đảng người trẻ tuổi đều đi qua đi đường xuân sờ soạc một cái hòn đá kia cười nói ngươi cái này khe hở khiến cho thật đúng là tuyệt diệu nói b ậ y tảng đá kia thế nhưng là hàng thật giá thật cứng rắn đá hoa cương có cái gì khe hở chủ quán s ữ n g sờ nghiêm mặt thật sao đường xuân nhẹ nhàng một tách ra liền đ ẩ y ra đi đi đi không mua xéo đi nhanh lên chủ quán mặt đều kém chút xem biết đường xuân tiện tay liền đem hai mảnh tảng đá ném tới bậy ra đứng lên chuẩn bị rời đi tống i i ể u tử, m lão nhị lại m bắt đầu hoàng bà bán dưa lại có mấy cái người trẻ tuổi vây lại tên tiên nắm lên đại đao hướng có khe hở trên tảng đá một chặt bất quá lần này truyền đến lại là giang dắt một tiếng vỡ vang lên về sau chính là người trẻ tuổi một đường cưỡi vang ta nói n g ư ờ i đao này giống như biến đậu hũ đúng hay không làm sao tảng đá không có xé ra đao này ngược lại gãy thành hai khúc một cái người cao người trẻ tuổi cười nói tống lao nhị tức giận đến lại nắm lên một thanh khác bổ xuống lại là răng rắc một tiếng đao gãy thành hai đoạn liền đổi bốn thanh tay cầm như thế tống lao nhị mặt kia lập tức thành bao hát tử g i a hỏa này ngơ ngác nghĩ đến dư quang bên trong đột nhiên ngắm đến chính tại khắc quầy hàng bên trên nhìn xem nhặt nhặt đường xuân trên thân hiện k i a tiểu tử còn xoay đầu lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình nháy mắt tống lao nhị minh bạch khẳng định là tiểu tử này làm tay chân tống lao nhị cái kia khi a kém chút liền giận xung quanh tiên tiêu một cước đem nát đao đá văng ra sông về đường xuân đường xuân đột nhiên s ữ n g sở hai mắt tại bầy bầy lên một tô lại lập tức có chút ngu ngơ ở bởi vì hắn hiện b à y bố trí song giống tại vừa rồi tống lao nhị giận đá lưỡi dao thường có đầu sắt một chút loại kia run rẩy cũng không phải là tống lao nhị chân đá kết quả mà là một loại mục đích bản thân run rẩy c h â m rãi đường xuân tiến lên một bước tiểu tử ngươi tìm đánh dám ám toán ta tống lao nhị chán sống vị đúng hay không tống lão nhị mặt buồn rầu vung lên bàn tay liền muốn quất người ám toán bản thân ám toán ngươi cái gì ngươi có thể nói đi ra nha đường xuân một mặt nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn tống lão nhị mặt kia càng đen hơn cái này sao có thể nói muốn hay không bản thân cho mọi người nói một chút đường xuân cười lạnh chân nhẹ nhàng đ a lấy dấu dếm khe hở tảng đá tống lão nhị kinh ngạc tay không tự chủ được liền thả xuống tới đường xuân hoàng linh nhân kiểm tại bày trên vải quét mắt luôn cảm giác có chút quỷ dị bởi vì hắn hiện phía trên h ư n g có một ít như có như không năng lượng ba đ ộ thế là cười nói đây là hai viên ưu phẩm nguyên thạch người đ a o này vật liệu cũng không t ệ lắm lấy về dung luyện sau còn có thể thấu h ỏ a lấy đánh ra bà thanh đ a o tới ta toàn bao liền dùng cái này bảy bao vải tốt chính là kinh ngạc tống lao nhị có chút ngu ngơ một chút bất quá sau một khắc lao tiểu tử nhiều mây chuyển con ngươi đem đao gãy toàn bộ góp một khối dùng bảy bao vải tốt sau đưa cho đường xuân tống lao nhị còn tưởng rằng tiểu tử này sợ phiền phức cho nên bồi thưởng tiền mua phế phẩm chuyện tốt như thế tống lao nhị đương nhiên cũng sẽ không tự tuyệt đường xuân ôm một đống phế phẩm về tới từ lâu về sau trực tiếp liền lên chư thiên đảo tàn phiến bên trên ha ha ha ngươi mua một đống rác rưởi trở về làm gì đinh đinh đương đương hải long từ nước nặng trong hồ ló đầu ra đến cười nói ngươi xem một chút cái này b ả y bố ta luôn cảm thấy tương đương quái dị đường xuân đem nát đao đá rơi xuống lộ ra khối kia ra thú tử chế thành b ả y bố tới hải long nhìn một chút lại lắc đầu bất quá khi hắn dùng cái mũi ngửi ngửi sau nói ra thật đúng là quái ta p h ả n phất là ngửi thấy một loại viễn cổ khí tức chẳng lẽ chương này ra thú tử đến từ viễn cổ thời kỳ đường xuân hỏi cái này cũng không rõ ràng thượng cổ lúc đây chính là mười mấy vạn năm t r ư ớ chuyện c ta cũng không có khả năng biết khí tức kia đến cùng là dạng gì mà hải long lắc đầu hai người chỉnh chung nửa ngày cũng không có nghiên cứu ra manh mối gì tới đường lão đại tức g i ậ n đến một thanh liền đem na đông đông ném không trung máng nhìn lầm sao dọn lãng phí một cách vô ích hai viên y ê u phẩm nguyên thạch cái gì ngươi dùng hai viên y ê u phẩm mua cái này đổ rát rưởi hải long long nhãn trận thật lớn cười không thôi bất quá sau một khắc đường xuân đột nhiên đẳng đến không trung hai mắt nhìn chằm chằm giờ phút này bay vào nước nặng trong hồ khối kia ra thú tử Hải Long cái ũ n đồn nhìn g mắt lập tức này trận tròn mắt. Bởi i hoang bên trên lộ gia thượng cổ lúc một chút bút tích, lộ lúc gia h cổ cổ đại đế thật đúng là một ngưu nhân a thế mà sáng tạo ra này p h á p môn tu luyện tới cái này đối cảnh giới cao cường giả tới nói quả thực chính là lần đầu tiên tin mừng hải long một mặt kinh hãi nói thấy không môn thuật pháp này giới thiệu cất bước giai đoạn chính là kim đan dài tu luyện lại hướng lên thế mà còn có nguyên anh cấp lại hướng lên liền ẩn lấy không thấy cái này hoang cổ đại đế chí ít cũng phải là nguyên anh cấp đại viên mãn cường giả a đường xuân nói hoang cổ đại đế là yêu tu có thể xưng là yêu đế xem chừng công lực so nguyên anh cấp lợi hại hơn nhiều thì như bắt ta tới nói đi chính là nguyên anh cấp nhưng chỉ có thể xưng là yêu hoàng mà yêu đế thế nhưng là so yêu hoàng lợi hại hơn nhiều chỉ bất quá cảnh giới tiếp theo kêu cái gì ta cũng không rõ ràng ta liền biết nguyên anh cấp đại viên mãn hải long nói chúng ta cùng một chỗ tu luyện đi phát môn này đoán chừng đối với ngươi thần hồn chữa trị cũng có chỗ tốt đ ư ờ n g xuân nói hải long cũng gật đầu hai người không nói nữa bắt đầu chuyên chú tu luyện lên hoàng c cổ đại đế quyết đến hiện hiệu quả cũng thực không tồi đặc biệt là chui vào nước nặng trong hồ hiệu quả càng tốt hơn rốt c ụ c đợi đến đế quốc học viện tuyển chọn học sinh ngày đó buổi sáng đường xuân ba người mướn cỗ xe ngựa thẳng đến học viện mà đi đế quốc học viện cách tử nguyện thành khoảng hơn một trăm dặm khoảng cách một đi ngang qua đi không phải cưỡi ngựa chính là ngồi xe ngựa cũng có ngồi kiệu mới vừa đi không lâu liền có người hô lớn nói tránh ra tránh ra tống phủ xe ngựa muốn đi qua lập tức chật ních người qua đường hành lang bên trên tránh ra một đầu không nói ra tới mà một đội xe ngựa khí thế hùng h ổ hất bụi mà đi có chút né tránh không kịp sẽ còn ăn roi tống phủ xe ngựa rất xấu a đường xuân tử tốn nói từ n g u y ệ t thành tứ đại gia tộc toàn bộ bộ này tính tỉnh thậm chí còn có xe mã trực tiếp đụng vào trong đám người cứng rắn qua đi đều có nghe nói trăm năm trước liền giấm chết hơn người những gia tộc này bên trong mã sa phu đều là khí cương cảnh cương giả người qua đường cũng là bực mình chẳng dám nói ra mập mạp hừ lạnh nói xem ra đế quốc học viện cũng chả có gì đặc biệt t ự nhiên như thế dung túng tứ đại gia tộc đường xuân cười lạnh nói chương bốn trăm một mươi nhập học trước đánh trước một h u n g có một số việc mọi người tâm là chiếu không nói cái này lại không phải sinh ở đế quốc học viện chỉ cần không quá quá mức học viện cũng là nhắm một con mắt mở một con mắt nếu như là sinh ở học viện lại không đồng dạng đương nhiên trong học viện cũng không có khả năng thuật k h i ế t như thường tử có chút k h á c loại sự tình sinh mập mạp thở dài cuối cùng đã tới đế quốc học viện hiện bên ngoài đế quốc quảng trường cùng đại n g u hoàng hướng sơn trại bản đế quốc quảng trường so sánh lớn cũng kém không nhiều bất quá người ta hàng chính tông chính là hàng chính tông một cỗ hùng bá thiên hạ hào khí trên quảng trường liền thể hiện ra ngoài quảng trường chính giữa lại là dùng cả khối thượng phẩm nguyên thạch điêu khắp một người một ngựa dài đến nửa dặm cao tới hơn trăm mét đặc biệt là cao lớn kỵ sĩ người cho một loại phiêu miệu cảm giác mà dưới hông mã thế mà sinh ra một cái sừng đoán chừng là một cái manh thú cho nên chỉ là cái này một đại thủ bút cũng không phải là một cái quốc gia có khả năng bày đi ra mà lại chạm trổ tinh xảo sinh động như thật quá có tiền áo không khỏi tán t h a n nói thật sao nhóc con nói thế nào mập mạp cười nói tất cả đều là thượng phẩm nguyên thạch xếp thành mà lại còn giống như là nguyên một khối áo sợ hai than nói không phải vậy nghĩ không ra mập mạp thẳng lắc đầu lời này của ngươi ý gì mập mạp cựu liền đường xuân đều có chút bất mãn đại ca ngươi lại cẩn thận nhìn một cái mập mạp nói đường xuân mở thiên nhãn quét qua lập tức có chút ngạc nhiên lắp bắp nói giống như không phải nguyên thạch đồng thời giống như là một vật sống giống như chẳng lẽ là manh t h ú sau khi chết thi thể hồng khô chế thành rất hợp đ ầ u nói thật với ngươi cưới tại phía trên người chính là chúng ta đế quốc học viện người khai sáng kia lạc đế á còn hắn dưới h ô n g đầu kia manh t h ú gọi độc giác kỳ lân mà cũng không phải là mã nghe nói cái này độc giác kỳ lân tổ tiên thế nhưng là thượng cổ thuần trùng kỳ lân thời đại kia là yêu thú đương đạo thời đại thuần trùng kỳ lân thế nhưng là có được viễn cổ huyết mạch chân chính có thể cùng thần chỉ chống đỡ thần thú tuy nói kia lạc đế á dưới hôm cái này chỉ là bọn chúng bản thân nhưng cũng có một chút chân huyết tại huyết mạch bên trong mập nói ngươi thế nào biết nó chân huyết áo không tin hỏi đương nhiên biết ngươi nhìn nó con kia độc giác liền hiểu xứng bên trên có thật nhiều pha tạp điểm l ấ m tấm cái này điểm l ấ m tấm hơn nữa còn giống như là tinh tinh hình dạng kỳ thật kia là độc giác kỳ lân tuổi tác tiêu chí có bao nhiêu điểm l ấ m tấm liền đại biểu cho nó sống bao nhiêu năm có thật nhiều người hiểu chuyện đều đến qua nói cái này độc giác kỳ lân sống không hạ hai ngàn năm đây chính là có thể so với yêu hoàng manh thú mà nó chỉ là kia lạc đế á toa kỵ người khai sáng kia lúc ấy công lực đạt tới loại tình trạng nào quả thực làm người run dày mà nó sau khi chết thi thể cũng không có hư thối cuối cùng bị phơi khô dùng một chút thủ pháp đặc biệt chế thành đế quốc học viện tiêu chí vật mà lại các ngươi lại nhìn đế quốc học viện cờ xí có phải là phía trên cũng có ngũ tinh tiêu chí chính là dùng cái này độc giác kỳ lân tuổi tác tiêu ký đến đại biểu mập mạp nói không chút nào ngoại lệ pho tượng xuống đã sớm đầy áp người người thật đúng là nhiều áo cười nói đặc biệt là pho tượng phía dưới không có gì kỳ quái nghe nói tại pho tượng xuống tu luyện để công càng nhanh mập m ạ cười nói đường xuân ba người chen vào cảm giác một cỗ dư thừa năng lượng ba động đập vào mặt lập tức liền ngâm vào trong thân thể loại này năng lượng giống như hạng người gì đều có thể tiếp nhận giống như mà lại trong đan đ i ề n lúc ấy liền hơi n ú p nhích một chút xem ra mập mạp thuyết pháp hoàn toàn chính xác có đạo lý mà lại vừa tiếp cận cái này điều khắc quanh mình trăm mét khoảng cách lúc liền có cỗ tử thần vì tại vô hình cảnh cáo ngươi giống như khiến cho ngươi không thể không sinh ra q u ỷ bái tâm tới phàm là chen gần pho tượng người đều hội tới trước cái cung kính không người lễ lấy đó đối đế quốc học viện mở viện người kính ngưỡng mà lại Càng nhiều n g lấm lấm một, một loại à lựa chọn đầu gối thú loại thượng vị giả khí quanh quẩn tại heo sừng bên trên lại hướng lên đi xem tiên lạc đế á pho tượng lúc lập tức đường xuân lây người thật lây người bởi vì hắn lại có loại cảm giác đã từng quen biết con hàng này ở trong lòng moi ruột gan nghĩ đến đã từng nhận biết qua hoặc thấy qua người đông nhiên đường xuân nghĩ đến tại tạ thạch trụ nhà cũ bên trong dưới ánh mặt trời phản chiếu ra một màn kia một cái lao giả chính tại vung bút h ò a lao giáo đường xuân học tập họa địa vi lao thuật pháp mà theo sư m g u nói tạ thạch trụ là bọn hắn tạ gia tổ tiên cầm trong tay xuân thu bút có thể điểm ra xuân thu chi đạo trên thực tế chính là sinh tử chi đạo có chút phù mệnh vũ vương cảnh giới tử cảnh cùng sinh cảnh chẳng lẽ cái này đế quốc học viện chính là tạ thạch trụ khai sáng đường xuân cảm thấy mình đầu ầ m vang một tiếng nổ vang giống như có loại chập mạch cảm giác một cỗ cảm giác hưng phấn cảm giác sông thẳng lên trong lòng đều nhanh bốc lên m á u m ũ i hoàng linh nhân kiểm thế mà không biết được lúc nào bay ra ngoài thẳng đến điêu khắc mà đi do xét một hồi đường xuân có thể khẳng định pho tượng kia tuy nói là thượng phẩm nguyên thạch điêu khắc nhưng cũng không có cái gì cơ quan thiết t r í nó chỉ là một tôn phổ thông mà đắt đỏ pho tượng mà thôi bất quá đ ư ờ n g phi gần nhìn thấy pho tượng trường thương trong tay binh khí lúc đường lao đại lại trò kinh hãi một chút bởi vì cái tia thanh cụ phát trường thương thấy thế nào đều có điểm giống là một thanh bút lông chỉ bất quá phòng lớn lên tự liền mũi thương lông tia đường vân đều có thể thấy rõ ràng thật chẳng lẽ là tạ thạch trụ liếc một vòng xuống tới đường xuân hai mắt để mắt tới con kia độc giác kỳ lân sừng trong lòng tự đủ nó tuy nói chết nhiều năm nhưng là trong thân thể chân huyết không trừng hội tại cái này độc giác bên trong lưu lại một điểm nếu có thể đoạt tới tay ăn lời nói chân huyết hiệu quả tuyệt đối so sơn c ũ n g còn mạnh hơn được nhiều bởi vì người ta kỳ lân thế nhưng là thần thú cũng không biết được đế quốc học viện các cao tầng có thể phỏng đoán đến đường lao đại ý nghĩ sau có thể hay không phun máu đổ xuống chú ý một hồi đường lao đại hơi một chút giờ phút này mới có cơ hội quan sát toàn bộ đế quốc học viện hiện đích thật là lớn có vẻ như đ ồ vật phạm vi đạt đến hai ba mươi dặm tri cự trong học viện cổ thụ trung thiên cao tới mười mấy tầng lầu mà ngồi tòa cổ p h á t phòng ốc thấp thoáng tại cổ thụ ở trong học viện phía sau có vẻ như liền toàn bộ hệ thống núi đều cho bao gồm đi vào cái này căn bản là một cái cấp đại môn phái khí thế lại nhìn trên quảng trường trung ương thế mà cho tứ đại gia tộc chiếm lĩnh mà lại lấy bọn hắn làm trung tâm xúm lại một vòng đại nhân tứ đại gia tộc nhân mã rõ ràng chia làm bốn cái vòng quan hệ mà tứ đại gia tộc người tất cả đều tại cao đẳng phát luận từng cái kiêu ngạo đệ tử hào khí ngất trời giống như thiên hạ chỉ còn lại bọn hắn tứ gia nhân giống như vây quanh ở trung ương chính là tứ đại gia tộc mà vây quanh bọn hắn đi dạo tất cả đều là đại lục bên trên những cái kia gia tộc cao cấp bất quá bởi vì bọn họ đệ tử muốn vào đế quốc học viện cho nên ở đây cường lòng khó đấu địa h ổ vẫn là phải cùng tứ đại gia tộc giữ gìn mối quan hệ mập mạc nói mà tại quảng trường nơi hẻo lánh chô đứng đều là chút bất nhập lưu gia tộc từ đệ bọn hắn đều là muốn thông qua có thể đi vào đế quốc học viện học tập mở ra sáng tạo nhân sinh của mình thôi động gia tộc đi hướng cao hơn huy hoàng nơi này là ngươi có thể đứng sau đúng vào lúc này một đạo thanh âm quen thuộc chuyển đến đường xuân quay đầu nhìn lại cái kia không phải lý nhiên lý công tử sao này hàng giờ phút này thanh âm đặc biệt lớn một mặt khinh bỉ nhìn chằm chằm đường xuân lý thiếu nói rất đúng loại này bất nhập lưu ra hỏa thế mà cũng dám đứng tiến chúng ta trong vòng l u ậ n của tới ta nhổ vào lại chuyển đến một đạo khác thanh âm quen thuộc không phải là cửa nam thị trường bày hàng vỉa hè cái kia tống lão nhị sao giờ phút này gia hỏa cũng đang đứng tại tống ra vòng tròn bên ngoài một mặt đắc ý nhìn xem đường xuân tống l a o nhị n g ư ơ i phách lối cái rắm không phải liền là tống ra một cái bảng chi sao nếu không phải nhi tử kia của n g ư ơ i mặt dài được tròn lấy người nhà họ tống thích n g ư ơ i nha d ọ t chính là bãi xuống hàng vỉa hè mặt hàng liền lấy n g ư ơ i bao cỏ nhi tử đến nói đi còn không phải bởi vì người ta tống ra có người thích bóp hắn mặt tròn tử mới làm người khác ưa thích mập mạp cười lạnh nói mập mạp n g ư ơ i nha chán sống vị đúng hay không tống lão nhị mặt kia liền đọ lên tống lão nhị cái này heo mập ở đâu tới Cư như nhiên tống h phách ế l i k h ô biết được tử Nguyệt được Thành lao à chúng t tứ ra nhân địa a nhân bản s Lý c ô nhị g giả tử cố ý vờ k ô n dáng. nào đụng hắn nói. Tống g góc biết bộ dáng. Ai biết Ai cái nào góc ổ heo tử tới,、Lý、thiếu, lại tử rắt ta trước rút hắn một là Lý lao heo ổ h và nói liền đánh tới vung lên bàn tay thô tống hai trở về lúc này một đạo tiếng hử lạnh truyền đến tống lao nhị đột nhiên giống như bị người thi triển định thân thuật giống như dương bước bàn tay còn vùng tại không trung nói chuyện người là tống ra trong vòng một người trẻ tuổi người này dáng dấp rất lạnh lùng xoáy khí nghe nói là tống ra ra chủ con trai thứ hai tống kiệt nghiễm nhiên cũng là hôm nay tham gia tuyển chọn tống gia trong gia tộc dê đầu đàn tuổi còn trẻ nghe nói căn cốt tốt thân thủ cũng không tệ biết nhị thiếu tống lao nhị hậm hực quay người đi trở về mặt kia càng là kìm nén đến giống đen than đầu ha ha ha tống lao nhị không dám đúng hay không tường rút ngươi bàn ra cái này bàn tay ngươi bàn ra nhớ kỹ lần sau không rút ngươi mười lần lão tử liền không gọi bàn ra tên mập mạp này lẫn ngực thật đúng là một bức chỉ sợ thiên hạ bất loạn tư thế thật sao mập mạp lúc này tống kiệt lạnh lùng hừ nói nhìn đường đệ tống minh một chút hử tống minh người bên trên cho ta quất cái này không hiểu cấp bậc lệ nghĩa hôn đản tiểu tử mười lần miệng tống lao nhị lại không thế nào nhưng hắn hay là chúng ta người nhà họ tống còn chưa tới phiên cái này hôn t r ư ớ n g tiểu tử đến miệng mai hắn h ả o h ả o minh ít hung hăng quất tống lao nhị tràn ra nụ cười ít l ạ i nhải đứng qua một bên tống nhị thiếu lạnh lùng hừ nói mập mạp này là ta lý nhiên yếu cất người còn chưa tới phiên các ngươi tống ra đến giúp đỡ nghĩ không ra tống minh còn không có động ước lý nhiên lại là cười lạnh nói thật sao lý nhiên vậy chúng ta liền so tài một chút nhìn xem ai nhanh tay chút Tống n、so、có có hai ị t tên giá hỏa giống như tranh đấu đều tiến tới một bước đứng ở một đầu hàng bắt đầu bên trên nhìn chằm chằm mập mạp chương bốn trăm một mươi một nhập học khảo thí đại ca nhanh cản một chút tên mập mạp này thật đúng là đủ ca môn mình trêu ra bộ hiệu lập tức liền trừ đường xuân trên đầu g i a hỏa này giờ phút này độ cực nhanh l ó e lên liền chạy tới đường xuân sau lưng nghiễm nhiên coi đường xuân là thành k h i n h thịt này một khắc mọi người chú ý tiêu điểm tập trung vào đường xuân trên thân mập mạng người hôm nay chính là vọt đến trong địa ngục cái này mười cái cái tắt một cái cũng không có thể thiếu lý tống hai vị đều cười lạnh nói xong hai tên g i a hỏa ảnh tử l ó e lên liền đánh tới độ xem chừng cũng có được tiên thiên cảnh giới đại viên mãn ôi đánh người nha đường xuân giả bộ một mặt kinh hoàng thân thể dọa đến hướng bên cạnh va chạm ba hai tiếng g i n vang Lý lại thiếu cùng tống nhị thiếu thế mà bị đường xuân đâm đến đặt mông hội dưới mặt đất cái này va chạm thật là có cường độ dưới mặt đất trải dày đến một mét tảng đá thế mà cho ngồi dạn nước mở đoán chừng hai người cái mông cũng tao tội cái này đám người toàn bộ trận tròn mắt ngơ ngác nhìn đường xuân tiểu tử thật mạnh mã lực có người luận luận đạo tiểu tử này thể cốt rất cứng giống như cũng không có nội lực ba động xem ra còn không có luyện qua công bên trên hai người cùng một chỗ đánh đánh cho tàn p h ế tống lý nhị thiếu đều dẫn đến mặt v à bừng tê một tiếng tống lý hai nhà gia nô đều là cao thủ bọn gia hỏa này một mặt hung hãn mà cười cười nào về phía đường xuân cùng mập mạp ai có người muốn không may nha thái đông dương con chim này làm giòn nhắm lại chim mắt không nhìn phong lão đầu ngươi không còn ra lão tử liền muốn bóc ngươi tay cầm rồi chiều cáo thiên hạ mập mạp xem xét tranh thủ thời gian kêu lên được rồi các vị hôm nay thế nhưng là nhập học tuyển chọn nếu là đánh ra chuyện gì đến bị học viện hủy bỏ c h ú n g tuyển tư cách các ngươi coi như thảm nha lúc này quả nhiên truyền đến phong cười một tiếng thanh âm gia hỏa này thanh âm rất đặc biệt từ nguyệt thành người nghe xong liền biết là nó Tống Tiểu tử, tại t người nhà người nghe xong dừng lại chân. Tiểu tử, hiện lý lại hai ạ một thời bỏ qua Chúng ta bên trong thấy. Lý nhiên cùng Tống Cường đều vứt Chúng nhiên Cường ngươi. bỏ bên qua đều xuống cùng Lý m câu hình thức Cong. hình trong vòng. tới Một về đạo cổ lao tiếng chuông vang lên lập tức đế quốc học viện đại môn ầm ầm mở ra lại không lâu từ hậu viện chậm rãi mà đến mười cái lao giả từng cái thần thái bay lên khí cương hiện ra hà quang một cỗ to lớn uy áp lập tức khiến cho tới tham gia tuyển chọn mấy vạn đám học sinh cũng không khỏi tự chủ lui về sau mười mấy mét về sau theo trình tự mấy người một loạt sắp xếp đi đội một cái người lùn láo giả sờ soạn một chút cái cảm về sau ngồi ở học từng môn miệng cái kia thanh điêu khắp thú ghế lớn bên trên miệng bên trong nói ra bản thân h ợ n g ý thêm vi đế quốc học viện khảo thí viện viện trưởng năm nay tuyển chọn liền từ bản viện phụ trách cái này đế quốc học viện phân viện lại là không ít t ỷ như dự viện võ k ỹ viện truyền công viện chế khí viện hộ pháp viện trở các viện phân viện trưởng đều là cao thủ mà lại thuộc bùn phận viện cùng ngoại viện tân sinh chỉ có có được nhất định võ học cơ sở tỉ như đột phá đến tiên thiên đại viên mãn sau mới có thể thông qua tranh tài phương thức tiến nhập nội viện học tập không lâu một nhóm người đẩy tới mười cái khung cửa dạng y tứ môn kia không có vẻ như hay là dùng một loại đặc thù giống xương cốt dạng tảng đá chế thành mà mười cái đạo sư ai vào chỗ n ấy đứng ở khung cửa bên cạnh đối diện một loạt còn đặt lên một loạt cái bản phía trên ngồi mười cái đạo sư làm ghi chép viên đ o a n chừng là đối với có thể nhập học yếu đăng ký tạo sách một cái dâu vàng lão giả đứng lên kéo cổ họng ra lung nói ra bản thân khảo thí viện phó viện trưởng thôi thanh hiện tại tuyên bố một chút lần đầu tuyển chọn quy tắc nếu có thí luyện bài có thể miễn đi sơ tuyển đương nhiên ngươi nguyện ý tham gia cũng thành cái này mười cái khung cửa có hai loại tác dụng mang màu đỏ là khảo thí công lực cao thấp mà mang lục sắt chính là khảo thí ngươi căn cốt đẳng cấp thí sinh theo thứ tự từ trong khung cửa đi qua liền có thể tự động n h ậ n ra ừ n không sai trung đẳng căn cốt hợp cách trúng tuyển nào đó đạo sư gật đầu nói hai mắt nhìn chằm chằm trên khung cửa biểu hiện nhan sắc đến bình phán tân sinh đẳng cấp ừ thế mà đạt tới tiên tiên đại viên m a n a không sai không sai từ đâu tới tên là cái gì đạo sư vui vẻ hỏi đạo sư ta gọi tống cường từ nguyện thành tống phủ tộc nhân tống cường đắc ý thẳng người thân còn ngắm phía sau xếp hàng đường xuân một đám cùng lý nhiên một nhóm người bao nhiêu tuổi rồi lúc này ngồi tại hồng ý bên hông một cái dưới hàm chỉ có một cây râu ria láo giả hỏi người này là đế quốc học viện võ kỹ viện viện trưởng võ phương đông năm nay vừa tròn một ư ơ i năm tuổi tống cường hơi có vẻ cung kinh đáp thiên tài a một ư ơ i năm tuổi liền đạt tới tiên thiên đại viên mãn a gây gớm vậy căn cốt chí ít ưu đẳng cấp bậc trong đám người có người sợ hai t h a nói người khả năng không biết hắn là t ử nguyện thành tứ đại gia tộc tống gia tộc trưởng nhị nhi tử có người nói khó trách ta lúc trước người kia nói cái này học sinh ta nhận võ phương đông nói hai mắt liếc qua chúng phân viện trưởng trong lòng tại c ư ờ i đại ý lao tử hạ miệng nhanh n a học sinh khấu kiến lao sư tống cường lập tức liền quỳ xuống bái sư gia hỏa này thật đúng là thông minh có thể trở thành các lớn phân viện trưởng thân truyền đệ tử kia là tám đời cũng khó được đã tu luyện phúc phận ừng đứng bên cạnh đi đợi chút nữa tử có ngươi học trưởng tới chào hỏi ngươi võ phương đông sờ soạn một chút cái cảm cười nói yêu phẩm căn cốt không sai tiếp theo tiếp tục khảo thí có đạo sư lớn tiếng kêu lên cái này lại là cho dược viện viện trưởng lý hoành thiên giành được t i ê n cơ k h á c viện trưởng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn ừng i ố n g như nửa khí cương cảnh giới lúc này một cái đạo sư có chút không nắm được bộ dáng nhìn xem c u n g cửa hồng ý đi tới nhìn nhìn lại nhìn một chút lý nhiên gật đầu nói không sai thật sự là lập tức liền muốn đột phá nửa khí cương cảnh giới cái này học sinh ta hồng ý còn không có kể xong khắc mấy cái phân viện trưởng lập tức đứng lên c ư ớ người kém chút tranh giành cái mặt đỏ tới mang thai dù sao tân sinh vừa vào học liền nửa khí cương cảnh giới mà lại lý nhiên chỉ có mười sáu tuổi vậy cái này cơ sở liền ghê gớm nha cơ sở đánh cho lao sau này thành tựu cao đệ tử thành tựu cao lão sư trên mặt cũng hào quang không phải không cần tranh giành cái này học sinh ta nhận lúc này bên trong truyền đến một đạo hành trung thanh âm a t ự a n h ư là á thanh viện trưởng a trong đám người lập tức có người chấn kinh đến kêu lên cái này á thanh viện trưởng thế nhưng là học viện phó viện trưởng nghe nói công lực vô hạn tiếp cận vũ vương cảnh giới lý nhiên cũng cùng hỉ a ra mặt còn lấy ra làm gì kẻ này lập tức liền ba quý chín lại nói học sinh tử nguyện thành lý phủ lý nhiên khấu kiến lão sư học sinh ổn thỏa không cho lão sư thất vọng trở thành nhân trung long phượng ừng a phó viện trưởng chỉ là lên tiếng a ngươi mới bao nhiêu lớn thế mà nửa khí cương cảnh giới nào đó kiểm chắc đạo sư miệng há đại hợp không thỏa thuận nhìn xem áo mười ba áo nói a mười ba tuổi nửa khí cương cảnh giới thiên tài trong thiên tài a trong đám người bắt đầu nghị luận đo một chút căn cốt hông ý viện trưởng kêu lên áo cho mang vào một cái khác khung cửa lập tức khung cửa toàn bộ hiện lên xanh biết được nhanh lưu lục dịch vô cùng đẳng căn cốt ta đống người bên trong người nào đó bản thân liền kêu lên đạo sư ngươi sẽ không sai lầm đi tiểu tử này không biết được là cái nào góc chui ra ngoài làm sao có thể có được vô cùng đẳng căn cốt lý n h i ê n hỏi không phục ca làm càn nơi này có ngươi nói chuyện địa phương sao cút sang một bên hồng ý mặt nghiêm giáo h ấ n vừa rồi không thể thu được lý n h i ê n làm đồ đệ hồng viện trưởng tự nhiên trong lòng trường n cục lý nhân p h i hà miệm không vui đứng ở bên cạnh cái này học sinh ta nhận nội viện lại truyền tới một thanh â m là phó viện trưởng châu g i à u thân thủ cùng á phó viện trưởng không sai biệt lắm nhanh b á i xứ áo thấy ra hỏa này còn tại được đường xuân cùng mập mạp đều hét lớn thế nhưng là ngươi không phải thời ta áo vội vắng hỏi